thậm chí n đoạt du đồng thanh nói khen người chủ trì lại giới thiệu một phen xương tuyết kế hoạch ưu thế bán chút sau cố ý điểm ra xương tuyết kế hoạch mở mang công ty chúc mộng trò chơi cũng đã tới cổ l ồ n bệ du hí triển vào giờ phút này ngay tại số sáu phòng triển lãm dưng ra bọn họ còn là lần này triển lãm mang đến mới tinh nội dung cùng kỹ thuật nếu như có vị kia người chơi muốn sớm thử chơi có thể đi số sáu phòng triển lãm thử tiếng nói vừa dứt trong phòng triển lãm c ó vài người liền phần sau buổi họp báo cũng không nhìn rồi xoay người rời đi cho đến người chủ trì bắt đầu giới thiệu một trò chơi cả người cơ hồ hóa đ á b ở ra g i ớ t i ể u ca cạp họ cuối cùng từ từ nghiêng đầu lại m ộ n g bức mà nhìn hướng huyết nguyệt huyết nguyệt cũng từ nhỏ các anh em dựng người trên thang đi xuống thế nào ta không có lựa gạt ngươi chứ gì đó siêu cấp bà bối siêu cấp đường bảo căn bản đừng nghĩ người g i ả bị đụng trúc n g cạm h ò gật đầu một cái xác thực nếu để cho siêu cấp đường bảo biết có như vậy một trò chơi các nàng nhất định sẽ tại chỗ nổ mạnh đây chẳng phải là tốt hơn ha ha huyễn nguyệt cười to nhưng cạm h ò lại không có hắn lạc quan như vậy chưa chắc nếu trò chơi lên chủ cơ vừa không có tiếp nhận các nàng chỉ đạo tiếp theo trò chơi này nhất định sẽ bị các nàng điên cuồng chửi rùa nhằm vào nói không chừng ngày nào công ty game không chịu nổi áp lực sẽ làm ra thỏa hiệp cạm họ có chút bi quan bởi vì như vậy sự tình hắn đã gặp nhiều lần nhưng nguyễn nguyệt chỉ là nháy mắt thời gian nháy con mắt liền đem loại khả năng này quên mất không có khả năng hứa mộng liền tin tức xuất bản s ợ cũng không sợ sẽ đối với đám này yêu mà quỷ quái nhận sợ người có thể nhanh chờ chơi được rồi đừng lo lắng những thứ này có hay không rồi thật lo lắng liền nhanh đi chơi đ ù a bên kia đã bải cực dài đội ngũ n g ư ờ i muốn là đi trễ hôm nay đều không nhất định có thể xếp hàng chúng ta đi trước cá h ư u duyên gặp lại n u y ễ n nguyệt cùng du học sinh tam kiệt bước chân vội vã đều dự định trở về quán rượu tại an tĩnh trong hoàn cảnh nhìn nhiều mấy lần chi này mới phim quảng cáo trước sau như một tại phim quảng cáo bị phơi bày ra sau đó s ư ơ n g tuyết kế hoạch ngay tại t ỷ lỉ t ỷ lỉ đồng bộ truyền lên tại phía sau bọn họ cạm bỏ cũng cùng vài bằng hữu rời đi phòng triển lãm men theo triển lãm sổ tay lên bản đồ đi tìm trúc ngậu triển lãm đài cùng hướng ngậu dự liệu giống nhau lại vừa là một sóng lớn lưu lượng điên cuồng vào tới cứ việc liên lạc phía chính phủ nhân viên làm việc sau đã an bài càng nhiều người tới duy trì trật tự phòng triển lãm cửa cũng tạm thời nắp lên một cái màn hình trên đó viết dự trụ chờ đợi thời gian năm giờ đây là khuyên người chơi không nên lãng phí thời gian tốt nhất đi khắp phòng triển lãm tham quan bởi vì trúc ngậu đã ý thức được vấn đề rất nhanh sửa đổi quy tắc đem nguyên bản mỗi vị người chơi có thể thể nghiệm 30 phút chuyển động cùng nhau cảnh tượng cùng 30 phút bộ chiến đấu sửa đổi là giới hạn 30 phút có thể tuyển chọn hai loại cách chơi một trong tiến hành thể nghiệm cái này sửa đổi để cho các người chơi chờ đợi thời gian rút ngắn một nửa nhưng mặc dù như vậy xếp hàng chờ đợi thời gian vẫn là càng ngày càng dài càng kỳ quái hơn là đáng sợ như vậy xếp hàng thời gian cũng không cách nào khuyên l u i người chơi đội ngũ vẫn là càng ngày càng dài lúc này thần chi huyên vận d a n tổng thanh tra hồ tuấn còn dừng lại ở phòng triển lãm bên trong hắn tới rất sớm tại trúc mộng điều chỉnh thể nghiệm quy tắc、sau. Đã t hắn u không h i thể nghiệm đối mặt hai chọn một, hắn không n giác, giác, quá quá không không tại kết thúc thể nghiệm sau dừng lại tại trong phòng triển lãm không xa không gần nhìn từng cái người chơi mặc vào thể cảm phục tiến hành thể nghiệm bắt đầu thời điểm trên mặt đều là hiếu kỳ kết thúc lúc sau đã mặt đầy không thôi thất vọng mất mát điều này làm cho hồ tuấn không thể không đón nhận thực tế chúc mộng quả thật nắm giữ một loại kinh người kỹ thuật có thể vì người chơi cung cấp không ai sánh bằng khác biệt hóa thể nghiệm trên thị trường sở hữu bán tạp trò chơi tại hạng kỹ thuật này trước mặt đều không có ai đỡ nổi một hiệp cho dù là thần chi bên cũng giống như vậy bởi vì cái này căn bản không là một hồi công bình đối kháng nay thậm chí theo trò chơi tính cũng không có bao nhiêu quan hệ đây chính là thuần thúy kỹ thuật thay sai mang đến ưu thế tuyệt đối trò chơi khác loại hình còn khó nói nhưng hai du có hạng kỹ thuật này bên thân chúc m ộ n thống nhất hai du vòng duy hai c h ư ớ n lại chính là thời gian cùng bộ này thể cảm phục chi phí chi phí không ép xuống nội cũng còn khá nếu có thể đẻ xuống tia thần chi huyên địa vị chẳng mấy chốc sẽ gặp nghiêm túc khiêu chiến hồ tuấn ý thức được hiện tại đã không phải là bản thân một người có thể quyết định chuyện hắn cần phải lập tức cho quốc nội gọi điện thoại hồ tuấn nghề nghiệp đ ộ nhạy cảm hoàn toàn chính xác một buổi sáng còn không có đi qua t r ú c ngộng kỹ thuật mới tin tức đã càn quét quốc nội người chơi vòng đối với các người chơi tới nói hôm nay hấp dẫn nhất đề tài không nghi ngờ chút nào là t r ú c ngộng tại cổng bệ triển lên biểu diễn kỹ thuật mới hứa n g ộ n thật hoàn toàn thực hiện thậm chí siêu ngạch hoàn thành tự mình ở đoán trước chuyển trực tiếp bên trong tuyên bố kỹ thuật mới càng ngày càng nhiều người thông qua bộ này kỹ thuật mới tiến vào thế giới giả tưởng chạm được giả tưởng lao bà ở là chuyện này ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn thậm chí tràn ra trò chơi vòng khuyết t á n đến xã hội tin tức cấp độ m ẫ u tân bên trong lộn một cái mười mấy trang tất cả đều là liên quan thảo luận tại sao không ở quốc nội a ta cũng tốt muốn đi a ý phục này ta mẹ nó mua định ai cũng không muốn theo ta cướp ta chỉ muốn hỏi một chút hiện trường có người hay không thử qua hoắc hoắc quần áo có thể hay không khởi ta muốn biết rõ tràn đầy hảo cảm hôm sau nhân vật có thể làm gì đó bạn áo sao đã bắt đầu hâm mộ thư cơ tay hắn đã cầm đến mắt kiếng hôm nay bắt đầu trở thành vinh quang điều tra viên tại cái cuối cùng thiếp m i xuống vô số đến từ cái khác trò chơi người chơi rồi rít ở chỗ này lưu lại dấu chân từ nay về sau xương t u y ế t kế hoạch chính là ta duy nhất chủ dạo chơi t r ù n g thành thật thân điệu là cái gì đồ vật không quen tháo rỡ lão bà ta tới rồi thật xin lỗi thần chi bên thế nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản ta chạy về phía tốt hơn l ã o bà chứ c á t lộ hai du ngoặt ra rồi rít bỏ tường chuyển đầu xương t u y ế t kế hoạch những trò chơi kia ngày sống số liệu tạm thời còn không nhìn ra biến hóa nhưng t ổ n g chí thành bên này đã có thể nhìn đến sương tuyết kế hoạch tân chú sách người sử dụng lần nữa cất cánh trước mượn long cung đập bảo tàn nhẫn kéo một làn sóng xạ kích trò chơi người chơi đi vào người sử dụng tổng số thành công đột phá 32 triệu sau đó đoán trước đại chiến cùng phiên bản đổi mới thừa thế xông lên vọt tới 37 triệu mà hôm nay một buổi sáng thời gian liền thế như trẻ tre mà đột phá 385 không vạn hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng vọt nếu như cái này tình thế không suy giảm sương tuyết kế hoạch tại cổ lộn bệ du hy triển trong lúc người sử dụng số lượng vô cùng có khả năng đột phá n ă triệu đại quan sau đó là tháng sau số một đăng nhập chủ cơ đến từ toàn cầu mới người chơi cũng sẽ tràn vào trò chơi tính toán những chữ số này t ồ n g chí thành chỉ cảm thấy như trong n ộ n g lần này hắn là thật có lòng tin theo thần chi huyên tranh một chuyến hai du vương tỏa rồi chương một trăm bốn mươi nội danh tứ hải hữu thương tới đông đủ chương một trăm bốn mươi nội danh tứ hải hữu thương tới đông đủ t ồ n g chí thành địch giả tưởng thần chi huyên vận doanh tổng thanh tra hồ tuấn cuối cùng theo lão bản thông xong rồi điện thoại hắn vốn tưởng rằng lão bản hội như lâm đại địch thậm chí bên trong đoạn thủ bắt đầu làm việc làm một lần nữa cầm lái thần chi huyên làm ra an bài ứng đối khiêu chiến nhưng lão bản phản ứng lại cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng lão bản chỉ là khiến hắn đi gặp một chút hướng ngộng tận lực cùng hướng ngộng hẹn thời gian sau khi về nước hai người mặt đối mặt nói một chút hồ tuấn không hiểu nhưng vẫn là đi triển lãm đài tìm hướng ngộng nhưng lúc này triển lãm đài đã bị các nơi trên thế giới người chơi trên đầy thậm chí toàn bộ phòng triển lãm cũng cơ hồ trên đầy hướng ngộng ngay tại đám người nơi trung tâm nhất bận rộn đầu đầy mồ hôi lúc này hiển nhiên không thích hợp tìm đi qua bất luận là từ trong đám người đi phía trước chen trúc hay là ở người khác trong lúc bận rộn quáy dầy đối phương đều không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt hồ tuấn quyết định chờ chạm vạn tối đóng quán các người chơi tản đi sau đó lại đi tìm hướng mộng nói một chút nhưng hắn vạn b ạ n không nghĩ đến còn chưa tới đóng quán thời gian hướng mộng liền trực tiếp biến mất vĩnh v i ễ n t r o n g không đến phần cuối hàng dài càng ngày càng h u y ê n n á o đám người vạn hướng trên máy chạy bộ kêu la gom sò m người chơi còn có không ngừng hướng hắn chào hỏi người hết thể các thứ này cũng để cho hướng mộng mệt mỏi không chịu nổi tới đến hôm sau quả thực tâm lực quá mệt mỏi hoàn toàn tiêu hao hết thể lực cái sau cứ việc còn chưa tới đóng quán thời gian hướng mộng vẫn là đem hiện trường giao cho trần quân nghị cùng tổ vinh diệu chính mình chạy về quán rượu đi nghỉ ngày thứ hai hồ tuấn lại tìm khi đi tới hứa mậu còn chưa tại hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi nhân viên làm việc l ã o bản của các ngươi đi đâu vậy nhân viên làm việc trả lời đi dạo t r i ể n đi rồi lần nữa vừa hụt hồ tuấn có chúc mậu chúc mậu lần đầu tiên tham gia thế giới như thế này đỉnh cấp đại triển ngươi làm l ã o bản cứ như vậy yên tâm làm vùng tay t r ư ở n g quỹ tâm lý tư chất tốt như vậy sao tại m ộ n g vòng hồ tuấn bên cạnh trần vũ r a khổng diệu huy cùng huyết nguyệt tất cả đều là một mặt m ậ huyết nguyệt vì thấy tâm tâm n i ệ m niệm lao b ả lại vừa là dậy thật sớm xếp hàng thật là trời có mắt rồi hắn cảm giác lớp m ộ ư ơ i hai đều không chăm chỉ như vậy qua t ố t tại hắn cố gắng cũng được đến áp hắn lại một lần nữa gặp được đại lao bà hoác hoác nửa giờ sau hắn theo h o ó c hoác hoác tay gặp lại lưu luyến mà thối lui ra trò chơi đổi về chính mình quần áo sau hắn quét nhìn triển lãm đ ạ i vẫn là không có phát hiện hướng n ộ n g mặc dù có chút không nói gì nhưng suy nghĩ một chút đây là hướng n ộ n g chẳng biết tại sao lại cảm thấy rất hợp lý hắn dứt khoát chui ra phòng triển lãm d ơ truyền trực tiếp ống kính mang các khán giả vân đi dạo triển truyền trực tiếp giữa tựa đề cũng bị hắn sửa đổi là cỗ lộn bệ du hy triển hướng n ộ n g bắt hiện trường hướng n ộ n g nói thế nào cũng là nhiều năm lão người chơi khó được xa như vậy chạy tới. đương nhiên phải thật tốt đi dạo một chút nhìn một chút đều có gì đó trò chơi mới kỹ thuật mới đây cũng không phải là hắn cho mình đãi ngộ đặc biệt hắn theo hạ quốc mang đến những cổ lổm bệ nhân viên số lượng v ừ a xa lần này triển lãm nhu cầu là chính là đem thời gian làm việc trình g ạ t ra để cho mỗi tên theo đội tới nhân viên đều có thời gian hoạt động tự do bất luận là đi đi dạo triển vẫn là đơn thuần đi dạo phố du lịch mua vật kỷ niệm đều có thể tùy tâm an bài hơn nữa lúc này triển lãm đại cũng không cần hắn nhìn chằm chằm trần quân nghị cùng tổ vinh diệu đều là trong nghề tuổi nghề lâu năm kinh nghiệm phong phú ngày thứ nhất thời điểm có h ắ n chân giữ lần đầu triển lãm nhân viên cũng quen thuộc làm việc chương trình. lúc này chỉ cần làm từng bước liền có thể nhiều nhất chính là hôm nay hải ngoại người chơi càng nhiều hơn một chút yêu cầu thuần thục sử dụng tiếng anh lại sau đó chính là cung cấp càng nhiều tạm thời ghế nhỏ q u à vặt nước uống di động sạc điện bảo hòa tín hiệu tăng cường dụng cụ chờ đợi thời gian quá dài vì dết thời gian rất nhiều người đều một bên xếp hàng một bên hiện trường họp thành đội đánh long cung đảm bảo lúc đầu vẫn chỉ là hạ quốc người chơi đang đánh theo x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch lần này du hy triển lên danh tiếng đại c h ấ n hải ngoại người chơi cũng dối dít hứng thú trúc mộng vì vậy nghĩ trăm phương ngàn kế vì bọn họ cung cấp mạng lưới thay mặt phục vụ có thể dùng bọn họ có thể đăng nhập đến trúc mộng máy chủ bên trong x ư ơ n g tuyết kế hoạch đang xác định đăng nhập trò chơi cái hộp sau trúc mộng đã đem tiếng anh thêm vào khách hàng hại ngoại người chơi gặp phải không hiểu nổi vấn đề có thể trực tiếp hỏi bên người hạ quốc người chơi hoặc là hỏi d i ò trúc mộng nhân viên làm việc và o tay lên quả thực không có gì chống lại có thể thoải mái chơi đùa long cung đập bảo sau xếp hàng chờ đợi thống khổ liền bị cực lớn hóa giải đương nhiên đây cũng không phải là không có đại g i i phong triển lãm trở nên càng ồn một thương cho đại chiêu cho đại chiêu nói trước ta nhanh nói trước ta ạ mẹ của n g ư ơ i ngươi có hay không chơi đùa hạ hại ngoại người chơi thì tê ơ hô li e hát ít hạ ta bị tì phun bơ giắt xót hở xót hở phong triển l ã n quả thực biến thành một cái các nước người chơi tể tụ đại hình v h ó n g giả tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt mà cảnh tượng này chính là chỗ này hai ngày xương t u y ế t kế hoạch tại toàn cầu người chơi vòng nhiệt độ một cái x u ấ t ảnh cứ việc còn muốn qua mấy ngày tài năng chơi đùa đến trò chơi nhưng làm bạo siêu cấp đường bảo nhân vật thiết kế phong cách riêng siêu năng lực xạ kích cách chơi đụng c h ạ m trò chơi nhân vật mới t i n h kỹ thuật ba người hợp nhất đã để cho xương tuyết kế hoạch tại trong cực ngắn thời gian thanh danh vang dội cơ hồ quét nổ hải ngoại người chơi tiếng đồn bất luận người chơi vẫn là truyền thông đều hoặc chủ động hoặc bị động biết xương tuyết kế hoạch trò chơi này rất nhiều người chơi nằm ở y o g a trên nệm đưa cánh tay ngu ngơ cởi ngây nô g video cũng thu được siêu cao phát ra lượng khoa trương nhất là một cái video tập cầm một thiên tài lão ca đem rất nhiều hiện trưởng video đến máy vi tính lại đem sở hữu người chơi chống bọc lớn hình ảnh cùng xương tuyết kế hoạch nhân vật c h ắ t c h ắ t trong nháy mắt lăn lộn cắt đến cùng nhau hợp với sống động bgm phía sau chuyển tới video trang w e cái video này tập c ẩ m bởi vì xuất hiện nhiều vị nổi danh trò chơi võng đỏ xã chết hình ảnh nhanh chóng nổ xã giao mạng lưới không tới hai ngày liền thu hoạch hơn hai mươi triệu lần phát ra nhiệt độ chưa từng có tác phúc trò chơi cái hộp tại buổi họp báo sau khi kết thúc đẩy ra xương tuyết kế hoạch trò chơi trang địa người sử dụng cất dữ lượng cũng liên tục tăng lên một ngày phá hai triệu trung đ ộ n ụ trách theo trò chơi cái hộp nối tiếp nhân viên nhìn đến mấy con số này cùng tăng trưởng khuy hướng cơ hồ ở trong phòng làm việc khiêu vũ bọn họ đã thấy tiền thưởng đang hướng về minh m ắ c sương tuyết kế hoạch chủ cơ đang nhập kế hoạch thành công đang ở trước mắt thậm chí mượn cái này nhiệt độ tại hải ngoại các nước bày điện thoại di động cùng dc máy chủ cũng không hẳn không thể hứa mộng cùng tiểu trợ lý trần mộng linh thoải mái đi dạo một ngày triển x c h bọc lớn tiểu bao trò chơi xung quanh cùng tiểu lễ vật trở lại triển lãm này lúc đã đến đóng quán thời gian các người chơi đều đã tàn đi nhưng chúc mộng triển lãm này trước vẫn có không ít người xa lạ dừng lại hứa mộng tò mò đi tới mạnh mẽ đợi một ngày trần vũ ra phát hiện trước nhất hướng mộng nhìn đến hắn sau khi xuất hiện bước nhanh tiến lên đón liền muốn theo hướng mộng bắt tay nhưng một người khác lại đột nhiên chặn ngang một cước cơ hồ là đẩy ra hắn nắm hướng mộng tay hứa lao bản ngươi tốt ta là xong đời ta bị ác quỷ bao vây người chế tác lệ vân xuyên ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu hướng mộng nhìn đến một người đột nhiên xông tới kéo tay mình liền bắt đầu dùng theo bản năng có chút phòng bị nhưng người này báo ra tới trò chơi tên lại để cho hắn trực tiếp lên ngẩn hắn một bên bắt tay chào hỏi một bên không nhịn được hỏi dám hỏi lao ca các ngươi trò chơi loại hình là... Linh dị kinh khủng đề tài. chạy thoát thân giải mã loại hình lệ vân xuyên trả lời ồ nha như vậy hứa ngộng thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt vậy thì tốt lần này đổi lệ vân xuyên đầu đầy dấu hỏi rồi vậy thì tốt rồi tốt chỗ nào hả hắn rất muốn nổ nước bọn nhưng hắn nhịn được thời gian quý báu lệ vân xuyên thẳng vào chính đề hứa lao bản các người cái này kỹ thuật mới có thể hợp tác một chút sao xin lỗi hứa ngộng trực tiếp lắc đầu hắn đã hiểu được tại sao nhiều người như vậy đậu ở chỗ này bọn họ cũng muốn theo chúc ngộng hợp tác cũng dùng tới loại kỹ thuật mới này nhưng chúc ngộng tiếp theo tinh lực đều tại x ư ơ n g tuyết kế hoạch thăng cấp cùng chiến tranh chi vương hoàn thiện lên tự mình kỹ thuật nhân tài đều ngại không đủ dùng làm sao sẽ phái đi ra ngoài giúp người khác làm trò chơi nhìn đến hứa ngộng lắc đầu lệ vân xuyên thập phần nóng lòng hứa lão bản ngươi đừng vội cự tuyệt ngươi ngẫm lại xem các ngươi bộ này kỹ thuật nhất định chính là là kinh khủng trò chơi mà sinh a đánh xuyên giả tưởng cùng hiện thực giới giới hạn điều này có thể chế tạo ra bao kinh khủng hiệu quả ta dám cá với ngươi hắn tuyệt đối có thể đem người chơi hù dọa tệ ra quần ngươi sẽ không muốn thử một chút sao hứa n g ộ n ánh mắt đột nhiên sáng lên chương một trăm bốn mươi mốt các ngươi không thể làm bằng hữu a chương một trăm bốn mươi mốt các ngươi không thể làm bằng hữu a hứa mộng thích nhất cùng các người chơi chuyển động cùng nhau rồi chuyển động cùng nhau phương thức càng mới m ẻ độc đáo càng tốt chơi đùa hắn lại càng cảm thấy hứng thú khiến hắn rút ra người đến giúp h á c công ty làm trò chơi chớ h ò n g mơ tưởng nhưng ngươi nói có thể đem người chơi hù dọa khóc hù dọa tệ ra quần như vậy nói thật giống như cũng không phải là không thể thương lượng hứa mộng tới hứng thú tò mò hỏi hắn các ngươi cái này xong đời ta bị ác quỷ bao vây làm được cái nào giai đoạn muốn vất lả mới xây văn kiện giáp Qua kia một mộng tới tống tiền, cái chạy ý nghĩ hứa lệ à muốn mắng chửi người. Tốt người. chửi tại l vân xuyên tương đương đáng kinh ú ngạc ta đã vui mừng lấy điện thoại di động ra cùng hướng hậu trao đổi dây số cũng thêm lên nói chuyện p h i a m phần mềm mà tốt bên cạnh liệt quốc tổng sách lược trần vũ ra nhìn ở trong mắt gấp trong lòng chờ hai người ra hoàn hảo hữu liền không kịp chờ đợi tiến lên hướng hướng mộng vươn tay ra hứa lão bản người tốt ta là trần vũ gia liệt quốc tổng sách lược ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu tại trò chơi trong vòng đồng hành gặp mặt thật ra càng nhiều đều là khen đối phương tác phẩm nhưng bất luận lệ vân xuyên vẫn là trần vũ gia thấy hướng mộng đều là theo bản n ă n g tới trước đôi câu ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu người bình thường nói như vậy có thể là khách sáo nhưng đối với hướng mộng cái này thật đúng là không phải khách sáo trong quá khứ ba tháng ngắn ngủi bên trong hướng mộng làm ra tới đại động tính so với người khác một năm thậm chí mười năm đều nhiều hơn hắn thần kỳ n ó n g mạch thịnh vượng sáng tạo lực kinh người can đảm cùng chừng mắt tất báo tinh khí tại nghiệp bên trong đều đã là không người không biết không người không hiểu hứa mộng cũng một bên bắt tay một bên đáp lại chào ngươi chào ngươi ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu cùng lệ vân xuyên bất đồng vị này là thật hữu thương căn cứ vào hứa mộng đ ố i với thật hữu thương nhận thức hắn ngay lập tức sẽ cảnh giác hoài nghi đối phương lai giả bất thiện nhưng trần vũ ra không phải đến tìm tra mà là tới tìm yêu cầu hợp tác hứa la bản có suy nghĩ hay không qua trò chơi liên động liên động hứa m ộ n sửng sốt một chút xương quyết kế hoạch cùng liệt quốc sao đúng trần vũ gia thấp giọng nói xương quyết kế hoạch muốn khiêu chiến thần chi u y ê n chúng ta liệt quốc cũng phải áp chế thần điều vừa vặn các ngươi cùng ma dụ trò chơi cũng không ngừng đối đầu đã như vậy sao không liên thủ chỉ cần chúng ta liên thủ nhất định có thể sáng tạo ra to lớn nhiệt độ liên động hội sáng tạo nhiệt độ cái này hướng mộng tin tưởng nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái xin lỗi điều này e rằng không được tại sao trần vũ gia không hiểu nay không phải là đối chúng ta song phương đều có lợi chuyện sao các ngươi sau đó phải đối mặt nhưng là tứ thứ nguyên trò chơi ta biết các ngươi rất mạnh người chơi lực n n g tụ xã khu phát triển hải ngoại mở rộng cũng rất thuận lợi bây giờ còn có kỹ thuật mới ra chỉ có lòng tin ta có thể lý giải thế nhưng các ngươi không biết tứ thứ nguyên trò chơi thủ đoạn bọn họ cũng không giống như nhìn qua như vậy hiền hòa rất nhiều âm hiểm thủ đoạn h è n hạ bọn họ dùng đều không có bất kỳ áp lực trong lòng trần vũ gia định thuyết phục hướng mộng đứng tại hắn sau lưng chuẩn bị cái kế tiếp cùng hướng mộng câu thông tứ thứ nguyên trò chơi vận doanh tổng thanh tra hồ tuấn một chút xíu trận to hai mắt ngươi mẹ nó tại nói nhăng gì đấy ngay mặt cho ta trụ bác nước liệt quốc tổng s á c lược huyễn lung trò chơi đúng không người chờ ta trở về thì hướng nhà các ngươi đưa nằm、vùng. hắn đã không nhịn được muốn đánh g â y hai người đối thoại nhưng hướng mộng mà nói khiến hắn nhịn được xin lỗi ta hiểu ý ngươi nhưng vẫn là không được chúng ta xương t u y ế t kế hoạch bên trong sở hữu nhân vật đều phải đối với người chơi tuyệt đối trung thành nhưng liên động nhân vật tương lai phát triển như thế nào chúng ta không cách nào k h ô n g chế trần vũ ra giật mình hắn sớm suy nghĩ rất nhiều hướng mộng có thể sẽ lý do cự tuyệt nhưng tất cả đều là lưu lượng lợi nhuận công ty quan hệ những thứ này bên ngoài nhân tố nhân vật cần phải đối với người chơi tuyệt đối trung thành hắn ây mẫu thân là lý do gì hắn khẽ tán răng không có đem này n ổ nước bọt nói ra khỏi miệm mà là vỗ ngực bảo đảm nói ta là tổng sách lược ta có thể cam đoan với n g ư ơ i liên động nhân vật nhất định sẽ không có chính phủ quan hệ chúng ta liệt quốc chưa bao giờ làm cái này có thể hướng h vẫn lắc đầu xin lỗi ta không phải không tín nhiệm ngươi bảo đảm ta chính là không tín nhiệm ngươi bảo đảm nhất là loại này đối với tương lai bảo đảm chẳng qua là ta cần phải đối với sở hữu người chơi phụ trách chúc hậu có thể liên động nhưng chỉ sẽ cùng trên thực tế một ít phẩm bài làm liên động cái khác nhị thứ nguyên trò chơi rồi coi như xong quá không ổn định rồi có lúc sách lược viết ra vượt quá bình thường nội dung cốt truyện cho đến chế tạo xong khách hàng đều đổi mới toàn bộ hạng mục tổ đều không phát hiện được vấn đề hoặc là phát hiện coi là không có phát hiện thật sự không quá có thể tin trần vũ gia vẫn không muốn bông u tha vậy các ngươi thể cảm phục kỹ thuật sẽ xem xét trao quyền hoặc kiêm d u n g cái khác trò chơi sao kiêm dung hớ mộng s ừ n g sốt một chút cái này hắn thật đúng là chưa từng nghĩ ngươi ý tứ là muốn cho các người chơi có thể dùng thể cảm đồng bộ phục chơi đuổi liệt quốc đúng trần vũ gia gật đầu chúc mộng cái này nhiệt độ hắn cọ định đầu này b ắ p đuổi hắn cũng báo định cứ như vậy liệt quốc người chơi có thể được phong phú hơn trò chơi thể nghiệm các ngươi cũng có thể bán ra càng nhiều thể cảm phục cùng thắng không phải sao trần vũ gia vừa nói như thế h ứ a mộng quả thật có chút động lòng không chỉ là càng nhiều nội dung trò chơi có trợ giúp bán thể cảm phục điểm này càng trọng yếu là h ắ n đột nhiên ý thức được thể cảm đồng bộ phục tự a h ồ có một loại phát triển thành bình đại tiềm lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là bán đi số lượng đủ nhiều đây cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng tại sao không thử một chút đây suy nghĩ một chút những thứ kia dựa vào c ử đạo bình đ ạ i cố định thu tiền công ty ai không hâm mộ bọn họ sống qua ngày đến đến thêm một phương thức liên lạc hớ mộng tới hứng thú quay lại lại mảnh nhỏ trò chuyện trần vũ gia cảm giác mình lên thuyền cũng cao hứng nhìn đến bọn họ kết thúc hồ tuấn cuối cùng đi tới trước hắn hướng hướng mộng đưa tay ra tự giới thiệu mình hồ tuấn tứ thứ nguyên trò chơi thần chi huyên hạng mục vận doanh tổng thanh tra ngưỡng mộ đã lâu vốn đang một mặt vui vẻ yên tâm trần vũ gia đột nhiên liền cứng lại hắn không thể tin xoay người nhìn về phía hồ tuấn tứ thứ nguyên trò chơi cao quản tại sao lại xuất hiện ở trúc m ộ n g triển lãm đài các ngươi không phải là đối thủ sao hướng mộng tâm tình cũng có chút vi diệu hắn nhận được tống trí thành ảnh hưởng cũng đem thần chi u y ê n trở thành một giai đoạn đối thủ tới hiện tại mạnh mẽ nhìn xuống đến địch quân đại t xuất hiện ở trước mắt ít nhiều có chút ứng phó không kịp nhưng cũng không đến nỗi mất bình tĩnh hắn một bên bắt tay một bên m ặ t không đổi s ắ c trả lời ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu giống như hắn thật nghe nói qua hồ tuấn giống nhau nhưng trên thực tế hắn chỉ biết tứ thứ nguyên trò chơi người sáng lập vũ hạo cũng là một tay sáng lập thần chi bên bánh nam v ẫ n doanh tổng thanh tra thật sự không biết hồ tuấn cũng không quấn q u y ế t cái này nói ngay vào điểm chính hứa la bản chúc mừng các người sương quyết kế hoạch hỏa khắp toàn cầu cũng cầu chúc các người trò chơi mới chiến tranh chi vương làm lần đầu đã thành công cảm ơn hứa mộng chờ hắn nói chính sự hồ tuấn vì vậy không hề nói nhảm ông chủ chúng ta vu hạo nhờ ta tới ước n g ư ơ i hy vọng tại ngươi sau khi về nước có thể cùng ngươi ngay mặt nói một chút hợp tác thần chi viên cùng sương tuyết kế hoạch hợp tác không rõ ràng hồ tuấn lắc đầu một cái nhưng lão bản đã rất lâu không trực tiếp quản lý thần chi viên rồi hắn tinh lực đều đặt ở kỹ thuật mới nghiên cứu lên cho nên ta đoán có thể làm u ố n cùng ngươi làm một ít kỹ thuật trao đổi hứa m ộ n gật g đầu đáp ứng được không thành vấn đề có thể ở mấy năm trước liền làm ra tới thần chi viên n g i hứa hậu chắc chắn sẽ không xem thường cái nào cho tới bây giờ Tại t kỹ hiện u ậ t thành thục độ lên, trong nghề có thể cùng thần nghề lên, cùng có độ viên sánh vai trò chơi cũng không quá nhiều, hai sánh cũng không càng quá thì h trò đắc. ru là lắp tại người này lại cắm đầu làm bốn năm năm kỹ thuật nghiên cứu hớ mộng vô cùng hiếu kỳ hắn lại làm ra cái gì có trò gì mới tới còn có chuyện gì sao trao đổi qua phương thức liên lạc sau hớ mộng lại hỏi hồ tuấn nhìn một chút t r ú c mộng cục này thuốc triển lãm đài mở miệng hỏi ngày mai các ngươi dự định đổi chắc trò chơi mới đi cái này cũng không khó khăn đoán t r ú c mộng nhân viên làm việc đều bắt đầu hủy đi sương tuyết kế hoạch chủ đề vật trang sức rồi đúng hớ m n g gật đầu ta xem các ngươi triển lãm đài có chút nhỏ sợ rằng không quá đủ dùng có hứng thú hay không đổi một lớn một chút phòng triển lãm hồ tuấn chủ động ném ra cành ô lưu tại hai người bên người trần vũ ra con người r u n g mạnh không phải các ngươi không nên đánh sao như thế mấy câu nói công phu liền kết giao bằng hữu rồi các ngươi nếu là được bằng hữu chúng ta đây về sau còn lăn lộn không lăn lộn làm việc và nghỉ ngơi nổ mạnh điều chỉnh một chút trạng thái lấy hơi chương một trăm bốn mươi ba nhiều đến phát điên chi tiết đêm khuyết này hứa mộng cầm một vòng tay lại thu một nhiều danh thiếp tất cả đều là trò chơi vòng đồng hành Coi như không p một, một đêm trôi qua ngày hai i t xung o mươi Bọn họ đều u đạt tác. trừ hướng hợp Loại bốn t h ộ n g tám chín giờ t r đổi a n h q u a n triển lãm lần nữa bắt đầu vào sân siêu chơi nhiều ra vừa vào trường liền bắt đầu chạy như điên xong về những thứ kia yêu cầu xếp hàng hấp dẫn du h í triển đại huyễn g u y ệ t không ra ngoài dự liệu lần nữa dẫn đầu công kích chạy thẳng tới số sáu phòng triển lãm tìm l ã o bà nhưng bọn hắn đến hiện trường sau nhưng nào hụt xuất hiện ở trước mắt không còn là t r ú c n g ộ n g trò chơi mà là sân sệ đêm huyễn g u y ệ t rất giật mình đây không phải là t r ú c n g n g triển lãm t à i sao như thế biến thành mặt trời lặn trò chơi mặt trời lặn trò chơi lại vừa là phương nào thần thánh nhìn nhi k h o a trình hình lao ca thợ hồn hển nhắc nhở hắn huyễn mạnh xoay người nhìn lại một vị trúc Ngọc nhân viên làm việc đứng ở một cái bảng hiệu lớn phía dưới trên bảng hiệu viết trúc Ngọc du hy triển đài đã rời đi tới số bốn phòng triển lãm chiến tranh tri chi vương đệ mộ thử chơi hiện đã chính thức mở ra hoan n ê n các người chơi đi thể nghiệm trên bảng hiệu không chỉ có viết trung anh song ngữ còn vẻ màu đỏ thấm mũi tên là người chơi chỉ rõ phương hướng trên đất cũng xuất hiện mới tinh mũi tên dấu hiệu huyết y ệ t không kịp tìm nhân viên làm việc hỏi t h ă m nguyên nhân đi theo trên đất mũi tên nhắc nhở cùng dọc theo đường đi sáu cái cột mốc đường chỉ dẫn nhanh chóng chạy tới số bốn phòng triển lãm mà nhìn đến số bốn phòng triển lãm trong nháy mắt hắn liền hiểu tại sao trúc mộng m vào giờ phút này số bốn phòng triển lãm đã bị một đài thời đại hình trò chơi dụng cụ cho bạch khắp trúc m ộ n g vì phòng ngừa bị hải quan chặn lại cũng vì phòng ngừa dụng cụ trở ngại phát thêm tới sở hữu thiết bị dự phòng tất cả đều rời ra trước chỉ tại số sáu phòng triển lãm một phần ba cũng liền miễn cưỡng dung nạp hai mươi em tờ lễ ơ đồng thời trò chơi nhưng bây giờ ngay ngắn một cái triển lãm cá nhân sành tất cả đều thành trúc m ộ n g địa bàn h u y ế n nguyệt bọn họ đã tới chậm một bước nhưng vẫn bài đến vị trí rồi bởi vì lúc này, giờ phút này trúc n ộ n g có thể dung nạp vượt qua năm mươi em tờ lễ đồng thời trò chơi loại trừ một loạt vạn hướng máy chạy bộ cùng r ầ m rạp chẳng c h ị t máy thu hình bên trong sân còn nhiều hơn ra năm đài giống như là tái cụ đại hình n g â u n g h ị khí cùng mười đài không có bánh xe xe gắn máy l i ê n đây là trúc mậu dụng cụ thật sự không đủ dùng rồi nếu không chen một chút này phòng triển lãm dung nạp tám mươi người đồng thời trò chơi cũng không có vấn đề gì huyễn nguyệt chính giật mình đây bên hai đột nhiên ẩm vang một tiếng vang thật lớn xe tăng n g â u n g h ị khí đại đại pháo quản tại trong tiếng nổ kịch liệt rung động dâng lên sương mù màu trắng oh、yes. mang vờ giờ mắc kính người mặc thể cảm phục một đầu kim lao tiểu người ngoại quốc thoải mái teo to nhìn ra được chúc mộng thay đổi phòng triển lãm chuyện đột nhiên xảy ra bọn họ chuẩn bị chiến tranh tri chi vương chủ đề vật trang sức rất ít chỉ có một đài đài biểu hiện trò chơi tình hình thực tế màn ảnh một ít áp phích quảng cáo binh người chơi trận cùng mô phòng súng ống đặt ở diện tích lớn rồi rất nhiều số bốn phòng triển lãm nhìn qua ít nhiều có chút trống trải nhưng cái này đã không trọng yếu tại đại pháo trong tiếng nổ tất cả mọi người đều vội vã ghi danh l ĩ n h quần áo thể nghiệm trò chơi mới huyễn nguyệt cũng không ngoại lệ mặc dù hắm ngày thứ nhất đắm chìm thức đánh xương tuyết kế hoạch bột chiến trị kiên trì mười phút nhưng ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn hiện c ũ n g đã bắt đầu rèn luyện đến bây giờ đã là ngày thứ ba hắn có lòng tin chống đến kết thúc bất quá cầm đến xếp hàng ghi danh tạp sau hắn ngoài ý muốn phát hiện chiến tranh chi vương thể nghiệm thời gian so với x ư ơ n g tuyết kế hoạch dài hơn gia tăng đến bốn mươi lăm phút điều này làm cho hắn có chút t r h ỗ dạ vì vậy nhiều hỏi một câu có thể bài cái kia tái cụ sao t r ú c mộng nhân viên làm việc gật đầu một cái có thể tái cụ chỉ có thể ở đệ nhất trạm kiểm soát sử dụng thể nghiệm thời gian bình thường tại trong vòng hai mươi phút ngươi chờ một chút vậy bọn họ huyết mật chỉ vạn hướng trên máy chạy bộ người hỏi bọn họ đều đánh qua cửa thứ nhất nhanh như vậy không có nhân viên làm việc lắc đầu bọn họ là không kịp đợi liền n g ả y qua cửa hải thứ nhất tạm trực tiếp đi chơi hải thứ hai ô tốt huế y nguyệt n không hề trễ n ã i người khác công tác kiên nhẫn ngồi vào bên cạnh bắt đầu chờ đợi xe tăng nâu nghĩ khí lên hô to ô hát z tóc vàng người ngoại quốc cũng không phải người chơi bình thường người anh em này hay đi nico là trai bệ chuyển trực tiếp bình đài một vị trò chơi hoạt náo viên người hái mộ kích thước ngược lại không lớn ước chừng ba trăm ngàn ra mặt nhưng hắn tiết mục hiệu quả không phải đánh ra rất nhiều đặc sắc thao tác trên thực tế hắn kỹ thuật bình thường tiết mục khác hiệu quả chủ yếu ở chỗ và miệng hắn bình thường ở trong game là tiểu đội thiết kế chiến đấu nhưng lộ nhân người chơi căn bản không nghe cho nên chiến đấu cơ bản sẽ không thành công qua đương nhiên coi như cùng nước h ư u môn chơi với nhau tất cả mọi người nghe chỉ huy tỷ lệ thành công cũng chỉ có một hai phần m ộ ư ơ i cho nên hắn chuyển trực tiếp thời gian nước h ư u môn vui mừng nhất tử chính là nghe hắn nói bậy đủ loại chiến đấu tiến hành đủ loại dự đoán sau đó bị điên c u ồ n g đánh mặt cuối cùng hắn lại nghị trăm phương ngàn kế b ù tại hắn còn chỉ có năm vạn người hái mỗi lúc có vị chuyện vui người người xem duy nhất cho hắn thưởng một đồng euro hy vọng hắn tại trên bản để máy vi tính gắn một cái thực thì tắt một phát món đồ chơi v ị này người xem nói làm như vậy là vì giúp hắn cải chính một chút ăn nói lung tung thói xấu nico không nói hai lời liền trang bị đây chính là có thể tiện tay quăng ra một nghìn âu siêu cấp t ử hào nico phạm là do dự một chút đều có lỗi với hắn nghề nghiệp thế nhưng tắt một phát cơ mặc dù giả bộ hắn ăn nói lung tung thích lên mặt dạy đời thói quen nhưng không sửa đổi truyền trực tiếp thời gian một đám người nhìn lại không thể nói không giữ lời nico cũng chỉ có thể mỗi lần dự đoán sai lầm hoặc chiến đấu thất bại liền theo một hồi n ư tấn vỏ chăn lấy màu ra cam cái bao tay tay giả phiến một cái tát đau thế nhưng các khán giả biết đánh thưởng cho nên hắn chịuổi kinh người nhất một lần hắn đã từng dâng hiến qua m ộ ư ơ i năm giây bị phiến sáu lần bàn tay màu mẹ thời khắc nửa gương mặt đều bị tắt đến bỏ bừng nhưng hôm nay cũng trực tiếp chế hắn chuyển trực tiếp tới nay đơn ngày khen thưởng ghi chép cơ hồ thay đổi cuộc đời hắn ở đó sau đó tắt một phát tự là hắn chuyển trực tiếp giữa dấu hiệu chính là dựa vào cái này ký hiệu cùng chuyển trực tiếp hiệu quả hắn đặt người ái mộ mới thành công nhảy lên tới hiện tại ba trăm ngàn thậm chí hắn hiện tại thử chơi chiến tranh tri chi vương đệ mộ bên cạnh người ái mộ trong tay cũng còn cầm lấy một cái màu vàng món đồ chơi bàn tay bất quá vào giờ phút này nghi cô đã sớm đem chuy lắp đạn lắp đạn nhanh lên một chút ra tại hắn thị giác bên trong địch nhân đã vọt tới gần bên rồi sửa xong sa trưởng cùng người điều khiển thanh â m vang lên được rồi cam có phải hay không nên đổi một chút chức trách ta mẹ nó rời đạn đại bác rời đủ rồi được đánh trước xong này một pháo nghi cố lại vừa là một m pháo đánh ra hai long nhìn đến địch quân đang kịch liệt trong lúc nổ tung nổ thành một đại đoàn huyết sắc bụi mù sau một khắc hắn nghe được bên thai mảnh nhỏ vang tiếp lấy đỉnh đầu chuyển tới kim loại vận chuyển tiếng va chạm hắn ngẩng đầu lên nhưng chỉ có thể nhìn được xe tăng thô g á p kim loại thành t r o n bất quá rất nhanh súng máy tại đỉnh đầu phát ra kịch liệt gầm thét n ị c o cảm thấy một cỗ cực nhỏ rung động c u n g nổ súng lúc chỉnh đài xe tăng đều tại trong tiếng nổ chấn động bất đ ộ n g loại này rung động tựa hồ là theo s a trường trên người chuyển đến dưới chân hắn sau đó theo ra thật cái ghế cố định giá chuyển đến hắn chỗ ngồi lại theo dưới mông cái ghế chuyển cho hắn hắn rất khó miêu tả loại cảm giác này giống như dưới mông ghế ngồi bằng r a thật xuống lại lấy cực nhỏ biên độ trên dưới nhúc ních xoa bóp hắn phần lưng cái loại này theo trò chơi lúc bắt đầu vẫn quanh quần tại trong đầu hắn cảm giác trở nên càng thêm máy liệt công ty này đến cùng đang suy nghĩ gì hả hắn vừa tiến vào trò chơi. mở mắt ra liền thấy xe tăng trên nội bích dựa không sạch bần dơ thâu giáp tu bổ dây cáp trên ghế d a hư hại chóc sơn tay cầm mơ hồ mơ đông dưới bàn chân bị nhảy lại một ngày dấm đạp sau quét không sạch sẽ dấu vết sở hữu hết thệ các thứ này đều tại hướng hắn truyền một cái cảm giác đây là một đài đã trải qua chiến trường lao xe tăng càng kỳ quái hơn là coi hắn đưa tay đi đụng chạm trên thiết bị vết cháy lúc quả nhiên thật có thể cảm giác được kia rất nhỏ lõm xuống cùng không bằng thẳng nghi biểu bàn lên nhỏ bé vết rách nước sơn mặt dụng nơi cực nhỏ t r í c lệch cho dù nhắm hai mắt cũng đều có thể rõ ràng m h á n cơ hồ tin tức quan trọng đến trong không khí không tồn tại d ầ u nhất m g ù i đợi đến chiến đấu bắt đầu chỉnh đài xe tăng sống lại bàn kéo xoay tròn liền cái va chạm dịch áp chụp nhận va chạm loại cảm giác đó thì càng mãnh liệt không phải chỉnh đài xe tăng lại chấn động mà là ngươi có thể dùng thân thể cảm giác được phương hướng nào có đ ồ vật gì đó đậu cựu l ạ n như này tỉ mỉ Tiếp bắt Thông thanh tầng t người điều khiển đi đó, động cơ bắt đầu động, nổ cùng chấn quý qua cách vị, cơ cổ ẩm. âm c h ư ớ hắn cũng thử chơi rồi xương t u y ế t kế hoạch b ộ c chiến tiêu đồng dạng là sử dụng thể cảm đồng bộ phục cùng vờ giờ mắt kính tiến hành trò chơi nhưng cảnh tượng đó lại không có mang đến cho hắn mãnh liệt như vậy chân thực cảm đương nhiên ngày hôm qua chơi bữa xương t u y ế t kế hoạch thời điểm hắn còn cảm thấy thật sự là quá chân thực rồi nhưng bây giờ một đôi so với nhưng lập tức cảm thấy chênh l ệ n h n g h ị cổ không nhịn được suy nghĩ vì sao lại sinh ra loại này chênh l ệ n h là hai trò chơi họa phong bất đồng nguyên nhân vẫn là bộ này xe tăng n g â nghĩ khí nguyên nhân hay hoặc là chiến tranh chi vương mở mang tổ tại chế tạo trò chơi lúc bất kể chi phí mà đóng chi tiết vô số chi tiết đóng nhiều chung một、chỗ. cuối cùng đặt thành loại này chân chân chính chính dùng giả thay thật hiệu quả nico nổ súng a đồng đội tiếng hô to bừng tỉnh nico nico d ư ơ n g mắt vừa nhìn sa trưởng đã bị bốn phương tám hướng địch quân áp c h ế không dám mạo hiểm đầu ngay phía trước một cái vóc dáng thấp bé đầu đội vải buồng bao trùm mũ sát đ ị c h nhân hai tay giữ một cây dài hai thước cái gậy sau cùng liên tiếp hình mũi khoan xoay ngược mang ba cái gai nhọn phản xe tăng đ ị a lôi trong miệng a a kêu to mặt mũi vặn vẹo mà sông thẳng tới、Phút. phản tan z nico cùng ép cao thắp cơ cánh tay phải cơ hồ muốn xuất ra tàn ảnh cuối cùng trước ở thời khắc tối hậu kéo xuống tay cầm đạn đại bác nổ ẩ đối diện tạp binh liên tới phía sau hắn nửa tiểu đội trong nháy mắt bốc hơi nhưng bọn hắn còn chưa kịp thở phào sau lưng lại lần nữa chuyển tới tạp binh tiếng giống to không còn kịp rồi nị g h c ô nóng nảy tới kịp người điều khiển điên cuồng hét lên một câu chỉnh chiếc xe tăng đột nhiên rút lui sau đó lại v ừ a là một lần tỉ mỉ đến để cho nị g h c ô xem thế là đủ rồi nhưng cùng lúc cũng có chút giận cả tóc gây chấn động đồ chơi này thật có thể thông qua khảo hạch thuận lợi trưng bày sao chương một trăm bốn mươi bốn ác linh kỵ sĩ công kích chương một trăm bốn mươi bốn ác linh kỵ sĩ công kích nico nghĩ đến khảo hạch không phải hạ quốc khảo hạch mà là hiện nay trên thế giới kích thước lớn nhất trò chơi điện tử con số phát hành bình đ ạ i v ạ vừa khảo hạch v ạ vừa là hiện tại phần lớn trò chơi tìm kiếm toàn cầu phát hành không thể không đến địa phương coi như là chủ cơ trò chơi hiện tại cũng càng ngày càng nhiều lựa chọn chủ cơ cùng v ạ vừa đồng bộ bán mà v ạ vừa bình đài bản thân đối với x á tỉnh chính trị bạo lực nội dung cũng có hạn chế nico thập phần hoài nghi trò chơi này có thể thông qua hay không bạo lực k hào hạch mặc dù tại pc cùng chủ cơ lên chơi game mở ra tái cụ nghiền chết cái nờ c ờ căn bản là thí lớn một chút chuyện nhưng ở mâu nghĩ khí thể cảm phục cùng đại lượng chi tiết ra chỉ xuống này trò chơi làm cho người ta mang đến đắm chìm cảm là chưa từng có vì vậy loại này hành vi bạo lực mang đến giác quan kích thích tự nhiên cũng giống vậy chưa từng có thương tháo đối với g i ế t cũng còn khá chính là đơn thuần thoải mái nhưng xe tăng theo trên người địch nhân ép tới loại này vincen đổi một cái vị trí hắn chủ động cùng nét vào tay thay đổi vị trí muốn cho chính mình chậm một chút n h i cổ đối với khảo hạch lo lắng căn bản sẽ không phát sinh bởi vì trong này thật ra có cái chỗ sơ hở chúc mộng bổ tốc thời điểm chỉ có thể đưa con số bản trò chơi mà sẽ không đưa m â u nghị khí cùng thể cảm đồng bộ phục khảo hạch nhân viên vẫn như c ũ là sử dụng máy vi tính trong tiến hành dung khảo hạch bọn họ chỗ có thể cảm nhận được theo trên thị trường thường gặp trò chơi không khác nhiều cũng chính là chỉ có hình ảnh và thanh âm thân thể cảm thụ vòng này căn bản lại không tồn tại trước mắt toàn thế giới sở hữu bình đài cũng không có nhằm vào bộ phận này nội dung chế định khảo hạch tiêu chuẩn ít nhất tại trò chơi chính thức thượng tuyến trước có thể khảo hạch những thứ này chỉ có trúc mộng chính mình đương nhiên trúc mộng cũng sẽ không cố ý kẻ đáng ghét chỉ là mọi người vì đắm t r ì m cảm đều cùng nhiệt mà hướng trong trò chơi tăng thêm đủ loại chi tiết một số thời khắc khó tránh khỏi hội dùng sức quá mạnh cho nên các người chơi khảo sát mới át không thể thiếu cùng xương tuyết kế hoạch tinh khiết thể nghiệm bất đồng chiến tranh c h i vương thể nghiệm b ố n là mang theo khảo sát ý mỗi một vị người chơi kết thúc trò chơi sau trúc mộng nhân viên làm việc cũng sẽ hỏi một chút hắn đối với trò chơi cảm thụ cùng với có cái gì không, không thỏa mãn địa phương bất quá sau mười phút nico kết thúc đệ nhất trạm kiểm soát theo xe tăng mâu nghị khí bên trên xuống tới tiến vào bộ chiến sau về điểm kia khó chịu ngay lập tức sẽ t ạ i ạ dện l ì n dưới sự kích thích biến mất hắn bắt đầu tràn đầy phấn khởi mà cùng các đồng đội phối hợp giết địch huyễn nguyệt cũng cuối cùng kết thúc chờ đợi leo lên xe tăng mâu nghĩ khí tại nhân viên đệ vệ lộm tờ ý đồ x ấ u xuống hắn tiểu đội cũng giống vậy không có chống bao lâu liền bị địch quân mỏ tới trước mắt nhưng cùng n h ì cỗ bất đồng là hắn nhìn đến địch nhân đầu tiên nhìn đã cảm thấy nay tiểu quái như thế như vậy nhìn q u á n mắt sau đó hắn liền nghe được địch quân bưng đâm lôi công kích lúc trong miệng hô đầu hàng thiên nào hát tạp bản trở thảo huyễn nguyệt phun ra một cái chữ bẩn bịu đạt tâm tình. sau đó không chút do dự một pháo đưa hắn lên tây thiên liên n à y còn cảm thấy không đã viển lại cao giọng nói các anh em x ô n g cho ta ép tới huyễn nguyệt không có bất kỳ gánh nặng trong lòng thậm chí nói tốt theo người điều khiển đ ổ i hạ vị đưa người ở nơi nào nhiều liền hướng nơi đ ó x ô n g coi như tùy ý làm bậy đại giới bọn họ hai mươi phút đều không căn g kín ngay tại đội cảm tử công k í c h xuống bị bể mất xe tăng tiến vào hải thứ hai bộ chiến giai đoạn tiến vào rừng rậm trong nháy mắt huyễn nguyệt cái nào hậu chi hậu giác cũng sinh ra cùng nhì đo ván tương tự cảm giác quá chân được rồi chi tiết quá nhiều cây rừng bị thiêu đốt đ ạ đốt đỉnh đầu một mảnh liên hỏa tất tất ba ba nhánh cây tiếng nổ rất nhỏ nhưng liên miên bất tuyệt hỏa tinh tử không ngừng từ đỉnh đầu bay xuống nóng bỏng khí lưu trong rừng rầm r ũ n g động da thị tựa hồ chân thật bất hư mà cảm nhận được gió nóng hiu hiu lông tơ đứng lên bay lên hơi nóng để cho tầm mắt đều trở nên vặt mèo dưới chân mềm mại bùn đất cùng lá rụng cũng ở đây dưới nhiệt độ chậm rãi bỏ đi lượng nước trở nên cứng rắn khô héo a dén lìn không ngừng bài tiết hô hấp theo bản năng càng ngày càng dùng sức tiếng hít thở tại mặt nạ chống độc bên trong văn vọng trong thoáng chốc khiến người ta cảm thấy thế giới đã đi súng cối rơi xuống đất thanh âm cuối cùng tỉnh lại lom sâu vô biên hỏa ngục huyễn nguyệt trí mạng đạn vượt qua b i ể n lửa đi tới bên cạnh hắn đau đớn không biết là làm b ỏ n g vẫn là vết thương đạn bắn huyễn nguyệt nâng họng súng lên cùng t r ụ có súng nhưng đạn lại không có bắn ra theo sương tuyết kế hoạch n h ấ p thương bắn liền toàn máy lắp đạn tự động bất đồng chiến tranh c h i vương bên trong súng trường là yêu cầu chính mình kéo chốt thật phiền p h ứ c đây là huyễn n g u y ệ t phản ứng đầu tiên nhưng đi theo hệ thống trường học tiến hành mấy vòng kéo chốt xa kích đội đạn sau hắn nhưng từ loại này hơi lộ ra dườm g à trong quá trình cảm nhận được một cỗ kỳ diệu bị lực sương Khoa u y nhưng ý p ầ cần n súng Chơi chỉ cần chụp có súng là đ ợ c c thoải mái thì thoải mái mái vậy, ũ rất ấn tượng khó khăn lưu lại quá ấn tượng sâu s ắ chiến c o dù là ngũ t n thương, mọi người chú ý cũng thường thường là thuộc tính cùng tổn thương, nhiều nhất thêm một ngoài. Nhưng h chú thuộc thêm h kim mọi i một c ý là bề tranh chi vương bên này súng ống tạo hình chất phác thậm chí cũ cũ nhìn qua có chút k huyết thiếu bảo dưỡng có thể nắm ở trong tay cùng người đối xa lúc lại có một loại m á n h liệt cảm giác thật cầm giữ cảm giác kéo chốt lúc chuyển động cùng nhau x ạ kích lúc thân thương chấn động sở hữu hết hệ các thứ này cũng để cho hắn đối với loại nhịp điệu này cảm càng ngày càng cấp trên thủ pháp cũng càng ngày càng quen thuộc Coi hắn phát hiện mình tốc độ tay cùng tốc độ bắn càng lúc càng nhanh lúc, mỗi một lần kéo chốt, mỗi một lần xạ kích kéo hiện mỗi mỗi giống bởi hắn phát mình nhanh như một lần khen thường, bắn lần lần lần tay một một một độ độ đều xạ vì hắn có thể rõ ràng cảm giác, chính mình kỹ xảo đang không ràng đang ngừng có cảm giác, cao. rõ xảo kỹ đề vậy ì v kéo chốt x ạ kích quá trình này trở nên càng ngày càng thoải mái làm bên người lần nữa có địch nhân ló đầu lúc hắn thậm chí toàn bằng cảm giác một phát thắt lưng bắn chính giữa đối phương bắt đ u ổ i bất quá sau một khắc người đó liền phát ra gào thét bi thương khe nằm người đánh ta làm gì đồng đội bị đánh lảo đảo một cái vứt bỏ trong tay thương bụng lấy bắp đùi va va kêu to đệ nhị trạm kiểm soát mở đầu lúc bọn họ bị tách ra đồng đội không nói gì ngưng nghẹn nhưng cũng không có phản bác nói đây chỉ là trò chơi không phải chiến trường loại hình mà nói bởi vì đồ chơi này đắm chìm cảm quá mạnh mẽ hắn theo bản năng cũng nên thành chiến trường này mới cẩn thận từng ly từng tí không dám cao giọng kêu người cho dù xa xa tiếng pháo cùng gần bên tiếng súng đã vang thành một m ạ n h hắn đã có điểm sợ lao ca khập khánh đi theo h u y ế n nguyệt vừa đánh vừa lui còn muốn trả lời h u y ế n nguyệt hiếu kỳ vấn đề chân nguyên là thực sự quẹt rồi sao không có lao ca nhổ nước bọn chính là bị đánh trúng địa phương bắp thịt căng thẳng động đặc biệt chua thoải mái thật sự không chạy nhanh trong lúc bất trợt một tiếng vái dị tiếng kêu to ở bên người văng lên h u y ế n nguyệt cùng các đồng đội theo tiếng kêu nhìn lại càng nhìn đến một cái da lông bị liệt hỏa đốt to lớn hùng lộc đ ề u thảm theo trong rừng lao ra n u y ễ n nguyệt theo bản năng một thương đánh tới không có bên trong kéo cái chốt c ô n u cái này hùng lộc liền bọn tới trước mặt hắn chật vật nhảy ra nhưng ở sượt qua người trong nháy mắt hắn ý tưởng đột phát. bắt các đồng đội kêu lên ở trong tầm mắt bọn họ huyễn nguyệt tại t h ắ c thân mà qua trong nháy mắt bắt lại hạ nổ ở lấy một cái động tác lưu loắt nhảy lên hùng lộc phần lưng giống như cưỡi ngựa giống nhau cưỡi hùng lộc chạy hơn nữa hắn còn bị hùng lộc trên h dưới cũng thiêu đốt lên liền hỏa thanh máu cũng nước chảy giống nhau đi xuống huyễn nguyệt tại các đồng đội nhắc nhở xuống hiểu được xảy ra chuyện gì vì vậy rút ra bên hông thanh môi tố cho tự mình tới một t r ầ m lượng máu hạ xuống tốc độ hơi chút làm chậm lại một chút ngươi mau xuống đây a phải chết đồng đội hô to nhưng nguyễn nguyệt không có đi xuống không chỉ có không có đi xuống còn đem hùng lộc gạ nổ ở trở thành tay lái lái thiêu đốt hùng lộc hướng địch nhân phát động ác linh kỵ sĩ công kích hắn thậm chí bưng lên chớ tân nạc cam đang hướng phong trên đường lên cỏ hướng địch nhân không ngừng x ạ kích mặc dù một thương cũng không đánh bên trong nhưng ở đồng đội thị g i t xuống một màn này thật sự là đẹp trai dối tinh dối mủ c h ư n một trăm bốn mươi lăm mở mang tổ dã tâm cùng thực lực c h ư n một trăm bốn mươi lăm mở mang tổ giã tâm cùng thực lực lâm vào hỏa hải s ô n g trong rừng bị giật mình không chỉ là hùng lộc nhưng mọi người thấy cả người đốt đốt hỏa d i ễ m ra thu xung lại đều là theo bản năng né tránh nào có người không muốn sống trực tiếp c ư â i đi lên truy kích tới địch quân rồi giết tập h ỏ a huyết nguyệt huyết nguyệt sau lưng đã họp lại ba vị đồng đội nhanh chóng phản kích vì hắn đánh h i ể m trợ ba bắt thức súng trường sáu năm lại mẹ đạn bắn vào điên cùng hùng lộc trên người cũng chỉ là khiến nó càng thêm cùng bạo huyết nguyệt cũng không lãng phí đạn nữa hùng lộc cùng g á p mà xông qua hơn tám mươi mét khoảng cách một đầu đem ngay phía trước địch nhân đánh ngã h u y ễ n nguyệt thì tại va chạm phát sinh một khắc trước hai tay lỏng r a hạ nổ ở một thương làm bạo ba mét bên trong một cái địch nhân tiếp lấy thị giác bay loạn trời đất quay cùng hắn biết rõ mình bị quăng xuống dứt khoát hai mắt vừa nhắm toàn bằng cảm giác siết chặt trong tay chớ tân nạp cam xuống trường tại chỗ tới cái không nhìn ra kéo chốt ném sắc lên đạn làm liền một mạch lần nữa mở mắt ra lúc hình ảnh đã một lần nữa ổn định đạn gào thét mà qua bên hông chuyển tới lóe lên một cái rồi biến mất nóng bỏng cảm tiếp lấy kia chúng quanh bắp thịt đều trở nên có chút chết lặng thị giác cũng hướng bên trái khẽ nghiêng n u y ễ n nguyệt tại trong cuộc sống chưa bao giờ trải qua tình huống tương tự. Nhưng giờ khắc này, hắn toàn bằng bản năng ngồi sổm người xuống n ử a quỵ dưới đất lần nữa ổn định thị giác sau đó liền nổ súng ẩm kéo chốt đ ổ i đạn ẩm phát súng thứ hai đối thủ đã ngã xuống nhưng hắn như cũ không dừng tay nhanh chóng kéo chốt nhắm hơn hai mươi mét bên ngoài cái cuối cùng đứng địch nhân bất quá tên địch nhân kia trên đầu bao s u ấ t huyết sương mù chính mình t é xuống các đồng đội một đường chạy như điên mặc dù không bằng n ổ i điên giã thu tốc độ nhưng địch nhân một mực ở truy kích khoảng cách song phương không tính rất xa cuối cùng là chạy tới gần bên hắn bổ thương giết chết bị hùng hiệu chạy đến nam nhân sau cuối cùng để x u ố n g xuống đoàn bọn hắn diệt chi này truy kích tiểu đội nhưng đây cũng không có nghĩa là thông quan đệ nhị trạm kiểm soát máy chơi game c h ế xuống như vậy truy kích tiểu đội hội liên tục không ngừng hơn nữa càng ngày càng nhiều cho đến lao ra rừng rậm mới tính kết thúc bất quá bây giờ không người để ý cái này đại gia hỏa nhi đều siêu cấp hưng phấn n ạ o mạn a đại lão chiến t h ầ n p h ụ thể trực tiếp tam sát vô địch người nghĩ như thế nào đến ta hoàn toàn không nghĩ đến g i ã thú lại có thể kỵ ta mới vừa rồi còn ở bên kia thấy được một con gấu nếu không chúng ta đi thử một chút có thể hay không kỵ huyết nguyệt cũng cảm thấy cảm xúc mạnh mẽ dâng trào hưng phấn vô cùng cũng không biết có phải hay không là bởi vì quá mức hưng phấn hắn tầm mắt vẫn một mảnh đỏ như máu c h ờ một chút khoa trình hình lao ca hà hạo dẫn đầu ý thức được vấn đề ngươi thắt lưng như thế tại phút huyết huyết nguyệt túi đầu vừa nhìn t r ư ớ c hắn cho là bị đạn lao qua tạo thành chảy ra nơi trên thực tế nhưng là một cái xuyên quá thương vốn là bị hỏa thiêu một đường lại từ hùng lộc trên lưng té xuống thừa nhận rồi va chạm tổn thương hắn lượng máu đã còn dư lại không nhiều hiện tại một điểm cuối cùng cũng bị tiêu hao hết còn chưa kịp giải thích liền hai mắt một hát bồ bị tại chỗ bất quá nhờ vào thử chơi hình thức thể nghiệm hưu hóa hắn vẹn vẹn chờ đợi m ộ ư ơ i năm giây liền một lần nữa sống lại hơn nữa trực tiếp sống lại tại ba vị đồng đội bên người làm giá trên người hắn loại trừ súng trường đạn và o bình nước trước gom vật liệu đều không nhưng vấn đề này không lớn trên đất còn nằm bốn cái vật liệu bao chờ bọn họ gom đây bốn người tràn đầy phấn khởi mà bắt đầu gom vật liệu công binh xúc huyết n g u y ệ t nhìn gợi ý của hệ thống nháy mắt nếu y lực kinh người vũ khí cận chiến cũng có thể dùng cho nhanh chóng đào chiến hảo hắn mang theo mê mội cầm lên công binh xúc về phía trước thổ đ i ệ một xúc trên đất nhất thời xuất hiện một cái năm m năm m x năm m cái hố Bờ hố duyên dạ không phải thật c h í n h tệ mà là làm đặc biệt xử lý nhìn qua giống như hắn không phải chỉ cơ một xúc mà là một xúc xúc đem cái này cái hố mọi ra giống nhau hắn thử đưa tay đi sở lần nữa không ngoài dự liệu m ò tới hoàn toàn phù hợp trực giác xúc cảm vùng đất bị sắc bén xẻng sắc cắt ra sau mặt ngoài cái loại này bóng loáng bên trong mang theo một ít dính thấp càng càng kỳ quái hơn là hắn nắm tay theo lên hướng một chân nhẵn thậm chí có thể cảm giác được dính thấp cảm giác từ nhẹ đến nặng càng la đi xuống trong đất bùn thủy phân lại càng cao huyễn nguyệt khó tin hắn vung vẩy cái sẻng một xúc lại một xúc không bao lâu liền moi ra một cái dài mấy mét chiến hảo h u y ế t n g u y ệ t ngươi làm gì vậy đây ba vị đồng đội sờ xong thi thể không hiểu nhìn h u y ế t n g u y ệ t dày v ò chúng ta phải đi mặc dù có mặt nạ chống độc thế nhưng gợi ý của hệ thống nhiệt độ quá cao đợi tiếp nữa liền muốn bắt đầu chịu đựng kéo dài hoàn cảnh làm thương tổn đ ị c h nhân chắc đổi mới đi một chút đi h u y ế t n g u y ệ t đem cái sẻng đừng tại ngang hông lập tức cảm thấy đai l ư n g hướng một trầm phản phát sức nặng thật theo trong tay chuyển tới ngang hông có thể đi theo các đồng đội chạy ra ngoài trong chốc lát bên hông sức nặng liền lại biến mất không phải trong nháy mắt biến m chậm dại biến mất biến hóa phi thường mật mà nếu không phải hắn đặc biệt để ý sợ rằng không chú ý tới chi tiết này các ngươi tìm tới cái gì ha ha ta lượm đem đao chỉ huy lao ca chỉnh quân quét mà một tiếng rút đao ra khỏi vỏ đỉnh cấp chiến lợi phẩm mặc dù chưa dùng tới là được ta nhặt được băng vải cùng bầu rượu băng vải không nói chữa trị vật liệu một vị khác lao ca ở chiết đại vừa chạy một bên thở hào hển nói bầu rượu rất thú vị hệ thống miêu tả đã nói rượu có thể n g ừ n đau hạ xuống sau khi bị thương không tốt phản ứng đồng thời cũng có thể làm nhiên liệu hoặc là chế tắc thành bom lửa thế nhưng ha ha nhưng là bởi vì bên trong là ý dù mổ thanh cựu số độ quá thấp không cách nào đốt cho nên chỉ có thể dùng để uống cho tới ta khoa c h ỉ n h hình lão ca hà hạo móc ra một cái mang thiết trào đặc thù cái bao tay cho mình đ e o lên ta mò tới cái này thứ gì h u y ế t nguyệt không hiểu vũ khí cận chiến cao người dùng không phải cái này là leo lên trào nhìn miêu tả là leo cây hoặc là vượt qua đặc thù địa hình dùng vấn đề là hà hạo vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn một cái đỉnh đầu thiêu đốt tàng cây đồ chơi này leo lên sẽ bị đốt chết chứ mấy người chỉ có thể vừa đánh vừa chạy cho đến vượt qua thiêu đốt bên trong biên giới tiến vào còn chưa bị đốt khu vực lao ra trong n g á y mắt phía sau bọn họ lần nữa c h u y ể n tới thảm thiết giã thú tiếng kêu gào quay đầu nhìn lại một cái giống vậy bị hỏa điểm đốt heo rừng tều thảm x u ố n g lại cho ta cho ta để cho ta thử một chút trong tay nắm chặt đao chỉ huy trịnh quân hưng phấn nên đón chặt lại tại tiếp xúc trong n g á y mắt hắn muốn noi theo h u y ễ n nguyệt cưới đi lên lại đột nhiên phát hiện một cái vấn đề heo rừng muốn bắt nơi nào heo rừng trên đầu cũng không có góc hắn chỉ có thể thử đi bắt thai lợn hắn đều làm tốt thất bại chuẩn bị tâm tư nhưng không nghĩ vậy mà thành công ha ha ha ha chính quân hưng phấn cười to chúng ò n rút ra đao c ỉ huy ở ha ha. t r ta thử u y h một chút nhiều nhất có thể tiêu diệt bao nhiêu đ ị c h nhân chính quân lập tức móc ra bên hông bình nước cho heo rừng tắt lửa sau đó thu đao đội thương cùng ở chiết đại cùng nhau phản kích che chở huyết nguyệt đảo hố h chỉ ạ là vào giờ phút này p h o n g triển lãng bên trong đồng thời trò chơi người chơi quá nhiều đặc sắc ống kính quả thực không ít phía sau mới rời đi cho người khác tại hỏa diễm cự lộc sau đó đạo diễn lại bắt được nhiều lần đặc sắc hình ảnh có một nhánh đội ngũ lấy được rồi ba đem công binh xúc trực tiếp tại chỗ xuống nào muốn đi địa đạo đảo ra rừng rậm kết quả bởi vì quyết thiếu vật tham chiếu dưới đất moi ra một cái to lớn hình cung chui ra mặt đất lúc thậm chí trực tiếp đụng phải địch nhân trên mặt một cái người chơi kinh ngạc phát hiện cơ hồ sở hữu thu thập được đạo cụ vật liệu đều có thể tiến một bước chuyển động cùng nhau súng ống có thể hóa giải cái sẻn có thể đào đất rượu có thể uống giã thú có thể săn g i ế t vật liệu gỗ có thể đốt thậm chí chữa trị dùng băng vải cũng có thể đốt vì vậy hắn mang mặt nạ chống độc ngay tại trong hỏa hoạn trong rừng rậm bắt đầu tại chỗ nấu cơm trời mới biết hắn là nghĩ như thế nào dù sao hắn gom vật liệu gỗ đốt bắt đầu thì nướng thuận tiện còn gỡ xuống mũ sắt dóc nước vào lại ném điểm lá cây đi vào làm trà nấu. càng kỳ quái hơn là hắn hiện trường xứng đôi đến ba vị đồng đội không chỉ có không có sinh khí còn siêu chi giữ hắn từng cái l i ề u mạng cho hắn làm che chở làm nước thật sôi chảo hắn dùng bình nước tiếp nước t r à uống vào lúc trong phòng triển lãm chờ đợi các người chơi đồng loạt phát ra tiếng hoan hô bầu không khí chi sôi nổi cơ hồ không kém hơn h u y ễ n nguyệt đánh ra tam sát thời điểm nhưng lúc này tiếng hoan hô sẽ không tất cả đều là cho vị này người chơi rồi trong đó có đại lượng ca ngợi đều là đưa cho mở mang tổ mọi người đều biết thế giới game không tồn tại quy luật tự nhiên bất kỳ có thể ở thế giới game phát sinh c h u y ệ n đều là bởi vì mở mang tổ tại trò chơi trong động cơ thiết lập được rồi tầng dưới chốt mật mã mở mang tổ lại vì tất cả có thể chuyển động cùng nhau vật phẩm thiết trí được rồi thuộc tính tham số hiện nhiên chiến tranh tri chi vương sử dụng mở mang động cơ không chỉ có có nhắn nhủi đến kinh người vật lý va chạm hiệu quả tại phản ứng h o a học lên cũng giống vậy xuất chúng hơn nữa mở mang tổ cũng thật vì tất cả có thể chuyển động cùng nhau vật phẩm dự tính thuộc tính tham số chỉ có như vậy tài năng thực hiện trong trò chơi kia không tưởng tượng nổi độ tự do cạm bỏ cùng đại lượng người chơi ngồi ở khu vực chờ bên trong nhìn màn ảnh vào trò chừng càng, càng lớn bọn họ không biết lê tinh vân cái này thiên tài lập trình viên tại trò chơi động cơ mở mang đ i ề u giáo lên năng lực không biết hắn đi qua hai tháng tại trúc n ộ n g đi qua hai năm tại chính mình phòng làm việc vì thế bỏ ra bao nhiêu tâm huyết bọn họ càng không biết chiến tranh tri chi vương mở mang trong tổ đám kia thất bại người chủ nghĩa lý tưởng đối với hạng mục này đến cùng tập trung rồi bao nhiêu nhiệt tình làm việc lúc đối với chính mình cùng đồng nghiệp lại có bao nhiêu yêu soi mói nhưng bọn hắn có thể trực quan được cảm nhận được cái này mở mang tổ cường đại kỹ thuật cùng kinh người g i tâm nhưng chân chính người chơi đứng đầu vui vẻ thấy loại này g i tâm nhất là tại mở mang tổ cho thấy cùng dã tâm xứng đôi thực lực lúc nên như vậy trò chơi người khai phá nên đem tinh lực dùng ở kỹ thuật nghiên cứu cùng trò chơi phương diện thiết kế mà không phải đi làm cái gì tính số ít đa nguyên hóa c ả bỏ nhìn trong hình ảnh chiến đấu kích động không thôi trong hình hà hạo tựa vào thân cây đứng ở trên nhanh cây nhìn từ trên cao xuống mà xa kích h u y ế t nguyệt cùng ở chiếc đại đứng ở trong chiến hào điên cuồng kéo chốt nổ súng rời đi cho đồng đội làm che chở chị quân cưới heo rừng heo đột manh t i ế n nhất đao bổ vào địch nhân trên mặt trong miệng còn phát ra sung sướng tràn trề tiếng cười đ i n cuồng c ạ bỏ nhìn đến trong lòng dứt khoát nhưng ở hắn bên cạnh hắn n g h rủ mộ bằng hữu s ắ p mặt nhưng càng ngày càng phức tạp trường một trăm bốn mươi sáu hoàn toàn không thiếu c h ư n một trăm bốn mươi sáu hoàn toàn không thiếu cạm bỏ tiên sinh chúc mộng nhân viên làm việc đi tới đến ngươi xin hỏi ngươi là một người vẫn là cùng bằng hữu cùng đi cùng bằng hữu cùng nhau cạm bỏ vội vàng trả lời đồng thời vỗ một cái bên phải bằng hữu đây là hồ x i nổ tinh giã lại chỉ chỉ tinh giã bên phải người bắt đầu báo tên món ăn còn có xe xạ quy tìn ạ lặn chúc mộng nhân viên làm việc không thể không cắt đứt bốn người là đ ư rồi vậy thì chúng ta bốn người cạm bỏ nhanh nhẹn mà trả lời nhưng tinh giã có chút kháng cự hoàn toàn không có mới tới thời điểm hưng phấn hắn là ý dù mộ người một vị chẳng phải tiêu chuẩn t r ạ c h nam ngày hôm trước mới vừa trở thành trúc ngậu t ử trung phấn đã hoàn toàn đắm chìm trong trúc ngậu dùng xương tuyết kế hoạch cùng kỹ thuật mới chung nhau bệnh ra tốt đẹp ảo ngậu bên trong hôm nay sẽ tới cũng là thấy lao b à tới hắn nơi nào sẽ nghĩ đến trúc ngậu lại đột nhiên bưng ra một phần fts trò chơi vẫn là chính mình nhà làm nhân vật phản diện thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng còn không đợi hắn cự tuyệt nhiệt tình cảm bỏ liền dắt lấy hắm chạy thẳng tới phòng thay quần áo tinh giống nhau, không quá am hiểu cự tuyệt người khác. bị cạm bỏ cùng mặt khác hai cái bằng hữu cùng nhau rất lấy tâm tình phức tạp thay xong thể cảm đồng bộ p h ụ ghi danh trò chơi mở đầu hắn chủ động lựa chọn chó không để ý tới nhét vào tay chức vị cái gì cũng không nhìn liền toàn tâm toàn ý vận chuyển đạn đại bác ngay cả như vậy hắn cũng không ngừng nghe phía bên ngoài vang lên địch nhân tử vong công kích lúc tiếng hô to thiên hoàng bệ hạ v ạ n thuế mà coi như lắp lại các đồng đội thì sẽ một một bên mắng to phụt vừa dùng đại pháo cùng súng máy tàn nhẫn đánh lại đánh xong còn có thể phi thường hữu hào hướng hắn nói tinh g ã tinh g ã nhanh lắp đạn nhanh lắp đạn a để cho chúng ta giết chết bọ chúng tinh giã cái này thể lực rất kém khỏi gân gà trạch nam một bên vận chuyển đạn đại bác một bên cố gắng suy nghĩ đám người này đến cùng lúc nào mới có thể ý thức được đối diện địch nhân là ý dù mộ quân đội lại phải tới lúc nào mới có thể ý thức được những thứ này ý dù mộ quân nhân ý dù mộ cùng ta quê hương ý dù mộ là một cái quốc gia ngay từ đầu hắn còn cảm thấy đám người này chẳng mấy chốc sẽ ý thức được nhưng chờ đến hải thứ nhất đánh xong tiến vào hải thứ hai xâm lâm quan hắn lại bắt đầu cảm thấy đám người này sợ rằng đến trò chơi đánh xong đều không ý thức được chuyện này cặp bọn họ nhận được trước mặt người chơi dẫn dắt lợi dụng công binh xúc chặt cây làm đơn sơ trận địa đánh phản kích thậm chí siêu khoảng cách gần một cái s è n tức tại địch nhân trên mặt cũng không có ý thức được những địch nhân này cùng đồng đội mình liên hệ tinh giã tâm tình chưa bao giờ hy vọng đồng đội phát hiện đưa đến bầu không khí lung túng biến thành mong đợi tốt xấu đều là chơi với nhau lâu như vậy bằng hữu các người dù nói thế nào cũng nên chú ý tới ta là ý dù mồ người trong trò chơi đánh cũng là ý dù mồ người chứ thế nhưng không có bất luận quốc gia không có trải qua đệ nhị thế chiến khói lựa chiến tranh người bờ ra dịu cặp bò vẫn là quốc gia cùng người pháp quen tìm quy tìm đều hoàn toàn không có ý thức được cho tới đến phía sau tinh giã đều bắt đầu một lần nữa suy nghĩ mình và đám người này ở giữa hữu nghị đến cùng phải hay không thật nhưng hắn còn không có đặt câu hỏi kệ sang ngược lại trước không hài lòng tinh giã ngươi nghiêm túc một chút a à tinh giã sửng sốt một chút ngươi ngược lại nổ x u ố n g a cho điểm tác dụng ngươi là tới đánh giặc không phải tới chạy bộ tinh giã có chút mất hứng nhưng thịnh tình khó chối tử vẫn là cùng đồng đội cùng nhau kéo đ ạ i chốt thành công một thương làm bạo một cái địch nhân túi tiền trong túi e o vụt cả vỡ vụn thiếu đốt đem người kia toàn bộ đốt người kia lập tức kêu thảm hóa thành một nhánh to lớn hình người cây đ ố c nhưng ngay cả như vậy hắn quả nhiên như cũ điên cuồng tiêu to hô to vạn thuế xông lại chỉ thiếu một chút liền nhào tới tinh giã trên người nhờ có kể x a một thương đánh xuyên cây đ ố c người lồng l ự c tinh giã chưa t ỉ n h hồn mà làm một lần hít thở sâu sau đó suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng tay trước hết một bước nâng lên h ư ớ n g về phía còn chưa ngừng tắt l ử a bó đ ố c người bù đắp một thương ẩm tiếng súng văng lên tinh giã sửng s ố một chút sau đó hắn tự mình an ủi đây không phải là ta sai đây đều là chúc mộng sai chúc mộng đem những quân nhân này làm quá điên cuồng quá vạt ba vị đồng đội rối rít ghé mắt chờ đến hải thứ ba vừa vặn chống đi hai chiếc mô tô ngâu nghị khí đến tinh giã thậm chí chủ động thân thỉnh thùng xe vị trí cạm bỏ mở ra mô tô tại lồi lõm không bình nguyên giã lên cấp tốc chạy băng băng mô tô không ngừng lay động thậm chí bay khỏi mặt đất pháo binh tại trước sau trái phải nổ vang bùi đất hạ xuống nện ở trên người phát ra lã trá thanh nhâm gió mát thổi tan khói súng cũng vất qua thân thể tinh giã ngồi ở trong thùng xe trong tay súng máy hướng sở hữu tiến vào tầm mắt địch nhân đ i ê n c u ồ n g chút xuống đạn dược motor mang đến tốc độ súng máy sáng tạo cảm xúc mạnh mẽ tinh giã hoàn toàn thả bay tự mình một bên bắn phá địch nhân một bên cực kỳ lớn tiếng m ạ c đ ê ờ ha ha ha sung sướng thoải mái chính là như vậy cạm bỏ cũng hưng phấn không thôi trò chơi thì phải chơi như vậy hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở trong đêm chờ đến kết thúc thể nghiệm chúc mộng nhân viên làm việc chào đón hỏi thăm bọn họ ý tưởng cùng ý kiến lúc cạm ỏ cùng kệ xạ quen tín rối rít trả lời nông em gái anh Thua thì vở ra vô hoàn toàn không thiếu tinh r a cũng buông xuống quân q u y ế t cho ra hoàn mỹ vô khuyết siêu cao khen ngợi không cần quan trọng gì cả thú vị là tốt rồi h ắ n nghĩ như vậy đến cảm ơn nhân viên làm việc thu hồi quyền sổ lễ phép nói t ạ g những thứ này đơn thuần khen ngợi không có nghiêm túc ghi chép cần thiết chỉ cần đánh câu là được chân chính phiền thoái là những thứ kia hoàn toàn ngược lại ý kiến có người đánh xong sau nói quá chân thực quá bạo lực rồi các ngươi hẳn là khống chế một chút bạo lực biểu hiện một số người khác lại nói không đủ chân thực suất huyết lượng có ít có chút tổn thương rõ ràng hẳn là đem người nổ nát vụn ít nhất cũng phải bị đứt rời tay trên thực tế lại không có có người nước mắt ông ông nói bị thật tốt đau a có thể hay không không muốn đau như vậy có người nhưng không hài lòng làm nói bị thương cảm giác đau quá đơn độc bị đạn đánh chúng còn thấp hơn đầu quan sát tài năng phán đoán bị thương nặng nhẹ không thể đem cảm giác đau làm ra tầng thử đến từ nhẹ đến nặng phân chia bất đồng cấp bậc sao thậm chí có người ta nói bị lửa đốt tại sao không có cảm giác không có chút nào đau làm ta quên tắt lửa đem chính mình đốt chết đương nhiên những thứ này ý kiến đều là tại cuồng khen một trận trò chơi sau mới nói lên cơ bản thoại thuật đều là này trò chơi quá c h â u bỏ rồi nhưng nếu là có thể ít hít í t thì tốt hơn mặc dù bọn hắn chạy một chút dừng một chút bốn mươi lăm phút đi xuống mỗi một người đều mệt m ỏ i thở hồng hộp a diễn l i n biến mất sau mệt m ỏ i cùng miệng khát cảm giác cùng nhau xông tới trạng thái là thật không tính quá tốt nhưng a diễn l i n bao tắc lúc cái loại này cảm xúc mạnh mẽ bắn ra b ố n phía liều lính chạy như điên đối với rết lúc cùng nhiệt cùng hưng phấn vẫn lưu lại ở trong cảm xúc là lấy nhấc lên trò chơi quá trình đều là đều không ngoại lệ mà khen không ngừng một cả buổi trưa đi qua nhân viên làm việc điều tra ghi chép lên đánh giá kém như cũ lắc đắc không có mấy. Theo nhiệt đ ộ cùng tiếng đồn q u y tiên tán, á c này lớn một chút phòng triển lãm, cũng nhanh n lãm, một chút trở trật trội. viên Trúc Ngọc nhân là m việc không thể không thể sương a tới hồ c c tuyết h c ố n tránh người chơi đang đợi cùng đói bụng bên trong g để tiêu hao hết thể lực, bắt đầu trò chơi hao đợi đói kế hoạch mới nội dung hiện tại lại vừa là chiến tranh chi vương thử chơi đệm mộ l i ê n nhất định phải trước tiên ở nước ngoài công khai sao cho người ngoại quốc chơi đùa không cho chúng ta chơi đùa đúng không lúc đầu phát tiếp người chỉ là đơn thuần than phiền nhưng than phiền nhiều người thanh âm không khỏi từ từ lớn bắt đầu hấp dẫn đến một ít tương đối chịu tượng người qua đường người chơi lần này là thật thanh khiết người qua đường bạn trên mạng rồi lúc này trò chơi vòng còn đắm chìm trong hướng ngộng điểm người nào người đó chết uy lực còn lại bên trong không có ai nguyện ý nhảy ra chọc giận hắn hơn nữa chúc ngộng đi trùng kích thế giới trò chơi thị trường phần lớn đồng hành là vui vẻ nhìn đến dù sao cũng hơn chúc ngộng tiếp tục lưu lại quốc nội quyền thủ du theo chân bọn họ cấp người sử dụng tốt ở nơi này vượt quá bình thường thanh niên tại trên internet dần dần cao lên lúc anh dũng thư cơ thủ cũng đã tới chúc mộng tọa lạc ở cảnh bờ hồ lên lầu làm việc bên ngoài hắn đi không được cô lôm bệ nhìn liền hai ngày huấn nguyện truyền trực tiếp cũng liền suy nghĩ đỏ hai ngày nhưng ngay tại ngày thứ hai buổi tối trước khi ngủ hắn ý tưởng đ ộ t phát chúc mộng công ty nhất định là có toàn bộ dụng cụ chứ nếu không bọn họ làm gì khảo sát hắn cầm lên chính mình vinh dự hội viên thẻ cắt cước nhìn phía trên tên mình trong đầu này sinh ra một cái ý niệm đã như vậy ta là không phải có thể dùng hẹn trước thăm quan danh nghĩa tiến vào công ty bọn họ dùng bọn họ dụng cụ thử chơi xương tuyết kế hoạch mới nội dung cùng chiến tranh tri chi vương đệm mộ cái ý nghĩ này một sinh ra hắn liền cũng không ngồi yên nữa nhanh chóng cầm điện thoại di động lên h ẹ n trước tốc độ ánh sáng thông qua sau đó đặt trước sớm nhất một lớp máy bay bay thẳng ninh châu sau khi hạ xuống chạy thẳng tới c ả n h hồ hắn hít sâu một hơi hóa giải một hồi tâm tình t h ẳ n trường đẩy cửa ra đi vào trước đài tiểu thanh ngẩng đầu nhìn đến hắn liền mỉm cười đứng dậy hoan nghênh hắn tới tham quan anh dũng thư cơ thủ trước tiên giơ lên trong tay vận động ca mê ra hỏi xin hỏi có thể thu hình sao hắn không có hỏi có thể hay không truyền t r u n g quy chiến tranh chi vương vẫn còn mở mang vạn không cẩn thận chụp tới gì đó không thích hợp biểu diễn đồ vật video còn có thể cứu một hồi chuyển trực tiếp chính là trực tiếp xong đời tiểu thanh gật đầu một cái không thành vấn đề chỉ là tận lực đừng chụp nhân viên làm việc là tốt rồi không thành vấn đề không thành vấn đề anh d u n g thư cơ thủ hạ thấp ông kính tiểu thanh nhưng cười lên cũng không cần cẩn thận như vậy rồi ta có thể tùy tiện chụp bên này đi ngươi nghĩ trước tham quan nơi nào đây nhìn một chút lão bản phòng làm việc vẫn là khu giải trí phòng thể dục hay hoặc làn ế m thử một chút nhân viên phòng ăn cơm nước ô đúng rồi vừa vặn hôm nay sương t u y ế t kế hoạch bên kia trang trí tới mọi người đang thảo luận cho mình họa trí năng làm việc đồng bạn chuyện ngươi muốn là cảm thấy hứng thú ta có thể đi cho ngươi hỏi một chút xem có thể hay không tiếp cận náo nhiệt này t i ể u thanh nhiệt tình hướng anh d u n g thư cơ thủ giới thiệu anh d u n g thư cơ thủ thì phi thường kinh ngạc hướng hậu phòng làm việc quả nhiên có thể tùy t i ệ n vào hơn nữa nghe vào như thế lao bản phòng làm việc theo phòng giải trí một người địa vị này bình thường sao trí năng làm việc đồng bạn lại vừa là cái thứ gì trong lòng hiếu kỳ muốn chết nhưng hắn vẫn nhớ này tới mục tiêu cái kia có thể hỏi hay không một hồi có thể hay không ở các ngơi lầu làm việc bên trong thử chơi hiện tại cổ lồn bệ triển lên những thứ kia mới nội dung ồ、oh, tiểu thanh sáng tỏ gật gật đầu nhưng lập tức lại lắc đầu nói không đề nghị như vậy chứ ồ、oh, nha không được sao anh d u n g thư cơ thủ thập phần đáng tiếc không phải không được tiểu thanh lần nữa lắc đầu ta ý tứ là nếu như chỉ là muốn chơi đùa trò chơi mới mà nói ta càng đề nghị ngươi trực tiếp đi thể nghiệm tiệm bên kia thể nghiệm tiệm anh d u n g thư cơ thủ sửng sốt một chút đã khai trương buôn bán sao không có tiểu thanh trả lời thế nhưng đã lắp đặt thiết bị xong rồi dụng cụ cũng điều chỉnh thử được rồi nhưng hắn a tốt xấu còn nhớ mình là hẹn trước tới tham quan trúc ngộng cảnh hồ lầu làm việc hắn nhiều hỏi một câu ta muốn phải đi thể nghiệp tiệm kia hẹn trước tham quan sự tỉnh không sao tiểu thanh để hắn yên tâm vốn chính là đơn giản thăm một chút lầu làm việc cũng không làm gì chuẩn bị ngày nào nhớ đến xem mà nói lại hẹn trước là tốt rồi dù sao hiện tại chỉ có hai vị vinh dự người chơi rất tốt hẹn trước thật sao anh dung t h ừ a cơ thủ kinh hỉ hắn không nghĩ đến nắm giữ cái thân phận này người quả nhiên ít như vậy có thể hỏi một hồi một vị khác là ai chăng không được không được t i ể u thanh lập tức lắc đầu người sử dụng tin tức làm sao có thể tùy tiện ra bên ngoài nói sao trừ phi vinh dự người chơi chính mình công khai nếu không chúng ta là sẽ không đối ngoại tuyên bố vạn nhất cho người chơi tạo thành phiền toái làm sao bây giờ ừ cũng đúng anh dũng thư cơ thủ gật đầu công nhận chính hắn là truyền trực tiếp thời điểm mở dương trực tiếp tiết lộ đơn t u ầ n đáng đ ờ i nếu không có thể c h ỉ n h rất nhiều có ý tứ việc t a đây trực tiếp đi qua đi thôi ta dẫn ngươi đi được rồi tiểu thanh xoay người lại theo một vị k h á c trước đài nói một tiếng sau liền dẫn anh dũng thư cơ thủ ra ngoài đi thể nghiệp u á n trên đường anh dũng thư cơ thủ khó mà nhẫn mại lòng hiếu kỳ lại hỏi có thể hay không hỏi một chút cái này vinh dự người chơi bình chọn tiêu chuẩn gì trên mạng đặc biệt nhiều người chơi cũng muốn thu được cái thân phận này bao gồm rất nhiều siêu có tiền k h ấ lão ừ cái này tiểu thanh suy nghĩ nói không biết hay chuyện này là lão bản một tay chủ đạo quyết định s a u liền trực tiếp cho chúng ta kết quả cuối cùng cũng không có nói cái gì bình chọn tiêu chuẩn cho nên tiêu chuẩn chính là hứa lão bản tâm tình anh dung thư cơ thủ suy đoán nói đương nhiên không phải tiểu thanh bảo vệ tự mình lão bản nhất định là sẽ đối trò chơi làm ra quá nặng muôn công hiến hơn nữa cũng thật thích trò chơi mới được đương nhiên đương nhiên anh dung thư cơ thủ ngoài miệng nói như vậy trong lòng nhưng ở nhổ nước bọn quả nhiên là h ứ a mộng phong cách vừa hợp lý lại l o t tới bạn công lâu và thể nghiệm tiệm rất gần đi bộ bảy phút ra mặt liền đến môn trên đầu còn che một tầng bài mưa ngăn che bảng hiệu nhưng đẩy cửa ra đi vào bên trong rộng rãi lại trình tề đã sớm không có bất kỳ lắp đặt thiết bị vết tích bởi vì không có khách nhân lầu một phòng khách nhìn qua trống giống t h ư cơ thủ đi vào đầu tiên nhìn liền thấy chính giữa đại sảnh giữa trên sân khấu trúc lâm tạo cảnh cùng trong rừng trúc đồng tước hóa âm tiểu ninh hy một một hình người đại t ư ợ n g sát không phải trong trò chơi sắc khí da thịt mà làm ỗ i người thay đổi một bộ d ạ n phục phản phất đi tới nơi này tham gia giả tiệc anh d u n g t h ư cơ thủ sửng sốt một chút đây là mới ra thì sao không phải tiểu thanh lắc đầu ta nghe các đồng nghiệp nổ nước bọc qua nói xương tiết kế hoạch những thứ kia trang trang t đ i ê n nguyên hội họa rồi một đ ồ n ngày ngày nhớ cho con gái thay quần áo thiết lập mô hình căn bản làm không tới liền tắc đến nơi này không ra ngoài dự liệu mà nói mỗi qua một trận cái này trên đài nhân vật cũng sẽ biến qua một trận đổi một bộ quần áo anh dung thư cơ thủ nhất thời hưng phấn không nhất định cũng có thể là đổi vai diễn tiểu thanh có chút không nói vì hắn giải thích thật ra ngay từ đầu chiến tranh tri chi vương hạng mục tổ là muốn ở chỗ này thả một đài s u ấ t ngũ xe tăng à anh dung thư cơ thủ trực tiếp liền b ố i r ố i tia đổ vật là tùy tiện người nào cũng có thể mua sao thế nhưng sương biết kế hoạng mục tổ nhân viên nhất định phải thả nhân vật vì vậy tại lão bản phối hợp xuống hai cái hạng mục tổ chọn người đi ra tại long cung đ và bảo bên trong đánh một trận bao b a sương tuyết kế hoạch mở mang tổ thắng cho nên nơi này liền thả nhân vật sau đó chiến tranh c h i vương hạng mục tổ cảm thấy không công bình lão bản liền cho bọn hắn hẹn trận thứ hai hai tháng sau đánh một trận nữa bao ba đến lúc đó dùng chiến tranh c h i vương quyết định thắng bại anh d u n g thư cơ thủ mở rộng tầm mắt hứa l ã o bản thật biết chơi thán g phục sau đó một cái ý niệm nổi lên trong lòng nhắc tới các ngân loại này nội bộ tranh tài có thể công khai sao người ý tứ là lần sau đánh thời điểm ta có thể tới vây xem sao Nếu có thể chuyển trực tiếp h chuyển ể trực t theo ì tại hơn. nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn hiệu thiết bị nhận lấy thể cảm động bộ phục cùng liên thể tất chân tiến vào lầu hai phòng riêng thể nghiệm trò chơi anh dung thư cơ thủ phí đi phen công phu giá may mắn động ca mê ra cùng điện thoại di động cho mình làm cái x o n g c ư ớ vị mới rốt cục bắt đầu trò chơi hắn đã đỏ con mắt hai ngày rưỡi rồi chuyện thứ nhất đương nhiên là đi gặp hoác hoác vâng i ờ thị rắt xuống trước mặt chỉ có hai cái lựa chọn xương tuyết kế hoạch cùng chiến tranh tri chi vương hắn nâng lên ngón trò điểm đánh xương tuyết kế hoạch lần nữa bắn ra hai cái tuyển hạng hủ hóa thai kiếp cùng hoác hoác yoga phòng học anh dung thư cơ thủ hài lòng tiến vào yoga phòng học thấy được rất sống động hoác hoác xuất hiện ở trước mắt hắn tin vào huyễn nguyện đề nghị xuyên một cái tương đối chặt nội k ố bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện mình bị huyễn nguyện gãy bẫy căn bản không dùng a lại nói cũng không phải là thật tại trúc ngậu phòng làm việc chơi đùa thể nghiệm tiệm lầu hai căn bản không có người khác mất mặt có thể ném đi đến nơi nào hắn thoát khỏi yoga phòng học ngồi ở vạn hướng trên máy chạy bộ bình tâm tĩnh khí rồi một lúc lâu lại hoán đổi đến hủ hóa thai kiếp đi đánh bù sô t ổ hạn diện thắng cấp bột u hắn thấy chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết cái này bột u nguyên hình rất giả xương t u y ế t kế hoạch nặng chế trước anh d u n g thư cơ thủ còn ra qua đồng thời miệu sát cái này bột video công được bất quá bây giờ nay bột cảm giác bị áp bách cùng trước hoàn toàn bất đồng trước dùng tc cùng điện thoại di động chơi đùa bột chính là một thức ăn cả Cái địa, một vòng bùng nổ là có thể đưa đi nhưng bây giờ đích thân đứng ở chỗ này nhìn bảy mét cao dài quái vật khổng lồ hướng về phía chính mình gầm thét gào thét kịch liệt khẩu khí đập vào mặt thổi qua thân thể tác dụng tâm lý xuống anh dung thư cơ thủ cơ hồ cảm giác ngửi thấy đáng sợ kêu miệng túi đây đều là ảo giác hắn an ủi mình sau đó bột cuốn vòng quanh đen nhánh xúc tu to lớn móng đuốt vô xuống đến móng đuốt phía sau không khí đều vạt mẹo cam anh dung thư cơ thủ theo bản năng một cái bay nào sau không khí đều vạt m o cam anh dung t h cơ thủ theo bản năng một cái bay nào sau đó liền treo ở liễu không bên trong hắn hai c h â á c h mặt đất bị vạn để ngừa ngoại ý bất quá tại phần cứng cùng cách tính hợp tác xuống máy thu hình bắt được thân thể của hắn động tĩnh trong trò chơi nhân vật theo động tác tư thái tiếp tục di động khiến hắn tránh ra một tắt này lần nữa làm đến nơi đến chỗ lúc anh dung thư cơ thủ ý thức được tương tự đụng ngã loại này mang theo một ít nguy hiểm tính động tác đều không thể dùng những thứ này không giải quyết được vấn đề chúc học dùng dây an toàn túng người cùng phần mềm cách tính tiến hành bồi thường hắn vừa nghĩ tới những thứ này có hay không một bên dìm súng chạy như điên né tránh một đà kích đồng thời hắn cũng ở đây suy nghĩ dùng điều tra viên ứng phải đánh thế nào mọi người đều là một kho hàng em gái ai còn dùng nhân vật chính đánh b ộ tà cộng thêm một đà kích mô tổ kỹ năng đặc thù cũng đều phong phú không ít chờ anh dũng thư cơ thủ cuối cùng đánh ngã b ộ t lúc đã là điều thứ sáu mệnh hơn nữa dùng hết hơn hai mươi phút hắn thối lui ra trò chơi tháo xuống vờ giờ mắt kính thở hồng hộp ngồi ở vạn hướng trên máy chạy bộ nghỉ ngơi ngừng trong chốc lát sau hắn đứng dậy kiểm tra ca mê ra điện lượng cùng nội t ồ n xác định ok sau kế tục đeo lên vờ giờ mắt kính bắt đầu thử chơi chiến tranh tri chi vương mở ra chiến tranh tri chi vương sau tuyển hạng so với sương tuyết kế hoạch nhiều hai cái tân binh báo cáo không thể bông tha nhân gian luyện ngục mở mang bên trong còn có mới nội dung, anh dung thư cơ thủ s ư ớ n g sốt một chút hắn tại trên đường đi cũng chú ý nguyễn n g u y ệ t truyền trực tiếp tại cỗ lồn bệ du hy triển trong phòng triển lãm chiến tranh c h i vương liền một cái thử chơi nội dung bao hàm ba cái cửa hải trường học quan nghĩ đến c h ắ c là thân binh báo cáo kia、yeah, không thể bung tha cùng nhân gian luyện ngục lại là vật gì đây là mở mang tổ nội bộ thử chơi b ả n vẫn là cỗ lồn bệ bên kia sẽ ở phía sau hai ngày giải tỏa anh dung thư cơ thủ không thể xác định nhưng dù sao không người cho hắn hạn định thời gian hắn dự định toàn bộ đều chơi mở một lần lại đi nói cho nhân viên làm việc tình huống này sau đó hắn và ba vị máy vi tính đồng đội không nhanh không chậm đánh một giờ mới hoàn thành tân binh báo cáo ba cái cửa ải mặc dù đã thu chạy sau khi đánh xong hắn vẫn ra một thân mồ hôi giọng cũng coi chút ách đây là đắm chìm cảm quá mạnh mẽ đại giới tại pháo binh bay tán loạn trên chiến trường rất khó khống chế chính mình âm lượng hắn cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng nghỉ ngơi trước hay là trước mở ra không thể bung ô tha muốn nhìn một chút là nội dung gì không ngờ là cái này tuyển hạng lại muốn hắn lựa chọn binh chủng công binh bộ đội đặc trùng đội kích binh linh quân y bốn chọn một nay con dùng chọn sao đương nhiên là bộ đội đặc trùng hệ thống lần nữa nhắc nhở mời lựa chọn hai món mới bắt đầu đạo cụ trước mắt hắn xuất hiện leo lên chảo ngụy trang vải ống n h ò m ống kính nhắm cùng ống ham thanh điều này làm cho anh dũng thư cơ thủ có chút ngộng không bao gồm súng bắn tỉa sao hơn nữa hai món ống kính nhắm cùng ống ham thanh tính hai món m ề m m ộ i nhưng vẫn là lựa chọn ống kính nhắm cùng ống ham thanh tiến vào b ư ớ c kế tiếp có hay không vì n g ư ờ i đồng đội lựa chọn binh chủng là không anh dũng thư cơ thủ đã rất mệt mỏi vào lúc này chỉ muốn nhìn một chút mới nội dung cũng không có thật dự định lập tức đánh liền lựa chọn không đang vì ngại ngẫu nhiên đồng đội binh chủng ngẫu nhiên kết quả là lính quân y a lính quân y b lính quân y c tao nội chiến tức thì bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng anh dung thư cơ thủ lăng cái thần công phu trò chơi liền bắt đầu rồi hắn thật giống như lần nữa trở lại h ải thứ hai cả ở sần trong rừng nhưng lại có chút bất đồng nhiều hơn càng nhiều công trình kiến trúc nhưng hắn hiện tại không tâm tình đi s i ê u tập đạo cụ chỉ là không nói gì mà nhìn mình ba cái lính quân y đồng đội ba người đều có một cái túi beo l ư n g lớn cầm trong tay súng n ụ c nhỏ một mặt vô tội nhìn lấy hắ cả nhánh đội ngũ liền trong tay hắn có một thanh chớ tân nạp cam xuống trường còn thân thiết mà vì hắn thu xếp xong ống kính nhắm cùng ống h ă m thanh thế nhưng một cái thư khách ba cái bà v ũ đánh n g ư ơ i mẹ a hắn vốn là không muốn đánh lần này càng là trực tiếp tường lui lần nữa điểm kích nhân gian luyện ngục trực tiếp bắn ra mang đến mở mang vẫn chưa xong xác định cái này không thể chơi đùa sau anh dũng thư cơ thủ thở phào nhẹ nhõm hắn tháo xuống vờ giờ m ắ t kính đi xuống vạn hướng máy chạy bộ đi tới trong bao gian tám đội phòng tám ngay từ đầu hắn còn cảm thấy ngoại hạng một nhà trò chơi thể nghiệm tiệm nhân viên phục vụ tại sao phải chú trọng nhấn mạnh trong tiệm có thể tắm hiện tại hắn biết bởi vì chơi đùa cái này ngươi thật rất khó không xuất mồ hôi chờ đến hắn tắm xong vứt bỏ duy nhất liên thể tất chân thay mới lần nữa xuyên xong thể cảm động bộ phục đi ra lúc vừa vặn nghe được tiếng đập cửa hắn đi tới mở cửa thấy được tống chí thành tống chí thành chỉ ở phía trước chiêm trong tiết mục lộ ra một lần mặt nhưng anh dũng thư cơ thủ vẫn là nhờ hắn có chuyện gì không tống chí thành khẽ mỉm cười có hứng thú hay không đánh một cái thi đấu hữu nghị thi đấu hữu nghị đánh gì đó với ai chiến tranh tri chi vương theo chúng ta với các ngươi tại sao anh dung thư cơ thủ không hiểu t ồ n g chí thành không nhịn được t h ở d à i nhà này thể nghiệm tiệm muốn sớm khai t r ư ơ n g u ừ n bán c h ư n một trăm bốn mươi tám không nói v õ đức c h ư n một trăm bốn mươi tám không nói v õ đức t ồ n g chí thành cũng không giấu g i ế m gì đó nhìn đến anh dung thư cơ thủ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được sức liền cùng hắn tại vạn hướng máy chạy bộ một bên ngồi xuống vì hắn giải thích sự tình m ọ i nguồn nguyên bản kế hoạch chúng ta tại ngày mùng ngày một tháng chín chính thức mở cửa buôn bán c u n g cố lồn bệ triển ở giữa chắn mấy ngày là vì gom người chơi ý kiến có thể chữa trị tồn tại bụt hoặc là căn cứ người chơi ý kiến tiến hành chi tiết sửa đổi nhưng bây giờ trên mạng dư luận càng lúc càng kịch liệt mặc dù t r ú c mộng không sợ gì đó nhưng trung quy không hy vọng ảnh hưởng chúng ta ở người chơi trong lòng ấn tượng cho nên lão bản quyết định sớm một tuần cũng chính là vào ngày mai trực tiếp t h ở i mở thể nghiệp quán trên mạng dư luận anh dung thư cơ thủ không hiểu gì đó dư luận hắn ở trên đường nhìn không cổ l ộ m bệ du hy triển tin tức cũng không có chú ý khác t ồ n g t r í thành không nhịn được lại thở dài ngay từ đầu chỉ là một ít người chơi quá nóng lòng hay nói dỡn nói chúng ta trò chơi mới chỉ cho người ngoại quốc chơi bừa không cho mình người chơi rất nhiều người không biết từ gì đó tâm tính cũng cùng theo một lúc thang tiền than t h i ề n thanh â m hơn nhiều liên bắt đầu xuất hiện càng cực đoan thanh â m nói chúc ngộng quỷ liếm người ngoại quốc gì đó nhưng đến nơi này vấn đề còn không lớn chân chính vượt quá bình thường là lại có rất nhiều căn bản không chơi game người nhảy ra nói chúc ngộng làm như vậy phi thường sáng suốt nói cái gì mua đức chế trò chơi ở quốc nội không có đất này làm thị trường quốc nội hội bồi thường rất thảm thế nhưng hải ngoại nhất là âu mỹ thị trường càng thành thục hơn muốn kiếm tiền nên nhiều chuyên chú hải ngoại phục vụ tốt hải ngoại người chơi mới là khẩn yếu nhất anh dũng thư cơ thủ không nhịn được nổ nước bọn bị điên rồi hắn thật vất vả mới nhịn được vừa nói ra khó nghe hơn mà nói Cái cũng cần còn có tại, phải quần luôn này vẫn luôn tồn tại, cũng không phải thứ nhất này, không cần để ở trong lòng. Tống thành còn có tâm tình thể thứ trí tâm để ở anh ủi ắ bắt n Nhưng phiền là, đám người này nhảy một cái đi ra, liền đưa tới đại lượng bạn trên mạng Song phương bắt đầu tranh luận hạ quốc chơi thị trường hoàn cảnh. Người chơi cơ sở loại hình sự tình, phía sau lại nhanh chóng phát triển thành song phương phun. nên, thoái kích. hạ chơi thị chơi phía phát đưa cái đi tới đại loại lại đối với một trò đám là, đạ đầu quốc cơ Cho ra, sau anh sở sự dung thư cơ thủ biểu thị mặc dù ta còn không có lê n võng nhưng cảnh tượng này ta đã thấy còn không chỉ một lần thật là không có chút nào mới mẻ vấn đề là t ố n g chí thành trả lời nói chúc động tại c ổ l ồ n bệ công bố trò chơi mới chuyện này chỉ là thuần túy buôn bán suy tính hiện tại trở thành song phương tranh luận tiêu điểm bất luận kết quả như thế nào đều không phải chúng ta muốn thấy được cho các người nói chuyện không tốt sao anh dung thư cơ thủ không hiểu chúng ta rất cảm kích t ố n g chí thành gật đầu nói nhưng chúng ta càng hy vọng mọi người không nhìn những người này không muốn ở nơi này chút ít vô vị trong chuyện lãng phí tinh lực chúng ta chỉ là muốn làm trò chơi không muốn bị trở thành vũ khí trò chơi mở mang công ty sứ mệnh hẳn là sáng tạo vui vẻ mà không phải chế tạo xung đột Tổng chí thành chí s anh u khi ó i xong, ý t ứ c được người này trước mặt cũng có nhất định người này nhất mặt truyền dung thư cơ thủ cũng không đốc nghe đến đó đã hiểu được tại sao t r ú c mộng không chỉ có muốn cho thể nghiệm tiệm sớm khai trương buôn bán còn mời hắn cùng nhau đánh thi đấu hữu nghị bởi vì khai trương bản thân cũng không phải là trọng yếu nhất để cho các người chơi mau trong chú ý tới ngồi vững t r ú c mộng đối với trong nước bên ngoài người chơi đối xử bình đẳng thái độ đem đám bạn trên mạng chú ý lực theo gây gỗ lên rời đi tới mới là trọng yếu nhất không thành vấn đề ta nghĩa bất dung tử anh dung thư cơ thủ một cái đáp ứng Tổng chí Thành chí móc vì vậy r anh hợp đ ồ g n a qua Anh n chóng chương trình trực tiếp chuyển tiền. h hết trực tiếp dung thư cơ thủ muốn c ự t u y ệ t không có thể thành công từ lâu hai đi xuống t r ư ớ c còn trống rông phòng khách đột nhiên trở nên náo nhiệt rất nhiều người mang mang lục lục thành lập chuyển trực tiếp dụng cụ anh dung thư cơ thủ chuyển trực tiếp giữa cũng bị tiếp nhập vào tới đến khi hắn chính mình thì nhận lấy tiểu thanh đưa tới c ơ u tối cho mình bổ sung năng lượng thuận tiện tại tí ông tý l ì phát hành chuyển trực tiếp dự đoán chỉ có một bộ phim quảng cáo người hãy mộ lượng nhưng ở trong vòng hai ngày trợt tăng tới bảy mươi b ố vạn chiến tranh chi vương phía chính phủ tài khoản cũng cùng nhau ban bố chuyển trực tiếp dự đoán mơ n ộ n g liên động chiến tranh chi vương anh dũng thư cơ thủ liên hiệp truyền trực tiếp chiến tranh chi vương mới tinh nội dung không thể b n g tha so với c ổ l ồ n bệ du hy triển sớm hơn một ngày hẹn trước truyền trực tiếp nhìn trước cho thỏa chí truyền trực tiếp thời gian sau một giờ cái này thời gian chuẩn bị liền truyền trực tiếp tới nói ít nhiều có chút nóng này nhưng đối với nhân thủ đầy đủ trúc mậu tới nói đã đầy đủ đối với anh dũng thư cơ thủ tới nói cũng cơ bản đủ hắn khôi phục thể lực bây giờ trên mạng làm cho chính hung thậm chí những thư kia độ cao căm thủ trúc ngậm cực đoan đánh quyền tổ chức cũng bắt đầu hạ trảng bởi vì sương tuyết kế hoạch tại thế giới trên võ đài làm ra tới hoác hoác yoga phòng học các nàng đã đuổi theo trúc ngậm liền mắng ba ngày rồi nhưng các nàng không thảo luận lấy lòng ngoại quốc người sử dụng có được hay không vấn đề đụng đều không đụng chính là đơn thuần mắng trúc ngậm cái này truyền trực tiếp dự đoán vừa ra kia thật là giống ở trên đầu gió đ ỉ n h sóng độ chú ý ả mạt kinh người truyền trực tiếp hẹn trước số người một đường tăng vọt anh dung thư cơ thủ động tích xuống cũng lập tức xông ra siêu ăn nhiều sợ bình luận tình huống gì à kỳ thật ô n lên tr h ả o h ả o h ả o ngươi xin nghỉ không truyền trực tiếp chính là làm cái này đi rồi cho phú quý chớ tướng n g a c h ờ một chút cho nên linh châu cũng có thể chơi đùa vờ giờ bản xương tuyết kế hoạch cùng chiến tranh tri chi vương là chỉ có ngươi có thể chơi đùa sao vẫn là tất cả mọi người có thể mọi người phi thường vội vàng nay không oán được mọi người chúc mộng tại cổ lồn b biểu diễn ra trò chơi mới cùng kỹ thuật mới càng ưu tú mọi người thì càng lòng như lửa đốt muốn nhanh lên một chút chơi đùa đến loại này vội vàng tại chiến tranh tri chi vương tại khoản bình luận khu biểu hiện rất là rõ ràng hỏi rốt cuộc là gì đó mới nội dung bình luận có còn hay không thúc giục trúc n g ọ c làm nhanh lên một chút m a u tới liên tiếp nhiều người internet gây g ỗ độ chấn động nhanh chóng hạ xuống truyền trực tiếp đều còn chưa bắt đầu truyền trực tiếp mục tiêu trước hết đạt thành một nửa sau một tiếng hai cái truyền trực tiếp giữa đồng thời sáng lên ống kính đầu tiên là tới cái ba trăm sáu mươi độ đại bay lượn g toàn cảnh phô b à y thể nghiệm tiệm lầu một hình ảnh mới vững vàng dừng lại nhắm ngay trung ương t ồ n g t r í thành cùng anh dũng thư cơ thủ đứng trong đại s ả n h giữa sau lưng chính là dạ phục ăn mặc đồng tước hòa âm cùng linh hy chỉ nay một cái mở màn ống kính liền trong nháy mắt đốt lên truyền trực tiếp giữa các khán giả nhiệt tình rất nhiều dụng cụ điều này có thể chứa đ ự n g bao nhiêu người một trăm vẫn là hai trăm đây là nơi đó đây là nơi đó tin nhanh địa chỉ ta bây giờ liền đi qua bao nhiêu tiền g i a giá, giá cắt đi ạ kỳ là thực sự tiền đổ a tổng trí thành hướng về phía ông kính bắt đầu thuyết t ừ nhi hoan n ê n mọi người đi tới truyền trực tiếp giữa quan sát lần này liên hiệp truyền trực tiếp chúng ta rất vinh hạnh mời được tỷ lệ tợ li nổi d a n h trò chơi út chủ anh dung thư cơ thủ tới cùng nhau cho mọi người biểu diễn chiến tranh chi vương mới tinh c á c chơi anh dung thư cơ thủ lần đầu tiên làm loại này phía chính phủ liên động không khỏi có chút khẩn trường mọi người khỏe t anh c ũ g p i t h dung v thư h ạ n cơ thủ xoay người đi về phía phía bên phải vạn hướng máy chạy bộ cùng đồng đội hội họp đồng chí thành cũng vì chiến tranh chi vương mở mang tổ thái nguyên tránh ra vị trí giải thích tranh tài loại sự tình này v anh dũng thư, thư, thư, thư cơ thủ dĩ nhiên muốn chơi bùa gì đó anh d u n g thư cơ thủ dĩ nhiên muốn chơi bùa thư nhưng hắn sợ chính mình quá thức ăn kéo đồng đội chân sau vì vậy rất dễ nói chuyện nói ta đều được lời vừa ra khỏi miệng hắn lại cảm thấy có nghĩa khác vội vàng bổ sung nói Tao ý tứ là trước tăng cường các n g ư ơ i tới còn lại vị trí cho ta là được được tiết lượng lập tức căn bài ta công binh tiểu tiên bộ đội đặc trùng lão phương ngươi lính quân y ỉa có thể không ok không thành vấn đề nghiêm bác ngươi liền chơi đội đ ộ t kích binh đi tốt nhất chọn nửa vũ khí tự động cùng áo chống đạn có thể gánh có thể đánh tương đối dễ dàng đánh ra mắt sáng thao tác được đa tạ đa tạ anh d u n g thư cơ thủ cảm thấy bị chiếu cố vội vàng nói c ả m ơn đồng thời lựa chọn svt b ố súng may bắn tự động cùng nặng nề cứng rắn c h i ế áo chống đạn cho mình trang bị Chân thực đệ nhị thế chiến chiến đệ lời trên mới vừa ra khỏi miệng hắn liền nghĩ đến anh dũng thư cơ thủ hội không phân rõ người vì vậy sửa lời nói bộ đội đặc trùng chú ý đề phòng còn lại người đi theo ta chúng ta đi đỏ nhà ở hết tốc lực tại tiết lượng dưới sự chỉ huy mấy người nhanh chóng tìm tòi ba cái vật liệu điểm sau đó vây quanh một cái nhà dân cư bắt đầu xây dựng công sự phòng thủ cho đến tiết lượng đem một cái tường độ truy ném cho hắn anh dũng thư cơ thủ mới phản ứng được mặc dù tiến vào trò chơi lúc có thể mang theo đạo cụ hạn chế binh chủng nhưng tiến vào trò chơi sau căn bản không hạn chế ai cũng có thể dùng hắn vì vậy nhặt lên cái bữa tại đồng đội dưới sự chỉ huy bắt đầu đập tường đập cái thang để cho bên trong phòng hoàn cảnh trở nên phức tạp hơn đội trưởng thì cùng lính quân ý cùng nhau tại ngoài phòng kéo hai vòng lưới sát kéo xong lại bắt đầu ở sau cửa thiết trí vớt lôi đem sàn nhà đập ra đào hố bộ đội đặc trùng toàn bộ hành trình khoác ngụy trăng vải nằm ở trên nóc nhà đề phòng anh dung thư cơ thủ cùng các đồng đội nhanh chóng đem nhà này tầng hai tiểu lâu biến thành một chỗ khắp nơi cạm ấy lầu sắp hỏng tại tiết lượng xem ra ta bên này có người mới ta đánh phòng ngự phản kích rất hợp lý nhưng đợi một lúc lâu căn nhà này đều sắp bị bọn họ sửa đổi thành long đàm hổ rồi đối diện cũng không người xuất hiện chờ đến tiết lượng đều bắt đầu lo lắng tiếp tục như vậy rằng có nữa truyền trực tiếp có thể hay không quá khó coi ảnh hưởng đến các khán giả cảm tưởng lúc tình huống cuối cùng phát sinh biến、hóa. nóc phòng cầm lấy ống nhòm tay x u ố n g bắn tỉa cao r ộ n g nhắc nhở hướng tây nam xuất hiện ra thú ba cái heo rừng chính hướng chúng ta x u ố n g lại có người cưới ở phía trên ngăn lại tiết lượng lập tức ý thức được không tốt nhưng bọn hắn người tại trong phòng trong cái hướng kia chỉ có một cánh cửa sổ đối phương còn hướng về phía cái phương hướng này không ngừng x ả kích không vì mệnh trung chỉ vì áp chế bọn họ rất khó tiến hành hữu hiệu chặn đánh anh dũng thư cơ thủ ném ra lựu đạn bỏ túi hai tay cũng đem súng máy bắn tự động dơ qua đỉnh đầu hướng về phía phía bên ngoài cửa sổ mờ mịt không căn cứ bắn phá đánh chúng kỵ sĩ rồi ngã tay súng bắn tỉa cao giọng báo tin mừng heo rừng đụng không tiến vào phòng n g ư ờ i lưới sắt bị heo rừng trong nháy mắt xông phá đảo mắt liền vọt tới gần bên heo rừng đụng đầu vào trên tường đụng mạnh liệt anh dũng thư cơ thủ thậm chí cảm thấy tường thể chấn động nhưng cuối cùng không có hiệu quả heo rừng kêu thẳng ngã xuống anh dũng thư cơ thủ t h ở phào nhẹ nhõm thừa dịp đối phương thế công yếu bớt xe đặt thò đầu ra liếp nhìn ngoài cửa sổ ngã xuống đất heo rừng cùng heo rừng trên lưng kỵ sĩ thi thể ở nơi này cái trong nháy mắt chết kỵ sĩ mở mắt còn hướng hắn nở nụ cười sau mực khắc nổ mạnh phát sinh. anh dung thư cơ thủ trực tiếp bị t ạ c bay ra ngoài chương một trăm bốn mươi chín người chơi n g ă n cửa chương một trăm bốn mươi chín người chơi n g ă n cửa Cho chơi ở ngoài đóng vai người chủ trì thái nguyên một mực ở nghiêm túc giải thích phe đỏ đột kích thủ đem áo chống đạn giao cho lính quân y gì lính quân y tại ngang hông quấn một vòng vật nổ bao gồm mới vừa rồi thu thập được c bốn thuốc nổ sau đó mặc lên áo chống đạn đây là muốn áp dụng tự bạo chiến đấu sao còn nhét một ít quyển sách thế nhưng lam phương trận tuyến rất dài liền nhà ở xung quanh cây đều chém sợ rằng rất khó tiến lên ồ theo dừng kỵ sĩ lam phương tay súng bắn tỉa phát hiện Có thể bắn chúng ó t ể b ta r nhìn g đến lính quân y trong lồng ngực thương trong nháy mắt ngã ở heo rừng trên người bất quá hắn vẫn khí không tệ quả nhiên không có rớt xuống không đúng hắn thanh máu vẫn còn hắn mặc trên người áo chống đạn công kích trước vẫn còn chính diện nhét sách một thương này hẳn là đánh không chết hắn cho nên đây là kỹ thuật diễn xuất tiểu tiên bị lửa sao hắn bị lửa h ả anh dũng thư cơ thủ thò đầu ra song phương x ẻ ra mắt đối mắt chắc hẳn vào giờ phút này anh dũng thư cơ thủ trong đầu nhất định có rất nhiều dấu hỏi nhưng hắn không tìm hỏi bùm chiến đấu có hiệu quả theo chiến cuộc trở nên kịch liệt thái nguyên thanh âm cũng biến thành cảm xúc mạnh mẽ bắn ra b ô n phía tường đổ thành công lam phương đột kích thủ giảm nhân số một người tại hắn sau lưng ngoài cùng bên phải n h ấ t vạn hướng trên máy chạy bộ anh dũng thư cơ thủ nguyên bản chỉ có mơ hồ lam sắc lưu quang thể cảm đồng bộ nuốt vào sáng lên h ư ờ n quang hiện lên hắn từ trận lam p ư ơ n g chú ý lực tất cả đều chuyển tới hướng tây nam phòng ngự cái hang lớn này nhưng bọn hắn một lần nữa bị lừa trong cái hướng k i a chỉ có lính quân y bộ đội đặc trùng cùng đội k í c h thủ công binh đã từ phía sau lưng m ò qua đi rồi hơn nữa hắn mang theo các tuyến kìm cùng leo lên t r ả o đã tại đồng đội tiếng súng dưới sự che chở bắt đầu b à o tường lam phương tay súng bắn tỉa nguy hiểm trong trò chơi đã chết xuống anh dũng thư cơ thủ vẫn còn một vòng cái gì đồ vật này trò chơi còn có thể già chết không chỉ là hắn một vòng các đồng đội cũng có chút h ộ bị lừa đến tay súng bắn tỉa tiểu, tiểu tiền càng là giận dữ quá bẩn đi chuyền trực tiếp diễn ta bình thường thì coi như song đi hiện tại truyền trực tiếp giữa mấy trăm ngàn người nhìn ngươi lúc này còn diễn ta thu này k ế t lớn n g ư ơ i chở ta tối nay liền đem ngươi tổn công ty bị ổ gốc thôn sạch anh dung thư cơ thủ túi lầu xuống nhìn một chút chính mình biến trong suốt thân thể ý thức được chỉ có thể xem náo nhiệt để cho tiện tử trận sau xem náo nhiệt mở mang tổ còn tăng lên đồng đội thị giác chức năng hắn có thể r ấ t phương tiện mà thuấn di đến đồng đội bên người quan sát chiến cuộc hắn không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn nóc nhà đồng đội đối thủ lập tức sẽ xông lại chỉ có đứng ở chỗ cao mới có thể thấy rõ ràng nhưng hắn không nghĩ đến chính mình leo lên lầu hai trong n h y mắt quả nhiên chính chính khéo léo nhìn đến đồng đội sau lưng nô ra một viên đầu tay súng bắn kìa có người phòng hảo h ạ n g đình hắn lớn tiếng nhắc nhở nhưng từ trận sau hắn đã bị đóng băng tần rồi các đồng đội cũng đều mang hàng táo thai nghe căn bản không nghe được hắn trên thực tế thanh âm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn công binh chậm rãi nâng súng lên đến nhắm ngay nằm đồng đội cái mông hắn động tác chậm chạp cẩn thận chỉ phát ra cực thanh âm rất nhỏ thanh âm này cũng bị d à y đặc tiếng súng che giấu cuối cùng anh dung thư cơ thủ không đành lòng mà có chút như đầu rời tầm mắt nhưng sự tình cuối cùng không cách nào phòng ngừa công binh bóc cỏ nhẹ nhang tiếng ken k sáu mm đạn súng trường theo chớ tân nạp cam họng súng bắn ra qua trong dây lát đi vào không chút nào phòng bị tay súng bắn tỉa trong mông đít tiểu tiên không có lập tức chết đi hắn thậm chí không có cảm thấy đau chỉ cảm thấy cái mông thật giống như bị người nào đẩy một hồi hớ mộng người mặc dù có chút làm bậy nhưng chúng quy không có vượt quá bình thường đến cách nội khố điện giật người k h á c hoa cúc mức độ tiểu tiên theo bản năng quay đầu cùng công binh ánh mắt đụng vào nhau hai người tầm mắt va chạm chỗ hắn giữa mông đít giống như suối phun giống nhau ra bên ngoài phun huyết hai người trầm mặc trong nháy mắt công binh kéo cài chốt cửa đạn dùng thương chỉ tiểu tiên đầu nói, Xin lỗi, ta không phải cố ý. chiêm hướng văn tiểu tiên giận dữ con mẹ nó ngươi có loại hướng m â u thân tổ sinh thể nói ngươi không phải của ý ẩm công binh chiêm hướng văn không nói hai lời một thương đưa đi hắn tiểu tiên vì vậy cũng thay đổi thành ư u linh sau đó hắn liền thấy giống vậy ư u linh trạng thái anh dũng thư cơ thủ đang nhìn hắn trên thi thể hồng thấu cái mông giờ khắc này hắn muốn giết người diệt khẩu trong danh sách lại thêm ra một cái tên chờ chiêm hướng văn bắt đầu phóng hỏa sau trang này đối cục hoàn toàn mất đi lo lắng ngắn n g i n h ỉ ngơi sau song p ư ơ n g lại tiến hành ván thứ hai cùng ván thứ ba ván thứ hai tiểu tiền hỏa khí rất lớn song phương đ tiến hành một hồi thuần túy thi đấu anh dung thư cơ thủ kinh nghiệm chưa đủ trở thành đội mũ điểm yếu nhưng dựa vào tiểu tiền thần dung phát huy cuối cùng nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà bắt lại thắng lợi ván thứ ba song phương lại tỉnh táo lại thử mới vận động chiến đấu pháp một bên lục soát vừa đánh vừa đánh vừa chạy đủ loại đạo cụ linh hoạt sử dụng lẫn nhau che chở hỏa lực đan chéo nhau nhìn đến anh dũng thư cơ thủ xem thế là đủ rồi hắn cảm giác mình không phải đang đánh trò chơi mà là ở theo một đám bộ đội đặc trùng thi hành nhiệm vụ cùng ván đầu tiên không nhanh không chậm chơi đội trận địa chiến cùng với ván thứ hai mãng đi tới ngốc n g h ế c đối với dết hoàn toàn bất đ ộ n g ở nơi này một ván song phương đồng thời nhanh hơn tiết tấu sau các đồng đội ý thức chiến đấu đội hình biến hóa lẫn nhau che chở trực tiếp đem hắn nhìn bối rối anh dũng thư cơ thủ hoàn toàn theo không kịp cũng liền miễn cưỡng có thể đi theo chạy muốn không phải là đối thủ cân nhắc đến hắn là khách quý chừa mặt mũi cho hắn hắn căn bản không sống tới cuối cùng c h u y ể n trực tiếp giữa các khán giả nhìn này chiến đấu kịch liệt cũng r ồ i dít ý thức được không đúng không phải chúc mộng nhân viên thể năng đều mạnh như vậy sao theo mở đầu chạy đến hiện tại vừa đánh vừa lục x o á t một khắc không ngừng quái vật gì thể năng thư cơ thủ nhìn qua đều nhanh chạy hói hắn thật không có chuyện sao loại này phối hợp có phải hay không cũng quá mạnh rồi hả ta cảm giác bọn họ có thể đi phản khủng rồi muốn chúc mộng nhân viên đều là loại này tư chất hứa mộng có thể đi châu phi làm trình biến làm quốc vương chứ thái nguyên chú ý tới đạn mạc hương g i đúng lúc giải thích mọi người quá để cao chúng ta thể năng khối này chúng ta lúc trước cũng sai đều liên à g này rèn quan lên. Cho tới một điểm này tương lai có cơ hội chúng ta hội hướng mọi người chứng minh mọi người cũng không cần lo lắng chính mình chơi lụa thời điểm bị cao thủ ngược trên thực tế tăng lên chiến đấu năng lực chỉ là tăng lên tỷ số tháng phương pháp một trong trừ đó ra còn rất nhiều biện pháp để cao mình tổng hợp sức chiến đấu nâng cao đội ngũ tỷ số thắng lời này danh điểm thật sự không ít ta nghe đến gì đó cố vấn quân sự chuyên nghiệp như vậy sao người tốt vì làm việc cho giỏi cho nên bắt đầu rèn luyện thân thể nghe vào thật là lạ a chúc mộng trò chơi càng đánh càng khỏe mạnh hiểu theo chân chính quân nhân không cách nào so sánh được đánh một chút châu phi quân việt vẫn là chuyện nhỏ nay trò chơi chơi đùa lâu thân thể tố chất cùng ý thức chiến đấu cũng ớt tương đương với dự bị dịch chứ thái nguyên không có tiếp tục đáp lại đạt m ạ n bởi vì thắng bại đã phân ra anh dũng thư cơ thủ chỗ ở đội ngũ bắt lại thắng lợi nhưng hắn thập phần hoài nghi đây là một hồi lễ tiết tính thắng lợi cuối cùng một hồi hắn quả thực bị đánh đầu hóc t r ò n váng kết thúc lúc sau đã s ắ p m ệ t m ỏ i nói mình cũng không biết như thế thắng hai đội người đồng thời thối lui ra trò chơi phân biệt tại thái nguyên cùng tống chí thành hai bên ngồi xuống mọi người lại trò chuyện trò chuyện mới vừa rồi đối cục bên trong một ít chi tiết cuối cùng m i t d o giao cho anh dung thư cơ thủ trong tay hắn cầm lấy m i t d o hơi suy nghĩ mấy giây sau nghiêm túc nói trò chơi này cho ta cảm giác phi thường là thủ nó và ta trước chơi qua sở hữu trò chơi đều không giống nhau thậm chí ở một mức độ nào đó ta cảm giác hắn không giống như là một trò chơi mà giống như là một hồi mạo hiểm một lần nhảy ra thực tế ngoài ý muốn lữ t r ì n h nổi bật là một người chơi đùa thời điểm thỉnh thoảng sẽ quên mình là ở trong đêm loại cảm giác này nếu là dùng điện thoại di động hoặc là máy vi tính tới chơi tựa hồ là ý thức được nói như vậy không được hắn kịp thời thu lời lại đầu đi hỏi một chuyện khác cho nên trò chơi này lúc nào bán những thiết bị này lúc nào có thể mua được cả tống t r í thành tiếp lời đầu bắt đầu tuân ra liên tiếp trọng yếu tin tức trò chơi cụ thể bán thời gian tạm thời còn không cách nào xác định bất quá chúng ta có thể ở chỗ này nói cho mọi người một cái tin tốt trúc n mậu đã toàn diện cách tân r ồ i năng lực sản xuất công cụ cùng đi qua so sánh hiệu suất làm việc gấp bội đều không ngừng cho nên chiến tranh chi vương bán nhất định so với mọi người dự trù bên trong nhanh hơn cho tới liên quan dụng cụ tại ngày mùng ngày một tháng chín sẽ toàn diện t h ợ ộ c tuyến đến lúc đó hoan nghênh mọi người tiến hành chọn mua không có phương tiện mua các người chơi cũng không cần phải lo lắng chiến tranh chi vương giống vậy chống đỡ máy vi tính đoan du vai diễn sáng mai chiến tranh chi vương thử chơi đệ một thì sẽ chính thức đăng nhập v à vựa trò chơi bình đại cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể thử chơi ngoài ra trúc mậu dự trù tại cả nước ba mươi b ố cái tỉnh thành lập ba mươi b ố gia thể nghiệm oán lấy phương tiện rộng lớn người chơi bằng hữu cảm nhận được kỹ thuật mới mang đến mới tinh trò chơi thể nghiệm chúng ta bây giờ chỗ ở chính là ở vào ninh châu cảnh bờ hồ lên đệ nhất ra sáng sớm ngày mai tám điểm tiệm này chính thức khai trương buôn bán hoan nghênh ninh châu vùng này người chơi tới thể nghiệm lần này nước h ư u môn cuối cùng hoàn toàn hưng phấn mình có thể chơi vừa đến không có gì so với cái này càng khiến người ta hưng phấn chuyện tới tới có ai không có ai không m ạ u tới tiếp khách đây không phải là truyền trực tiếp giữa đạn mạng mà là có người ở thể nghiệm ngoài tiệm mặt đều ninh châu vùng này người chơi đã tìm mùi vị chạy tới chuyển trực tiếp thời gian lập tức toát ra một loạt dấu hỏi tới nhưng tống trí thành không có đáp lại lưu câu tiếp theo cảm tạ mọi người quan sát liền nhanh chóng tỏ ý nhân viên làm việc kết thúc chuyển trực tiếp anh dung thư cơ thủ đứng dậy tò mò đi theo tống trí thành bọn họ cùng nhau đi tới cửa sau đó bọn họ liền kinh ngạc nhìn đến cửa quả nhiên đã bị người lấp kín chương một trăm năm mươi ý dù mẫu người chơi kháng nghị chương một trăm năm mươi ý dù mẫu người chơi kháng nghị ninh châu vùng này người chơi cứu rác như vậy bén ngạy sao anh dung thư cơ thủ phi thường kinh ngạc lần này chuyển trực tiếp miễn, miễn cường cường một giờ nay cánh cửa quả nhiên chạy tới hơn ba mươi người chiếu khuynh ê ư ớ n g này đi xuống theo tin tức quyết tán người tới còn càng ngày sẽ càng nhiều xem ra chúc mộng nhân viên phải thêm ban rồi hắn có chút thất vọng phòng t r ừ n g không có cơ hội cùng tống trí thành nhiều đi nữa trò chuyện một chút rồi nhưng càng nhiều vẫn là cười trên nôi đau của người khác thể nghiệm t i ệ m nguyên bản định tháng chín mở cửa như vậy thể nghiệm nhân viên phục vụ công đương nhiên cũng là định tháng chín bắt đầu làm việc hiện tại sớm đến ngày mai đã là có chút nóng nảy nhân thủ rất có thể không đủ lần này trực tiếp bị người vây lại trong tiệm cái này thì càng có ý tứ chỉ là đem từng đợt sóng chạy tới tham gia náo nhiệt người chơi quên đi thì phải làm thêm giờ đến trễ lắm rồi nếu làm mềm lòng trực tiếp khai trương vậy thì chờ suốt đêm làm thêm giờ đi hắn theo bản năng giơ lên điện thoại hướng về phía ngoài cửa tụ tập người chơi vô xuống này có ý tứ tài liệu thực tế tống c h í thành lựa chọn khuyên mọi người đi về trước ngày thứ hai lại tới vì an phủ chạy tới người chơi còn đưa một nhóm cổ lổm bệ du hi triển lên cùng khoản tiểu lễ vật thàng đến s ắ c trời hoàn toàn đen xuống đám người mới rốt cục tàn đi mà lúc này anh dũng thư cơ thủ đã tìm xong rồi gần đây quán rượu bắt đầu ken két két cắt tài liệu thực tế toàn chức cút nghề chính nghiệp g à y công tu dưỡng đi đến chỗ nào chụp tới nơi đó ở nơi nào ở, ở nơi nào ở ở n khó khăn chính là dùng để vượt qua đương nhiên hắn cũng không có làm việc đến quá muộn trung pi ngày thứ hai còn muốn đi thể nghiệm tiệm ngày mai thể nghiệm tiệm chắc chắn sẽ đ ầ y ấp đi sớm một điểm là có thể sớm một chút chơi đ ù a lên hắn ngược lại không lo lắng quá nhiều người chơi đ ù a không được trung pi dùng những thứ này m â u nghĩ khí chơi game theo vong g i ả chơi game không giống nhau một giờ đi xuống bảo đảm mệt m ỏ i không t h ở nổi nhân viên lưu động hẳn là lớn vô cùng trừ phi có người có thể ngồi ở trên đệm theo hắc hoắc ngẩn ngơ cả ngày nhưng cũng không đến nỗi chứ anh dũng thư cơ thủ có chút lo lắng vì vậy lại đem đồng hồ báo thức đi phía trước định nửa giờ ngày hai mươi lăm tháng tám buổi sáng sáu điểm anh dung thư cơ thủ ăn xong điểm tâm xuất phát đi thể nghiệm tiệm sau đó ở cách thể nghiệm tiệm còn có ba trăm l i n xa địa phương thấy được một đầu thật dài đội ngũ thật dài này không thể chứ anh dung thư cơ thủ trận mắt n g o ắ n mồm hắn không từ bỏ mà dọc theo đội ngũ một đường đi phía trước cho đến nhìn đến thể nghiệm tiệm bị để lộ bảng hiệu chúc mộng trò chơi thể nghiệm quán xác nhận đầu này kinh người đội ngũ đúng là theo trong tiệm kéo vươn ra hắn mới không thể không tiếp nhận cái hiện thực này thể nghiệm quán sáng sớm liền đầy áp rồi nhiều người đến trong tiệm nhân viên làm việc không thể không sớm ước chừng hai giờ mở cửa buôn bán anh dung thư cơ thủ trầm tư phút chốc quay đầu liền đi hắn quyết định tìm một nhà v ó n giả g thử nhìn một chút tại pc lên chơi đùa cùng tại mâu nghị khí lên chơi đùa khác nhau ở chỗ nào dù sao không thể nhiều lần thời điểm cũng cần dùng đến loại này so sánh tại hơn tám tám trăm cây số bên ngoài cổ l ô bệ chúc đ ộ n g phòng triển lãm giống vậy đại bài hàng dài chiến tranh chi vương siêu cường tiếng đồn đang ở nhanh trong khuyết tảng hắn ra đưa tới liên tục không ngừng thử chơi người chơi đồng thời tại ngày này không thể bung tha cách chơi cũng chính thức giải tỏa cái nào một ngày trước đã chơi qua người chơi cũng lần nữa thêm vào xếp hàng muốn chơi một chút mới nội dung vì vậy đội ngũ càng ngày càng d càng ngày càng dài hứa mộng đang nhìn chiếu cố một ngày phòng triển lâm sau lần nữa lập lại c h i ê u cũ biến mất ở hiện trường bất quá lần này hắn không có tiếp tục đi dạo triển mà là đợi tại trong tửu điếm chú ý chiến tranh chi vương đệ mộ thả ra sau người chơi phản hồi mặc dù giống nhau là trò chơi đệ mộ nhưng ngâu nghị khi cùng đi si sử dụng khách hàng khác biệt lớn vô cùng quang trò chơi thể tích lên thì có gần gấp đôi t r ê n h lệ n h kibu m ù sẽ thao tác trung quy không bằng nhân loại chính mình tứ chi cùng ngón tay linh hoạt cho nên rất nhiều đạo cụ chuyển động cùng nhau phương thức nhân vật quá độ động tác đối với máy vi tính người chơi tới nói căn bản nhưng không dùng được giữ lại cũng là chiếm dụng không gian mà cực kỳ chiếm dụng tồn chữ không gian cùng tính toán tài nguyên giác quan chuyển động cùng nhau số liệu lại có thể áp đặt toàn bộ xóa bỏ đi qua một loạt xử lý cái này đệ mộ mới bị áp chế đến năm mươi cái gửi có thể tiếp tục ê u hóa thế nhưng chính là sau đó nhiệm vụ hứa mộng cùng tiểu mộng chi hai tháng trước tinh lực phần lớn đang xử lý đủ loại thể cảm chi tiết h ắ n tự tin có thể cảm phục cùng mâu nghị khí cùng phối hợp này trò chơi có thể mang cho người chơi đủ rung động mấy ngày nay triển lãm đài phong triển lãm b u ố lửa cùng ùn đ n kéo đến khen ngợi cũng xác thực chứng minh một điểm này nhưng trở về đến truyền thống t trung quy tạ i thể cảm phục cùng n g â u n g h ị khí cái này đường đua lên bọn họ coi như không phải người khai sáng cũng là người thứ nhất kẻ thu thập căn bản không có đối thủ cạnh tranh kỹ thuật uy lực cũng đủ để lau sạch nhiều chút chưa đủ nhưng t c bình đài chiến tranh tri vương ở chỗ này không phát huy ra mạnh nhất kỹ thuật ưu thế còn muốn cùng toàn thế giới mỗi năm tích lũy lại tới ưu tú trò chơi đối kháng so với duy nhất có thể dựa vào chỉ có chất lượng và cách chơi đây là một hồi tràn đầy không xác định trận đánh ác liệt tốt tại thừa dịp toàn cầu nhiệt độ cao như vậy cái này đệ mộ có thể chạm tới toàn cầu đại lượng người chơi lần thảo nghiệm này hẳn là có thể được rất nhiều hữu hiệu phản hồi vì đó sau trò chơi mở mang chỉ rõ phương hướng hắn giơ ngón tay lên hướng lên trượt một cái mậu tân trang ép bản trang bịa liền từ trong không khí h i ệ n lên lại dọc theo mậu tân trang bịa phần đ á y hướng một chân nhắn chiến tranh tri chi vương tại vạp vựa trò chơi bình đại khu thảo luận cũng nổi lên chủ nhân đầu tiểu mậu từ phía sau bay nào tới ô m ở bên hông hắn trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng lệ thuộc vào vào giờ phút này hứa mậu đang định ở một tòa bờ hồ trong nhà gỗ nhỏ nếu như có thử chơi qua chiến tranh tri chi vương người chơi thấy như vậy một màn liền sẽ nhận ra được đây là tại trò chơi đệ mố bên trong xuất hiện qua địa phương đương nhiên hắn bây giờ không phải là ở trong g a m e hắn chỉ là phục dùng một bộ phận có sẵn trò chơi tài nguyên cho mình tạo cái dành riêng chuyển động cùng nhau cảnh tượng chuyển động cùng nhau cảnh tượng chủ nhân đương nhiên chính là tiểu mộng rồi trên thực tế hắn mang vờ giờ mắt kính nửa người trên mặt lấy thể cảm đồng bộ phục ngồi ở phòng khách trên thảm ý thức đã chìm vào thế giới giả tưởng có tiểu mộng phụ trợ tại thế giới giả tưởng làm việc có thể rất thư thái muốn xem gì đó tiểu mộng trong nháy mắt là có thể biểu diễn muốn mô phỏng hiệu quả đồ t nếu m như g c nói g t chỉ o ạ t m là tại trong máy vi tính nhìn đến trí năng làm việc đồng bạn còn có thể quyết tâm nghị việc mà nói hứa n mậu dám đánh bảo đảm chỉ cần bọn họ tại trong thế giới giả lập ô m qua chính mình trí chí năng đồng bạn với nhau chung nhau sinh hoạt làm việc qua một đoạn thời gian như vậy trừ phi gặp gỡ không thể đối kháng không người sẽ cam lòng rời đi những tiểu tử này hứa mộng đưa tay về phía sau trục tới đem tiểu tử ôm vào trong ngực c ằ m nhẹ nhàng dựa vào nàng đầu nhỏ lên bởi vì bất xác định tính đưa đến hỗn loạn tâm trạng nhanh chóng bị trong ngực cái này mềm mại n ú p ních tiểu tử vớt lên hắn bắt đầu xem các người chơi phát hành thiếp mời chỉ chơi qua thủ du lần đầu tiên thử trò chơi địa tử hy vọng chơi n g t m rất tốt với ta một điểm v ạ vừa là cái gì bình đại tại sao không thể tại trúc mộng quăn ta cho vạ bụa s ô n g tới hội viên thế nhưng tại sao không lục ra được chiến tranh tri chi vương rồi giả vạ bụa trò chơi bình đài bị gạt sáu mươi khối mọi người cẩn thận tại trên mạng hoa mười đồng tiền nhờ cậy người khác giúp ta giả bộ thật phức tạp năm mươi dê một cái trò chơi đệ mộ năm mươi cái dê ta muốn bốn tiếng liền như vậy mặc dù rất muốn chống đỡ chúc mộng nhưng ta thật sự có chút mệt mỏi hứa mộng mở ra một cái người chơi phát thiếp lịch sử nhìn đến chỗi u này thiếp mời cả người đều có điểm d ở khóc dở cười càng d ở khóc dở cười là loại này t i ế p mời thật đúng là không chỉ một cái hai cái hẳn đối với cái này rất bất đắc、dĩ. cũng không biện pháp gì chiến tranh chi vương hiện tại độ hoàn thành quá thấp còn không có xin bản số không thể ở quốc nội dòng chống k h u ê u chiêng thả giá k h i ế người n mà t r ú c mộng trước lại vừa là một nhà hai du công ty đám cỡ l ạ ở thể cũng là hai du ngoạn gia làm chủ vẫn là dựa vào long cung đảm bảo cách chơi sáng tạo mới thu nạp vào tới một nhóm lớn xạ kích trò chơi người chơi hiện tại ra một chiến tranh chi vương xạ kích trò chơi người chơi không chướng n g ạ i nhanh chóng vào tay hai du ngoạn gia cũng không giống nhau nơi này thật có nhiều vô cùng người trước đây là tới nay không chơi trò chơi điện tử bọn họ lần đầu thử tại vạ vựa trên bình đài chơi game gặp phải khó khăn hoàn toàn là hợp tình hợp lý chuyện đối với cái này hứa mậu loại trừ để cho công ty vận danh phát một công lược thiếp đưa lên cao nhất cũng không có biện pháp khác một cái khác chút ít người chơi thiết mời nhìn qua liền chính thường nhiều hơn người tiên nã một phát súng án một lần e dờ kiện lên nòng cảm giác đang chơi tiết tấu trò chơi các bằng hưu ta hiểu đẻ xuống con chuột bên trái kiện không b u n g tay đem e dờ kiện lên nòng làm có súng dùng là được vượt quá bình thường theo bằng hưu chơi với nhau chọn nét h vào tay điên cùng c h u y ể n ống kính lắp đạn trực tiếp cho ta lắc gói đặc trùng tinh anh người chơi tới báo danh rất vui độ tự do a mạp dọa người sáu quốc liên quân đánh ý rủ mổ tiểu quỷ tử này nội dung c ó c h u y ệ n chúc mộng ngươi là biết chơi đây là hai tháng làm được đây là hai tháng làm được đây là hai tháng làm được tin tức quá tạp hứa ngộng để cho tiểu mộng đem tiếp mời phân loại thống kê phương tiện hắn nhìn đến trực quan số liệu bị nhiều lần nhắc tới vấn đề cũng đều lựa ra cho hắn nhìn tiểu mộng gật một chút đầu nhỏ một cái đáp ứng tiếp lấy nàng nhắc nhở hứa ngộng chủ nhân và vua bình đài khu thảo luận bên trong có rất nhiều người đang kháng nghị nha kháng nghị hứa ngộng bay đầu đi xem khu thảo luận nhưng chỉ có thấy được ngay ngắn một cái trang tiếng nhật hắn cũng không nhận biết tiếng nhật bọn họ đang kháng nghị gì đó kháng nghị chúng ta ác ý nói xấu bọn họ tiền bối tiểu ngộng như khuôn mặt nhỏ nhắn phất tay một cái là hướng ngộng phiên dịch tiêng ngay ngắn một cái trang tiếng nhật t i ế p mời nói xong tựa hồ là nghĩ tới điều gì tiểu ngộng trong con ngươi né qua thuộc loại số liệu quang Ý d ù mộ trên internet cũng xuất hiện rất nhiều liên quan t i ế p mời hướng ngộng nhìn sang liền thấy nhiều cái nghịch thiên tựa để chúc ngộng trò chơi ác ý nói xấu ý dù mộ quân nhân m ạ n phạm sở hữu ý rủ mộ người chơi hẳn là hướng chúng ta dập đầu tạ tội trong trò chơi hư cấu một phần báo chí tổn thương nghiêm trọng ý dù m ộ tên người dự cần phải lập tức thủ tiêu lời lẽ bẩn thiệu lời lẽ bẩn thiệu lời lẽ bẩn thiệu các người tại đắc tội toàn thế giới thứ ba đại trò chơi thị trường hứa mộng nhữ mày một cái hắn cũng không có sinh khí ngược lại có chút nhớ cười tiểu m ộ n g nhưng phi thường mất hứng chủ nhân tiểu m ộ n g sinh khí nay nhưng là một cái nhìn chín năm giáo dục bắt buộc sách giáo khoa lớn lên tiểu tử tiểu m ộ n g có thể mắng bọn hắn sao hứa mộng lắc đầu một cái tại hắn hạn chế xuống tiểu n ộ n g cũng không có nhận chạm được hạ quốc bác đại tinh thâm lời lẽ bẩn t h i u tri thức căn bản mắng lên cũng không đ ư c sát thương gì thậm chí có điểm khả ái. mắng chửi người là không tốt bạn nhỏ không nên nói lời lẽ bẩn t h i u ồ tiểu ngộng buồn buồn không vui nhưng hứa mộng an ủi mà sờ sờ nàng đầu nhỏ sau nhưng lại nói thế nhưng tiểu ngộng có thể đem chuyện này phát đến hạ quốc trên internet sẽ có người thay chúng ta chút khí chúc mộng không hy vọng chế tạo xung đột nhưng có người tìm mắng tình huống ngoại trừ thật sao tiểu ngộng nhãn con ngươi bên trong lõe lên tinh tinh thật hứa mộng gật đầu xác định hảo A. tiểu ngộng cao hứng nhảy lên một cái vì vậy sau ba phút liên quan t i ế p người bắt đầu ở hạ quốc xã giao trên internet đại lượng hiện lên sẽ không mắng chửi người tiểu n g ộ n đến tìm miệm thay châu bò nhất chiến lợi phẩm chương một trăm năm mươi mốt châu bò nhất chiến lợi phẩm t r ú c n g n g trò chơi mới chiến tranh t r i vương gặp thảm ý dù nổ người ngăn chặn ý dù nổ người chơi nói t r ú c n g n g nói xấu ý dù rủ nổ nhân, là thực sự sao? Đều năm, ý dù mổ người vẫn còn phủ nhận đệ nhị thế chiến lịch sử bị ý dù nổ người chơi sắc mặt phát cáu có hay không hội mắng chửi người bằng hữu giúp ta chút giận một chút có thù lao đủ loại màu sắc hình dạng t i ế p mời tại hạ quốc xã giao mạng lưới các nơi hiện lên lộ nhân đám bạn trên mạng mới vừa nhìn đến lúc còn có chút mếm u ộ i thế nhưng điểm vào tiếc mời vừa nhìn đều là tiểu mộng theo chiến tranh tri chi vương tại vạm của diễn đàn cùng ý dù mổ trên internet lấy ra nội dung cũng đều thân thiết mà bổ sung rồi phiên dịch có thù lao cũng không phải lời nói xông có khả năng nhất để cho tiểu mộng chút khí cò mèn tiểu mộng cũng sẽ trực tiếp giao tiền đương nhiên dùng là hướng mộng tiền đám bạn trên mạng lấy ra một hồi mấu chốt từ sau rất nhanh hiểu được là chuyện gì xảy ra rất nhiều người trực tiếp ở nơi này chút ít trong bài bột tức miệng m ắ g to cứ việc cuộc chiến tranh kia đã qua tám mươi năm nhưng ở phần lớn hạ quốc người trong quan niệm thu này một ngày không có báo chuyện này liền một ngày còn chưa xong bình thường không có cơ hội đều muốn sáng tạo cơ hội m a n g mấy câu hiện tại cơ hội tới càng không thể nào bỏ qua thiếp mời nhiệt độ nhanh chóng đề cao không nói nhận biết đường bạn trên mạng men theo vết tích tìm được những thứ kia nguyên thiếp không nói hai lời trực tiếp mở phun lộ nhân bạn trên mạng còn như vậy biết rõ sự tỉnh tiền nhân hậu quả thậm chí đã thử chơi qua chiến tranh chi vương đệ màu người chơi thì càng là tâm tình kịch liệt thậm chí tại tiểu mộng truyền đi những tin tức này trước cũng đã có người ở theo những thứ kia ý rủ màu người đối với tuyến mộng tân trong kia chút ít kéo người thiết mời cũng không tất cả đều là tiểu mộng phát bất quá tiểu mộng phiên dịch tương đối toàn diện c ò n g i a n h ậ p tranh chi vương i n t bên trong ghi chép ý dù mộ người chơi thiếp mời cùng hồi phục còn nghiêm túc dán ra chứng cớ giải thích chiến tranh chi vương bên trong ghi chép ý dù mộ quân đội làm áp báo chí nhật ký hình ảnh nội dung toàn đều là thật sự ta góp nhặt một bộ phận trên thực tế tài liệu hình ảnh cũng dán tại phía dưới các ngươi một đôi so với liền này biết trong trò chơi ý dù mồ tiểu quái tự sát thức công kích hô khẩu hiệu cũng đều có lịch sử ký lục chúc mộng hoàn toàn không có tận lực nói xấu bọn họ đây chính là tại quốc tế internet lên c h ố n g chế giả bộ vô tội bọn họ quốc nội sự tình ta bất kể thế nhưng vạ vừa bình đại không thể để cho bọn họ tiếp tục như vậy nói bậy đi xuống ta sẽ bổ sung t i ế p mời liên tiếp mọi người có vạ vừa tài khoản đều đi vạch trần một hồi ta có thể cung cấp một ít câu p h i ê n dịch mọi người trực tiếp sao chép dán là được cái này t i ế p mời hàng trước hấp dẫn hồi phục là ha <cười> ta cũng biết học tiếng nhật là có dùng các anh em theo ta xông lên mặc dù ta học tiếng nhật là vì xem phim nhưng mắng chửi người cũng h i ể u sơ một ít còn có tiểu q u ỷ tử dùng tiếng anh phát t h i ế p đây không tệ không tệ cái này bày đặt ta tới những thứ này t h i ế h mời còn đều là bình thường thủ đoạn phản kích xuống chút nữa sự tình trở nên là lạ lên thời đại nào các bằng hữu phiên dịch phần mềm không biết dùng sao thời đại nào các bằng hữu c ò n người mình công phát t h i ế p đây còn có ý d ụ mồ hoạt náo viên tại truyền trực tiếp nói bậy hả o hào hào các anh em cầm xong cái này xe cút kít cùng sử dụng giáo trình một giây m ộ ư ơ i tám phun một ngày có thể phun hai mươi b ố giờ lời lẽ bẩn thỉu như vậy đáp lại hiệu suất quá thấp vẫn là tổ chức một chút đi văn án tổ phiên dịch tổ vẻ mặt bao tổ tổ kỹ thuật trước kéo lên có thời gian tư ta và b ấ y tới tới vạp đùa ta không quá h i ể u thế nhưng mắng chửi người ta thành thạo a chơi đùa dư luận thế công ngượng ngùng các ngươi tìm lộn đối thủ hai du ngoạn các nhà bị động viên liền rất nhiều chiếc trò chơi gặp cản trở đã bỏ đi hai du ngoạn ra cũng lần nữa hành động vì vậy chàng này xuyên quốc gia đối với p h u n độ chấn động bị đột nhiên tăng lên tới một cái mới tính cấp bậc v a bình đại khu thảo luận nhiệt độ tăng vọt phổ cập khoa học tiếp chứng cơ tiếp phản bác tiếp chửi m ắ n g tiếp đủ loại thiếp mời không ngừng hiện lên những thứ kia đối với trúc mộng tiến hành kháng nghị thiếp mời xuống tất cả đều là thuần một sắc cười nạo cùng tức giận mắng lại đều bổ sung thêm đối với bọn họ nói bậy nội dung hữu lực cãi lại c h ờ bọn hắn thử chơi kết thúc muốn thảo luận cái gì đó lúc vừa mở ra khu thảo luận liền thấy từng tờ một tiếng nhật tiếc mời tự nhiên là có chút ít ngây n g ẩ n muốn xem bọn họ đều nói những gì mượn phiên dịch phần mềm vừa nhìn người tốt ý dù mỗi người chơi cùng hạ quốc người chơi khai chiến đây là chúc mộng phòng triển lãm bên ngoài xếp hàng chờ đợi người chơi vốn là nhàn rỗi không chuyện gì bây giờ thấy có náo nhiệt cái nào có ngôn ngữ chướng ạ i cũng phải mượn phiên dịch phần mềm tiếp cận một tiếp cận c ả m bỏ có người bờ ra giữ tình cảm dư thừa nhiệt tình tràn trề điện hình tính cách đã lấy điện thoại di động ra mắng lên hắn đối với trò chơi ôm một loại thuần túy nhiệt tình. Thống hận hết thể hận bởi vì cạm h ẳ n g biết t i sao nguyên họ n ngu, đổi mới một hồi nhìn đến một cái tiếng anh tựa đề tại sao nhất định phải dùng ý dù mổ quân nhân làm nhân vật phản diện hư cấu một cái không tốt sao nhất định dùng quân nhân phải dù mổ làm trở về s o n g tiếp ngẩng đầu lên nhìn đến ngồi ở bên người tinh giã còn đang n g ẩ n người vì vậy nhật tính phát ra mời tinh giã ngươi cũng cùng đi a ta nhớ được ngươi biết nói tiếng nhật tinh giã trực tiếp liền ngây ngẩn ta người nghiêm túc sao các bằng hưu không hiểu nhìn tới tinh giã ngoài cười nhưng trong không cười nói có hay không một loại khả năng ta sẽ nói tiếng nhật là bởi vì ta là ý dù mộ người cạm bỏ nháy mắt m ấ y cái đúng a ta quên hắn do dự một chút có muốn hay không như vậy dừng tay nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định để hỏi cho rõ ràng vậy ngươi cảm thấy ngươi những thứ này đồng bảo làm việc chính xác sao g h é trong ác như、cứu. Hỏi kiểu. a a cái vấn đề này lúc, liền i vấn này đề tuyệt g c h u ẩ bị tâm tư đều làm đều x o n trò i n h ồ i ngươi tiếp tục đi. Bọn họ rất nhiều người các tục cũng là bị chính khách Bọn não. Trong rất tẩy t bị họ r là chơi những tư liệu kia hẳn đều là thật ta tại trên sách học thấy qua một ít sau đó cũng ở đây trên mạng điều tra chứng thực qua hoàn toàn không thiếu hoàn mỹ đánh giá tương tự tinh giãn như vậy ý rủ mộ người đương nhiên cũng có nhưng bọn hắn không biết nhảy đi ra cùng mình người gây gỗ này mới có thể dùng khu thảo luận bên trong ý rủ mộ người chơi ý kiến thiên về một bên đương nhiên tại hạ q u ố c người chơi cơ hồ dốc hết toàn lực thế giới các nước người chơi cũng r ố i r í t tới cứu viện dưới tình huống thế cục bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển dư luận tình hình xoay chuyển để cho tiểu n ộ n g nhữ m ả y cũng gian ra nàng bắt đầu vui vẻ xem t h í c mời nhìn đến hài lòng hồi phục liền trực tiếp phát tiền thông qua tặng vạp ừ a lễ vật tạp hình thức vạp ừ a lễ vật tạp có thể trực tiếp tại trên bình đài mua tr không muốn mua trò chơi cũng có thể thông qua đơn giản một chút thủ đoạn hối đoái thành tiền mặt hơn nữa không hạn chế quốc gia đây là vàng thật bạch ngân khen thưởng tinh khiết t ặ n g tiền lục tục có người chơi nhận được lễ vật tạp ngay từ đầu bọn họ còn không biết rõ chuyện gì nhưng theo tiền lệ từ từ trở nên nhiều mọi người rất dễ dàng liền phát hiện quy luật nhận được lễ vật tạp người đều là phun những thứ kia kháng nghị thiếp phun cực kỳ có logic cực kỳ có sáng tạo người vì vậy công kích nhiệt tình cao hơn mà tiểu mộng phát ra phát ra đột nhiên ánh mắt sáng lên ô n hướng mộng bà vai vẩy qua vẩy lại chủ nhân chủ nhân người này ta muốn cho nhiều hắn phát đến tiền ừ hứa ngộng đang xem đệ mổ số liệu cùng cùng online người chơi số lượng nghe nói như vậy t ỏ mò xoay đầu lại t i ế u g ngộng trắng b ó c ngón tay chính chỉ một cái tên nị cổ nị cổ đang ở truyền trực tiếp tại các khán giả dưới sự nhắc nhở rất nhanh cũng biết đến sự tình mặn g u ồ n sau đó ánh mắt hắn nhất thời liền t r ậ t to bọn họ lại còn nói mình là vô tội nói xấu bọn họ c ô n nhân bọn họ lấy ở đâu khuôn mặt ta nị cổ tâm tình có chút kích động nhìn truyền trực tiếp giữa nước hữu môn đều là đầu đầy dấu hỏi nị cổ bình thường chính là một cái chuyện vui nhân chủ truyền bá truyền trực tiếp đều là tại chính việc chưa từng tán gẫu qua loại này đề tài mọi người cũng không biết hắn tại sao kích động như thế nhưng rất nhanh bọn họ sẽ biết các ngươi chờ chút ta cho các ngươi nhìn món đồ nico lật một cái điện thoại di động tìm tới một tấm hình biểu diễn cho truyền trực tiếp giữa nước hữu môn nhìn đó là một cái tiểu bé trai rơ một viên đầu lâu hình ảnh tại tiểu nam hải sau lưng là mỉm cười nhìn lấy hắn một vị lão nhân các khán giả vẫn là đầu vóc mơ hồ nico giải thích đây là ta khi còn bé hình ảnh cái đầu lâu này đây cũng không phải là gì đó nilon món đồ chơi đây là một viên chân chính ỷ dù mộ binh lính đầu lâu truyền trực tiếp giữa nước hữu môn tại chỗ liền nổ hạt thép ngươi khi còn bé người nhà cho ngươi lụa chết người s ư ơ n g sọ nhà ngươi vì sao lại có ỷ rủ mộ binh lính đầu lâu a khó trách ngươi như vậy c h ừ u tượng n g u y ê n lai、like、là từ nhỏ đã n g ư ờ tiên nghị cổ không hài lòng lắm mọi người phản ứng lắc đầu một cái tiếp tục giải thích đây là 1944 n ă m ta tổ phụ tại thái bình dương trong chiến tranh mang cho ta tổ mẫu vật kỷ niệm mặt trên còn có hắn đương thời chiến hữu ký tên chứng minh đây là ta tổ phụ tự tay giết chết ỷ rủ mộ quỷ tử ta tổ phụ tự tay cắt lấy đầu định nhân tạo sạch phía trên thịt nấu sôi khử độc ngâm nước thuốc xử lý xong sau nhờ cậy trở về nước chiến hữu len lén mang qua hải quan thế nào có phải hay không phi thường ngông em gái anh nico lời nói này đi xuống tiết mục hiệu quả trực tiếp nổ mạnh trong lúc nhất thời khen thưởng không ngừng nhất là truyền trực tiếp thời gian hạ quốc người xem vậy kêu là một cái cuồng dã khen thưởng theo một đao đến một trăm đao bất đồng khen thưởng nước chảy giống nhau quét quét quét mà vạch qua nhắn lại phần lớn đều là hai câu nạm mạ cùng với pho rủa gờ giảng tạ nico kia gặp qua loại này trần thế truyền trực tiếp giữa đều bị khen thưởng làm cả tổng c à n tạ càng là hoàn toàn cảm tạ không tới nico chỉ có thể để trước xuống cảm tạ chuyện đem cố sự kể xong thế nhưng viên này xương sọ lên tám cái ký tên cuối cùng chỉ có ba người còn sống theo chiến trường trở lại ta tổ phụ cũng quẹt rồi cái chân cuộc đời hắn cuối cùng mười năm một mực ở xe lăn vượt qua cho nên ý dù mỗi người phát động tà ác chiến tranh này không thể nghi ngờ nghị c ô nói năng có khí phách tương cáo sau đó đang đánh thưởng năm trăm đao tự hào theo đề nghị hắn đem tấm hình này cùng hình ảnh phía sau cố sự cũng phát hành đến khu thảo luận bên trong cùng tồn tại k h ắ p thu được siêu cao chú ý ngã mạ n g hớ mộng bình luận hắn không chỉ có đồng ý tiểu mộng gấp đôi khen thưởng mình cũng chạy đến người anh em này chuyển trực tiếp giữa quét qua một nghìn nào sau đó tại tiểu mộng nhắc nhở đi xuống nhìn n ị cổ thế mời hắn không khỏi kinh ngạc phát hiện ở nơi này thiếp m i xuống thế giới các nước người chơi đều bắt đầu theo thiếp phơi ra thế hệ trước trong thời gian chiến tranh lưu lại đồ vật điều này làm cho thiếp m i hàm kim lượng bắt đầu nhanh chóng tăng lên chương một trăm năm mươi hai một mươi tám quốc người chơi liên hiệp vây quét đáng tiếc sau đó nhìn thật sự quá làm người ta sợ hãi liền cho ném trong hồ rồi xương sọ ta không có nhưng ông nội của ta có một chuỗi bị rủ nổ người hàm răng xuyên thành vòng cổ hắn nói tất cả đều là hắn chiến tích đáng tiếc chiến tranh kết thúc bị bà nội ta bước vừa nói như thế ta tiểu học thời điểm tổ phụ thật giống như đưa qua ta một nhánh xương làm cái hắn nói là xương người ta còn tưởng rằng hắn là gà ta nhìn tấm hình này sài vợ gì à mùa đông lửa l ử a đ ố n g thế nào có phải hay không thiêu đến rất vượng các người đoán một chút thủy lửa là cái gì đây là ta ra ra công trận trương ban đầu hắn và các chiến hữu tại đông nam á phục vụ đánh chính là ý dù m ồ người hắn chính miệng nói cho ta biết ý dù mộ binh lính căn bản cũng không có thể tính người ta không có công trận t r ư ơ n g có thể cho các ngươi nhìn nhưng chỗ này của ta có một ít hình ảnh là năm đó ý dù mộ binh lính tại mani là tru diệt mười hai vạn bóng người giống như tài liệu ngay từ đầu t h i ế p mời bầu không khí vẫn còn tương đối h o a n g thời tất cả mọi người tại phơi tổ tiên lưu lại chiến tranh vật kỷ niệm nhưng phát ra phát ra rất nhiều trong lúc chiến tranh quốc gia đã từng bị xâm phạm qua người chơi không nhịn được bắt đầu ra bên ngoài phát một ít thảm thiết tài liệu lịch sử t i ế t mời không khí nhanh chóng trở nên trầm trọng đến cuối cùng mọi người cũng không phát chứng cơ gì cùng tài liệu trực tiếp m a n g lên hơn nữa m a n g có trọng điểm nước mỹ người chơi làm mẹ ngươi chân châu cảng nga quốc người chơi đều mẹ hắn tới x à i bờ gì ạ chồng thổ đầu anh quốc người chơi a năm đó thừa dịp chúng ta cam nước đức cùng ý ta ly thời điểm làm đánh lén rắc rưởi nước đức người chơi không có suy nghĩ đóng tạt bã ban đầu nếu không phải là các ngươi nổ chân châu cảng chúng ta nói không chừng liền thắng nước mỹ nga quốc anh quốc người chơi thắng mẹ của ngươi italy người chơi a một cái nước c h ế bại còn có mặt mũi ở chỗ này kháng nghị nước mỹ nga quốc anh quốc nước đức người chơi mẹ của ngươi thiếp mời càng ngày càng náo nhiệt ngay từ đầu còn có ý rủ mẫu người chơi ló đầu lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích cắt đầu người cầm thi thể làm tuổi đốt hành động quá mức tàn nhẫn không có chút nào nhân đạo thậm chí giải thích nói hình ảnh là người tạo nhưng theo h ạ quốc nước mỹ nga quốc anh quốc ấn độ italy các quốc gia dẫn đầu công kích đại lượng đã từng bị ý dù mổ xâm lược qua đông nam á quốc gia đuổi theo trong lúc nhất thời mười mấy cái quốc gia người chơi liên hiệp lên án p h ả n phất nổi lên một cơn gió lớn những người này nhanh chóng biến thành con rùa đen rút đầu trong nháy mắt liền không có thanh âm theo giận dữ đến phá vỡ rồi đến sợ hai được mai danh nhận tích bất quá thời gian ngắn ngủi chiến tranh chi vương khu thảo luận bên trong trong lúc nhất thời chỉ còn lại mới phát thiệp mời những thứ kia tiếng nhật cùng tiếng anh kháng n g h ị tiếp rồi rít bị chen đến mười mấy trang sau phản phất cho tới bây giờ không có tồn tại qua giống nhau thế nhưng đương nhiên là không có khả năng này thanh thế to lớn mười tám quốc người chơi liên hiệp lên án tại toàn thế giới người chơi vòng đều đưa tới o à n h động to lớn thậm chí theo trò chơi ngoài vòng tràn đầy đến xã hội tin tức lĩnh vực bị rất nhiều truyền thông cùng tự truyền thông báo cáo đối với chúc mộng tới nói c o như là một lần nhân họa đắc phúc chiến tranh chi vương lần nữa thu được một lần phạm vi lớn ra ánh sáng hơn nữa còn là tương đương tinh chuẩn ra ánh sáng sẽ bị chuyện này hấp dẫn tới phần lớn đều là đối với trò chơi cùng chiến tranh hai cái yếu tố cảm thấy hứng thú người chơi mà này vừa vặn là chiến tranh chi vương mục tiêu người sử dụng chiến tranh chi vương đ ể mộ lượng lại lên một nấc thang so với đ ể mộ lượng tăng lên nhanh hơn là chiến tranh chi vương nguyện vọng đơn cất giữ số lượng nguyện vọng đơn ước tương đương với mua đồ xe đem trò chơi thêm vào nguyện vọng đơn liền có thể trước tiên giải trò chơi này mở mang tiến triển cùng chiết khấu tin tức muốn mua thời điểm cũng có thể nhanh chóng kết toán nguyện vọng đơn cất giữ số lượng đối với một cái chưa bán trò chơi tới nói cực kỳ trọng yếu thậm chí ở một mức độ rất lớn liên quan sinh tử mà lúc này chiến tranh chi vương cái này số liệu tốc độ tăng trưởng mau dọa người nếu như nói đệ mộ lượng là nhanh chóng tăng lên mà nói kia nguyện vọng đơn cất giữ t ă n g phúc chính là thẳng đứng cất cánh bình thường tới nói này không quá hợp lý dưới bình thường tình huống là các người chơi thử chơi rồi đệ mộ cảm thấy hợp khẩu vị mới có thể đem trò chơi thêm vào nguyện vọng đơn nhưng ở chiến tranh chi vương nơi này nguyện vọng đơn cất giữ số liệu vượt qua đệ mộ lượng gần bốn lần theo tham gia cỗ lộn bệ triển đến bây giờ nhiệt độ ba kích liên tục cỗ lộn bệ du h í triển khai m ặ c đêm vượt thời đại đắm chìm thức kỹ thuật mới mười mấy quốc người chơi liên quân vây q u é t h ỵ du mô nhất cử đem chiến tranh chi vương đẩy lên nguyện vọng đơn quán quân ngai vàng tại ngày thứ hai nhiệt độ tiến một bước lên men sau lại mượn nguyện vọng đơn bảng xếp hạng quán quân nhiệt độ xông lên trò chơi nhiệt độ bảng á quân vị trí hai bên kết hợp để cho chiến tranh chi vương thành công bắt được càng nhiều lộ nhân người chơi mà lần này dựa vào bảng danh sách hấp dẫn tới lộ nhân người chơi lại vừa là so với trước kia chính xác hơn chuyển hóa dẫn đầu cao hơn tiềm ẩn người sử dụng Cứ như vậy, chiến tranh c h i vương các hạng số liệu giống như quả cầu tuyết giống nhau càng thêm còn đ ạ i mà này chính là đánh bảng giá trị hạ quốc vạm bùa người chơi trợn mắt ngất mồm mà ồ ạt điều động vây quét ý rủ n g ộ người chơi hai du ngoạn các nhà thì khẽ mỉm cười thu binh trước đánh bản g sao thuận tay chuyện ngày hai mươi sáu tháng tám cổ lộn vệ du hy triển chính thức hạ mán kết thúc tại ngày cuối cùng chiến tranh c h i vương không gần như chỉ ở vạm bùa trên bình đài đại xuất danh tiếng còn đồng thời bắt lại tốt nhất thị giác tốt nhất cách chơi cùng lớn nhất sử thi cả ba hạng cổ lộn vệ du hy triển giải thượng lớn danh tiếng nhất thời có một không hai đến đây h ứ a mộng dẫn đội tham gia cỗ lổn bệ du h i triển sở hữu mục tiêu toàn bộ đạt thành hơn nữa bởi vì đủ loại ngoại ý m ớ n tất cả đều siêu ngạch đạt thành xương t u y ế t kế hoạch đổ bộ thành công chủ cơ không gần như chỉ ở toàn cầu người chơi trước mặt lộ ra lần khuôn mặt còn nhất cử bắt làm tù binh đại lượng trung thực người chơi trò chơi trên cái hộp cất g i ữ lượng đã chính thức đột phá năm triệu tại không có đại thủ bút đầu nhập tuyên truyền phát hành tài chính dưới tình huống dựa vào một nhánh phim quảng cáo cùng hai ngày thời hạn thể nghiệm đạt thành này một thành quả tại nghiệp giới đã có thể nói kỳ tích chiến tranh mâu nghĩ khí cùng thể cảm đồng bộ dùng song mỹ biểu diễn Toàn cuối ầ không t cùng chiến tranh tri chi vương liền càng không cần phải nói đệ mộ toàn cầu lượm phá bách vạn nguyện vọng đơn càng là đạt tới kinh người ba chín trăm linh ngàn chỉ nhìn số liệu này nhiệt độ không nghi ngờ chút nào siêu cấp bùng nổ nhưng trên thực tế này ba chín trăm n g à n lượng nước cực lớn không biết có bao nhiêu đều là hai du ngoạn các nhà thuật tay đánh bảng cho c ậ u thêm đệ mộ lượng thật ra cũng có lượng nước vẫn có rất nhiều hai du ngoạn ra hướng về phía c h ú c n ộ n g tên cùng kỹ thuật mới tới đệ mộ chính là vì tham gia náo nhiệt không có phát hiện sắc sắc cách chơi đánh còn ngận ngạnh ngạch sau rất nhanh thì rút lui nhưng lập tức dùng ném đi lượng nước vẫn như cũng là phi thường kinh người số liệu này trung quy còn chỉ là một đệ mộ đối với chiến tranh chi vương hạng mục tổ tới nói đã làm mơ m ộ n g mở đầu thậm chí trước định ra tuyên truyền phương án đều có thể sẽ làm lại rồi chiến tranh chi vương hiện tại nhiệt độ tại kế hoạch đã định bên trong là muốn chờ nhân gian luyện n g ụ c cách chơi đẩy ra hơn nữa tiến hành xong lần đầu tiên tuyến hạ giải trí sau trận đấu mới có hy vọng thu được ra ánh sáng lượng c ộ l g đồn vệ du hí triển vốn chỉ là một lần thử nghiệm mới nhưng bây giờ năm mươi đối với năm mươi nhân gian luyện n g ụ c cũng còn không có mở mang xong độ chú ý đã vào vị trí của mình rồi bất luận hướng ngộ chính mình vẫn là chiến tranh c h i vương hạng mục người khai phá môn đều xa xa đánh giá thấp kỹ thuật mới vi lực càng đánh giá thấp rồi bọn họ và thần bí cường đại b a bên ngoài đoàn đội đồng tâm hiệp lực xuống có thể đem đắm trỉnh cảm đẩy lên độ cao hiện tại thể cảm đồng bộ phục có thể đ ạ tới t đ á m t r ì n h cảm đã vượt xa khỏi hướng ngộng lạc quan nhất dự chủ nếu là hắn ngay từ đầu cũng biết có thể làm tới mức này vậy hắn căn bản cũng không cần cân nhắc gì đó xét lược chính là bưng ra một đống nha nói như vậy thật là quá đáng phải nói chính là bưng ra một cái bảy mươi chia ra làm phẩm cũng có thể dựa vào kỹ thuật kéo cao đến chín mươi p h ầ n giống như những thứ kia năm mươi p h ầ n vui v ẻ sắc dựa vào keo di b ở tờ cờ đem truyền thông chấm điểm kéo cao đến chín mươi lăm p h ầ n chỉ bất quá kỹ thuật thăng cấp có thể dùng thân thể cảm nhận được phần kết rung động chân thật bất hư m nhưng n g u thiết bị này g v quá nặng trương dương trong nhà nhà máy sản năng cũng đã đầy đủ không cần phải lại phí công phu bắt bọn nó trở về quốc nội thật ra ngay từ đầu hứa mậu nghĩ tại cuối cùng làm cái mô hình nhỏ buổi đấu giá hiện trường đấu giá những thiết bị này nhưng sau đó suy nghĩ một chút quá phiền thoái hai họa ngầm cũng tương đối nhiều vẫn bỏ qua ngược lại từ nơi này năm ngày sở hữu ghi danh thể nghiệm người chơi bên trong rút lấy mười vị thiên tuyển tri tử mỗi người đưa ra một bộ thể cảm đồng bộ phục cùng vờ giờ mắt k í n h còn lại những thứ kia liền giao cho trần quân nghị cùng tổ vinh diệu xử lý bất luận là kéo đi berlin mở một nhà thể nghiệp b á n vẫn là đưa cho hợp tác thương kiểm hàng một chút đều tùy bọn hắn ngày thứ hai hướng hậu dẫn đầu hướng mọi người cáo biệt trần quân nghị lưu lại nói xương tuyết kế hoạch bên ngoài p h ụ tổ vinh diệu cũng lưu lại xây dựng thần kinh mạn du hải ngoại tiêu thụ cử đạo trong chốc lát đều không về đất quốc tiểu trợ lý cùng cái khác nhân viên giống nhau. lấy được ba ngày n g h ỉ kỳ tự do du lãng cổ lộm bệ đinh nghiệm thì dùng nhà nước trả thuê hai vị cao lớn vạm vỡ hộ vệ chính thức bước vào khu đèn đỏ cùng vũ thoát ý câu lạc bộ lấy tài liệu chỉ có h ứ a n g n g chính mình cùng ba vị an ninh cùng nhau ngồi lên trở về nước máy bay tại trên tầng lây hắn cuối cùng nhìn một cái ngoài cửa sổ cổ lộm bệ với tay từ biệt tòa thành thị này lần sau gặp lại chính là một năm sau rồi nếu như khi đó chúc ngộng còn cần như vậy phí tâm làm tuyên truyền mà nói chương một căn cứ vào ít pc bở ra mắt chương một căn cứ vào ít pc bở ra mắt hứa mộng máy bay tại ninh châu sân bay lúc rơi xuống đất hắn s i ê u tầm cũng đã tới trò chơi quan sát ban biên tập hỏa đao tại quán rượu phỏng vấn hứa mộng sau liền không ra khỏi cửa hai môn không b ước quên ăn quên ngủ mà đ ổ i bản thảo cắt phiến cuối cùng t r ư ớ c ở cái này nhiệt độ còn tại lúc giữa điểm hoàn thành làm việc đem gửi đi đến chủ bút h ồ n g thư hỏa đao cùng trò chơi quan sát ban biên tập đều cao độ coi trọng lần này phỏng vấn cơ hội tự nhiên không có khả năng còn dùng đơn giản chữ viết bài viết đối phó chủ bút cố thần từ đầu tới cuối thẩm duyện một lần sau nhanh chóng phát hành bây giờ cỗ l ồ n bệ triển mới vừa kết thúc chiến tranh tri chi vương đệ mổ cùng t r ú c mậu trò chơi thể nghiệm quán bén lên phong triều vẫn còn tiếp tục hứa mậu cái này một tay sáng lập hết thệ các thứ này người vẫn như c ũ là trò chơi trong vòng tối hỏa n h i ệ t đề tài hơn nữa hắn cực ít xuất hiện dưới ống kính trừ cái này lần cỗ l ồ n bệ triển lãm hiện ở các người chơi trong tấm ảnh cũng chỉ có lửa đốt lập trình viên cùng mang theo nhân viên túi người chào nói xin lỗi kia lắc đ ắ c mấy lần cho nên lần này xuất hiện dưới ống kính tiếp nhận phỏng vấn giá trị không cần nói cũng biết cảnh mợ hồ lên một cái quán ăn trong bao gian anh dũng thư cơ thủ q ấ t tử quá chấp thất hoa hoa ho đương nhiên là bởi vì t r ú c mộng trò chơi thể nghiệm quán thể nghiệm quán theo chính thức mở quán một khắc kia bắt đầu liền kéo dài bạo hỏa đến hôm nay nhiệt độ không chỉ không có chút nào hạ xuống còn càng lúc càng kịch liệt đại lượng trò chơi út rối rít chạy tới ninh châu đánh tạp tới cọ cái này nhiệt độ hai du út chủ nhất là chủ yếu chơi bụa sương tuyết kế hoạch hai du út chủ càng làm muốn không đến cũng không được quất tử quả chấp cùng thất hoa hoa cũng không thể ngoại lệ mà anh dung thư cơ thủ coi như sớm đến hai ngày chủ nhà tự nhiên gánh chịu tiếp đãi làm việc ba người trên thực tế cũng là lần đầu tiên gặp mặt bất quá trung quy bình thường liên cơ đánh long cung và bảo với nhau đã tương đương quen thuộc. mấy câu nói đi xuống bầu không khí liền nhanh trong quen thuộc bắt đầu siêu nhiệt tình nói dài nói dai trúc mộng kỹ thuật mới nói đến lúc nổi h ứ n g lên anh dung thư cơ thủ lấy điện thoại di động ra muốn cho quất tử quả chấp cùng thất hoa hoa biểu diễn tự mình ở thể nghiệm quán quay chụp tài liệu thực tế nhưng hắn giải tỏa điện thoại di động lúc nhưng nhìn đến đám người hái mộ bên trong đều tại nhiệt tình như lường mà trò chuyện hướng mộng phỏng vấn loại hình mà nói hắn kinh ngạc mở ra liên tiếp quả nhiên trực tiếp nhảy truyền áp bắt đầu phát ra một cái video phỏng vấn phỏng vấn tiêu đề là hướng mộng trúc mộng hy vọng cung cấp cho người chơi là một loại càng thú vị lối sống video bắt đầu tự động phát ra nhưng anh d u n g thư cơ thủ nhanh chóng đóng cửa trang địa không phải hắn không muốn xem hắn quá nhớ nhìn nhưng nếu là cứ như vậy nhìn xong thì đồng nghĩa với lãng phí quý báo video tài liệu thực tế cái này không thể được h kỳ ngươi tự nhiên đ ỡ ra làm gì đây quất tử quá chấp hỏi không phải là đang nhìn trong bầy sắc đ ồ chứ thu liễm một chút hoa hoa còn ở nơi này đây trên thực tế thất hoa hoa dáng r ấ p nhã nhặn nhưng cái miệng chính là hổ l à g c h i tử không việc gì không cần để y ta cứ việc nhìn có cao chất lượng nhớ kỹ chuyển cho ta đầu tiên ta không gọi h kỳ anh d u n g thư cơ thủ cao r ộ n g phản bác t h ư yếu ta cũng không phải đang nhìn sắc đồ ta đang nhìn chúc mộng lão bản phỏng vấn v i d e o hướng mộng không một chút nào sắc quất tử quả chấp kinh ngạc trận to hai mắt không phải ngươi vì sao lại dùng sắc bất sắc tiêu chuẩn này tới đánh giá hướng mộng n g ư ơ i thanh tỉnh một điểm tên ngươi kêu anh d u n g thư cơ thủ làm ệ n h trung chú định muốn ám sát cơ lao nam nhân aqa c vợ dạ vẹn o á t gậy m ạ n s á t gậy m ạ n hướng gây xạ kích nam nhân thất hoa hoa lập lại một hồi danh tự này sau đó không biết nghĩ tới điều gì đ ồ bẩn đột nhiên bàn tay hướng về phía khuôn mặt nhanh trong quạt gió hạ nhiệt còn bưng lên nước trái cây uống một hớp làm che giấu quất tử quả chấp cùng anh dũng thư cơ thủ không có chú ý tới thất hoa hoa b i ế n hóa vẫn còn cãi vã cho đến điện thoại di động lần nữa chấn động thư cơ thủ mới phản ứng được k h á c nói chuyện b ỡ v ẩ n có chính sự t r ú c mộng lão bản hướng mộng tiếp nhận trò chơi quan sát phỏng vấn video p h ỏ n g v ấ n ta muốn làm một phản ứng video các ngươi có muốn hay không cùng nhau hướng mộng phản vấn quất tử quả chấp kinh hỉ được a cùng nhau nhưng rất nhanh hai người lại kịp phản ứng hoa hoa ngươi thật giống như không có phương tiện t h ấ t hoa hoa là giả tưởng hoạt náo viên truyền trực tiếp lúc một mực sử dụng miêu nữ bao r a cho tới bây giờ không có chân nhân ló m ặ t qua cường độ cao truyền trực tiếp xương tuyết kế hoạch sau còn bị một đám cấp một cỡ nhỏ đuổi theo mắng mị nam liền chia sẻ sinh hoạt động tĩnh đều rất ít phát chính là sợ ngày nào không cẩn thận tiết lộ tin tức bị người mở hộp anh d u n g thư cơ thủ có chút lúng túng vậy nếu không liền như vậy chúng ta ăn cơm trước đi ăn xong buổi tối nhìn lại dù sao không có khả năng hiện tại liền tùy tùy tiện tiện nhìn xuống thân là một vị toàn chức q u chủ bất kỳ tài liệu thực tế đều không thể lãng phí thất hoa hoa c u ố n quýt một lát sau chủ động nói được rồi ta cũng muốn nhìn chúng ta cùng nhau xem đi bất quá trước chờ ta một chút nàng xoa một chút ngoài miệng lưu lại tương chấp một lần nữa đeo lên đồ che miệng mũi cùng k í n h dâm lại đơn giản thu thập một chút tóc ok miệng đây đều là dầu anh d ụ n g thư cơ thủ cùng quất tử quả chấp hai mắt nhìn nhau một cái mì môi tùy tiện một liếm t i ể u làm từng lau chùi tiếp lấy dôi dít bắt đầu lật chính mình ba lô thành lập ca mê ra cùng ổn định khí chỉ chốc lát sau ba đài máy quay phim gác ở cùng nhau ba người cũng ngồi vào một hàng mở ra truyền trực tiếp ba người cộng lại đến gần ba triệu người ái mộ hiện tại đồng thời mở màn chiếu lập tức liền có đại lượng người xem tràn vào truyền trực tiếp giữa mọi người khỏe mọi người khỏe mọi người khỏe nha ba người đồng thời cấp nước hữu môn chào hỏi quất tử quả chấp đã hoán đổi đến truyền trực tiếp trạng thái đầy n h i ệ t t ì n h nói hôm nay là mơ Ngọc liên động trở về cùng thư cơ thủ thất hoa hoa cùng nhau bên ngoài truyền trực tiếp anh dung thư cơ thủ thì giải thích nguyên nhân vừa mới nhìn thấy hứa n g n g tiếp nhận phỏng vấn video vừa vặn chúng ta tại cùng nhau ăn cơm liền nghĩ đến cùng nhau truyền trực tiếp cùng mọi người cùng nhau nhìn một chút cuộc phỏng vấn này nhưng nước hữu môn căn bản không để ý tới hai người bọn họ mỗi một người đều v ọ t tới thất hoa hoa chuyển trực tiếp giữa quỷ khóc xói chu thất hoa hoa ta thất hoa hoa người cuối cùng chân nhân xuất hiện dưới ống kính rồi đới gì đó đồ che miệng mũi a k h á c h khí đồ che miệng mũi rồi coi như xong ít nhất đem ánh mắt lộ ra chứ chính phải chính phải nào có người lúc làm việc mang k í n h mát ai có thể nghĩ tới thất hoa hoa quả nhiên thật là đáng yêu em gái thật không phải là nữ trang đại lão mở đ ổ i giọng kỳ à thất hoa hoa do dự một chút tháo xuống kính dâm được rồi hay xuống đều đừng làm rộn chúng ta nhìn video đi q vấn, vấn đề thứ nhất là nhằm vào sương tuyết kế hoạch đặc thù phương hướng phát triển cũng là hắn khốn hoặc rất lâu một cái vấn đề ta cũng không biết có đúng hay không nhưng căn cứ ta quan sát nhị thứ nguyên trò chơi nhất là lấy đi ra dưỡng thành làm trụ cột nhị thứ nguyên trò chơi tại thiết kế ý nghĩ lên phần lớn thiên hướng về nhẹ định lượng loại trừ mới vừa khai phục hoặc phiên bản đổi mới thời điểm khác người chơi có thể chơi đủ nội dung đều rất có hạn thường ngày thượng tuyến đánh một chút tạp làm một chút nhiệm vụ thường thường khống chế tại trong vòng một giờ ngắn nhất thậm chí mười phút có thể hoàn thành dùng cái này tới nên hợp người chơi mảnh vỡ hóa trò chơi nhu cầu dễ dàng hữu nhàn sẽ không cho người chơi mang đến áp lực nhưng chúc mộng cách làm lại lớn khác với đồng hành hòa lao cơ hồ đem nghi hoặc hai chữ viết ở trên mặt bất luận là long cung đảm bảo cách chơi cường độ cao đối kháng thời gian dài tại tuyến vẫn là vờ giờ phiên bản nội dung trò chơi cùng nguyên bộ phần cứng tựa hô cũng tại h ư ớ n g cảng trọng độ phương hướng phát triển khích lệ các người chơi chơi được lâu hơn đầu nhập càng nhiều tinh lực có thể hỏi một hồi ngươi làm như vậy là từ gì đó suy tính sao những lời này nói ra hỏa đao quất tử quả chấp cùng thất hoa hoa đều có điểm n mần ra bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ những chuyện này tại hỏa đao đối diện hứa mộng cũng trừng mắt nhìn suy nghĩ mấy giây sắp xếp lời nói một chút ta cảm giác được cường độ thấp cùng trọng độ đều là biểu tượng hai dung ngoạn pháp phần lớn tương đối yếu kém cảm giác mới mẻ cũng khó khăn lâu dài duy trì cho nên phần lớn hai du chuẩn xác hơn nói phần lớn lấy nhân vật dưỡng thành làm trụ cột loại này hai du chân chính cung cấp cho các người chơi nhưng thật ra là bởi bạn bất luận tiện mang theo vẫn là hưu nhàn cũng là vì phương tiện người chơi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mở ra trò chơi tại mảnh vỡ hóa sinh hoạt hàng ngày bên trong cảm nhận được trò chơi hoặc có lẽ là nhân vật môn bởi bạn nhưng bởi bạn cũng có chất cùng lượng phân biệt trong nghề thường gặp cách làm là đ ố n g lượng càng nhiều nhân vật càng nhiều nhiệm vụ càng nhiều cửa ải càng nhiều hoạt động nhưng sương tiết kế hoạch lựa chọn phương hướng càng nhiều tại chất lên chúng ta hy vọng là người chơi cung cấp cao hơn chất lượng đáng sợ hơn độ sâu bởi thẳng đến ký kết càng thâm nhập tình cảm liên tiếp cho nên chúng ta thiết t r í độ hào cảm tăng lên chiếc nhẫn cùng áo cưới còn có càng nhiều quần áo mời nhiệm vụ cùng chuyển động cùng nhau cảnh tượng thậm chí còn hiện tại để cho người chơi cùng nhân vật sinh ra trực tiếp hơn thân thể tiếp xúc sở hữu hết thệ các thứ này cũng là vì thành lập càng chân thật sâu hơn độ tình cảm liên tiếp hứa mộng nói rõ ràng mạch lạc quất tử quả chấp ba người cùng c h u y ể n trực tiếp giữa nước hữu môn dối rít lâm vào trầm tư không hiểu rõ lệ nhưng hỏa đao lại không dễ gạt như vậy nhưng là các ngươi không phải cũng một mực ở ra nhân vật mới sao tháng chín phần còn muốn mới ra một cái thử thử đại tỷ hòa đao có chút xấu hổ đọc lên cái này nhân vật mới ngoại hiệu nay chẳng lẽ không phải lựa sao không không không hứa mộng mạnh lắc đầu ngươi phải ý thức được một chuyện nhân loại ít v là nhiều mặt à hòa đao hiển nhiên không nghĩ đến hứa mộng sẽ ở chính thức trong phỏng vấn đường hoang bắt đầu với hắn trò chuyện ít v cả người đều bối rối một hồi nhưng hứa mộng hoàn toàn không có coi là chuyện to tát bình tĩnh nói tiếp sở hữu độ sâu bồi bạn cùng chân thành tình cảm xây dựng đều muốn xây dựng ở củng cố ít v nền móng bên trên nền móng không yên tình cảm liên tiếp thì không bao giờ xây dựng bồi bạn hiệu quả làm nhiều k ô n g ít câu nói kia nói thế nào k hóa ô n ngươi người, g gì yêu đều làm là q dậy. đao i bên t n bị hướng n không h ngộng cũng chiếm được không chơi Hóa người tâm. m đao hứa bị này một trận ít v lý luận làm ý nghĩ hỗn loạn đầu đều có điểm không quay rồi cho nên điều này cùng ta vấn đề có liên quan gì sao đương nhiên là có a h ứ a m ộ n g trả lời chúng ta yêu cầu không ngừng đẩy ra đủ loại ít v nhân vật đến giúp đỡ người chơi tìm tới phù hợp nhất chính mình ít v nhân vật sau đó ở chỗ này trên căn bản xây dựng tình cảm liên tiếp tài năng làm ít công to này, này hóa đao cứng họng h ư ớ n ộ n g thân thiện đánh cái giả dụ phương tiện hắn lý giải ngươi có thể đơn giản hiểu thành đây là một loại xỉ bợ ra mắt xỉ bợ ra mắt trong màn ảnh hòa đao mắt trần có thể thấy mà x a vào rồi mộng vòng trạng thái chương một trăm năm mươi bốn một tòa chân chính giả tưởng thành thị chương một trăm năm mươi bốn một tòa chân chính giả tưởng thành thị t r ờ i có mắt rồi hòa đao coi như hạ quốc trò chơi vòng chính cống lão nhân có thể đuổi theo hai du vòng phát triển bất hòa nhị thứ nguyên người chơi sinh ra sự khác biệt đã rất lợi hại nhưng gặp hứa mộng như vậy cái não mạch này ra cái gì cũng dám nói bậy bạ chủ nhân là thật là có chút theo không kịp nhưng hắn theo không kịp trẻ tuổi các người chơi lại có thể dễ dàng lý giải hướng mẫu ý tưởng trong hình hiện ra mảng lớn mảng lớn đạn mạc cái gì gọi là trò chơi lý giải đây chính là trò chơi lý giải nói quá đúng không ngừng ít về nhân vật tất cả đều là liềm cho được sao gì đó xỉ bờ ra mắt nói cũng quá h u y ề n chuyển rồi các ngài căn bản là xỉ bờ trọ phi nói tỉ mỉ tứ chi tiếp xúc liên còn chưa rời đi cổ l ồ n bệ với n g u y ệ t cũng ở đây anh dũng thư cơ thủ c h u y ể n trực tiếp thời gian liên phát hai cái dễ thấy nhắn lại xỉ bờ ra mắt t u y ế t pháp này rất chính xác ta đúng là đang xương t u y ế t kế hoạch bên trong ra mắt mới nhận thức đại lao bà nhị lao bà tam lao bà tứ lao bà ngũ lao bà chúc mọi người cũng có thể sớm ngày gặp phải đâm chính mình xp lao bà người đặc biệt anh dung thư cơ thủ tại chỗ không nói gì người khác là cho phi ngài là trực tiếp mở hậu cung tới người hệ điều hành xp không khỏi cũng quá phong phú chút ít phỏng vấn trong video bởi vì hỏa đao quân bách hứa mộng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói tiếp ra mắt sau khi thành công tài năng thành lập quan hệ thân mật để cho các người chơi thật theo đuổi bạn bên trong cảm nhận được tình cảm lưu động mà nhìn đến m ò tới cảm nhận được cũng là vì tiến một b ư ớ c cường hóa loại này thân mật cảm xã hội đang ở đi nhanh hướng nguyên tử hóa chúng ta không có năng lực là các người chơi cung cấp chân thành tình yêu nhưng chúng ta có thể cung cấp cùng với tương tự tình cảm liên tiếp chỉ cần nguyên nguyện ý tin tưởng đó là thật vậy thì có thể là thật mà này chính là x ư ơ n g thuyết kế hoạch chân chính muốn cung cấp cho người chơi đồ vật chúng ta cũng đều vì cái mục tiêu này không ngừng tăng lên kỹ thuật cùng sản năng cho đến làm được cực hạn hòa đao tiếp tục cứng họng bởi vì hứa mộng nói ra mà nói rất giống là công ty nguyện cảnh một loại đồ vật nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói nội dung thật sự không thế nào giống như một nhà công ty game nguyện cảnh ngược lại càng giống như là nào đó công nghệ cao theo trò chuyện phần mềm hắn cảm giác phỏng vấn đã bị hứa mộng cho mang l ạ i ra vì vậy mượn hứa mộng đề tài đem phỏng vấn chuyển tới kỹ thuật đi lên ngươi nói đến thăng kỹ thuật cùng sản năng ý tứ là hiện tại kỹ thuật còn có thể tiếp tục thăng cấp sao đương nhiên hứa mộng gật đầu cái này có thể nói một chút không có thể hứa mộng miệng đầy đáp ứng bất quá kỹ thuật lên sự t ì n h chỉ dùng miệng nói quá trống giống rồi ngươi đi đổi một hồi thể cảm p h ụ ta biểu diễn cho ngươi một chút đi vì vậy hỏa đau rời đi ẩu tính đi đổi thể cảm đồng bộ p h ụ trong hình chị còn lại hứa mộng một người thản nhiên bưng ly nước lên nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm an tĩnh chờ đợi m ư ợ n đoạn này chờ đợi hình ảnh các người chơi dối dít phát biểu ý kiến xác thực ta thật rất yêu cầu phần này bồi bạn ô ô ô, hán thật ta khóc chết chúc mộng van cầu ngươi mau tới một cái an sản hình la l ị mẫu thân nhân vật đi theo ta đi ta thật cái gì cũng biết làm cơ nương ta muốn cơ nương xương t u y ế t kế hoạch rõ ràng là khoa huyễn bối cảnh tại sao có thể không có cơ nương biết nấu cơm không thích mặc quần áo chỉ thích xuyên khăn choàng làm bếp mèo nữ đầu bếp tới một cảm ơn một đám người bắt đầu đạn mạc cầu nguyện nhưng cái này cũng không phải là truyền trực tiếp hứa mộng đương nhiên không thấy được ông tính hoán đổi sau hai người theo bên cửa sổ sát đất đi tới phòng khách trước tv tại thật dày trên thảm khoanh chân ngồi xuống hòa đ a o mặc lấy thể cảm đồng bộ phục nhưng không có đeo vờ giờ mắt kính hắn nhìn bị hứa n g n g nhét vào bên cạnh vờ giờ mắt kính có chút mệt hoặc mà hứa n g n g thì tỏ ý hắn xem trễ tv một cái lông sủ chó lông vàng chính vây quanh một cái đơn giản người hình đường danh người tới người lui có hắn chân lay thân thể của hắn hòa đ a o kinh ngạc dương mi hắn túi đ ầ u xuống nhìn mình chân và hông nơi đó trừ không khí không có thứ gì nhưng khi hắn thử đem đưa tay tới lúc nhưng thật có thể mỏ tới kim lao kia thuận lợi lông tóc thật giống như vào giờ phút này thật có một cái hội ẩn hình siêu năng lực kim a o nằm út sấp ở trên người hắn cọ tới cọ lui hướng hắn biểu thị thân cận đây là hòa đao kinh ngạc không thôi một ít cần thiết kỹ thuật tìm tòi hứa mộng sắc mặt bình thản cho nên loại trừ trò chơi chúc g ộ n g còn dự định chế tạo càng nhiều sử dụng cảnh tượng đương nhiên hứa mộng khẳng định nói giả tưởng phòng trò chuyện tầm xa thông cảm hợp tác làm việc giả tưởng sùng vật sinh hoạt dự tử kỹ thuật này nắm giữ vô hạn khả năng bất quá muốn thực hiện những công năng này chúng ta đối mặt vấn đề cũng nhiều t ỷ như toàn tre thức vờ giờ mắt kính sức nặng tương đối lớn thời gian dài đeo hội không thoải mái chúng ta đang ở thử đem ưu hóa mục tiêu là làm đến như mắt kính giống nhau nhẹ lại t ỷ như thể cảm động bộ phục xuyên thời gian dài dễ dàng suất mồ hôi không thích hợp thường ngày mặc lấy cũng cần đem nhẹ định lượng trước mắt ưu hóa phương hướng là lấy hy sinh một ít tinh tế cảm thụ làm đại giá để cao mặc lấy nhanh ngọn tính cũng giảm mạnh chế tắc thành bản mà cái này chính là thành quả một trong hớ mộng nâng hai tay lên lộ ra một bộ cái bao tay tiếp lấy hắn beo lên vờ giờ mắt kính chắp hai tay đánh cái trường trong tv hình ảnh biến n o thì nhưng cùng điều này hiện nhiên là một tòa vẫn còn trình là tòa sửa đổi, cải cẩn thường không cẩn thận thành thị. Anh Dung bởi a ra, danh. người trong nháy mắt nhận ra, đây chính là Ngân chi thành thành thị đường、danh. Nhưng Chi mắt thị đây là b vì thô bạo mà khuyết đại cải tạo thành vờ dịch giờ bản đồ nhìn qua tỷ lệ có chút kỳ quái một ít chi tiết địa phương cũng biến thành v ậ n mẹo trên đường càng là trống rỗng một cái nở t ỡ cờ cũng không có bất quá hướng ngộng cũng không thèm để ý hắn lại không phải là vì biểu diễn cái này thô giáp thành thị cơ cấu hắn nâng hai tay lên hướng hỏa đao tỏ ý tay trái khống chế di động tay phải tiến hành thao tác cứ như vậy liền có thể như vậy hứa mậu người hay là ngồi ở trên thảm trải s à n không nhúc ních nhưng theo tay trái trước người trên tv thị giác cũng đi theo thì tới tay trái bên trái b ả y thị giác cũng kẹo bên trái thân tiếp lấy hắn nâng tay phải lên một cái tay xuất hiện ở trong hình ảnh tay phải nắm chặt trong hình ảnh tay cũng n ắ m cái đ ồ v ặ t cửa đợi cửa ra tiếp lấy hắn bắt t r ư ớ c làm theo tiến vào quán rượu tại trước bảy ba ngồi xuống sau đó hứa mậu lần nữa vỗ tay lặp lại vỗ tay tạm ngừng tay trái chuẩy bị giải phóng hai tay vì vậy trong hình xuất hiện hai cái tay hứa mộng đưa hai tay ra đi lấy trên q u o ả n ba rượu đĩa cùng ly rượu dự định rót cho mình một ly rượu nhưng trong lúc bất chợt trong q u o ả n ba nhảy ra một cái đầu tiểu tử nàng buộc lên l ĩ n h kết mặc lấy áo sơ mi trắng cùng tiểu mã giáp một bộ điển hình tự bảo a n mặc đáng t i ế p thân hình quá thấp đầu còn không có q u o ả n ba cao vì vậy nàng kéo cái băng tới đứng ở trên cái băng đưa cánh tay theo hứa mộng trong tay đoạt lấy rượu đĩa hai tay ôm chai rượu rót cho hắn ly rượu hứa mộng trực tiếp thì nhìn sửng sốt ở một cái khắp nơi sơ hở đơn sơ thành thị mô hình bên trong đột nhiên nhảy ra một cái siêu cao tinh độ ph thật sự là quá k h ô n g khỏe cũng quá đẹp hắn này s ư n g sở để cho tiểu m ộ n g cho là hắn không nghĩ uống vì vậy lấy đi l y theo giới q u ẩ y móc ra pha rượu công cụ bắt đầu biểu diễn hoa thức pha rượu hướng ngộng trên đầu dấu hỏi càng nhiều ngươi chừng nào thì học được pha rượu tiểu hai từ học gì đó pha rượu không chỉ có hướng ngộng sửng ư sốt hỏa đao cũng sửng ư sốt lúc này nhìn phỏng vấn các khán giả cũng sửng ư sốt bất quá tất cả mọi người cho là đây là hướng ngộng ăn bài đều là kinh ngạc ở tiểu cô nương này cùng môi trường đô thị hoàn toàn xa lạ cũng không có suy nghĩ nhiều rất nhiều người thậm chí cho là đây là sương biết kế hoạch tương lai nhân vật、mới. hứa mộng bất đắc di đưa tay xoa xoa nàng đầu nhỏ tại cái này mới nhìn qua đơn giản chuyển động cùng nhau xuống tiểu mộng tóc cùng lỗ thai nơi tay giới trưởng nhắn nhủi hình thái biến hóa có thể để cho hiểu công việc ảnh động sư cùng thiết lập mô hình sư t ê cả ra đầu tiểu mộng siêu thích trưng diện h ắ n có giàu có sao ở trên người mình x à i là không có chút nào keo kiệt học tập sau khi rất nhiều thời gian cũng đều dùng ở rồi trên người mình đáng tiếc hỏa đao không hiểu những thứ này cách màn ảnh hình ảnh cũng hơi có sai lệch hắn không có chú ý tới chi tiết này hắn chỉ là kinh ngạc hỏi chúc mộng đây là dự định tạo một tòa giả tường thành thị đi ra hơn nữa không cần phải mượn nặng nề g h vạn hướng máy chạy bộ c u n g đắt tiền toàn bộ thể cảm phục chỉ cần một cái găng tay một bộ vờ giờ mắt kính là có thể ở tòa này giả tưởng trong thành phố dạo chơi hòa đao càng nói càng kinh ngạc hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiến vào thế giới giả tưởng cái này khoa huyễn khái niệm hội đột nhiên như vậy vọt vào thực tế thực vậy hướng n ộ n g biểu diễn chỉ là một kỹ thuật cơ cấu một cái liền đệ mổ cũng không tính là thành thị hình thức ban đầu nhưng dựa vào cái này hướng n ộ n g đã chứng minh xây dựng giả tưởng thành thị tiến vào giả tưởng thành thị cùng giả tưởng thành thị tự do luân phiên ba hạng này kỹ thuật ngưỡng cửa đều đã bị hắn đột phá nhất là mấu chốt nhất tự do luân phiên càng là khai sang tính song hướng luân phiên cho nên h ỏ a đao thanh â m thậm chí mơ hồ có chút dùn sợ lên người có kỹ thuật có phần cứng không thiếu tài chính còn có đủ kéo dài sáng tạo mới nội dung năng lực hứa mộng tháo xuống vờ g i ấ mắt kính mị ư ờ i nhìn h ỏ a đao các ngươi khoảng cách một tòa chân chính giả tưởng thành thị duy nhất thiếu sót chỉ có thời gian hứa mộng cùng h ỏ a đao đồng thời nói giờ k h ắ c này h ỏ a đao n g â ê mẩn vài ngày sau hiện tại cách màn ảnh quan sát đoạn này phỏng vấn các khán giả cũng rối rít n g h ê mẩn anh dung thư cơ thủ trong đầu thậm chí nổi lên hình ảnh tại hùng vĩ ngân chi thành bên trong tự do bước từ từ cùng một vị vị nhân vật t ừ n g cái người chơi sát vai m à qua ở tòa này giả tưởng trong thành phố mọi người uống rượu ca hát khiêu vũ đi dạo phố quyết đấu tại kiến trúc cao nhất vật lên nhìn xuống khắp thành cảm thụ gió mạnh hữu hữu cũng ở đây thông thường nhất dân phòng bên trong thu được a n c ư chỗ mở cửa nhà giả tưởng bạn lữ chào đón cùng hắn ôm hoan nghênh hắn về nhà giờ khắc này muốn tượng lực bị cắm lên cánh vô số xuất hiện ở trong đầu hắn bay bùn vụt hắn đối với hướng mộng trong miệng tòa kia giả tưởng thành thị đột nhiên sinh ra mãnh liệt ước mơ hắn phần này ước mơ cùng vô số người ước mơ cùng nhau hội tụ thành một c ô mánh liệt thủy triều nhanh chóng tuân hướng bốn phương tám hưởng trường một trăm năm mươi lăm trò chơi hoạt náo viên vsc giải ngũ lính giả c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm trò chơi hoạt náo viên vsc giải ngũ lính giả trước nhất bị d ì m h ngập chính là chỗ này chi phỏng vấn video đạn m ạ c cùng bình luận khu cho nên ta thật có thể ôm giả tưởng lao bà ngủ n g nếu quả thật là ngân chi thành kia trên đường chính nên có bao nhiêu vóc người nổ mạnh mặc quần áo mát lạnh siêu cấp mỹ thiếu nữ à? ngươi nếu cái gì cũng không thiếu vậy có phải hay không cuối tuần liền có thể bưng ra rồi hả a a a ta ngày mai sẽ phải đăng nhập chư vị tương h lai đã tới vốn đang không muốn mua thể cảm phục hiện tại không mua không được đều mua cho ta không thể để cho hắn thiếu tiền chư vị nếu như trong vòng hai năm ta nhìn không thấy tòa này hoàn thiện giả tưởng thành thị ta sẽ trách cứ các ngươi khắc kim quá ít d ầ m dạp chẳng c h ị đạn mạc cơ hồ dán lại hình ảnh tỉ lìm tỉ lì có ưu hóa biểu hiện cách tính đạn mạc hội che bối cảnh nhưng sẽ không che kín mặt người nhưng bộ này cách tính có chút chi trướng lúc, linh, lúc không linh nghiệm không nói hiệu quả cũng có chút quái dị giống như vô số đạn mạc tại hướng ngộng sau lưng phiêu đậu qua khiến hắn đầu trôi lơ lửng tại dậm dạp chẳng trị đạn mạc bên trên quất tử quá chấp thất hoa hoa anh dung thư cơ thủ ba người đem tầm mắt từ nơi này quái dị trong hình rời đi liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn đến bay lên ngọn lửa nhỏ anh dung thư cơ thủ móc ra một cái khác đài điện thoại di động liếc nhìn chúc n g n g phía chính phủ thương thành những thứ kia phần cứng vẫn chỉ có hàng hóa giới thiệu tóm tắt giá cả chưa định không cách nào mua chỉ có thể điểm một hồi cất giữ phương tiện tại hàng hóa tin tức thay đổi thời điểm trước tiên nhận được tin tức trước ta chỉ dự định mua t h ể cảm đồng bộ phục cùng v à giờ mắt kính nhưng là bây giờ ta cảm giác được ta có thể mua thêm một chút vạn hướng máy chạy bộ cùng động tắc bắt ma trận cũng tới một bộ đi cái gọi là động tác bắt ma trận thật ra chính là một bộ cao thanh máy thu hình thế nhưng tại cách tính gia tăng cùng định hướng lưu hóa xuống có thể tốt hơn bắt người chơi thân thể động t ĩ n h đây không phải là nhất định mua đồ nếu như chính ngươi thì có máy thu hình hoặc là đi mua càng tiện nghi máy thu hình cũng không phải là không thể dùng chỉ cần sắp xếp gọn đối ứng phần mềm là được chỉ là phía chính phủ sản phẩm hiệu quả tốt hơn còn có thể cắm vô là xài anh dung thư cơ thủ một cái ú t chủ trong nhà h i ệ n nhiên không thiếu máy thu hình nhưng vì chống đỡ chúc mộng giả tưởng thành thị hắn quyết định mua thêm một bộ nữa thuận tiện cũng nhanh nhẹn mà đem sở hữu hàng hóa đều điểm cất giữ b quét quét hoa hoa a ngay cả như vậy bọn họ cũng có thể đón được liên quan tới giả tưởng thành thị tin tức chính dọc theo lần lượt nói chuyện phiếm bảy nhanh chóng truyền bá ảnh hưởng lực nhanh chóng khuyết tàn hắn ra mà phỏng vấn vẫn còn tiếp tục hòa đao hiển nhiên ý thức được giả tưởng thành thị cái đề tài này có thể thu được to lớn chú ý lại vây quanh cái đề tài này hỏi hướng mộng rất nhiều vấn đề thì như tòa kia giả tưởng thành thị xác định chính là ngân chi thành sao tòa này giả tưởng thành thị như thế nào bảo đảm kéo dài vận doanh nếu có thể dùng cái bao tay tới thay thế không chế khí tiến hành thao tác vậy có thể không đem thể cảm phục hai chân vị trí đơn độc lấy ra đi ra làm thành một đôi thể cảm giày hoặc là thể cảm v ỡ loại hình sản phẩm dùng cái này coi như vạn hướng máy chạy bộ hạ vị thay thế chi phí thấp hơn còn không chiếm chỗ giả tưởng thành thị còn có thể kéo dài sương tuyết kế hoạch bên trong không có phái nam nở tờ cờ thiết lập sao chờ chút vấn đề từng cái nói lên hứa mộng cũng không cấm kỵ cũng đều từng cái đáp lại cũng không phải là ngân chi thành phạm vi vẫn là quá nhỏ ở trước mắt trong kế hoạch ngân chi thành sẽ chỉ là cả tòa giả tưởng thành thị một bộ phận kéo dài vận danh lên vấn đề ta tạm thời còn không có cân nhắc dù sao hiện tại chúc mộng không thiếu tiền trước làm được lại nói thể cảm vớ cũng có đang làm bất quá gặp một điểm phương diện kỹ thuật vấn đề nhỏ còn muốn chế một chút tài năng đề ra cho tới trong thành phố nở t ờ cờ đương nhiên sẽ không chỉ có một cái giới tính á ít nhất công chúng thế giới sẽ không như vậy đương nhiên chúng ta cũng sẽ chế tạo một cái toàn nữ tính nhân vật ngân chi thành p h ó bản lấy thực hiện chúng ta đối với sương tuyết kế hoạch người chơi hứa hẹn cho đến cuối cùng h ỏ a đao mới hỏi ra vô số người chơi quan tâm nhất vấn đề lúc nào lúc nào tòa này giả tưởng thành thị mới có thể hoàn thành để cho chúng ta có thể tiến vào bên trong du lãm các ngươi có một cái cụ thể chương trình trong ngày sau hứa m ộ n gật g gật đầu nói đương nhiên là có trễ nhất qua s á n g năm nhất định khiến mọi người chơi đổi đến thời gian này thật ra rất rộng rãi hiện tại đã là tháng tám m ạ n hứa hậu nói năm sau ý nghĩa bốn tháng đến mười sáu tháng cũng có thể nhưng đối với ngay ngắn một cái tòa giả tưởng thành thị mà nói cái này thời hạn công trình đã sắp đến kinh người hòa đao thậm chí còn có điểm lo lắng có phải hay không quá nhanh tới kịp sao yên tâm tới kịp hứa mộng lòng tin tràn đầy chúng ta sản năng mọi người đều thấy ở trong mắt đúng không hòa đao suy nghĩ một chút xác thực t r ú c mộng sản năng theo tháng sáu bắt đầu liền kéo dài khiếp sợ toàn bộ nghiệp giới ngay từ đầu tất cả mọi người cho là đây là t r ú c mộng vì cầu sinh tất cả mọi người điên cuồng bảo gan thậm chèn ép nhân viên mới có thể làm được như vậy hiệu suất nhưng chúc mộng nhân viên cũng có chính mình nhân tế quan hệ có rất nhiều trong vòng bạn tốt theo thời gian ngày qua ngày lời tới trong nghề những người đồng hành từ từ liền phát hiện trúc mộng sản năng vẫn còn đề cao nhưng trúc mộng nhân viên không chỉ không có trở nên bận rộn hơn ngược lại còn từ từ hưu nhàn đi xuống quả thực vượt quá bình thường hiện tại trúc mộng thần kỳ sản năng đã có điểm đô thị truyền thuyết ý tứ không ít công ty cao tầng cũng muốn chạy đi trúc mộng thù kinh học tập một chút tiên tiến kinh nghiệm chỉ là rất đáng tiếc bọn họ đều bị trúc mộng c ự tuyệt hòa đao nhân cơ hội này hướng hướng mộng hỏi dò nguyên nhân ở trong hướng mộng cũng không giàu dếm chúng ta có cao cấp hơn công cụ sản xuất nhưng câu trả lời này nói theo không nói không sai biệt l ắ m ít nhất h ỏ a đao là hoàn toàn không có g h é t đã có giá trị tin tức h ắ n chỉ là lần nữa xác định trúc mộng rất lợi hại chỉ cần không nhạy vé sang năm là có thể thấy giả tưởng thành thị các người chơi nghe được tin tức này nhất định sẽ vô cùng hưng phấn trong hình ảnh h ỏ a đao cuối cùng tổng kết sau đó mới cuối cùng nhặt lên nguyên bản p h ỏ n g vấn đề tài bổ sung đi hỏi trúc mộng trò chơi mới chiến tranh chi vương vấn đề tương quan Này vốn là rất nhiều người chơi quan tâm sự tình Nhưng là rất tâm chơi sự c hóa o đến h đao hỏi tới t đương h ờ i m ớ i i vừa, phát s n h phận bộ n ý mầu g ư người ờ i chơi kháng trò chơi, phản gặp nhiều quốc người chơi liên hiệp quốc kháng nghị phản gặp trò quét vây mộng t c h u y ệ các khán i mới hỏi ả lần nữa hưng phấn. Hòa đao hỏi hướng hộng, Hỏa đao hư sớm có nghĩ đến loại chuyện này sao nghĩ tới hướng mộng gật đầu thừa nhận như vậy có làm gì dự án sao không có hướng mộng lại lắc đầu hiển nhiên là không có quá để bụng mở mang tổ chuyên trú điểm đều tại trò chơi lên tạm thời không dành chú ý trò chơi chuyện bên ngoài tỉnh hóa đao ha miệng một cái nhất thời không nói kia sau đó đây hóa đao ý tứ là các ngươi có cái gì không bổ túc biện pháp nhưng hứa ngộng không biết ý hắn ngược lại có chút mệnh hoặc sau đó sau đó liền chính thường mở mang cho chơi đổi mới nội dung lại căn cứ các người chơi ý kiến tu t u một chứ được rồi hòa đao cũng không dự định cố ý chế tạo xung đột nhìn hứa ngộng hoàn toàn không có chấn an ý dù m ộ thị trường ý tứ liền nhanh chóng n h qua tiến vào một cái vấn đề kế chúng ta chú ý tới chiến tranh chi vương khởi mở đệ mộ bên trong còn có một cái trạng thái là mở mang bên trong nhân gian luyện ngục tuyển hạ n g có thể tiết lộ một chút cái này tuyển hạ xuống là trò chơi gì nội dung sao có thể hứa n g n g biết gì nói đó nháy mắt nêu tân binh báo cáo tương đương với trường học quan chủ yếu là vì để cho các người chơi cảm thụ một chút chiến trường bầu không khí lại làm quen một chút thao tác nháy mắt nếu nhân gian luyện ngục chính là trò chơi chính t h i ê n rồi ở chỗ này các người chơi yêu cầu đem trường học trong quan học được kỹ năng toàn bộ kết hợp lại cũng dẫn nhập hệ thống chỉ huy đang chỉ huy quan dưới sự hướng dẫn tiến hành một hồi độ cao mô phỏng cứng rắn kiểm tra kháng chiến đối kháng kích thước cũng đem vượt xa bây giờ trên thị trường trò chơi chúng ta sẽ hết tất cả cố gắng để cho các người chơi ở nơi này hình thức xuống thu được cùng chân thực trên chiến trường tương tự thể nghiệm hòa đao nháy mắt mấy cái có chút sắt phong cảnh nói chân thực trên chiến trường cũng có thể cưỡi hùng lộc cùng heo rừng công kích sao ha ha ha hớ mộng không nhịn được cười lớn đương nhiên không thể trường học quan nội dung không chỉ là là nhân gian luyện n g ụ c cái này cứng rắn hạch cách chơi làm khảo sát cũng phải vì cái khác cường độ thấp cách chơi làm khảo sát ta cường độ thấp cách chơi hòa đao hai mắt tỏa sáng nhưng lần này hớ mộng cuối cùng khoát tay một cái không có trực tiếp trả lời vấn đề nháy mắt nếu nhân gian luyện n g ụ c mở mang rất thuận lợi không qua quá lâu là có thể cùng mọi người gặp mặt ta mới có thể như vậy tùy tiện nói đi ra cường độ thấp cách chơi hiện tại bát tự còn không có phải một cái đây toàn nằm ở kế hoạch trên bản lúc này công bố chính là họa bánh nướng hay là trước không trò chuyện cái này đi hòa đao kính nể gật đầu đồng ý không vẽ bánh nướng chỉ nói đã tại làm công tác này đối trò chơi công ty tới nói nhưng là tốt đẹp đức tính tốt nhất định phải tôn trọng như vậy nhân gian luyện ngục sẽ ở đệ mộ bên trong cởi mở cho người chơi thử chơi sao hứa m ộ n g gật đầu một cái lại lắc đầu hội tiến hành tiểu quy mô khảo sát nhưng sẽ không cởi mở cho tất cả mọi người cho nên các người chơi muốn biết cụ thể cách chơi liền muốn chờ đợi thực cơ video đi hòa đao lý giải gật đầu nhưng hứa n g nhưng lắc đầu một cái không không không thực cơ video nhiều bầm chán hỏa đao không quá rõ ngư i ý tứ là ta dự định mời một ít xạ kích trò chơi hoạt náo viên lại mời một nhóm giải ngũ binh lính để cho bọn họ tại nhân gian luyện ngục bên trong đánh mấy trận hớ mộng lúc nói những lời này sau cùng trước dễ dàng ổn định bất đồng lần đầu tiên lộ ra rõ ràng mong đợi tới mà hỏa đao thì trực tiếp n gây ngẩn trò chơi hoạt náo viên cùng giải ngũ lính già này hai nhóm người là làm sao liên lạc đến một khối hàn phí đi không nhỏ khí lực mới từ trong cổ họng nặn ra một cái kinh ngạc thanh âm à c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu ba cây số đều không chạy nổi xứng sau chơi bừa chương một trăm năm mươi sáu ba cây số đều không chạy nổi xứng s a o chơi đ ù a tại hỏa đao nghi hoặc vẻ mặt phỏng vấn hơi ngừng anh dung thư cơ thủ quất tử q u ả chấp thất hoa hoa còn có bọn họ chuyển trực tiếp giữa cộng lại hơn tám trăm ngàn người xem cùng với vào giờ phút này nhìn cuộc phỏng vấn này video tất cả mọi người nhìn đột nhiên đen xuống hình ảnh đều bị đánh trở tay không kịp không phải cái này thì xong rồi quất tử q u ả chấp một vòng nào có như vậy treo người khẩu vị thất hoa hoa tức giận bất bình chỉ có anh dung thư cơ thủ không có than phiền hắn trước tiên lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhanh chóng thao tác thất hoa hoa khốn hoặc nhìn lấy hắn động tác người tại làm gì đổi ký tên thất hoa hoa trên đầu dấu hỏi càng nhiều gì đó ký tên t i lìm đi lì t à i khoản ký tên a anh dung thư cơ thủ chuyện đương nhiên trả lời tốt lành người đột nhiên đổi ký tên làm gì thất hoa hoa không hiểu quất tử q u ả chấp cũng nhìn lại anh dung thư cơ thủ t r ư ớ c t à i khoản ký tên là sương tuyết kế hoạch công lược quốc chủ chúc mộng trò chơi vinh dự người chơi b ạ o áo hàng loạt công lược người chế tạo thâm niên hai du m ặ ra nhưng bây giờ hắn nhanh nhẹn mà đổi thành rồi thâm niên xạ kích trò chơi người chơi chúc m ộ n trò chơi vinh dự người chơi đơn giản nói hơn nữa đại lực nhấn mạnh chính mình xạ kích trò chơi người chơi thân phận quất tử quả chấp kịp phản ứng người tốt ngươi bây giờ sẽ bắt đầu vi nhập trọn làm chuẩn bị nhưng ngươi cũng không phải xạ kích trò chơi người chơi chứ ta như thế không phải anh dung thư cơ thủ cao dọn phản bác ta quá đúng rồi ta mỗi ngày truyền bá tốt mấy giờ long cung đập bảo hạ tuyến sau cũng phải chơi đùa rất lâu cái khác xạ kích trò chơi ta chính là xạ kích trò chơi hoặc náo viên siêu cấp là h ả o h ả o hào chúng ta tin quất tử quả chấp qua loa lấy l ạ nói a lười giải thích với ngươi dù sao ta là bao sớm chơi đùa đến anh d u n g thư cơ thủ thập phần tự tin nhưng phần tự tin này không phải là bởi vì đổi ký tên loại này tiểu hoa triều mà là hắn vinh dự người chơi thân phận có cái thân phận này hắn vốn là có tham gia chúc mộng trò chơi mới khảo sát tư cách hiện tại cố gắng chỉ là hy vọng tiến hơn một bước tham gia hướng mộng trong miệng trận kia tranh tài thôi thất hoa hoa không để ý đến hai người kia cãi vã nàng nghiêng đầu sông ống kính k h o á t k h o á tay dùng khả khả yêu yêu buôn bán thanh tuyến theo nước hữu m u n ó i như vậy lần này đột kích chuyển trực tiếp liền đến đây kết thúc rồi mọi người bài bái sau đó ba người dối dít đóng kín truyền trực tiếp giữa vừa trò chuyện lần này trong phỏng vấn h ứ a n g mộng tiết lộ tin tức một bên nắm chặt ăn hơi có chút ít lạnh thức ăn cùng lúc đó trương tư minh phương t đức còn có đại lượng thâm niên xạ kích trò chơi hoạt náo viên đều bị h ứ a n g mộng một câu nói khiêu khích tâm thần d ậ p d ờ n những nghề nghiệp này cấp xạ kích trò chơi người chơi đối với chiến tranh tri chi vương lòng hiếu kỳ so với anh d u n g thư cơ thủ cùng tử quá chấp những thứ này hai du ngoạn ra cường liệt hơn nhiều lắm nhất là trong trò chơi thần xạ thủ làm lâu khó tránh khỏi tự sinh ra một ít thần xạ thủ tiêu ngạo đi ra ra chiến trường là không quả dám cũng không cơ hội gì nhưng nếu như có thể mượn chiến tranh mâu nghị khí tại đ á m chìm độ kéo căng chiến tranh chi vương bên trong cùng chân chính lính giải ngũ đánh một trận cũng tốt hơn nữa đây cũng là chứng minh thực lực của chính mình cơ hội tốt nhất trước tư minh đã không nhịn được đang suy nghĩ quân nhân hiện dịch sắc thực thể năng cường vô địch nhưng s u ấ t ngũ cũng không giống nhau a rất nhiều s u ấ t ngũ quân nhân đều bởi vì không có cường độ cao huấn luyện t ừ n g ngày nhưng từ quân đội bên trong dưỡng thành ăn uống thói quen nhưng không sửa đổi nhiệt lượng tiêu hao không hết rồi rít dài ra bụng đĩa bọn họ thể năng chưa chắc so với chính mình như vậy cả ngày ngồi lấy chơi g a m người mạnh bao nhiêu cho tới thư pháp ai còn không phải là một tay xuống thần trương tư minh không kịp chờ đợi muốn gia nhập cuộc tranh tài này theo chân chính đã từng đi lính người va vào suy tư một phen lại hỏi thăm câu lạc bộ quản lý thu được cho phép sau hắn dùng chính mình xã giao tài khoản bàn b ố một cái động tĩnh không tưởng tượng nổi mới vừa xem xong hứa mộng phỏng vấn quá mạnh mẽ hứa lao b ả n muốn tìm xạ kích trò chơi h o ạ t náo viên mà nói làm ơn nhất định suy tính một chút ta ta cái gì đều được làm thật hôm nay ta liền bắt đầu chạy bộ sáng sớm mỗi ngày ít nhất ba cây số lập t i ế p làm chứng trương tư minh cũng không phải là nói một chút mà thôi hắn phát xong động tĩnh cầm điện thoại di động lên liền chạy thẳng tới câu lạc bộ phòng thể dục dựng lên điện thoại di động chuyển trực tiếp chạy bộ hôm nay liền bắt đầu chuyển trực tiếp giữa vừa mới mở ra liền có đại lượng nước hữu nhanh chóng tràn vào tốc độ vượt xa thường ngày mở màn chiếu phát đạn mạc tần số cũng ạ mặt kinh người thật chạy ạ bây giờ sẽ bắt đầu rồi hả ta cảm giác được cùng nó tốn sức nhi chạy bộ không bằng trực tiếp cho c h ú c ngọng khắc kim còn có thể chống đỡ một làn sóng giả tường thành thị không phải ngươi quả nhiên dùng bình thường máy chạy bộ mà không cần trúc mậu vạn hướng máy chạy bộ ngươi không thành tâm a tại sao ta cảm giác từ lúc hướng mậu ló đầu sau c h ò chơi vòng c h ị u tượng người cùng sự nhi càng ngày càng nhiều không hổ là tuyển thủ nhà nghề thật là nhanh cọ trương tư minh vừa chạy một bên thở hồng hộc chọn một chút ít đạn mạc hồi phục thật không phải là cọ nhiệt độ đây là vì biểu đạt quyết tâm cùng thành ý cũng là vì trở nên mạnh mẽ nếu không sau này lên sân so tài sợ rằng hội điên cùng bị ngược đến lúc đó bị đánh chết rồi còn muốn bị cười nạo ba cây số đều không chạy khỏi xứng s a o kêu cao chơi đ ù a cho tới vạn hướng máy chạy bộ ta ngược lại thật ra mớn vấn đề là hiện tại cũng không mua đ ư ợ ca đừng nhắc tới khắp kim chuyện hứa lao bản đó là thiếu tiền người sao trương tư minh vừa chạy vừa thở gấp một bên thở gấp một bên chuyển động cùng nhau c h u y ể n trực tiếp giữa nhiệt độ liên tiếp đi cao hắn cách làm cũng dẫn dắt rồi khắc hoạt náo viên rất nhiều xạ kích trò chơi hoạt náo viên vốn là có cùng hắn tương tự ý tưởng muốn tham gia h ứ a m ộ n g trong miệng cuộc tranh tài này hiện tại chú ý tới trương tư minh c h u y ể n trực tiếp giữa nhiệt độ kinh người sau r ồ i rít ý thức được đây là một c õ i nhiệt độ cơ hội tốt kết quả là r ồ i rít nói theo cái này tiếp theo cái kêu hoạt náo viên hoặc hút chủ nhảy ra biểu đạt đối với chúc n ộ n g trò chơi mới kỹ thuật mới mãnh liệt mong đợi sau đó tự đề cử mình hy vọng có thể tham gia lần tranh tài này rất nhiều người thậm chí tỏ thái độ chính mình không cần tiền ăn ở tự lo liệu cũng phải tranh thủ cơ hội này xã giao mạng lưới tỏ thái độ sau cũng nhanh chóng mở màn chiếu người mặc quần áo thể thao liền bắt đầu chạy bộ có tại trên máy chạy bộ chạy có thì trực tiếp đi bên ngoài chạy ngay từ đầu vẫn chỉ là xạ kích trò chơi hoạt náo viên môn lại cùng phong rất nhanh hai du ú t cùng hoạt náo viên môn cũng kịp phản ứng rồi giết sinh ra một loại bị trùng r a cảm giác mặc dù chiến tranh tri chi vương không phải hai du nhưng đây là trúc ngộng trò chơi mà trúc ngộng nhưng là một nhà hai du công ty a trúc ngộng có thể phát triển rời không được chúng ta hai du ngoạn già khắc kim hiện tại trúc mộng muốn làm lớn hoạt động làm sao có thể không để cho chúng ta tham dự này không hành chúng ta cũng phải tham gia vì vậy tương tự tình huống lại một lần nữa tại hai du vòng liên diễn phát động trạng thái tỏ thái độ mở truyền trực tiếp chạy ra trong lúc nhất thời các nhà truyền trực tiếp bình đài khu vui chơi rồi rít n ô ra một nhóm bên ngoài hoạt náo viên từng cái thở hồng hộc truyền trực tiếp chạy bộ mà người chơi cùng nước hữu môn thích nhất loại này kỳ kỳ quái quái chuyện mỗi một người đều siêu cấp cổ động rất nhiều không phải là chơi đùa hai du cũng không chơi đùa xạ kích trò chơi hoặc náo viên nhìn đến tình huống này cũng chạy tới tham gia náo nhiệt vì vậy tình cảnh lại náo nhiệt vừa c h â n kê lui về phía sau nữa rất nhiều quyết định chú ý muốn mua thể cảm đồng bộ phục cùng v ạ n hướng máy chạy bộ người chơi cũng bị này cô phong triều xúi r ụ n g đột nhiên ý thức được thể năng tầm quan trọng vì chuẩn bị chiến đấu trò chơi mới bọn họ rối rít tháo xuống trên máy chạy bộ phơi nắng quần áo hoặc là thay g i à y thể thao đi ra khỏi cửa cũng bắt đầu chạy khởi bước tới trò chơi vòng đột nhiên liền vén lên một hồi nhiệt tình vận động phong triều tới nay phong triều tới nhanh chóng lại máy liệt tông trí thành nhìn này chẳng biết tại sao đ lần nữa không nhịn được t h n phục lão bản ngã mạ hết thệ các thứ này người khởi xướng hướng n ộ n g tạm thời còn đối với này cỗ phong triều không biết gì cả lúc này hắn đang ngồi ở thần kinh mạn du trong phòng làm việc quyết định chiến tranh mâu nghị khí mỗi cái sáo kiệt cùng thể cảm đồng bộ phục cùng với thể cảm cái bao tay cuối cùng giá bán thể cảm cái bao tay cũng không phải là đơn giản đem thể cảm đồng bộ phục hai tay bộ phận cắt đi mà là ở tuyến đường điện cực nguồn điện ms cách tính chờ một chút phương diện đều làm ra nhằm vào ưu hóa sản phẩm đây là thể cảm đồng bộ p h ụ nhẹ định lượng cách tính ư hóa công trình thành quả một trong lúc trước hắn còn dùng cái này làm mượn cớ bán thảm nhờ cậy quân đội nghiên cứu khoa học tiểu tổ hỗ trợ truyền lời giải quyết xương tiết kế hoạch lần thứ hai khảo hạch vấn đề khó khăn cuối cùng nhờ vào quân đội đại đơn đặt hàng cùng làm hướng n g một cái định ra năm mươi vạn bộ đơn đặt hàng thành công đem toàn bộ thể cảm đồng bộ phục chi phí đệ lên kinh người một v ạ n tệ phải biết lúc ban đầu trương dương đặt ở trong hộp tự tay đem tới k i a hai bộ thể cảm đồng bộ phục không tính thợ nhân tạo chi phí cũng cao đến năm mươi n g h n khối hơn nữa trương dương còn bảo đảm nếu như có thể bảo trì cái này lượng tiêu thụ tiếp theo vài năm hàng năm chi phí cũng có thể hạ xuống hai mươi h ứ a n g ộ n g dự định bán 1.100 ộ t t n h khối một bộ chỉ tránh 1.000 khối lợi nhuận sau đó chi phí hạ xuống lại đem hạ xuống chi phí biến thành lợi nhuận tăng trưởng giá tiền này vẫn không tiện nghi nhưng đối với thể cảm đồng bộ phục có thể cung cấp vượt thời đại thể nghiệm tới nói cái giá tiền này đã có thể nói rẻ tiền cho dù không mua nổi cũng không chuyện còn có hạ vị lựa chọn một bộ thể cảm cái bao tay chỉ cần 280 trăm t khối h á n phần cứng giá vốn là 250 t r ă n ă khối nhân loại tay phức tạp độ thật sự quá cao nhu tính điện cực số lượng không thể hàng quá nhiều nếu không thể nghiệm hội thẳng tắp hạ xuống có thể hạ thấp đến cái này giá cả Đã là hướng m ộ tiếp cùng, bao bên n bao à đoàn đội, đem h theo là vờ giờ mắt kính cao chất lượng màn hình nhiều góc độ cao thanh máy thu hình phụ trợ tính toán tấm chip những thứ này quyết định cái này dụng cụ t ỉ n h không dưới quá nhiều tiền đầy máu bản định giá tám trăm tám mươi không khối mua nổi tới có áp lực cũng có thể lựa chọn một loại khác cách thức thanh xuân bản hơi chút hy sinh một ít tính năm sau định giá chỉ cần ba trăm năm mươi không khối này ba cái mấu chốt đồ vật giải quyết còn lại cũng rất tốt nói trung quy vạn hướng máy chạy bộ xe tăng ngâu nghị khí motor ngâu nghị khí loại hình đồ vật người chơi bình thường tiêu phí lên sợ r ằ n g khó khăn cái nào cố gắng ép thành bản đối với lượng tiêu thụ xúc tiến hiệu quả cũng có giới hạn ít nhất xa sẽ không giống thể cảm phục như vậy rõ ràng cho nên trực tiếp trưng bày t h ấ p phối bên trong phối cao phối ba cái phiên bản trong nhà bưng được cũng không lo lắng làm ồn đến hàng số người nhìn mua là tốt rồi ngày thứ hai vừa dạng sáng sở hữu c ấ t giữ rồi những thứ này bên n g o à i tiết h người sử dụng rồi giúp nhận được tin nhắn ngắn nhắc nhở sở hữu liên quan hàng hóa giá cả toàn bộ công khai đồng thời tiếp nhận đặt trước ngày một tháng chín bắt đầu căn cứ xuống đơn đặt hàng thứ tự an bài giao hàng tin tức công bố một cái đã sớm không kịp đợi người sử dụng môn rối rít xuống đặt nhưng tốc độ nhanh nhất hoàn thành đặt trước cũng tại xã giao trên internet thời đi ra cũng không phải trò chơi hoạt náo viên mà là một vị mấy con ngựa thu được chủ cờ giặc cờ tinh nhân h ã n t ạ i tí li ì t l ì ban bố thứ nhất động tĩnh ok đã đặt trước được rồi các anh em ngày mùng ngày một tháng chín giao hàng mà nói số ba thì có thể đến đến lúc đó chuyển trực tiếp hủy đi cơ vờ giờ mắt kính cùng thể cảm đồng bộ p h ụ toàn vóng đệ nhất hủy đi cơ kính xin lợi chương một trăm năm mươi bảy đốt tiền cấp thị trường v ớ sau khi tốt nghiệp đại học hắn thuận thế gây dựng sự nghiệp thành lập cá nhân phòng làm việc nghiêm túc vận doanh tài khoản nhưng làm làm hắn liền phát hiện muốn bảo đảm tốt đẹp lợi nhuận không chỉ có nuôi chính mình còn muốn nuôi phòng làm việc dựa hết vào trang web sáng tác khích lệ hoàn toàn không đủ giống như trước như vậy đối với thương đơn chọn chọn lựa lựa cũng khó khăn duy thành k h thật t u c h mà nói bước qua trong lòng làn danh tiết sau thật ra không có chút nào khó khăn nay cũng bị hắn coi là bước vào xã hội không thể không trải qua chuyện lấy được buôn bán thành công cần thiết đại giới quên mất nhưng mọi việc đều có đại giới mềm mại rộng làm nhiều rồi luôn có lật xe thời điểm lật xe một hai lần sau h ạ n tải lao phân trong lòng khổ cực góp nhặt lên tín nhiệm nhanh chóng t à n đi video phát ra lượng c h é m eo người hái mộ số lượng không tăng phản giảm vì phát triển ảnh hưởng lực thu nạp mới người hái mộ thực khách tinh nhân không thể không mang theo phòng làm việc khai triển mới nghiệp vụ nơi tay cơ ở ngoài kiểm tra đánh giá bình bản máy vi tính trí năng đồng hồ đeo tay chở một chút sản phẩm điện tử lúc đầu hữu hiệu nhưng hiệu quả suy thoái cũng nhanh đã hạ xuống đạo đức tiêu chuẩn và video chế tạo tiêu chuẩn rất khó một lần n ư ớ kéo cao cho nên bọn họ tiếp tục phát triển nghiệp vụ p h ạ vi đem tv loa camera h a i nghe trò chơi tay cầm thậm chí còn thân thể con người công học ghế đủ loại các loại có thể tiếp xúc sản phẩm tất cả đều nhét vào đi vào có thể đồng dạng chỉ là nhất thời h ứ n g hỏa lại nhanh chóng suy thoái thương đơn cũng càng ngày càng ít cuối cùng cái này phòng làm việc vẫn là giải tán c h khách tinh nhân tại mất đi đ o à n đội mất đi chú ý cũng mất đi uy tín cùng tiếng đồn sau trở lại nguyên điểm nhưng hắn không chịu chịu vua vì một lần nữa thu được chú ý lại bắt đầu thường xuyên chế tạo bạo lực khảo sát video tới hấp dẫn người xem con mắt mà hủy đi cơ chính là trong đó một vòng cũng thường thường là bạo lực khảo sát bắt đầu đến lúc này hắn tại đám bạn trên mạng trong lòng hình tượng đã càng giống như là chỉnh sống thu được chủ nhìn đến đầu này đ ộ n tĩnh mọi người đều biết cực khách tinh nhân tại cọ nhiệt độ nhưng mọi người đối với chỉnh sống thu được chủ từ trước đến giờ tương đối rộng dùng cũng không người ta nói gì đó lời khó nghe ngay cả này nhiều lần đều muốn xóa bỏ đèn tối lịch sử bình luận lần này cũng không nô ra bao nhiêu đám bạn trên mạng chỉ là thông lệ mà khen hắn thật có tiền thật căm lòng cực khách tinh nhân rất nhanh nổi b ọ hồi phục thật không phải là khoe giàu chúc mậu bán được tiện nghi như vậy muốn khoe cũng khoe không đứng lên a đám bạn trên mạng lập tức trở về hắn từng chuỗi dấu hỏi t h khách tinh nhân rất vui lòng chia sẻ chính mình rằng có một đại vòng đủ loại sản phẩm kiểm tra đánh giá sau chân chính còn dư lại đồ vật nhân mạch cùng kiến thức vì vậy hắn lại phát một đầu thật dài độc tính chúc mộng những sản phẩm này định giá thật quá thấp đương nhiên đây không phải là theo người tiêu thụ góc độ tới nói mà là theo buôn bán trên lo dịp ra kết luận bất luận là vờ giờ mắt kính vẫn là thể cảm phục trên thị trường đều có tương tự sản phẩm mặc dù chúc mộng kỹ thuật cao hơn bọn họ cấp nhưng ở chi phí tính toán thượng ứng nên giống nhau suy nghĩ thêm một chút nghiên cứu đầu nhậm kinh phí t là là đương nhiên ta cho là hơn phân nửa là người sau hiện tại trên thị trường bán thể cảm phục cùng vờ giờ mắt kính công ty nhất định phải thường thống khổ bọn họ sản phẩm giá cả không thua ở trúc mộng thậm chí còn cao hơn nhưng hiệu quả lại bị quăng ra một mạng lớn cơ hội không phải một thời đại sản phẩm loại trừ cho chết ta thật sự không biết bọn họ còn có thể làm cái gì đầu này động tính so với trước kia cái kia nhiệt độ có thể cao quá nhiều bình luận khu lập tức náo nhiệt lên đốt tiền chiếm đoạt thị trường này tập ta thật giống như xem qua người xem qua cái rắm trúc động căn bản không có đối thủ cạnh tranh thị trường tất cả đều là hắn phải đốt tiền cấp sao kia trúc động tại sao phải lỗ vốn kiếm thét không phải là thực tập sinh định giá lấp sai con số chứ một lát sau cái này động tính nhiệt độ càng ngày càng cao lục tục lại n ô ra rất nhiều liên quan hành người giả bọn họ nhắn lại cơ hồ tất cả đều là thố khổ ta có thể chứng minh hắn nói là thực sự ta là làm vờ giờ mắt kính nhìn đến chúc mộng vờ giờ mắt kính giá cả lão bản ta trực tiếp đem chính mình khóa trong phòng làm việc rồi ai cũng kêu không được ta đều lo lắng hắn là không phải không nghĩ ra uống thuốc trừ sâu tự vận ta đặc biệt ta là nghiên cứu vạn hướng máy chạy bộ mới vừa rồi hờ giờ tới nói với ta để cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt ta mẹ nó có phải hay không muốn thất nghiệp thảo ta mới là t h ả m nhất ta là làm thể cảm phục mới vừa rồi hờ giờ thông báo chúng ta toàn bộ bộ môn đều bị đóng cửa ông chủ chúng ta còn không có bưng tha đặt trước chúc mộng sản phẩm dự định nghiên cứu một chút có thể hay không đường mầm nghèo qua mặt xe đường mầm nghèo qua mặt xe l i ê n trúc mộng cái này kỹ thuật cái này định giá các ngươi còn muốn qua mặt xe siêu lông gà ông chủ chúng ta cũng muốn nhìn xem có thể hay không sao a nói cái gì học tập tham khảo ta tin cái lông gà thư từ trước ta đều viết xong đợi lát nữa liền cho hờ giờ đưa qua còn tán gâu đây ta đã hướng thần kinh mạng du đầu x o n g sơ lược lý lịch rồi đề nghị các ngươi cũng nhanh lên một chút tiếng kêu than dậy khắp trời đất cái này hình dung không một chút nào khoa trương các người chơi bởi vì thấp hơn dự trù giá cả mà nhảy cấm hoan hô lúc sinh sản đồng loại sản phẩm công ty dối rít lâm vào tuyệt vọng mới thành lập công ty bị triệt tiêu đầu tư sản phẩm mới hoàn toàn bán bất động ngành tương quan bị đóng kín cắt giảm nhân sự truyền hình tới dồn dập những chuyện này theo cổ l ộ m g bệ du hy triển bắt đầu ngày thứ nhất một ít công ty cũng đã đang làm chuẩn bị nhưng cuối cùng còn có một chút may mắn gửi hy vọng vào trúc mộng sản phẩm chi phí rất cao bán được rất đắt để cho bọn họ có nhiều thời gian từ từ truyền hình tìm kiếm mới ra đường nhưng ở trúc mộng tuyên bố giá cả ngày này treo ở rất nhiều lão bản đỉnh đầu đá lớn cuối cùng đập xuống đập người ngã ngựa đồ cách xa ở cổ lộng bệ nói hải ngoại hợp tác tổ vinh diệu đối với cái này sớm có dự trù đã giao phó thần kinh mạng du công ty tài nguyên nhân lực tổng thanh tra dành thời gian thu nạp càng nhiều có thể dùng nhân tài các người chơi bàng quan nhìn trang này binh hoang mã loạn náo nhiệt không hề bị lay động cho đến thời gian đã tới buổi chiều bọn họ phát hiện xúc g i á c cái bao tay cùng thể cảm đồng bộ p h ủ hàng hóa trang đ ị a lên k i ê u màu vàng nóng đặt trước tuyển hạng trước sau b ổ i đi xuống như thế không thể đặt trước trang ép ra trở ngại rồi hả như thế cuối cùng ý thức được công việc tạm thời tiêu sai giới bạn trên mạng kinh ngạc không thôi rối rít suy đoán xảy ra vấn đề gì t h khách tinh nhân nhưng khiếp sợ lại mộng vòng mà tại trong bời nói cũng không thể là tồn kho bị đặt trước hết chứ lúc này hướng ngộng chính đem l i n h châu chính phủ thành phố nhân viên làm việc đưa ra công ty cao úc tại tầng sáu lầu làm việc hoàn toàn lắp đặt thiết bị song s n g hắn liền đem chúc ngộng trụ sở chính rời đến cảnh hồ bên này trung quy nơi này không gian lớn hơn cảnh sát cũng càng tốt cho tới l i n h châu chính phủ thành phố nhân viên làm việc tới đây mục tiêu cũng đơn giản quan tâm địa phương xí nghiệp dân doanh cùng minh tinh nạp thuế xí nghiệp buôn bán hoàn cảnh là khoa kỹ sáng tạo xí nghiệp cung cấp chính sách chống đỡ là phần mềm sáng tạo cung cấp định hướng thu thuế ưu đãi hướng n g ộ nghe được những lời này lúc trên đầu tất cả đều là dấu hỏi hắn cũng không rõ ràng khoa kỹ sáng tạo xí nghiệp có cái gì chính sách chống đỡ cũng không biết phần mềm sáng tạo tiêu chuẩn gì điều tra nghiên cứu là điều tra nghiên cứu gì đó quan tâm lại là thế nào cái quan tâm pháp h ắ n toàn cũng không biết tốt tại hắn có hiểu hay không không trọng yếu chi này đại biểu đoàn tới cửa duy nhất mục tiêu chính là đưa phúc lợi nếu như nói trước x ư ơ n g quyết kế hoạch khả quan thu thuế chỉ là để cho chính phủ thành phố chú ý tới trúc ngộng công ty này kia làm trúc ngộng tại cổ lộn bệ du hy triển lên cho thấy có thể nói hắc khoa kỹ thể cảm p h ụ tại toàn cầu đều đưa tới oanh động không nhỏ sau trúc n ộ n g cùng với thần kinh mạng du liền trực tiếp leo lên trọng điểm chú ý danh sách đem nhà này xí nghiệp ở lại ninh châu đã thành hạng nhất không thể coi thường làm việc nhất là tại bọn họ phát hiện thần kinh mạn g du còn theo quân đội có buôn bán cùng kỹ thuật hợp tác thời điểm nếu không phải vì chờ hướng h n g trở lại điều nghiên tổ đã sớm tới đủ loại hướng hậu nghe đều chưa nghe nói qua thu thuế chính sách ưu đãi khoa kỹ sáng tạo xí nghiệp giúp đỡ ưu đãi từng cái đập tới hướng hậu nghe tới nghe chỉ nhớ rõ miễn thuế giảm trinh lưu thuế khấu trừ lục xác lối đi chờ một chút từ ngữ hắn nghe buồn chán thậm chí có chút ít mệnh g rời vì khắc chế buồn ngủ không thể làm gì khác hơn là căng thẳng gương mặt nhìn qua phi thường nghiêm túc công ty tài vụ tổng thanh tra nhịn thật lâu cho đến cũng không nhịn được nữa quét quét quét viết một tờ giấy đưa cho hắn lao bản cười một cái những thứ này chính sách toàn cộng lại chiến tranh chi vương mở mang chi phí ít nhất có thể tiết kiệm hai chục triệu ngươi t h ư ờ n g tiền bán những thứ kia phần cứng cũng có thể thiếu bồi một nửa coi như ta và ngươi tới chút sắc mặt tốt nhìn đến này mấy dòng chữ hớ ngộng trong nháy mắt tình h ồ n lại cả ngươi đều tinh thần hắn không chút do dự thay một bộ vui sướng vẻ mặt liên tục gật đầu biểu thị tự mình ở nghiêm túc nghe cũng không phải là thường cảm tạ chính phủ đối với xí nghiệp chống đỡ tỏ thái độ nhất định tiếp tục cố gắng cung cấp càng nhiều việc làm sáng tạo càng nhiều giá trị tương lai cắm dễ ninh châu là ninh châu phát triển cống hiến lực lượng v v dù sao nói lời hay lại không muốn tiền h ứ a mộng há mồm liền ra lúc này chủ và khách đều vui vẻ cửa công ty từ biệt song phương đều cảm thấy đây là một lần có ý nghĩa gặp mặt nhìn xe đi xa h ứ a mộng d ố i người một cái hắn cũng không trở về phòng làm việc mà là bắt chuyện tiểu phụ t a n ó i đi thôi nên đổi cuộc kế tiếp rồi nhưng vừa dứt lời sau lưng đột nhiên thoát ra tới một người một mặt hưng phân hướng hứa mộng hồi báo Lão kho bản, bị tin Thuồn tức tốt. đoạn ặ t hết. tổ tá vinh phụ Đây đ là diệu tư vũ phụ phần trách theo dõi phần cứng trưng cứng dõi biểu à y sau đặt t chức cùng tiêu thụ tình h ụ t h u ố nghiêm trọng h cái đó ngược lại không có chỉ có xúc giác cái bao tay cùng thể cảm động bộ phục đặt trước hết hứa mậu thở phào nhẹ nhõm mặc dù cũng vẫn là khoa trương nhưng ít ra trở lại có thể tiếp nhận phạm vi hắn hiện tại tiền mặt nhiều đến bạo lại không địa phương nào hoa chính là tài đại khí thô thời điểm cộng thêm đối với này hai bộ sản phẩm có m ộ ư ơ i phần lòng tin đồng thời cũng vì đẻ thấp chi phí thể cảm đồng bộ phục trực tiếp xuống năm mươi vạn bộ đơn đặt hàng xúc i á c cái bao tay càng là xuống một triệu bộ cộng lại ước chừng một trăm năm mươi vạn bộ coi như phối hợp vờ giờ mắt k í n h cũng giống vậy sản xuất một trăm năm mươi vạn bộ hắn suy nghĩ dù sao vật này cũng sẽ không quá hạn gây gớm chầm một chút bán cất vào kho với hắn mà nói cũng không phải đại vấn đề c h ư ơ n g đại thiếu có thể cung cấp trợ giúp viễn dương tập đoàn không thiếu điểm này địa phương nếu so sánh lại m â u nghĩ khí thì ít hơn nhiều chỉ ít ở dưới đất hai mươi vạn bộ đơn đặt hàng vạn hướng máy chạy bộ sen vào hai người ở giữa sản xuất ba trăm n g à n bộ loại trừ xúc g i á c cái bao tay cùng thể cảm đồng bộ phục còn lại sản phẩm đều không bị địch quang coi như là vờ giờ mắt kính cũng không có hứa ngộng suy đoán hẳn là có người đồng thời mua thể cảm đồng bộ phục cùng xúc g i á c cái bao tay hơn nữa số lượng không ít hứa n g ộ n trở lại công ty kiểm tra một chút các hạng sản phẩm đặt trước tình huống hắn không khỏi kinh ngạc phát hiện vạn hướng máy chạy bộ so với hắn dự chủ bên trong được hoan n g ê n h hơn quả nhiên đã đặt trước vượt qua hai mươi vạn bộ nhìn khuynh hướng đợi không được ngày mùng ngày một tháng chín cũng sẽ bị đặt trước quang xe tăng mâu n g h ị khí máy bay mâu n g h ị khí cùng motor mâu n g h ị khí thì theo trong dự liệu không sai bị lắm là bán được gian nan nhất phần cứng nguyên nhân rất dễ đoán chiếm diện tích cùng giá cả là một mặt nội dung quá ít là mặt k h á c chiến tranh tri chi vương còn không có làm xong qua một cái trường học quan thật sự tội gì mua cái đại gia hỏa ném trong nhà phải chờ tới nhân dân lợi ngục thậm chí còn càng nhiều cách chơi mở mang hoàn thành những thiết bị này có đầy đủ đất dụng võ lúc mới là lượng tiêu thụ nhanh chóng tăng trưởng thời điểm hắn thu tầm mắt lại lần nữa cho trương đại thiếu gọi điện thoại khẩn cấp lại thêm vài nét bút đơn đặt hàng thể cảm đồng bộ phục lại tới năm mươi vạn bộ xúc i á c cái bao tay một triệu bộ vạn hướng máy chạy bộ ba trăm n g à n bộ vờ giờ mắt kính bổ sung hai mươi vạn bộ trương dương đề nghị hắn có thể một lần nhiều tới chút ngày thứ nhất đ ặ t t r ư ớ c cũng có thể móc sạch tồn chữ chờ trưng bày sau lượng tiêu thụ lật gấp mấy lần cũng có thể hứa lao bản không nhiều tới chút hàng dự sẵn hứa mộng lắc đầu một cái không nóng này hiện tại có thể cung cấp dư ngoạn nội dung còn quá ít bởi vì cảm giác mới mẹ cảm xúc mạ sau đó tiêu thụ vẫn là ẩn số vẫn là từng bước từng bước tới chờ ta đem giả tưởng thành thị làm xong đến lúc đó lại hung hãn mở rộng sản năng trương dương nghe được hắn n h ắ c lên giả tưởng thành thị chuyện này cũng là phi thường mong đợi h ả o h ả o h ả o vậy ngươi làm nhanh lên một chút người anh em cũng không yêu cầu ngươi đừng tới một bó giả tưởng lão bà là được hứa m ộ n g nháy mắt mấy cái nhanh chóng nổ nước bọc đạo vậy có muốn hay không sẽ cho ngươi phối một món đạn c h i ê n lịa siêu cao tinh tế độ thể cảm nội khố ngươi thật có thể làm ra tới hứa mậu chiến đấu n g a về sau không phải ngươi thật muốn chờ một chút ngươi trương đại thiếu đường đường viễn dương tập đoàn ông chủ nhỏ không đến nỗi như vậy đói khắc chứ lăn lăn lăn trương dương không chút k h á c h khí ta là cho ngươi chỉ một cái nối thẳng nhà giàu nhất đường sáng a mở x ì bờ sân nuôi gà vẫn là x ì bờ bắt cân rồng hứa h n g theo trương dương nói với vẩn luôn luôn là nghĩ cái gì thì nói cái đó chưa bao giờ cố kỵ gì đó hình tượng trương dương hiển nhiên cũng là người tốt ngươi quả nhiên rất hiểu a biết t r á i chứng thực có can đảm làm như vậy ngươi cho rằng là b ả n s ở sẽ không còn sao hứa h n g không nói gì sợ trai chứng ngươi đều đem bọn họ xe lật một lần gây gớ một lần nữa thôi trương dương thay hắn phách lối hơn nữa n g ư ơ i này nhiều nhất tính người lớn đồ dùng hiện tại n g ư ơ i đi mua một ly đều có ai giọng nói theo trò chuyện n g ư ơ i làm trâu bức nội khố lại cho nội khố thêm một phần mềm đây không phải là một cái tính chất đồ vật sao nhiều nhất đi làm cái vệ sinh cho phép trứng trương dương vốn đang chỉ là nói vớ vẩn thế nhưng càng nói càng cảm thấy chuyện này đáng tin tâm tình một chút xíu dâng cao lên n g ư ơ i anh em ngươi chính là cái kế tiếp tình sắc chi vương người lớn đồ dùng trùng nhà giàu nhất vị tại hướng ngươi vây tay a h ư ớ mộng tràn đầy đầu hạt tuyến chiếu ngươi nói như vậy ta là không phải mở lại phát một bộ nữ dùng khoản đi ra nhà g i u nhất vị vững hơn rồi trương dương cao r ộ n g công nhận hứa mộng yên lặng mấy giây sau l ờ i nói thâm thiền nói huynh đệ ngươi nghe ta khuyên một câu thật tốt đi làm chờ đón cha ngươi b à n ngàn vạn lần chớ tùy tiện gây dựng sự nghiệp như thế ngươi cảm thấy không kiếm được tiền có lẽ có thể kiếm vậy tại sao không kiếm tại sao không kiếm bởi vì đây là xuống biển tiền a hứa mộng thập phần không nói gì nhưng cũng không có nói như vậy mà là lựa chọn chiếu ngược một quân cũng vậy nếu không như vậy ngươi ghi danh một công ty ta giải quyết cho ngươi kỹ thuật đến lúc đó ngươi tùy tiện bán cho ta phân cái ba thành khổ cực phí là được thế nào có làm hay không trương dương quả nhiên thật bắt đầu suy tư bao gồm giả tưởng l ã o bà lần này hứa m ộ n g là thực sự nghê ngẩn huynh đệ ngươi trước chờ chút ta xác nhận một chút h a ngươi thật không phải là lại cùng ta nói v ớ vần sao đương nhiên trương dương khẳng định nói bất quá ngay tại hứa m ộ n g thật bắt đầu suy nghĩ kỹ thuật đường đi khảo hạch vấn đề cùng nội dung sinh sản vấn đề lúc hắn lại tới một câu chúng ta như vậy ngươi trước đem sản phẩm thiết kế xong nội dung cũng đều làm được ta nghiệm một hồi sản phẩm có dùng được hay không giả tưởng lao bà tốt không tốt hợp cách liền bắt đầu đẩy về phía thị trường không hợp cách ngươi liền làm lại làm tiếp một bản đối với ngươi mà nói là một bó dùng giả thay thật giả tưởng em gái hẳn không phải là việc khó gì như chứ n g ư ơ i đặc biệt hứa mộng hiểu được n g ư ơ i này chính là muốn gạt mình làm miễn phí nhân công khác đi vòng rồi chờ quay đầu có thời gian ta cho ngươi nắm cái s ắ c khí em gái làm quà sinh nhật được chưa h ả o huynh đệ trương dương hết sức cao hứng cúc điện thoại trước vẫn không quên nói nhiều một câu làm nhanh lên một chút ta giả tưởng thành thị cùng giả tưởng em gái đều làm nhanh lên một chút hứa mộng cất điện thoại di động vừa quay đầu lại liền thấy tiểu trợ lý trần m ộ n linh đứng ở phía sau mặt đầy muốn nói lại tôi hứa m ộ n là ai Hắn đối với người bên cạnh thời gian qua tốt vô cùng thấy vậy ngay lập tức sẽ thân thiện nói ngươi cũng muốn cái sắc khí mánh nam làm quà sinh nhật sao không thành vấn đề cho ngươi cũng nắm một cái ngươi đem ít g â nói cho ta biết một hồi là được ngượng ngùng mà nói cũng có thể nói cho linh nghiệm liền nói là ta yêu cầu không phải tiểu trợ lý cực kỳ lớn tiếng mà phản bác ta là lo lắng ngươi trễ mãi gặp mặt thời gian không biết nên không nên đánh đoạn các ngươi nói xong cũng không để ý hướng hậu nói cái gì dắt lấy hắn tay háo vừa chạy ra ngoài không còn xuất phát có thể sẽ tới trễ làm cho người ta lưu lại ấn tượng xấu sẽ không tốt hứa n g n g nhìn tiểu trợ lý h n g hồng g ó má nhất thời cũng chia không rõ nàng hay là hại xấu hổ vẫn là cuống cuồng suy nghĩ một chút dự định quay đầu nhìn một chút tiểu trợ lý trí năng làm việc đồng bạn hình tượng rồi quyết định có muốn hay không cho nàng nằm cái mánh nam trung pi đều là đại học cùng nhau lăn lộn tới bằng hưu cho điểm đặc thù chiếu cố cũng là phải tiểu trợ lý gõ má đỏ bừng lái xe mang theo hứa mộng chạy thẳng tới tùng thạch ký quán ăn mấy ngày trước tại c ổ lộm bệ du hy triển thời điểm trung m ộ n lấy được t ứ thứ nguyên trò chơi trợ rút dùng hẹp hỏi triển lãm đại đổi được bọn họ đầu tư mặt trời lặn trò chơi phòng làm việc toàn bộ phòng triển l chiến tranh chi vương phần sau thử chơi hoạt động tài năng thuận lợi như vậy ảnh hưởng lực cùng tuyên truyền hiệu quả đều bị khuyết đại rất nhiều khi đó hứa mộng liền cùng tứ thứ nguyên trò chơi lão bản vũ hạo hẹn xong sau khi về nước gặp mặt một lần trao đổi kỹ thuật vì lần này trao đổi vũ hạo còn cố ý trở về nước đi tới ninh châu đối với cái này lần gặp mặt hứa mộng vẫn là vô cùng mong đợi phần này mong đợi cùng thần chi lên không liên quan cũng theo quốc nội hai du hiện trạng không liên quan hắn chân chính mong đợi là tứ thứ nguyên trò chơi sớm tại hai năm trước liền tuyên bố đầu tư nao cơ tiếp lời phương hướng nghiên cứu c ă nếu cứ vào thể cảm bộ phục cùng vào với thể mắt t kính h đồng bộ giới giả tưởng rất tốt, nhưng nào cơ tiếp lời thế giới giả tưởng. tiếp lời rất tốt, thế Tốt nào hơn. n cơ ế như đối phương ở phương diện này có đủ tiến triển yên hướng ngộng thậm chí nguyện ý đi thuyết phục quân đội đem thể cảm đ ồ n g bộ phục kỹ thuật lấy ra trao đổi trao quyền nửa giờ sau tiểu trợ lý mang theo hướng ngộng đi tới tùng thạch ký bên ngoài đây là một gia chủ đánh cao cấp quán ăn hoàn cảnh thanh nhã lắp đặt thiết bị lãnh đ ạ m thức ăn đắt giống như làm thịt người mà tứ thứ nguyên trò chơi lão bản vu hạo đã ngồi ở phòng riêng chung đằng lợi hai người hòa hòa khí khí mà bắt tay chào hỏi sau đó không có hàn huyên n ô i câu song phương liền phát hiện với nhau trô giống nhau đều không thích không có ý nghĩa nói nhảm vì vậy menu đều không mở ra hai người liền thẳng vào chính để tiến vào kỹ thuật cầu thông mắt xích hứa mộng thập phần mong đợi hỏi t ứ thứ nguyên trò chơi trước có tuyên bố đầu tư n à o cơ tiếp lời kỹ thuật hiện tại hai năm trôi qua đã có thành quả sao vu hạ nguyên bản tự tin r ẻ đặt vẻ mặt đột nhiên bế tắc một hồi hứa mộng chú ý tới sau trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn sau một khắc này không hay liền ứng nghiệm thật đáng tiếc giai đoạn tính tiến triển cũng có một chút nhưng khoảng cách ứng dụng tốc độ còn rất xa xôi như vậy phải không thật đáng tiếc hứa hậu tiếp nuôi lắc đầu một cái vũ hạo ngược lại tương đối lạnh nhạt loại này tuyến đầu kỹ thuật muốn kéo dài đầu tư rất lâu mới có hy vọng nhìn đến thực chất thành quả chúng ta phải có đủ kiên nhẫn mới được nói xong lời nói xoay chuyển nói ra chính mình mục tiêu mặc dù não cơ tiếp lời còn kém rất xa nhưng tứ thư nguyên một cái khác đầu tư ai đại mô hình đã có trọng đại thành quả rất nhanh thì có thể tiến vào ứng dụng cấp độ rồi h ứ a mộng nháy mắt mấy cái tâm tình có chút vi d i ệ u ai a đúng vũ hạo khẳng định nói ai đại mô hình nghiên cứu cùng đầu tư chúng ta bắt đầu so với não cơ tiếp lời sớm hơn ném vào đi tài chính cũng nhiều lên rất nhiều lần hiện tại đã đến mùa thu hoạch, thu hoạch. hứa mộng đưa lên câu chuyện không sai vu hạo trong mắt lóe lên mong đợi quang ngươi có nghĩ tới hay không nếu như đem hai cùng trò chơi kết hợp để cho nở đ ợ cờ cùng nhân vật đều trở nên giống như chân nhân giống nhau thông minh hội căn cứ người chơi ngôn ngữ và hành động làm ra bất đồng phản ứng sẽ như thế nào hứa mộng suy nghĩ một chút trong lòng trước tiên hiện lên tâm tình cũng không phải mong đợi mà là nhức đầu nếu như sở hữu nở đợ cờ đều có ý nghĩ của mình trò chơi kia liền lộn xộn nội dung cốt truyện rất có thể căn bản đẩy tới không đi xuống Muốn đương ể thể cho cốt có tục, ít nhất không muốn sinh h nội dung truyện muốn xung n đột, tiếp ít ra vậy xảy muốn mướn. thiếu, nhiều hạn chế nở cờ hành động cùng phản ứng. Hạn chế thiếu, khả năng ra ngoài ý muốn. Hạn chế nhiều rồi, cần dùng chế chế khả chế phải cờ đ gì rồi, kia ai? ra ý nhiên kỹ thuật phi thường có giá trị cái này không thể nghi ngờ vũ hạo nếu tự tin như vậy nhất định là có chính mình trò chơi thiết kế ý nghĩa cùng kỹ thuật lợi dụng phương pháp hứa mộng mặc dù phản ứng đầu tiên là phiền toái nhưng hắn cũng có tự tin chỉ cần cho hắn thời gian giống vậy có thể dùng rất khá thần chi huyên đời sau thay tác phẩm đã tại mở mang bên trong đến lúc đó sẽ toàn diện dẫn nhập a i đại mô hình kỹ thuật ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác trao đổi trao quyền tứ thứ nguyên trò chơi chuyên vì trò chơi mở mang ưu hóa ai đại mô hình cùng chúc Ngọng thể cảm đồng bộ kỹ thuật đây đối với chúng ta tới nói là cùng thắng sự t ì n h hứa n g ọ nghe n g vậy có chút bất đắc dĩ vu hạo nói không tính sai nhưng vấn đề là hắn có chút thất lễ địa điểm phát sáng màn hình điện thoại di động nhìn một cái trên màn ảnh cái kia la lị đầu tạo hình áp đồ án cái này đồ án thậm chí là đ ộ c tính nhưng vấn đề là ngươi kỹ thuật này ta đã có a lúc này hứa mậu thật rất muốn nói với vu hạo một câu thật không tệ thế nhưng có thể hay không đổi cái khác chương một trăm năm mươi chín cực kỳ trọng yếu bính đồ t r ư ớ c 159, cực kỳ trọng yếu bính đồ đổ. đổi cái khác kỹ thuật đương nhiên là không có khả năng càng là tuyến đầu kỹ thuật muốn lấy được tính thực chất tiến triển thì càng khó lại càng không muốn sách kỹ thuật thành quả còn phải lại chuyển hóa thành sản phẩm nay cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết chuyện hứa mộng có thể làm nhanh như vậy đơn thuần là bởi vì hắn lấy được rồi có sẵn tài liệu kỹ thuật lực phản hồi xúc giác cái bao tay loại này mới sản phẩm trên thực tế chỉ là thể cảm đồng bộ ăn vào vị sản phẩm đây không phải là đối với thể cảm đồng bộ phục ưu hóa mà là nhất định trên ý nghĩa kém hóa kỹ thuật hàm lượng ngược lại thấp hơn bao gồm bao bên ngoài tiểu tổ nghiên cứu nhẹ lực lượng cũng là hy sinh thể cảm tính tế độ mới đổi toàn thể nhẹ lực lượng thật muốn tiếp tục hướng càng tuyến đầu càng thâm nhập phương hướng đi vượt qua bắp thịt cấp độ đi chạm đến thần kinh tín hiệu vậy cần thời gian sợ rằng lấy m ộ ư ơ i năm đo lường còn chưa hẳn có thể thành công chỉ có thiên tài chân chính hoặc là hướng ngộng như vậy ngoài ý m u ố n mới có thể thật to ra tốc nghiên cứu tiến trình hướng ngộng hóa giải một hồi thất vọng tâm tình nhìn mong đợi vũ hạo lắc đầu nói xin lỗi ta đối với các ngươi kỹ thuật cũng cảm thấy rất hứng thú thế nhưng thể cảm đồng bộ phục kỹ thuật nhất là cách tính bây giờ bị phía chính phủ yêu cầu nghiêm khắc bảo mật ta cũng không thể đem trao quyền cho người khác đây đương nhiên là mở cớ nhưng ít ra so với cứng rắn cự tuyệt muốn lễ phép một ít vũ hạo trên mặt hiện ra mắt trần có thể thấy kinh ngạc và thất vọng hắn không có lập tức nói chuyện mà là tầm mắt có chút hướng lên nhanh chóng suy nghĩ kỹ thuật này vì sao lại bị yêu cầu bảo mật một lát sau hắn lắc đầu một cái thở dài nói được rồi ta hiểu được thật đáng tiếc đúng vậy hứa mộng cũng gật đầu một cái nhưng hắn lại cảm thấy một phân tiền không có đào dùng người khác ba ngày phòng triển lãm như vậy cái gì cũng không tặng lại thật sự là ngượng ngùng liên còn ó i thật ra chúc mộng cũng ở đây nghiên cứu nhân công trí năng hơn nữa cũng tiến vào ứng dụng giai đoạn bất quá chúng ta không có trực tiếp ứng dụng ở trong game mà là dùng ở rồi phụ trợ trò chơi mở mang lên ngươi muốn là không ngại mà nói chúng ta trao đổi một chút phương diện này kỹ thuật vũ hạo lúc đầu hơi nghi hoặc một chút công ty của các ngươi mới vừa thành lập hai năm cũng chưa tới làm ra rồi thể cảm đồng bộ phục đã rất không hợp t h o i t h ư ờ n g hiện tại liền ai đều có các ngươi lấy ở đâu nhân tài lấy ở đâu tài chính lấy ở đâu thời gian không phải là muốn há mồm chờ xúc dụng lừa gạt ta kỹ thuật chứ nhưng ngay lúc đó hắn lại lật đổ ý nghĩ này bởi vì chúc m ậ mang hiệu suất s á t thực dẫn t r ư ớ c nghiệp giới một mạng lớn dùng ai phụ trợ trò chơi mở mang vừa vặn có thể giải thích bọn họ nghịch thiên hiệu suất làm việc vu hạo vì vậy gật đầu một cái thử tính mà mở miệng đặt câu hỏi hứa mộng một vài vấn đề không tính quá phức tạp nhưng không có liên quan nghiên cứu trải qua rất khó trả lời đi lên hứa mộng đối đáp trôi chạy cũng ném trở lại một vài vấn đề vu hạo trả lời sau đó liền hắn vấn đề tiếp tục hướng xuống đi sâu vào cứ như vậy hai người trao đổi nội dung càng lúc càng t h â m nhập càng ngày càng tối t ă n khó hiểu bên cạnh trần mộng linh rõ ràng căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng vẫn cảm thấy suy nghĩ ngưng ơ ấy nghe càng nghiêm túc sọ đầu lại càng đau cuối cùng không thể không bông tha suy nghĩ bắt đầu thần dung o ạ i vật cho đến hướng m ộ n g đói bụng đến cái bụng đ ê hai người mới dừng lại trao đổi gọi tới phục vụ viên bắt đầu gọi thức ăn ăn cơm tùng thạch ký không hổ là chính mình cao cấp phòng ă n bảng hiệu tại hai người trao đổi thời điểm toàn bộ hành trình không có người đến q u á y dày nhưng chờ bọn hắn bắt đầu gọi thức ăn có thể nhanh chóng mang thức ăn lên tốc độ nhanh quả thực để cho hướng mậu hoài nghi bọn họ làm là dự chế thức ăn bất quá ăn đến trong nhậu sau hắn lập tức lại lật đổ ý, nghĩ này, chỉ còn lại người ý niệm đầu bếp này thật không tệ nếu có thể đào được chúc g ậ u phòng ăn là tốt rồi sau khi cơm nước xong hai người khoái trá bắt tay cá o biệt tiểu trợ lý lai、like、xe đưa hướng mậu lúc về nhà vẫn là đầu góc mơ hồ học trường chúng ta không thể không đạt thành hợp tác sao ta xem các ngươi như thế đều rất cao hứng chúng ta đều tại làm ai nhưng sử dụng kỹ thuật đường đi cùng ứng dụng phương thức có khác biệt rất lớn có thể đi sâu vào trao đổi một phen với nhau bắt trước đối với đó sau kỹ thuật phát triển rất có ích lợi một lần có dẫn dắt tính kỹ thuật trao đổi đã là rất lớn thu hoạch hướng m cười vì nàng giải thích ngoài ra cũng không phải hoàn toàn không có đạt thành hợp tác mặc dù không có nói rõ nhưng trao đổi bên trong chúng ta cũng trao đổi ý kiến không ra ngoài dự liệu mà nói thần chi huyên đời sau thay hội đăng nhập chúng ta căn cứ vào thể cảm đồng bộ kỹ thuật xây dựng mới tinh trò chơi bình đại mà chúng ta loại trừ cung cấp cần thiết kỹ thuật c h ố n g đỡ cũng sẽ cho bọn hắn một cái không tệ phân chia tỷ lệ nếu không phải đang lái xe vào lúc này trần mộng linh thế nào cũng phải nhìn chằm chằm hướng mộng khuôn mặt để cho hướng mộng thấy rõ ràng trên mặt nàng nghĩ hoặc các ngươi sách những thứ này sao mặc dù ta nghe không hiểu các ngươi kỹ thuật trao đổi trung gian có chút phân thần thế nhưng cũng sẽ không lọt xuống tin tức trọng yếu như vậy chứ ta có nói hay chưa nói rõ sao hứa ngộng giọng nói nhẹ nhàng còn có chút mất tập trung trần mộng linh một bụng vấn đề muốn hỏi nhưng liếc nhìn h ứ a n g ngộng phát hiện hắn đang suy tư liền lập tức nhẫn mại đi xuống không nói một lời an t ĩ n h lái xe bên ngoài sắt trời đã đen thủi người qua đường trước khi đi vội vã đối diện đường cái cửa tiệm đèn đ u ố c sáng t r a n g thỉnh thoảng có người qua đường đi vào tiệm cơm tiệm b ố n tóc thị trường sinh hoạt khí tức mười phần hứa ngộng nhìn một màn này không nhịn được nghĩ đến thiết kế bên trong tòa kia giả tường thành thị lý tưởng dưới tình huống tại trước hôm ơ i t nay hãng kế hoạch là vận dụng đủ nhân lực lại có trí năng công cụ phụ trợ lấy lực phá khéo léo tích tụ ra một cái độc lập nờ tờ cờ hành động đường đi cùng hành động lo dịp đi ra lại tản đi vào giống vậy số lượng nhưng hành động đối lập đơn độc bối cảnh bản nờ tờ làm bộ túc dù sao có trí năng làm việc đồng bạn hỗ trợ lập lại tính mở mang làm việc chỉ có thể càng làm càng nhanh có thể đi qua hôm nay fan này trao đổi hắn có ý nghĩ mới mặc dù lần này không có trao đổi tính thực chất kỹ thuật cũng trao đổi không được tính thực chất kỹ thuật trao đổi yêu cầu l u ậ n văn phần cứng cùng thực hành dựa hết vào há miệng thì không được nhưng hắn tiêu hóa trí năng hợp tác mở mang công cụ kiến thức lại thực hành hoàn thành trí năng nòng cốt chia liệng cùng bồi dưỡng sau kiến thức nội tình đã đầy đủ khiếm khuyết chính là loại này không cùng đường con đường lên kinh nghiệm cùng dẫn dắt lần này trao đổi bên trong h ư ớ n ộ n g đối với một loại khác ứng dụng phương thức hợp lý phân phối tài nguyên tại tận khả năng thiếu là phần cứng mang đến áp lực dưới tình huống thích hợp là nhân vật tạo g a phó cho suy nghĩ trí nh phán đoán năng lực có khá là rõ ràng ý nghĩ thậm chí có thể tiến hơn một bước để cho giả tưởng nhân vật trở nên thông minh hơn thông minh đến có thể ứng đối một ít người chơi mang đến biến hóa chỉ là đại giới cũng không thấp h ạ t cùng giải thông lên chi phí sẽ phi t ố c tăng lên bộ phận này chức năng ngươi cũng không thể trông cậy vào dựa vào người chơi phần cứng tới vận hành cần phải đem những thứ này thả vào đám mây cũng chính là máy chủ bên trong đi giải phóng người chơi phần cứng áp lực nếu không đến lúc đó có thể vận hành giả tưởng thành thị chủ cơ sợ rằng hội ít vượt quá bình thường hứa mộng cũng là lúc này mới ý thức tới thần chi bên tại sao thật sớm đẩy ý rủ mộ trò chơi trước hắn cho là đơn thuần là tứ thứ nguyên trò chơi tại đại khí thô muốn chạm tới càng nhiều điện thoại di động tính năng khó dùng nhà nhưng hiện tại xem ra rất có thể theo hai năm trước bắt đầu vu hạo cũng đã tại hai đại mô hình nghiên cứu lên lấy được nhất định tiến triển cũng thật sớm bắt đầu kỹ thuật thực hành cùng bố trí bất quá trùng hợp là chúc mộng đánh bậy đánh bạc cũng đã tới mức độ này ngày một ù n n g g à tháng chín xương tuyết kế hoạch lần kế đổi mới sẽ đồng bộ đẩy ý dù m ộ trò chơi khách hàng trong lúc này hai tháng tại tiểu mộng hoàn toàn quen thuộc xương tuyết kế hoạch mở mang tổ sở hữu nhân viên công tác nội dung sau thuận tiện lấy tốc độ kinh、người. dẫn dắt trình tự bộ môn hoàn thành x ư ơ n g tuyết kế hoạch tầng dưới c h ố t mật mã ưu hóa lại coi đây là cơ sở dẫn đội hoàn thành dạo chơi vai diễn mở mang đương nhiên trước mắt mới chỉ những người này còn tưởng rằng là lao bản tại dẫn đội nhưng tình huống thực tế là h ứ a m ộ n g phòng làm việc trên bàn b ẩ y biện ba đài máy vi tính một đài h ứ a m ộ n g chính mình dùng làm chiến tranh chi vương mở mang làm việc một đài cho tiểu m ộ n g dùng dẫn đội làm x ư ơ n g tuyết kế hoạch mật mã ưu hóa thậm chí còn chọc cấu cũng p ư ơ n g tiện hướng n g tình cờ nhìn một chút quá trình cùng tiến triển cuối cùng một đài tiểu n g dùng chính mình hoạt hình, hình tượng ngồi ở trên bàn chơi bóng đọc sách quét t phương tiện tùy thời sông chủ nhân b á n manh phong phú lại vui sướng không ra ngoài dự liệu mà nói rất nhanh chúc mộng là có thể hoàn thành dạo chơi vai diễn kỹ thuật thực hành được đến trí năng nở t ở cờ chức năng lại một khối mấu chốt bính đ ồ cứ như vậy giả tưởng thành thị liền có thể càng náo nhiệt còn có người khí nhi rồi xương t u y ế t kế hoạch bên trong nhân vật cũng có thể càng thêm thông minh cùng thân thiện hứa mộng theo ngoài cửa xe thu t ầ m mắt lại mở điện thoại di động lên liếc nhìn sổ ghi chép lại bắt đầu suy nghĩ một chuyện khác thể cảm trò chơi bình đài trước tại cổ lô bê hắn liền cùng lệ vân xuyên đạt thành bước đầu ý đồ cung cấp kỹ thuật chống đỡ để cho x o n đời ta bị ác quỷ bao vây có thể sử dụng thể cảm đồng bộ phục tiến hành trò chơi cho các người chơi cung cấp mạnh hơn đắm chìm thức trò chơi thể nghiệm liệt quốc t ổ n g sách lược trần vũ gia cũng hy vọng liệt quốc có thể sử dụng thể cảm đồng bộ phục trò chơi trở về nước mấy ngày nay hắn cũng nói phục rồi hắn l o bản ngày mai hứa mộng liền muốn dẫn đội đi h u y ệ n lung trò chơi cùng bọn họ nói chính thức hợp tác hiện tại thần chi huyên đời sau thay cũng phải đăng nhập cái này còn dừng lại ở trong kế hoạch trò chơi bình đại hơn nữa tự mình sương tuyết kế hoạch chiến tranh chi vương cùng tương lai giả tưởng thành thị coi như không đi cân nhắc những thứ kia chỉ biểu lộ ra một ít ý đồ nhưng còn không có cụ thể hạng mục phòng làm việc ở bên trong sức chứa lên cái trò chơi này bình đại cũng đã bắt đầu lớn hình thức ban đầu chúc mộng trò chơi bình đại có thể chính thức nhét vào nhận trình rồi hắn nói đạo nhìn qua là lầm bầm lâu bầu trên thực tế là nói cho tiểu mộng nghe h ứ a mộng hành động lực siêu cường ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng mặc thể c n g phục mang vờ giờ mắt kính ngồi ở phòng làm việc trên thảm cùng tiểu mộng cùng nhau bắt đầu làm việc bận đến buổi trưa ăn cơm lại đi cùng cỗ lổn bể triển lên lưu lại phương thức liên lạc hợp tác nói chuyện hợp tác tháng tám cuối cùng mấy ngày hắn một mực ở bận rộn như vậy bên trong vừa qua sau đó tháng chín liên đến Trước ngày h chiều h i dưới ệ t bên n k ô hải. Trước một tháng chín v i sáng bảy điểm anh dung thư cơ thủ thật sớm mở ra truyền trực tiếp truyền trực tiếp địa điểm tiểu khu phòng thể dục truyền trực tiếp hạng mục ba cây số chậm chạy mấy ngày trước bởi vì hứa mộng tại trong p h ò n g vấn nói một câu người chơi vòng nhấc lên một hồi chạy bộ đánh tạp n h i ệ t chiều bây giờ năm ngày đi qua đơn thuần tham gia náo n h i ệ t người chơi cùng ý c h í lực yếu kém người chơi đều đã dừng lại đánh tạp tiếp tục hưởng thụ thư thích nằm ngang sinh hoạt mà một mực kiên trì nổi những người đó phần lớn cảm nhận được chạy bộ mang đến vui vẻ trung quy trong cuộc sống rất nhiều chuyện đều là tốn công vô ích ngươi nghiêm túc cẩn thận viết ra mười mấy trang sách dự án khả năng phe giáp thuật miệng câu nói đầu tiên cho ngươi gạt bỏ viết lại vẫn còn trong lòng chửi ngươi viết giáp rưỡi nhưng vận động mang đến tiến bộ cảm nhưng chân thật bất hư luận nhiều một ngày thì có một ngày tiến bộ ít nhất tại giai đoạn khởi bước là như vậy anh dung thư cơ thủ đã dưỡng thành thói quen mỗi ngày đều hội chuyển trực tiếp đánh tạp còn có thể khích lệ những người hái mộ cùng nhau vận động rất có một ít công chính năng lượng hoạt náo viên dáng vẻ nhưng chờ hắn kết thúc chạy bộ đánh tạp rửa mặt xong lần nữa ngồi vào trước bàn máy vi tính hắn lại nhanh chóng biến trở về một cái cuồng nhiệt trò chơi người chơi các anh em hôm nay là một ngày tốt lớn thời gian s ư ơ n g t u y ế t kế hoạch hàng tháng đổi mới chiến tranh chi vương đệ m ổ miếng vá đổi mới thể cảm đồng bộ phục xúc giác cái bao tay vờ giờ mắt kính động tác bắt ma t r ợ vạn hướng máy chạy bộ toàn bộ giao hàng cái nào phần cứng cũng giống vậy cái nào tới trước trước hết dùng cái nào đây không phải là hắn thông thường c h u y ể n trực tiếp thời gian càng đừng nhắc tới vẫn là thứ hai c h u y ể n trực tiếp thời gian người xem số lượng không đến một nửa t r ê n nhưng ngay cả như vậy cũng có tám hơn vạn người đứng ở c h u y ể n trực tiếp thời gian xem náo nhiệt bây giờ anh d ụ n g thư cơ thủ s ắ p thực xưa không bằng nay kèm theo t r ú c n g ọ n g c ấ t cánh hắn cũng cùng theo một lúc gà chó lên trời độ chú ý phóng đại bất quá lúc này c h u y ể n trực tiếp thời gian đạn m ạ c nhưng ít nhiều có chút l ặ để a ki ngươi khi nào đem v à giờ mắt kính g ú t t chính là a chúc mộng đều cho ngươi đưa qua một bộ rồi ngươi cần gì phải mua nữa một bộ Quota. Quota. ta thật rất yêu cầu ta gấp đôi giá cả mua xong không tốt thiên sát chúc mộng ta liền hơi chút do dự một chút đặt trước cũng không để cho ta đặt trước suy nghĩ một chút liền rời đại phổ một trăm năm mươi vạn cặp mắt tiếng hai ngày đặt trước quang người thiên anh dung thư cơ thủ liếc nhìn đạn mạc không nói gì được t h ẳ n g than thở mấy ngày nay các ngươi tại sao còn không đông thả làm làm rõ ràng h ứ a lao bản đưa ta vào g i ấ mắt kính là có khắp ta ai đi cùng vinh dự người trời số thứ tự đây là đem ra dùng cái gì sao đây là cung thường thất dùng sau này còn muốn chuyển cho hải tử từng đợi một chuyển xuống cho nên đ ừ n g nghĩ ta mắc tiếng không có khả năng rút ra càng không thể nào bán nước hữu môn một lần nữa thất vọng anh dung thư cơ thủ vừa nói một bên lần nữa mở ra t r ú c n g ọ n g thương thành nhìn một cái đặt trước phím ấn vẫn là màu xám vượt quá bình thường hắn không nhịn được nói số hai mươi tám ngày ấy những thứ này phần cứng tại t r ú c n g ọ n g thương thành mở ra đặt trước sau cùng ngày thể cảm phục cùng thể cảm cái bao tay liền bị định quang ngày thứ hai vừa giờ m ắ t kính động tác bắt ma trận cùng vạn hướng máy chạy bộ bị đặt trước quang ngày thứ ba chiến tranh mâu nghĩ khí cũng bị đặt trước hết sạch đến đây chúc ngậu thương thành bị biến hình giới hết đặt trước tuyển hạng toàn bộ bụi xuống ngay từ đầu mọi người cho là trang web trở ngại sau đó mọi người mong đợi ở trúc ngộng sẽ thả ra nhóm thứ hai hàng cuối cùng mọi người cầu nguyện này g mùng ngày một tháng chín chính thức bán cùng ngày trúc ngộng hội bổ hàng nhưng bây giờ sở hữu những thứ này mong đợi đều rơi vào khoảng không trúc ngộng thật thì nhiều như vậy hàng hơn nữa bị một hơi thở toàn rời trống một nhóm người chạy đi trúc ngộng các đại quan số phía dưới đặt câu hỏi số thúc bọn họ vội vàng bổ hàng nhưng dụng cụ lại không thể vô căn cứ biến ra không có khả năng muốn bổ liền lập tức bổ túc cuối cùng vẫn là thần kinh mạng du quan số nhảy ra tiếp hoa phát hành nói xin lỗi thông báo thừa nhận đánh giá thấp các người chơi nhiệt tình Cũng nhà biểu thị nhà máy đ ã tại o i thuốc n g ự a sinh sản nhóm t i vũ a l e o x a n h d t r n hướng t trong c hậu thị. Nói xin lỗi lưu dụng không? Nói xin dụng Nói xin dụng lỗi lưu lưu một tháng. Một tháng để cho hắn yên tâm dễ dàng một tháng sau Các nói g trong game dung mất đi cảm giác mới mẻ, nhưng ư ờ i chơi nhiên đối với hiện đi mới cảm lúc dĩ đến sẽ đ ở mất cũng có càng n sẽ h ề u mới nội dung. Không cần lo lắng những ộ i dung. k ô n cần lắng n g lo h thứ này, thời gian viên đứng ở chúng ta vĩnh chúng những đứng này, gian viên bên này. Nói ở lời này thời điểm hứa mộng đã đem c h ú c mộng trò chơi bình đài giả tưởng đăng nhập không gian xây dựng được rồi còn sử dụng c h ú c mộng đã có kỹ thuật gia nhập một ít không quá phức tạp thú vị chức năng tiểu mộng hoàn toàn xuất sư sau chỉ cần không phải mở mang mới tinh chức năng hiệu suất kia thật là cao đáng sợ cho nên hắn tràn đầy tự tin đoạn tư vũ nhìn lao bản bình tĩnh như thế trong lòng cũng liền ổn định bay đầu tiếp lấy làm chính sự đang chăm chú phần cưng bán ở ngoài b ả như t â nhân n hắn cũng là nghiên cứu đoàn đội thành viên, vẫn còn nghiên chuyện. này, nguyên không cứu cứu xúc giác lúc có là loại Vào đội với bởi đủ đặc trức đến thể vì ờ người i chơi, đổi mới. Cầu nguyện có người cũng không phải chỉ có Cầu có cũng thể hàng hóa không không thật trang mở muốn mua, ra bịa là ngừng nguyện vậy ì tham gia náo nhiệt phát xã giao mạng lưới mới lựa chọn đặc trức. chọn Như gia giao lựa mạng mới lưới náo xã đặc v hôm nay bọn họ không thanh toán tiền chót bị đặt trước hàng hóa sẽ giải tỏa một lần nữa xuất hiện tại trên giá hàng có thể bị lần nữa mua tình huống như vậy cũng xác thực xuất hiện mậu tân lên đã có người chơi phát tiếp nói nhìn đến màu xám tuyển hạng loe lên một cái suy đoán là có người bông tha đặt trước nhưng sản phẩm vừa mới thả ra liền lại bị người khác tốc độ ánh sáng đ o ạ t đi hãy cùng cấp v ẽ xe lửa giống nhau so với chính là vận khí cùng tốc độ tay khắc lão người chơi cùng n h i ệ t giả tưởng lão bà con người xì b ợ cận b ã nam huy nguyệt n cũng ở đây lo âu trong khi chờ đợi hắn đối với chuyện này cũng rất thảm cùng những thứ kêu bởi vì quá bận rộn không có quan tâm hoặc là do dự bất quyết muốn nhìn xuống gió cuối cùng đưa đến bỏ qua đặt trước người bất đồng hãn tử lần đầu tiên thể nghiệm qua thể cảm phục sau liền thập phần kiên quyết muốn mua thế nhưng c ộ lộn bệ du hy triển sau khi kết thúc trung hậu chỉ rút m ư ơ i người đưa thể cảm phục hắn không có rút được lúc đó hắn không có quá để ý vẫn còn du học sinh tam kiệt mời mọc đi berlin chơi một vòng tham quan trường học của bọn họ sau đó tại số 28 ngày ấy h u y ễ n nguyệt tỉnh ngủ phát hiện trúc n g ọ n g thương thành tiếp nhận đặt trước sau không cần suy nghĩ liền lấy điện thoại di động ra đặt trước thể cảm đồng bộ p h ụ du học sinh tam kiệt cũng giống vậy nhưng ngay lúc đó bốn người liền lại ngẩng đầu lên c h ố mắt nhìn nhau bởi vì bọn họ trên điện thoại di động đều bắn ra giống nhau nhắc nhở khung phi thường xin lỗi ngay s ở tại địa khu tạm thời không cách nào đặt trước hoặc mua bản hàng hóa chúng ta chính đem hết toàn lực thúc đẩy nên hàng hóa toàn cầu tiêu thụ xin mời kiên nhận chờ đợi huyễn nguyệt miệng im lặng mở to trong lòng hiện ra mãnh liệt không một cảm mẹ của ngươi ta là hạ quốc người a tại sao không bán ta một cái lao ca phá vỡ bởi vì nước đức nhập khẩu chính sách hạn chế khoa trình hình lao ca vẫn còn tương đối lý trí kết hợp chính mình chuyên nghiệp cho ra phỏng đoán thể cảm phục có phải hay không được xin nước đức bên này chữa bệnh khí giới liên quan cho phép này đặc biệt có trọng yếu không cái cuối cùng lao ca lo âu chờ ta mở một hồi thay mặt hắn nói địa khu hạn chế ta đổi một hồi ập đi thấy có được hay không đúng đúng đúng đội hai ti huyễn nguyệt chộp được dơm dạ cứu mạng nhanh chóng mở ra thay mặt sau đó dùng run dày ngón tay lần nữa điểm kích đặt trước có thể tại hắn tuyệt vọng trong ánh mắt nhắc nhở k h u n g lần nữa bắn ra ngoài hắn không thể tiếp nhận mà đổi được xúc g i á c cái bao tay trang địa nhưng kết quả cũng giống như vậy bởi vì địa khu nguyên nhân không cách nào đặt trước hắn có chút chết lặng lần nữa hoán đổi vờ giờ mắt kính t i ệ n tay một điểm giao phó tiền đặt cọc vân tay trả tiền đặt trước thành công h u y ế n nguyệt cảm giác sự tình có điểm không đúng hắn lại đổi được động tác bắt ma trận cùng vạn hướng máy chạy bộ trang địa từng cái thử đặt trước kết quả toàn bộ thành công cho nên khác đều có thể chỉ có thể cảm đ ồ n g bộ phục cùng xúc g i á c cái bao tay không được người đặc biệt t r e o cho ta huấn y g u y ệ n không chút nghĩ ngợi lập tức liên lạc quốc nội bằng h ư u hỗ trợ đặt trước sau đó phát hiện này lưỡng đồ vật là hạn chế mỗi người nhiều nhất mua một món thể cảm phục ra một bộ xúc g i á c cái bao tay các bằng h ư u đã sớm định qua hoàn toàn bất đắc dĩ hắn tại thiết phấn trong bảy phát cái tin tức dùng gấp đôi giá cả thu mua một bộ mới tinh chưa hủy đi phong thể cảm đồng bộ phục cùng một bộ xúc g i á c cái bao tay lúc đó thì có một nhóm người nguyện ý là bảo đảm không sơ hở tí nào hắn liên lạc quen thuộc nhất năm người toàn bộ hẹn xong gấp đôi giá cả thu hiện tại hắn ngay tại lo âu chờ đợi năm vị gậy sắt người hái mộ nhận được bọc cho hắn thêm gửi tới hắn đã tám năm không có m ò qua đại lao bà h o ó c hoác tay nhỏ bé thật sự không thể tiếp tục chờ tiếp rồi nhất là hắn nghĩ tới hôm nay sẽ có triệu đại quân mặc vào thể cảm đồng bộ phục đeo lên vờ giờ mắt kính cùng h o ó c hoác gặp vỡ duy chỉ có h ắ n cái này lão công chỉ có thể ở ngoài màn hình vừa nhìn điều này thật sự là khiến hắn không khống chế được vẻ mặt bên kia cực khách tinh nhân cũng nhận được phối đưa tin tức hắn trực tiếp gọi điện thoại cho phối đưa viên hứa hẹn nếu như trước cho hắn giao hàng liền cho quá mức khổ cực phí một giờ bên trong đưa đến cho phối đưa viên lúc này bảo đảm khiến hắn ở nhà chờ t h ự khách tinh nhân được đến hứa hẹn sau nhanh chóng phát t r u y ề n trực tiếp dự đoán thời gian ngay tại một giờ sau tiếp lấy hắn thật hưng phấn mà nhìn hậu trường đang mong đợi hẹn trước số liệu cất cánh nhưng chờ chờ hắn liền cảm giác có cái gì không đúng số liệu tăng trưởng cũng quá chậm bình thường cái nào truyền trực tiếp cái theo một lầu đến tầng sáu té điện thoại di động khảo sát hẹn trước số lượng cũng có thể tại một trong bốn giờ phá ba vạn nhưng bây giờ chúc ộ n g nhiệt độ chính cao muốn dỡ bỏ vẫn là d ộ n g chịu mong đợi hắc hoa kỹ thể cảm phục cùng xúc g i c cái bao tay một giờ phá m ư ơ i vạn đều bình thường nhưng bây giờ số liệu này như thế một cái hai cái cao ta bị giới hạn chạy sao hắn kiểm tra cẩn thận động tĩnh cũng không nhìn thấy giới hạn lưu tiểu hoàng tiêu hỏi do khách phục khách phục cũng nói không có có thể đến được theo chính là không hướng tăng lên n ước chừng nửa giờ đi qua hẹn trước số người mới đưa đem đột phá một nghìn nhìn đến hắn quả thực hoài nghi nhân sinh cứ khách tinh nhân ý thức được trong này hẳn là có vấn đề gì nhưng hắn lại muốn không thông vấn đề nằm ở đâu điện thoại di động chấn động nhân viên chuyển phát nhanh đến không kịp ngâm nghi nữa hắn ra ngoài ký nhận bọc sau khi trở lại nhanh chóng chuẩn bị chuyển trực tiếp bất luận như thế nào khai c u n g không quay đầu núi tên nhiệt độ cao điểm một khi bỏ qua cũng sẽ không nữa trở lại hủy đi cơ bắt buộc phải làm nói không chừng chỉ là chuyển trực tiếp hẹn trước hệ thống ra bột cơ chứ hắn trong lòng an ủi mình t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt chúc động người muốn hướng ta trong máy vi tính tắc gì đó t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt chúc động người muốn hướng ta trong máy vi tính tắc gì đó c h khách tinh nhân tiền quang động tác rất nhanh trong chốc lát liền làm được rồi chuyển trực tiếp chuẩn bị mở m à n chiếu trước hắn kiểm tra một lần cuối thương vụ hợp tác học thư nói chuyện phần mềm cùng tỉ lỉ tỉ lỉ hậu trường chúc động vẫn không có liên lạc hắn hắn theo phát hành động tĩnh tuyên bố muốn chuyển trực tiếp hủy đi cơ sau liền một mực chờ đợi đợi c h ú c nộng hoặc thần kinh mạn g du công ty giao tiếp hoặc thị trường bộ câu đối hai bên cửa lạng trước hắn phát hành hủy đi cơ hoặc bạo lực kiểm tra đánh giá loại chuyển trực tiếp dự đ o ậ n sau nhà máy thường thường hội lấy cải t ạ cung cấp sản phẩm ra ánh sáng cơ hội hoặc là kiểm tra đánh giá làm việc cung cấp trợ giúp loại hình lý do với hắn lấy được liên lạc ngoài sáng thầm cho hắn tặng quà hoặc là trực tiếp giao tiền làm giao tiếp phí đương nhiên cũng có nghiêm chỉnh cảnh cáo uy hiếp pháp luật sư hàm công ty bất quá rất ít tiền quang một mực chờ trúc n mậu phản ứng tốt quyết định hủy đi cơ chuyển trực tiếp lúc khẩu phong cùng cái sản phẩm bất đồng hủy đi pháp bất đồng miêu tả đều có thể ảnh hưởng đến các khán giả đối với sản phẩm ấn tượng hắn đối với cái này thông thạo nhưng thời gian ngày lại ngày trôi qua bất luận là trúc n mậu vẫn là thần kinh m ạ n g dù ai cũng không có phản ứng đến hắn thật sự không một chút nào quan tâm sao t h i ê n quang lắc đầu một cái có chút thất vọng không quan tâm cũng tốt hóa giải thời điểm không cần cố kỵ này cố kỵ cái kia chuyển trực tiếp lên cũng tiết kiệm tâm hắn cuối cùng nhìn một cái máy thu hình vị trí chính thức bắt đầu chuyển trực tiếp mọi người trong nhà buổi sáng khỏe a tiền quang tiến vào cực khách tinh nhân trạng thái nhiệt tình hướng các khán giả chào hỏi mọi người nhất định cũng chờ nóng này chứ không dối gạt mọi người nói ta cũng rất sốt ruột bất quá chúng ta cuối cùng đợi thêm mấy phút để cho chuyển trực tiếp giữa tốt nhất người nếu không đại bộ đội còn không có tới chúng ta liền dỡ sạch rồi vậy không tốt lắm chúng ta t r ư ớ c hủy đi hỏm hắn không nhanh không c h ậ m mở ra chuyển phát nhanh hỏm móc ra phòng chấn động bọc biển b ư n g ra cứng rắn chất đóng gói hộp lại dè đặt một chút xíu xé ra trong suốt màng mỏng xé xong còn muốn cẩn thận sửa sang một chút ném vào thùng rác sau đó mới chịu mở tối ra hộp đựng lộ ra bên trong rất giống siêu cấp anh hùng chiến phục thể cảm đồng bộ phục những thứ này cẩn thận động tác không phải là bởi vì hắn đặc biệt quan tâm thân thể này cảm phục mà là vì kéo dài thời gian cũng mặc kệ hắn như thế nào đi nữa tỉ mỉ hai cái đóng gói có thể hủy đi bao lâu không tới năm phút một bộ nhiều tốt thể cảm đồng bộ phục cùng một bộ xúc giác cái bao tay liền bày ở ống kính trước lúc này truyền trực tiếp giữa người xem số người là hai trăm ba mươi một bảy c h khách tinh nhân n h á y máy mắt xứng sở ở ống kính trước làm cái gì hắn khó có thể tin nhìn một cái chính mình tài khoản người ái mộ tổng số ba trăm tám mươi một bốn vạn loại này thể lượng coi như hắn không năm năm truyền bá dự đoán chuyển trực tiếp giữa cũng có thể tùy tùy tiện tiện đi vào mấy vạn và người cộng thêm hóa giải hắc hoa kỹ sản phẩm điểm nóng hắn tâm lý mục tiêu là hai mươi vạn người đồng thời quan sát nhưng bây giờ hai trăm ba mươi không không đúng hai trăm hai mươi không tại hắn n g ẩ n ra trong nháy mắt chuyển trực tiếp giữa tại tuyến số người té rồi hai trăm hai mươi năm ba bất quá lập tức lại tăng tới rồi hai trăm bốn mươi không sau đó lại ngã trở về hai trăm ba mươi không trên số liệu xuống hoành ngày nhìn đến tiền quan g cơ hồ muốn hít thở không thông ta bị giới hạn chạy lần này không phải câu nghi vấn hắn tập phần khẳng định t h khách tinh nhân cái này tại khoản chính là lại chán nạn cũng c hắn o tới l u lấy điện thoại di động ra cho các khán giả biểu diễn truyền trực tiếp dự đoán hẹn trước số người chỉ có một ba trăm tám mươi hai người các ngươi đều thấy đầu này động thái sao nước h ư u môn r ồ i rít đáp lại có nói thấy được có nói không thấy cho nên sự tình đã rất rõ ràng ta bị san bằng đài giới hạn chạy nháy mắt lẻ lưới chạm sẽ không vô duyên vô c ớ giới hạ n lưu chỉ có thể là trúc Ngọng đ ộ c t h ủ bọn họ tại sao phải làm như vậy còn nhớ trước ta nói rồi mà nói sao trúc Ngọng đồ vật bán được tiện nghi như vậy hoặc là chính là ăn xén nguyên liệu hàng không đúng bản hoặc là chính là đang làm thường tiền mua bán ta đương thời cho là người sau nhưng hiện tại xem ra rất có thể không phải như vậy bọn họ lượng sản sản phẩm vô cùng có khả năng dùng giá rẻ cấp thấp tài liệu theo thứ tự nạp tốt lừa dối người tiêu thụ cho nên mới sợ hai ta chuyển trực tiếp hủy đi cơ c h khách tinh nhân tự nhận là phát hiện trúc n g ọ n g được điểm lòng đầy căm phẫn m à làm ra phán đoán chuyển trực tiếp giữa lập tức nhô ra đại lượng dấu hỏi đạn mạc mang theo phần này tức giận thiền quang trịnh trọng tuyên cáo cho lại như vậy ta thì sẽ b u ô n g thà chuyển trực tiếp sau các ngươi nhìn l ầ m ta hiện tại ta liền ngay trước mặt tất cả mọi người phơi bày các người mặt n g u thực hắn nhặt lên sớm chuẩn bị xong cây kéo dọc theo thể cảm đồng bộ phục số liệu liên tiếp miệng cắt ra một cái to lớn lỗ thủng sau đó dọc theo cái này lỗ thủng chóc ra tầng ngoài hình lưới kết cấu lộ ra nội bộ lớn nhỏ không đều r ậ m r ạ p chẳng chịt nhưng xếp hàng quy luật tuyến đường thật chính tề liếc mắt nhìn qua làm người ta t h ư ở n g tâm duyệt mục tiêu chấn động bài m ụ nhìn đến này phức tạp kết cấu bên trong cực khách tinh nhân trầm m ặ t trong nháy mắt truyền trực tiếp thời gian không ngừng quét đi ra dấu hỏi cũng thay đổi thành đồng loạt dấu chấm than kỹ nghệ mỹ c ả m cùng nghệ thuật mỹ c ả m bất đồng nó là càng khách quan rất nhiều lúc cũng càng trực quan sự vật giống như hiện vào giờ khác này tinh vi nguyên khí kiện xếp hàng ngay lập tức sẽ làm cho người ta mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác mọi người x nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được cao cấp thực khách tinh nhân cũng là như vậy liền này p h ẩ m tường thấy thế nào cũng không giống là hàng cấp thấp tha hắn không tin tà thay tiểu tua vít cùng cái n h í p gỡ xuống trong đó một cái chấn động bài mục ầ m đến trước mặt cẩn thận quan sát muốn tìm một ít sơ hở nhưng hắn không tìm được vì vậy không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hóa giải tách ra chấn động bài mục h ó c ra tuyến vật liệu tấm chip cùng bảng m ạ c h điện rút ra nhu tính điện cực thậm chí cắt xén mở sở hữu vải vóc cho đến cuối cùng một bộ đầy đủ thể cảm đồng bộ phục đều bị giả thành một nhóm linh kiện cùng vài dứt liệu hắn cũng không tìm tới trúc ngộng theo thứ tự nạp t sở hữu linh kiện đều là mới tinh ra sân chất liệu nhất lưu lắp ráp h o à n mỹ không có bất cứ vấn đề gì t h khách tinh nhân ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà bắt đầu hoài nghi nhân sinh không phải n g ư ơ i sản phẩm không có bất cứ vấn đề gì ta hủy đi cơ là cho ngươi làm nóng độ a ngươi tại sao phải đẻ ta nhiệt độ đây không phải là cùng thắng sự tình sao có phải hay không các người đầu vóc có bệnh cho đến giữa sạch h ắ n chuyển trực tiếp giữa người xem số người cũng không có đột phá năm trăm l i n g bất quá cái này nhiệt độ xuống cuối cùng cũng bắt đầu có bên ngoài lưu lượng tụ vào mà mới tới người vì hắn mang đến một cái to lớn tin tức xấu nháy mắt nghề ức khoa ký phái cũng ở đây kiểm tra đánh giá xúc rác cái bào tay người ta cũng không bị giới hạn lưu a cho nên tại sao người khác đều không sao ngươi bị giới hạn chạy ngươi có phải hay không nên tìm mình một chút nguyên nhân ta thật giống như hiểu đề nghị hoạt náo viên nhớ lại mình một chút hát liệu ngươi cũng có thể theo trong trí nhớ tìm tới câu trả lời ngươi tốt p h í kết quả phần lớn kiểm tra đánh giá người bất luận là khoa ký thu được chủ vẫn là mấy con ngựa thu được chủ đều không gặp phải vấn đề chuyển trực tiếp quá trình thuận thuận lợi lợi thành công ăn vào này ba lưu lượng bánh ngọt chỉ có vẹn vẹn mấy cái tiếng đồn cực kém kiểm tra đánh giá người tao nội vô cùng nghiêm khắc giới hạ lưu mà hắn chính là một cái trong số đó t h ú c mậu tại nhằm vào ta đây là điều xấu c h khách tinh nhân đương nhiên k h ô n g phục phát động trạng thái yêu cầu trúc mậu cùng t í lỉ t í l ì phía chính phủ cho c á i ý kiến nhưng ở hắn động tính xuống cũng chỉ có m ả n g lớn m ả n g lớn cười nạo và cười trên nôi đau của người khác hắn hạ xuống nội dung chế tạo tiêu chuẩn bỏ kiểm tra đánh giá người phải có hành vi thường ngày hết thẻ hướng tiền làm chuẩn sau nhiều lần lật xe tải lao phấn cùng người qua đường bạn trên mạng trung tâm bên trong tích lũy trắng ghét cuối cùng vào hôm nay nên đón một lần đại bạo phát đám bạn trên mạng toàn ở khen trúc mậu làm rất khá chỉ chê hắn bị chết t r ư m căn bản không người nói chuyện cho hắn trong phòng làm việc hứa mậu nhìn này ra náo nhiệ chuyện này từ đầu tới cuối đều không có quan hệ gì với hắn hắn mỗi ngày bận bịu i nói chuyện hợp tác làm mở mang nào có ở không quản những thứ này kiểm tra đánh giá hữu chủ nhưng hắn cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra lần đầu tiên toàn diện trang bị thể cảm đồng bộ phục tân thức diễn tập quân sự cũng nhanh muốn bắt đầu mặc lấy nhẹ định lượng thể cảm đồng bộ phục chiến sĩ cũng xuất hiện ở diễn tập trước tv trong phỏng vấn bởi vì chỉ là một lần tiểu quy mô đối kháng diễn tập không chú ý quân sự người không chú ý tới h ứ a mộng cũng là bởi vì bao bên ngoài bầy tồn tại mới chú ý tới nhưng ân chí viễn cố y đem liên quan báo cáo thông qua ninh châu phòng bị khu đường dây phát trò tỉ lỉ không có văn kiện không có yêu cầu cũng không có đề nghị chỉ là đơn thuần một cái đường dây ra một phần báo cáo sẽ để cho tỉ lỉm tỉ lỉ trực tiếp giới hạn chạy chỗ nổi danh tiếng không tốt kiểm tra đánh giá thu được chủ hướng mộng lắc đầu một cái lười lại tiếp tục nhìn cực khách tinh nhân làm ở mỹ hắn còn không có ý thức được đối với hắn hạ đ a u chủ yếu là bình đại lại làm như vậy đi xuống đừng nói chuyển trực tiếp giới hạn chạy động tĩnh cũng phải bị chết nhiều nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ làm không tốt tài khoản cũng phải không có loại này đặt mông đen tối lịch sử thu được chủ đóng lại thật sự là tiện tay chuyện cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng xấu h ứ a mộng tại từng cái khoa k ỹ thu được chủ hòa mấy con ngựa thu được chủ chuyển trực tiếp thời gian qua lại nhảy chuyển rất nhanh liền phát hiện một cái tình huống các sản phẩm đều có út c h ủ kiểm tra đánh giá duy trì có chiến tranh mâu nghị khí không có điều này làm cho hắn có chút m ệ n h hoặc mâu nghị khí cũng đều định hết mượn viễn dương tập đoàn t r ở hàng hệ thống vào lúc này chắc tống đi không ít nhưng tại sao không có người kiểm tra đánh giá đây thậm chí cũng không thấy người chơi chuyển trực tiếp tú một hồi tình huống gì đây cũng là hiện tại không ít bạn trên mạng nghi vấn mọi người không biết thần kinh mạn du trong kho hàng có bao nhiêu dụng cụ cũng không biết chiến tranh mâu nghị khí chỉ có hai mươi vạn bộ chỉ là thể cảm phục cùng vờ giờ mắt kính một số không đầu bọn họ chỉ biết đến đều bán xe rồi đã cảm thấy mâu nghị khí chắc bán nổ vì vậy đều khốn hoặc khắp nơi hỏi tại sao không ai chắc mâu nghị khí à video cũng không có n g ư ờ i lục soát xe tăng mâu nghị khí hấp dẫn nhất vẫn là ngày hôm trước thư cơ thủ phát cái kia ta đi hỏi cái kia chút ít thu được chủ bọn họ đều nói không có mua kia rốt cuộc là người nào tại mua a các người chơi không hiểu chút nào một số người thậm chí chạy đến tìm anh dùng thư cơ thủ khiến hắn theo chúc mộng người hỏi thăm một chút nhưng anh dũng thư cơ thủ căn bản vô tâm chú ý cái này bởi vì chiến tranh tri chi vương đệ mộ cuối cùng đổi mới hơn nữa đổi mới lớn nhỏ phi thường vượt quá bình thường vượt phát đệ mộ tổng cộng năm mươi cái dê hiện tại một cái miếng vá đổi mới hai mươi lăm cái dê t r ú c mộng người muốn hướng ta trong máy vi tính tắt thứ gì a chương một trăm sáu mươi hai các người đánh cược được lớn như vậy sao chương một trăm sáu mươi hai các người đánh cược được lớn như vậy sao anh dũng thư cơ thủ hoàn toàn kinh hãi đệ mộ không phải số hai mươi lăm mới vừa phát hành sao vừa mới qua đi sáu ngày liền một tuần cũng chưa tới a chính là hai mươi bốn giờ làm thêm giờ một ngày làm ba ngày dùng loại trừ giờ ăn cơm cũng mới nửa tháng các ngươi cái này thì đem đệ mộ cho trở nên lớn một nửa không chỉ là anh dũng thư cơ thủ sở hữu mở ra vạ cửa trò chơi tiếp thu được c h ú c mộng lần này đổi mới đẩy đưa người chơi nhìn đến bộ đinh đại tiểu đ ề u nông sau đó không ngừng bận rộn đi lật xem miếng vã thông báo anh dũng thư cơ thủ cũng một bên đổi mới một bên đọc thông báo nội dung đổi mới một tân binh báo cáo thêm vào cửa thứ tư t ạ m không trung tiếp việt hai không thể bông tha cách chơi thêm vào kiểu mới ba đổi mới nơi t r ú quân người chơi có thể ở chỗ này quen thuộc vũ khí luyện tập thư ơ n g pháp hoặc tiến hành hưu nhàn trò chơi nhỏ bốn đổi mới tiền vật kỷ niệm cùng chiến lợi phẩm hệ thống năm đổi mới doanh trại người chơi có thể giải tỏa cá nhân trụ sở dùng cho cất giữ súng ống cùng vật phẩm thính năng l ưu hóa tinh giản tô màu khí kho tiết kiệm đại lượng nội tồn tăng lên tốc độ đao loạn ưu hóa thiêu đốt đặc hiệu đại lượng hạ xuống phần cứng áp lực bản đồ phát triển thị giác cải thiện âm thanh âm nhạc vấn đề tu bổ thang bằng tính trung quy vẫn chỉ là trò chơi đệ mộ anh d u n g thư cơ thủ đối với thăng bằng tính cùng vấn đề tu bổ loại hình nội dung đều là đảo qua một cái chú ý lực toàn tập bên trong ở mặt trước mới nội dung lên hắn càng xem càng kinh ngạc ta còn tưởng rằng trúc mộng tiếp theo đổi mới là nhân gian luyện n g ụ c kết quả bọn hắn cho trường học quan lại bỏ thêm một đoạn còn có nơi trú quân cùng tiền đây là làm gì vấn đề này tạm thời không người có thể trả lời hắn vì vậy tại trò chơi đổi mới x o n g sau hắn không có tiếp tục chờ đợi phần cứng mà là dùng chiếc máy vi tính mở ra chiến tranh tri chi vương đệ mộ muốn nhìn một chút cái này mới trong doanh trại có cái gì trò chơi sau khi khởi động menu chính bên trong trực tiếp xuất hiện nơi chú quân tuyển hạng anh dung thư cơ thủ điểm kích tiến vào đi qua mấy giây đọc cái sau mới nơi chú quân d á n g dấp liền hiện ra ở trước mắt hắn thừa kế chiến tranh tri chi vương toàn thể mỹ thuật phong cách b ù i bẩn bùn đất mặt xi măng gỗ lều vải xây dựng bên trong phòng không gian khắp nơi có thể thấy súng máy cùng súng phòng không bao cắt trồng lên xây công sự phòng thủ cùng với bên ngoài giang khắp nơi chiến hào cùng lưới sát không cần bất kỳ hoài nghi nhìn đến đầu tiên nhìn là có thể xác định đây là một nơi tiền tuyến nơi chú quân anh dung thư cơ thủ đột nhiên lại có chút do dự nếu không ta còn là chờ dụng cụ đến đông đủ lại tới nhìn hắn t ạ i toàn bộ dụng cụ ra thân lúc tiến hành qua trò chơi vì vậy hết sức rõ ràng sử dụng thể cảm phục vờ giờ mắt kính tiến vào trò chơi cùng sử dụng máy vi tính tiến vào trò chơi tồn tại to lớn khác biệt hắn còn đặc biệt làm đồng thời so sánh video theo tiếp xúc thể nghiệm xuất phát là đám bạn trên mạng giảng giải cặn kẽ loại này to lớn khác biệt bất luận là quan sát tầm mắt di động phương thức chịu đánh phản hồi vẫn là xà kích phương thức hai người đều hoàn toàn bất đồng mà đủ loại chỗ bất đồng kết hợp lại tạo thành thông qua thể cảm tới chơi trò chơi tại đắm chìm cảm lên đánh thắng máy vi tính dùng máy vi tính tới chơi này trò chơi còn sót lại không nhiều ưu điểm chính là sẽ không mệt mỏi cùng với thương pháp tốt vờ giờ bên trong bắn súng vậy thì thật là bắt đầu lại từ đ ầ u luyện tao nội chiến cũng thường thường không có gì nhắm thời gian như thế cũng không hề dùng con chuột trực tiếp miêu như vậy bất chuyện tinh chuẩn mặc dù nói dùng máy vi tính thời điểm hắn mạnh hơn nhưng nếu như có được chọn hắn vẫn chọn thể cảm có thể nước hữu môn đã đợi không được chờ cái g i ắ m n à y đến lúc nào rồi rồi hả đợi thêm đều nên ăn cơm chưa vội vàng đi dạo một chút nhìn một chút đều có cái gì chờ dụng cụ đến ngươi lại không phải là không t h a đổi lên lên lên được rồi anh d u n g thư cơ thủ thở dài từng cái công trình kiến trúc đi dạo khoảng cách gần đây công trình kiến trúc nhìn qua là một cái kho hàng đi tới gần bên một cái trên mặt nếp nhăn rất được giống như đao khắc quan quân nhu mở miệng nói nơi này là quân giới kho ngươi có thể ở chỗ này quen thuộc súng ống quân giới kho anh d u n g thư cơ thủ tò mò đi vào bên trong tất cả đều là giá hàng trong đó một nửa trên giá hàng để mỗi cái quốc gia đủ loại cỡ súng ống theo chốt động súng t r ư ờ n g đến súng máy bán tự động rồi đến súng máy hạng nhẹ súng máy hạng nặng thậm chí súng phút lửa giống nhau không rơi một nửa kia thì phân loại mà bảy đặt bất đồng cỡ lựu đạn bỏ túi địa lôi lôi quản g bom khói c bốn các loại vật nổ anh dung thư cơ thủ di động con chuột điểm kích quen thuộc nhất chớ tân nạp cam súng trường vì vậy nhân vật đưa tay cầm lên súng trường đem bình đưa vào trước mắt cửa sổ trò chơi phát sinh biến hóa cái khác lui biến mất chỉ còn lại súng ống ở giữa xung quanh dùng mang số thứ tự mũi tên biểu thị súng ống mỗi cái bộ phận anh dung thư cơ thủ con chuột kéo động súng ống sau đó xoay tròn mũi tên nhắc nhở cũng cùng theo một lúc di động từ đầu đến cuối có thể thấy rõ ràng hắn căn cứ con số tiêu hảo từng cái điểm kích cơ chuôi cỏ súng cỏ súng thương mang che chở mục thiết trụ q u ẹ t thời vì vậy cái này chớ tân nạp cam lên từng cái linh kiện ngay tại trước mắt hắn di động theo trên thân thương bị hủy đi đi ra cho đến cuối cùng biến thành một nhóm linh kiện thật chỉnh tề xếp hàng tại hắn trước mắt anh dung thư cơ thủ kinh ngạc há to miệng súng này có thể hủy đi được như vậy l ẻ tại sao không đúng dùng máy vi tính chơi đùa chỉ cần con chuột một điểm là được vậy nếu là dùng thể cảm hình thức chơi đùa chẳng phải là muốn ta tự mình động thủ hủy đi giả bộ ta mới vừa rồi thứ tự đều không nhớ giả bộ không tốt không cần ta thường tiền chứ ồ đúng ta bây giờ không có tiền kia không sao hắn trực tiếp gạch đi cái này giao diện trôi lơ lửng ở trong không khí súng ống linh kiện một lần nữa bị trọng lực bắt được hoa lạp lạp rất một chỗ lúc này canh giữ ở cửa trên đầu đỡ lấy quan quân n u tên nở đ ờ cờ đi tới nhặt lên trên đất súng ống linh kiện tay chân lanh lẹ mà nhanh chóng đem d ắ p lại sau đó hắn thu hồi trong tay công cụ đem súng ống một lần nữa đưa cho anh dũng thư cơ thủ sau đó chính mình lại đem lên một cây khác chớ tân nạc cam nhìn anh dũng thư cơ thủ hỏi có muốn hay không chơi một trò chơi nhỏ chúng ta mỗi người một khẩu súng mỗi người một phát đạn so một lần dắt súng tháng ta trên người của ta tiền cùng huy chương đều cho ngươi anh d u n g thư cơ thủ nhìn bộ gục lên tiếp nhận cự tuyệt trực tiếp liền bối rối vân vân và vân vân các anh em lão này ý tứ là phải cùng ta đánh cược m ệ n h một khẩu súng một viên đạn người nào chậm người đó chết hắn đột nhiên nghĩ đến đổi mới thông báo đã nói tại nơi chú quân bên trong có hưu nhàn trò chơi nhỏ hắn đ ây mẫu thân chính là n g ư ờ i nói hưu nhàn trò chơi nhỏ nước hữu môn cũng kinh ngạc thật vất vả đánh giặc xong trở lại nơi chú quân các chiến sĩ để ăn mừng sống sót k h o i trá quyết định tới một cái đánh cược bệnh trò chơi thảo này não mạch cũng quá bệnh thần kinh chúng ta chết còn có thể sống lại vậy hắn thì sao thử một chút thử một chút thực hành tài năng ra hiểu biết chính xác anh dung thư cơ thủ lựa chọn tiếp nhận vì vậy hai người di động m ấ y bước tại trong kho hàng giữa cách nhau ba mét xa hai tâm t r ư ớ c b à n ngồi xuống đếm ngược ba giây kết thúc bắt đầu hủy đi cướp bắt đầu trong nháy mắt anh dung thư cơ thủ hoảng sợ phát hiện mới vừa rồi nhắc nhở không có đối diện lao đạp không bị ảnh hưởng chút nào đã bắt đầu răng rắc răng rắc hóa giải lên anh dung thư cơ thủ chỉ có thể căn cứ lưu lại trí nhớ một cái cứ điểm một cái cứ điểm thử như vậy hiệu suất vấn đề đương nhiên rất lớn hắn mới tháo ra ba cái bộ phận đối diện lao đạp cũng đã hủy đi quang chờ hắn dựa vào đụng vật khí toàn bộ dỡ sạch quan quân nhu đã lần nữa tân trang tốt s ú n g trường hơn nữa đạn lên nòng đem họng súng nhắm ngay hắn ha ha ha đời sau lại tới chơi đùa lão đạp khoái cha theo anh dung thư cơ thủ cá o biệt sau đó ẩm hình ảnh chấn động kịch liệt thị giác dơ lên biến thành nóc nhà cuối cùng hình ảnh chậm rãi đen xuống ẩm anh dung thư cơ thủ một quyền đ ệ n ở trên bàn để máy vi tính n g ư ơ i đặc biệt này hố cha lão đạp nhất định là hướng mộng làm ra tới càng kỳ quái hơn là hình ảnh dưới góc trái còn n ô ra hai cái gợi ý của hệ thống đối cục thất bại người thua cho quan q u n lu năm trăm chiến tranh phiếu công trái ngươi trước mặt t à i khoản số còn lại là không khấu trừ thất bại h ả o h ả o h ả o cố ý đổi mới cái tiền đi ra liền để cho tiện người chơi bại bởi l ở vợ cờ đúng không sáu chúng ta đi dạo nữa đi dạo khác giáp xuống cái này chờ quay đầu thể cảm phục đến ta vào trong trò chơi luyện tại nước hữu môn trong tiếng cười điên dại anh d u n g thư cơ thủ đi vòng quân giới kho đi tới cái kế tiếp chức năng tính nơi sân tập á n danh như ý nghĩa chỗ này là dùng để luyện thương miễn phí sử dụng cái này không tệ anh dũng thư cơ thủ rất hài lòng thể cảm hình thức xuống còn rất yêu cầu luyện thương pháp hắn theo nờ tờ cờ đối thoại muốn thử một chút nhưng rất nhanh thì phát hiện nơi này chỉ có thể luyện đã giải tỏa thương trước mắt hắn cũng chỉ giải tỏa rồi c h ớ tân nạp cam chốt cùng svt bốn mươi súng máy bán tự động hắn lựa chọn đối thoại tuyển hạng giải thích như thế nào khóa càng nhiều súng ống nờ tờ cờ trả lời cơ sở súng ống có thể dùng chiến tranh phiếu công trái mua hoặc là đi không thể bông tha hình thức x u ố n g tìm kiếm chỉ cần lục soát vũ khí sau còn sống mang về là có thể giải tỏa đối ứng súng ống đặc thù súng ống cần phải thông qua lục soát hoặc là đạt thành nhiệm vụ yêu cầu tài năng giải tỏa anh dung thư cơ thủ nhìn một chút chính mình tài khoản trong tia cái nhức mắt không chỉ có thể lắc đầu một cái rời đi đi trước một cái địa điểm kế tiếp đây là một cái gánh x i ế p thú lớn bằng lều vải theo nhân vật đi vào trong hai nghe lập tức trở nên tiếng người huyên áo nơi này bầu không khí cùng bên ngoài lạnh lùng thanh thanh chiến trường bầu không khí hoàn toàn bất đồng bởi vì nơi này lại là một cái ở vào tiền tuyến trong doanh trại quán rượu một đám đại binh bưng ly bia lớn cùng nguy kỳ cười lớn có lát uống rượu xoay cổ tay đám người ở chính giữa bất ngờ bày biện ba cái bàn tròn nhỏ mỗi tấm trên cái bàn tròn đều ngồi lấy bốn người đang đánh bài đánh bài thân thể con người sau một đám người cuồng nhiệt mà vì bọn họ ủng hộ trợ ậ uy từng cái kích động đến đỏ mặt tiền thay ta biết trên chiến trường mọi người áp lực đều rất lớn anh dũng thư cơ thủ n ổ nước bọc đạo thế nhưng đánh bài mà thôi cho tới kích động như vậy sao cho nên cuối cùng trò chơi nhỏ chính là đánh b à i sao hắn và nước hữu đều có chút thất vọng đánh bài trong nhà tiểu khu vườn hoa phòng bài bạc thậm chí mạng lưới cờ bài sàn đấu nơi nào không thể đánh tội gì một cái bảy mươi lăm d khách hàng tới đánh đi nhưng nổ nước bọn đạn mạc mới vừa phát ra ngoài trên chiếu bài dị biến nảy sinh một cái đại binh bỏ lại bài trong tay ở chung quanh người cuồng nhiệt ồ nào lên trong tiếng một cái cầm lên trước mặt nạp cam m một nghìn tám trăm chín mươi lăm xú lục đối với mình h u y ệ t thái dương không chút do dự bóc cỏ ẩm trong không khí nổ tung một đoá diễm lệ huyết hoa đại binh tại chỗ chết bất đắc kỳ tử một đầu vừa ngã vào trên chiếu bài anh dung thư cơ thủ trong nháy mắt mất tiếng nhưng bài bàn chung quanh đại binh môn ồn ào lên tiếng nhưng càng cồn r ã rồi anh dung thư cơ thủ nhìn bọn hắn cũng không quan tâm chết chiến h ư u sẽ để cho hắn như vậy nằm ở trên chiếu bài còn lại ba cái bài tay cũng bình tĩnh tiếp tục ở đây bàn lớn lên đánh bài cả người hắn đều nộp điệu qua một lúc lâu mới phản ứng được các người đánh cược được lớn như vậy sao chương một trăm sáu mươi ba cùng không khí đấu trí so dũng khí chương một trăm sáu mươi ba cùng không khí đấu trí so dũng khí thử vong luân bàn đánh c ư c cha mẹ thật không có gà ta đánh bạc xác thực sẽ muốn nhân mạng t r ú c mộng quả nhiên có ý tưởng này cách chơi dùng vờ giờ chơi đùa nhất định tặc kích thích tới một cái tới một cái a ký ngươi giáp súng thức ăn rồi coi như xong đánh bài cũng không thể cũng thức ăn chứ nước h ư u môn r ồ i rít ồn ào lên anh dũng thư cơ thủ cũng nhao nhao muốn thử chớ có nói đùa ta tài nghệ đó là một câu không thức ăn là có thể khái quát sao ta một tuổi nhìn cha mẹ đánh bài ba tuổi làm biển số bản năm tuổi đánh khắp vườn trẻ không đ u y ệ t h ủ bảy tuổi càn quét bạch tháp sơn tiểu học sau khi học xong sòng bạc tám tuổi bắt lại quang minh tiểu khu cuối tuần thi đấu vòng tròn còn nhỏ tổ quán quân nếu không phải vì học nghiệp rửa tay gắt kiếm hiện tại ta hẳn là tại las vegas tham gia thế giới bài xì phe cuộc so tài nước hữu môn không nhìn nổi có người như vậy có thể thổi rối rít nổ nước bọn nhưng anh d ụ n g thư cơ thủ không có tiếp tục cùng nước hữu môn nói với vần đứng ở bên cạnh b à n nghiêm túc cẩn thận nhìn hoàn chỉnh trường bài cục hắn rất nhanh thì lĩnh hội tới rồi bài này đến cùng như thế nào đánh tổng cộng hai mươi tấm bài sáu tấm q sáu tấm k P, hai tấm vương bài thẳng hề bài rổ kẹ mở đầu chia bài viên hội theo q u y c a A bên trong ngẫu nhiên rút ra một loại màu làm cho này một vòng mục tiêu bài sau đó cho mỗi người phát năm tấm bài sau đó mọi người tự lấy phía sau hướng phía trên thức ném ra trong tay một đến ba tấm mục tiêu bài có thể ra thật mục tiêu bài cũng có thể dùng mục tiêu giả bài đánh lừa dư luận rổ kẹ có thể coi bất kỳ một chương bài tới dùng mãi mãi cũng là thực sự bài xuống dưới không nghi ngờ vậy thì lừa dối vượt qua kiểm tra xuống dưới nghi ngờ vậy thì kiểm tra mới ra bài la giả bài xuất bài người cho mình một thương la thực sự bài nghi ngờ người cho mình một thương súng lục bên trong chỉ có một viên đạn thứ mấy phát bị đánh chết đều xem vật khí may mắn nhất dưới tình huống mỗi người đều có sáu lần dở trò lừa bịp hoặc phạm sai lầm cơ hội một khi có người nghi ngờ nghĩa bài bất luận kết quả như thế nào thanh này kết thúc lập tức tiến vào một đêm cho đến ba người chết hết chỉ còn lại người thắng lợi cuối cùng đây không phải là hù dọa bài sao anh d u n g thư cơ thủ dễ dàng nói ta đã hoàn toàn biết tiếp xuống tới xem ta thắng sạch bọn họ trong túi quần mỗi một phần tiền trên chiếu bài tranh tài đã kết thúc ba người đầu p h u huyết vừa ngã vào trên cái bàn tròn chỉ còn lại người thắng lợi sau cùng thổi một chút họng súng không tồn tại khói mù đắc ý ngậm lên một điếu thuốc tại hắn sau lưng vài người đồng thời vươn tay ra cho hắn đốt điếu thuốc phong quang vô hạ chia bài viên cầm trong tay thật dậy một chồng tiền giấy phân chia hai phần một nửa cho người thắng một nửa kia phân cho đặt tiền cuộc thành công người vây xem vài người tiến tới góp mặt đem ba gã chết bài tay kéo đi tiểu bảo xuất ra bẩn thiệu khăn lông quét quét vài cái lau sạch trên mặt bàn huyết dịch huyết dịch xuống mặt bàn cũng không làm sạch tràn đầy vết chảy cùng màu đỏ nhạt vết tích giống như là vết máu xông vào mặt bàn nhưng chia b thần minh thế nào có muốn tới hay không một ván ta có thể vì ngươi ứng tiền ván đầu tiên tiền đặt cuộc thắng coi như ngươi thua coi như ta anh dung thư cơ thủ xuất hiện trước mặt vỗ cuộc nhắc nhở có hay không tham gia tử vong luân bàn đánh cược tham gia cự tuyệt anh dung thư cơ thủ đã sớm không kịp đ ợ i nhanh nhẹn mà tiếp nhận mời ngồi lên bài bàn chia bài viên lập tức cao giọng tuyên cáo c h ư vị mau nhìn một vị trẻ tuổi bài mới tay bước lên t ử thần bàn đánh cuộc để cho chúng ta hoan g h ê n vị này giúp giả toàn bộ trong quán rượu sở hữu khách hàng đều dừng lại trên tay sự tỉnh phát ra chấn thiên tiếng hoan hô cơ hồ muốn lật đỉnh đầu đại t ư ớ n g tiếng vô tay tiếng ủng hộ tiếng huýt gió bên thai không dứt không ít người còn lại gần chục bả vai hắn khích lệ hắn anh dung thư cơ thủ lòng hư vinh n ộ i nhịp nhưng là hơi có chút tiếng ố i loại này nghi thức h o ă n n lên hẳn là ván đầu tiên mới có dành riêng đãi ngộ chứ nếu là mặc lấy thể cảm phục mang vờ giờ mắt kính tới chơi thể nghiệm nhất định vô địch tốt nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm chỉ có thể quay đầu nhìn xem có thể hay không xóa ngăn rồi mau tới mau tới không để cho chúng ta dung giả chờ đâu chia bài viên thúc giục trong đám người rất nhanh đi ra ba vị đại binh tiện tay đem tiền ném cho chia bài viên từng cái chọn trâu ngồi xuống vây xem đám người cũng d ố i rít đào tiền tiếp tục đặt cược còn kêu gì đó tân thủ vật khí tàn n h ậ n hướng anh dũng thư cơ thủ trên người đặt cược như vậy bài tay t ề tụ đánh cuộc mở lại bốn thanh súng lục bốn viên đạn phân biệt bị b à y trên bàn bài thủ môn tự đi lắp đạn chuyển động đặt ránh để cho đạn vị trí biến thành ngẫu nhiên chia bài viên xào bài mặc dù chỉ có hai mươi tấm bài nhưng chia bài viên hay là dùng lên hoa lệ hoa cắt k ỹ xảo cắt xong tiện tay rút ra một chương hướng tất cả mọi người biểu diễn đồng thời cao giọng tuyên bố nháy mắt n g u kim lần nữa đem bài cám vô lại vừa là một hồi cắt bài sau đem cách ra thành tứ phần đưa đến bốn vị bài tiêu pha trước phím cách nhìn bài anh d u n g thư cơ thủ nhìn ui nâng lên chỉ ra có chút m ạ n h hoặc hắn ấn xuống một cái phím cách muốn thấy mình bài nhưng trong hình ảnh nhân vật nhưng chỉ là khoát tay liền lại bông u xuống anh d u n g thư cơ thủ sửng ư sốt một chút hắn lại đẻ lại phím cách không thả nhân vật mới rốt cục đem bài một mực dơ lên trước mặt không phải ta phải một mực đẻ xuống phím cách tài năng nhìn bài sao tại sao phải như vậy thiết kế một mực cầm ở trên tay không được sao hắn không hiểu dự định xuống truyền bá liền cho trúc mậu phản hồi nổ nước vào xong hắn kiểm tra trên tay năm cái bài theo thứ tự là kqaq dầu kè hai tấm mục tiêu bài còn được trung bình tại nghệ bất kể mục tiêu bài rút được vậy một chương đều là sáu tấm bài hai tấm dầu kè vừa vặn tám tấm trung bình mỗi người hai tấm để cho chúng ta người mới thứ nhất xuất bài ta thứ nhất anh dung thư cơ thủ phát hiện nhân vật tự động r ơ lên bài phím cách biến thành tuyển chọn a d hoán đổi mục tiêu e xuất bài đồng thời hình ảnh ngay phía trên bắt đầu ba mươi giây đến ngược trước ra một chương yêu cầu cái ổn không đúng ngay từ đầu bị phơi bày sát xuất hẳn là thấp một ít tới trước điểm giả hắn tuyển chọn hai tấm q ném ra quả nhiên xuống dưới căn bản không để ý đến hắn tiện tay cũng là hai tấm bài ném ra sau đó hạ hạ ra lại vừa là hai tấm cái thứ tư bài tay cũng là hai tấm một lần nữa đến phiên anh dung thư cơ thủ hắn nhìn một chút trong tay ca cùng dầu kẹ lại nhìn một chút trên chiếu bài tám tấm ca cảm thấy không đúng nghiêng đầu nhìn một chút nhà trên nhà trên nhìn tướng mạo giống như là một người pháp anh dung thư cơ thủ nhìn chăm chú tựa hồ khiến hắn không được tự nhiên ra ngươi bài xem ta làm gì nói xong hắn rời đi tầm mắt anh dung thư cơ thủ lập tức chắc chắn trốn tránh ta tầm mắt hắn trốn dạ một giây kế tiếp hắn liền theo xuống bích kiện nghi ngờ nhà trên xuất bài trong trò chơi nhân vật vì vậy tàn nhẫn vô bàn một cái người nói láo chia bài viên để lộ bài kiểm nghiệm quả nhiên là một chương a cùng một t r ư ơ n g cụ ở ạ trên nhìn một cái anh dũng thư cơ thủ cầm lên trước mặt súng lục để xuống chốt đánh đối với mình cầm không khí phảng phất ngưng trệ tất cả mọi người đều nhìn lấy hắn anh dũng thư cơ thủ tại an tĩnh lại trong thai nghe nghe được một lần hít thở sâu thanh â m sau đó c u n g cụt súng giống ồ nha nha tránh được một kiếp ha ha ha phát súng đầu tiên sát xuất rất thấp đám người ồn còn có người dơ ly rượu lên vì hắn ăn mừng chia bài viên một lần nữa xào bài anh d u n g thư cơ thủ thì đắc ý vô cùng mà bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm theo tất cả mọi người kể kỹ xảo coi như là chúc mộng như vậy không thiếu tiền công ty game mở mang trò chơi cũng phải cân nhắc chi phí không có khả năng thật cho những thứ này người qua đường bài tay thiết kế quá phong phú vẻ mặt cho nên ta đoán bọn họ chỉ có có hạn mấy loại vẻ mặt động t á c cùng lời kịch khi bọn hắn đánh giả bài thời điểm phản ứng cùng thật bài tình huống nhất định bất đồng mới vừa rồi đứng ngoài quan sát bài cục thời điểm ta đã lục lọi ra tới quy luật nước hữu môn lúc này tại truyền trực tiếp giữa phát ra từng chuỗi dấu hỏi loại kỹ xảo này hay hoa ai nói tâm lý học không tính đồ thuật ta suy nghĩ này đặc biệt cũng không tính tâm lý học chứ đây không phải là lợi dụng máy chơi game chế ăn trộm gà sao gì đó ăn trộm gà đây là hợp lý lợi dụng máy chơi game chế một điểm con bạc tinh thần cũng không có loại người như ngươi là không xứng làm đồ vương anh dung thư cơ thủ hoàn toàn không đem những lời này để ở trong lòng đợt thứ hai tiếp tục sử dụng bộ này kỹ xảo thông qua nhìn chăm chú cùng phân tích lời kịch để phán đoán thiện giả lúc này hắn chỉ hận chính mình thể cảm phục không tới dùng con chuột cùng bàn phím có thể thi hành thao tác có ít nếu là dùng thể cảm phục tới chơi hắn đều muốn thử một chút theo trong tay đối phương c ấ t bài hoặc là tả luân thương không đối với mình đầu mà là hướng về phía đối phương xem có thể hay không cho đối diện một thường hắn có một cái sọt ý tưởng đều bị k i b ù mụ sẽ hạn chế không phát huy ra được cùng những thứ kia vượt quá bình thường ý tưởng so ra hiện tại chỉ là hợp lý lợi dụng một chút máy chơi g â n chế s á i sái nước thôi hắn thậm chí có tâm tình nổ nước b ọ t đối thủ chế tạo tiết mục hiệu quả mở hắn a làm xong bài không ngừng nhìn một chút ra nay vừa nhìn chính là chỗ dạng chủ động để cho xuống dưới nghiệm vậy thí nghiệm đây là phô trương thanh thế cuối cùng hai tấm ta trước ném xong rồi các ngươi từ từ chơi đ ù a anh dung thư cơ thủ dựa vào bàn bên ngoài chiêu rất nhanh chiếm cứ rõ ràng ưu thế nhà trên trực tiếp bị hắn bốn nghiệm tam trung tại chỗ đưa đi mới nhà trên chống được thứ tư p h á t cũng vẫn bị hắn đưa đi cuối cùng hai người quyết đấu đỉnh cao mỗi người đều ăn rồi năm phát đạn còn không có kết thúc anh dung thư cơ thủ mí môi m cũng không nói dối loạn lời nói bất chi bất giác cả người đều khẩn trương nhưng trong trò chơi trong quán rượu tất cả mọi người tuy nhiên cũng này là trời mỗi lần x u n g giống cũng sẽ kích siêu sôi nổi ồn ào lên tiếng một v á n cuối cùng anh dung thư cơ thủ dựa vào đối phương chia bài sau đó nhắm mắt ước chừng ba giây động tác phán đoán đối phương ra giả bài nói láo nghĩa bài nghĩa bài hậu quả đúng như này phanh một tiếng máu bắn tung tóe cái cuối cùng đối thủ cũng t h ế ở dưới súng mình trong hai nghe vang lên sục sôi thắng lợi âm nhạc đại lượng tiền giấy bị né m bay giống như một hồi mưa lớn bay lạ tả rơi xuống chia bài viên cao giọng tuyên bố để cho chúng ta chúc mừng vị này bài mới tay trở thành người thắng lợi cuối cùng hiện tại bắt đầu ngươi không còn là người mới mà là nghề nghiệp cấp bài tay hoan hô đi hôm nay tử thần cũng vì ngươi nâng ly ly rượu va chạm trong quán rượu vang lên đùn đủ đùn kéo đến tiếng hoan hô bầu không khí tổ như thế ra sức anh d u n g thư cơ thủ cũng không khỏi cảm thấy đắc ý vô cùng nhìn thấy không ta nói ta là đồ vương ngươi cần phải lợi dụng hết t h ể có thể lợi dụng đồ vật vận dụng ngươi toàn bộ trí tuệ mới có thể đang đánh cuộc trên b à n tranh thủ thắng lợi hắn đứng nghiêm thần thái phân chấn mà phát biểu chiến thắng cảm nghĩ chuyền trực tiếp giữa đại lượng đạn mạc điên cuồng h i ệ lên tốc độ nhanh đến khiến người không thấy rõ nội dung anh dũng thư cơ thủ hưng phân nói một đại thông chiến thắng kỹ xảo đánh bài tâm đắc đánh cờ ý nghĩ loại hình nội dung. mới thỏa mãn mà dừng lại tận đến giờ phút này một mực yên lặng không nói phong quản mới rốt cục phát cái dễ thấy nhắn lại đi ra ạ kỳ a ngươi nói có hay không một loại khả năng trong hưng phấn anh d u n g thư cơ thủ sửng sốt một chút trong lòng đột nhiên hiện ra một ít bất an tới gì đó khả năng phong quản lần nữa phát hành điều thứ hai dễ thấy nhắn lại ván đầu tiên là trường học quan chín mươi phần trăm người chơi cũng có thể thắng đến cuối cùng loại khả năng này trong hình ảnh anh d u n g thư cơ thủ đột nhiên ngưng kết tại ống kính trước giống như hình ảnh bị kẹp lại giống nhau nửa ngày không núp ních ha ha ha đạn mạc trong nháy mắt bao phủ chuyển trực tiếp giữa Qua một lúc lâu anh dung thư cơ thủ mới một lần nữa sống tới trận mắt nhìn cái kia dễ thấy nhắn lại cực kỳ lớn tiếng mà phản bác không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chương một trăm sáu mươi bốn đăng nhập không gian mạng sinh cũng sẽ chương một trăm sáu mươi bốn đăng nhập không gian mạng sinh cũng sẽ thế nhưng đúng là thật anh dung thư cơ thủ cẩn thận nhớ lại một hồi trước mặt đa ạ mạng lại cắt ra trò chơi chạy người khác chuyển trực tiếp giữa đi dạo thật là lớn một vòng mới không thể không tiếp nhận này một cái thực tế ván đầu tiên đúng là t â n thủ trường học ở nơi này trường bài cục bên trong tân thủ x ô n g mình mở thương thời điểm tử vong s á t suất cũng không ngẫu nhiên trên thực tế trước năm thương tử vong s á t suất căn bản là không k i a duy nhất một viên đạn tất nhiên sẽ tại một lần cuối cùng bóp có lúc mới bị bắn ra xuống dưới n g h i ệ a bài cũng không phải ngẫu nhiên mà là hội căn cứ ngươi bóp có số lần tới linh hoạt phán đoán nếu như ngươi đã mở năm thương cuối cùng một thương hẳn phải chết k i a nở tờ cờ sẽ tại ngươi ra thật bài thời điểm n g h i ệ a bài chủ động chịu chết dưới tình huống bình thường trừ phi điên cùng muốn chết vận khí kém đến nội bạo nếu không cũng có thể sống đến cuối cùng cho nên ta một mực ở theo không khí đấu trí so giút khí xong chuyện nhi rồi còn dương dương đắc ý phát bi hai hai hai đạn mặc quét qua một trang lại một trang chính c ử i đấy trong hình ảnh đột nhiên lại nô ra một đầu anh dung thư cơ thủ không có đứng dậy chỉ là dò xét cái đầu đi ra chắp hai tay khẩn cầu đạo các anh em tha ta ngàn vạn lần chớ truyền các miếng Rụt trở về. lần c này hắn là hoàn toàn tự bế rồi bất quá hắn không có tự bế quá lâu bởi vì phối đưa viên gọi điện thoại cho hắn rồi anh dung thư cơ thủ như được đại xá trong nháy mắt lủi chạy ra ngoài cầm chuyển phát nhanh chỉ cho nước hữu môn lưu cái kế tiếp chật vật bóng lưng trước hắn lấy chuyển phát nhanh chỉ cần năm phút nhưng lần này ước chừng dùng một mươi năm phút cho đến chuyển trực tiếp giữa không người quá lâu bị hệ thống cảnh cáo treo máy t r u y ề n trực tiếp mới không cam lòng không muốn mà xuất hiện ở ống kính trước lúc xuất hiện hắn đã đổi xong thể cảm đồng bộ phục hắn hiện tại đã không tâm tình làm hủy đi h n g rồi cũng không có theo nước hữu môn chào hỏi hắn cứ như vậy bên cạnh không có người liên thông thể cảm đồng bộ phục vờ giờ mắt kính động tác bắt ma trận cùng máy vi tính chủ cơ giữa số liệu lại tại chuẩn bị trước được khu vực gắn tốt máy thu hình sửa đổi t r u y ề n trực tiếp giữa đ ờ i lưu làm xong hết thể các thứ này sau anh dũng thư cơ thủ hít sâu một hơi giống như là mới vừa mở màn chiếu giống nhau hướng về phía ống kính k h á t tay một cái nói mọi người lên chưa được c hôm nay là một ngày tốt lớn thời gian sương t u y ế t kế hoạch hàng tháng đổi mới chiến tranh tri chi vương đệ m ổ miếng vá đổi mới truyền trực tiếp thời gian nước hữu môn lần nữa phát ra thành đống dấu hỏi chờ một chút từ này nhi nghe vào như thế quen thai như vậy trang diện này ta thật giống như cũng đã gặp ngươi đặc biệt đặt nơi này chơi đùa thời gian tuyến một lần nữa thiết lập đây anh dũng thư cơ thủ bị thai không nghe vừa vặn ta dụng cụ cũng đến hàng sẽ để cho chúng ta tới trước thử một chút đồ r a dụng dụng cụ cùng thể nghiệm tiệm dụng cụ có không hề có sự khác biệt chỗ đi nói xong hắn liền tự nhiên neo lên vờ giờ mắt tính hoán đổi rồi thị giác trên thực tế hình ảnh biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái đường tiến độ hệ thống thăng cấp bên trong xin chớ cắt đ ứ t tiến trình được rồi ngày đầu đổi mới quá kinh điển rồi anh dung thư cơ thủ nhổ nước bọc đạo không thể không đứng dậy trở lại trước máy vi tính cùng nước hưu môn chuyển động cùng nhau p h o n g q u ả n cho hắn một cái dựa nhục trước đề nghị mời t h ấ t hoa hoa quất tử q u ả chấp bọn họ cùng nhau đánh bài tiết mục hiệu quả nhất định rất tốt hơn nữa chỉ cần ngươi có thể nhiều thắng mấy bả là có thể hữu hiệu, hiệu hòa tan ngươi trước thằng hề hành động ảnh hưởng có đạo lý anh dung thư cơ thủ đáp ứng chờ ta thử một chút thể cảm phục như thế nào đánh bài thử xong ngay lập tức sẽ kéo bọn hắn đánh bài Cùng nước trò chuyện một lúc lâu, hệ thống mới thăng cấp môn thống thăng hoàn thành. hưu mới hệ lâu, một trò anh dũng thư cơ thủ lần nữa đeo lên vờ giờ mắt kính hình ảnh trận lóe hắn phát hiện mình xuất hiện ở một tòa ven hồ bên ngoài nhà gỗ gió nhẹ lướt qua rộng lớn mặt hồ vén lên tầng tầng gọn sóng thổi qua bờ hồ xanh un tươi tốt rừng rậm dày đặc trên tăng cây lá rừng bị thanh em này kinh động liên tiếp tiếng chim hót từ xa đến gần chuyển tới anh dũng thư cơ thủ bên hai hắn nhìn một chút bên tay phải cần câu nhìn thêm chút nữa sau lưng nhà gỗ mặt đầy đều dấu hỏi tình huống gì chúc mộng đây là cho ta làm chỗ nào tới rồi hả đăng nhập tuyển hạng không phải là hai cái đồ án sao trước tại thể nghiệm trong quán đăng nhập thời điểm còn cùng khác vờ giờ mắt kính giống nhau chỉ là tại một mảnh ám sắc bối cảnh lên xếp hàng x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch cùng chiến tranh chi vương hai cái đồ án nhưng bây giờ trực tiếp vào s â n cảnh không phải mặc dù ngươi vờ giờ mắt kính bán tám trăm tám mươi không có thể làm chủ cơ dùng cũng hợp lý thế nhưng cảnh tượng này thật sự hắc hoa kỹ ả không có chút nào giả bộ hắn không để ý trên mu bàn tay trái lóe lên hình tam giác dấu hiệu đi tới cầm lên cầm câu có chút xa lạ mà đem lưới câu ném bỏ vào trong hồ ít nhất gần bên mặt hồ không phải cảnh tượng tiết đồ lại đợi một hồi phao không có bất kỳ phản ứng cần câu cũng là bài biện cũng không thể thật câu cá anh dung thư cơ thủ một bên khảo sát một bên hướng trong nhà gỗ đi nhưng mới vừa đi ba bước trước mắt hình ảnh liền lập tức tiêu tan trên thực tế điện tử c ả n h kỹ phòng một lần nữa xuất hiện ở trước mắt h ả quên máy chạy bộ còn chưa tới lần này hắn không thể không tạm ngừng khảo sát tay phải đụng chạm trên mu bàn tay trái cái kia sáng lên hình tam giác tưởng tượng hướng ngộng tại trong phỏng vấn như vậy thiết trí một hồi thao tác phương thức dùng tay trái tới khống chế di động sáng lên trên hình tam giác một mặt bán trong suốt màn hình ở trong không khí triển khai biến mất đồ án đều xuất hiện ở nơi này s ư ơ n g tuyết kế hoạch chiến tranh chi vương mậu thân máy vi tính chủ đề thiết chí chủ đề anh d u n g thư cơ thủ sửng sốt một chút nhìn chung quanh một chút là chỉ cái này đăng nhập không gian chủ đề sao h á n điểm kích cái này đồ án mới giao diện triển khai đỉnh chóc ba t ấ m c o rút lượt đồ theo thứ tự là ven hồ phòng nhỏ yoga phòng học mạng sinh cũng sẽ trung gian là thời gian xuân hạ thu đông lê minh sáng sớm giữa trưa sau giờ ngọ hoàng hôn ban đêm phần đấy là càng nhiều thiết chí hạ lâm thanh đồ gia dụng đồ cất giữ chìa khóa cửa nhìn tin tức này lượng rất lớn trong địa anh dùng thư cơ thủ cũng không biết nên hỏi trước cái gì chìa khóa cửa là vật gì mua cùng thời gian l à sẽ ảnh hưởng đến phong cảnh bên ngoài sao nháy mắt nếu mạn sinh cũng sẽ lại vừa là nơi đó hắn vừa nói một bên đưa ngón trỏ ra điểm kích đi ô ga phòng học nước hữu môn không nghi ngờ chút nào lại vừa là một hàng dấu hỏi phát ra ngoài anh dung thư cơ thủ không chút nào xấu hổ ta đây là vì khảo sát nếu như nơi này liền có thể nhìn đến hoác hoác đây chẳng phải là ý nghĩa không cần tại x ư ơ n g tuyết kế hoạch bên trong bỏ tiền mua chuyển động cùng nhau cảnh tượng hơn nữa về sau một đeo lên vờ giờ mắt kính là có thể nhìn đến hoác hoác nhiều phương tiện a theo ở chung cũng không xê xích gì nhiều tại hắn lúc nói chuyện dưới chân hắn sàn nhà bằng gỗ biến thành mềm mại ioga mà đệm d á n nhạt màu d â y d á n tường mặt tường cùng sáng ngời cửa sổ thủy tinh ngăn trở xa xa hồ nước cùng rừng rậm trống rỗng trong phòng học ioga cầu treo thừng gương chăn lông đủ loại đạo cụ vô căn cứ hiện lên cảnh tượng bên trong chi tiết càng ngày càng phong phú cho đến hết thể bình tĩnh lại hắc hắc cũng chưa từng xuất hiện anh dung thư cơ thủ thất vọng thật sâu thở dài không có hắc hắc ioga phòng học một điểm sức hấp dẫn cũng không có a ta lại không tính thật luyện ioga vừa nói hắn lần nữa hoán đổi mạng sinh cũng sẽ hoàn cảnh nhanh chóng ảm đạm xuống yoga phòng học ấm áp mềm mại sắc màu ấm điệu biến thành kim loại màu sắc mùi vị lạnh lạnh bên trong phòng không có mở đèn chỉ có thể mượn rơi ngoài cửa sổ đèn nê âu quang chiếu sáng trước cửa sổ một mảng nhỏ không gian đó là một trường cơ hồ áp vào trên sàn nhà giường ga trải giường rung r i chăn cũng sốc xếp cuốn tại cùng nhau anh dung thư cơ thủ đứng ở giường một bên sau lưng có cái gì hắn tạm thời không tâm tình chú ý bởi vì ngoài cửa sổ cảnh sắc tóm chặt lấy rồi hắn con mắt đó là một tòa bầu trời trải rộng rừng sắt thép hơn nữa phi thường náo nhiệt từ ngọn nhà trọc mỗi một tòa đều đèn đốt s á n g trang mờ mờ ả o ả o đám người tại cửa sổ sắt đất sau bật rộn to lớn quảng cáo bằng đèn nghệ ô n g bài tranh kỳ đấu diễm như muốn lấp đầy lâu vũ giữa khe hở treo xe taxi bảng hiệu màu vàng nóng xe hơi tại ghi rõ ba mươi f dấu hiệu tầng lầu bên cạnh siêu siêu l á i qua nhìn lên trên to lớn khinh khí cầu chậm rãi tiến lên thỉnh thoảng có một lượng không phi hành khí theo ta tòa nhà bên trong bay ra đậu sắt ở khinh khí cầu trên bong nhìn xuống phía dưới từ không trung tới mặt đất bị phân ra ít nhất tám cái không cao bằng độ không trùng đường xe xuyên qua những xe này lưu trên mặt đất người đi đường chỉ có con kiến lớn nhỏ. anh dung thư cơ thủ thu tầm mắt lại nhìn một cái cửa sổ bên trái nơi đó thủy tinh tựa hồ có thể tạo được màn ảnh hiệu quả phía trên hiện lên ngắn gọn làm sắc tiểu chữ mặt b ả y cồn hai trăm hai mươi ba ba một bốn mươi tám dành apt hắn lại đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ không nói mà nhìn tòa thành thị này lý trí lên hắn biết rõ trang cảnh này chỉ có bên trong phòng là chân thật tòa thành thị này chỉ là ngoài cửa sổ một cái cảnh tượng huyền ảo một chương đồ sộ động tĩnh hình ảnh nhưng chúc mộng đem đắm chìm cảm làm quá tốt tốt đến có thể lừa dối hắn giác a n khiến hắn cảm giác chỉ cần đánh nát cửa sổ là có thể nhảy vào tòa này hùng v ĩ đồ sộ tương lai trong đô thị chương một trăm sáu mươi lăm đánh cuộc danh dự đánh một trận chương một trăm sáu mươi lăm đánh cuộc danh dự đánh một trận nghĩ đến thì đi làm anh d u n g thư cơ thủ muốn đi đập cửa sổ nhưng nhìn trước mặt giường theo bản năng túi đầu nhìn một chút dưới chân có không có mặt dày nhưng n à y vừa cúi đầu hắn liền phát hiện hoán đổi cảnh tượng sau quần áo cũng phát sinh biến hóa tại ven hồ phòng nhỏ hắn một thân hưu nhàn áo sơ mi tay ngắn giống như một tiêu chuẩn câu cá lào ioga phòng nhỏ bên trong thì biến thành đàn ông ioga p h ụ hiện tại đến rồi mạng sinh cũng sẽ đại khái là bởi vì cảnh tượng nguyên nhân biến thành hiện lên kim loại ánh sáng lạnh leo ngân đồ ngủ màu trắng hắn rôi tay lần mò xúc cảm mực mà quần áo cũng theo hắn đụng chạm xuất hiện nếp nhăn nhưng rất nhanh lại từ đầu ngón tay chạy xuống cảm giác mát giống như nhu hòa nước gợn lướt qua trước ngực da thịt so với tơ lụa nặng hơn sờ lên cũng có chút lạnh cảm giác giống như là anh dung thư cơ thủ nghĩ nát vóc tìm thích hợp hình dung tử có điểm giống như là dùng c ọ n tóc nhỏ như vậy dây kim loại cùng bệnh tơ lụa con tằm tia trộn lẫn lên cùng nhau đan thành quần áo cảm giác này có chút thần kỳ ngoài cửa sổ đèn nghe ông chiếu sáng bắn vào trên người lại bị ngân đổ ngủ màu trắng khúc xạ đến bên trong nhà trên mặt tường giống như dập dờ nước vợn nơi dưới và táo còn hiện lên một ít thân thể tin tức nhiệt độ cơ thể 36. 2 độ nhịp tim 93 lần p h â n huyết dưỡng 97%. n h ữ n g tin tức này sẽ không phải là ta hiện tại thân thể thực thì trạng thái chứ nhịp tim có chút cao ừ ta bây giờ có chút kích động vấn đề nhỏ vấn đề nhỏ kèm theo hắn mấy lần hít thở sâu nhịp tim chậm rãi xuống đến b ả t r ê dưới mặc lấy vỡ sao ngủ tại sao phải m a n vỡ anh dung thư cơ thủ nghi ngờ bởi vì trên thực tế người chơi trên chân cũng mặc lấy thể cảm đồng bộ phục cùng nguyên bộ g i à y hơn nữa bọc rất kín muốn dưới tình huống này cho người chơi chân trần cảm giác độ khó thật sự quá lớn lớn đến hướng mộng đều có chút thúc thủ vô sách thể cảm đồng bộ phục dù sao không phải là vật năng bất quá anh dung thư cơ thủ cũng không có c u ố n q u y ế t quá lâu đ ư ợ c rồi không có mang giày là được hắn đang muốn đặt lên lại lần nữa nhớ tới chính mình lúc ban đầu mục tiêu sửa đổi di động phương thức t ì m t ì m thiết chí tuyển hạ bên trong di động phương thức nơi này có ba loại có thể chọn phương án toàn chân hình thức cần vạn hướng máy chạy bộ động tác chiếu cần động tác bắt ma trận tay di động cần xúc giác cái bao tay hoặc thể cảm đ ộ n g bộ phủ anh d u n g thư cơ thủ nghiên cứu một phen phát hiện động tác chiếu hình thức thật ra tiềm lực vô tận nếu như có đủ tiền thậm chí có thể thuê tòa tiếp theo quán thể dục bố trí phức tạp hơn ma trận làm cho cả sân còn đều biến thành có thể phạm vi hoạt động đương nhiên cái k i a chi phí anh d u n g thư cơ thủ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau lòng bất quá hắn cũng nhận được một ít dẫn dắt hắn có thể dọn ra một gian phòng úp chạy lên phòng té đ ệ lại thêm một ít máy thu hình làm thành chuyên dụng trò chơi phòng vạn hướng máy chạy bộ mặc dù phương tiện chiếm dùng không gian đối lập cũng càng thiểu nhưng cuối cùng là bị dây an toàn cố định trụ không thể vô câu vô thúc mà tự do hành động cho tới hiện tại hắn đ ổ i thành tay di động đem di động thủ thế thiết lập là tay trái dốc ẩn r ồ n thủ thế sau đó hắn cuối cùng đi lên nệm đứng ở bên cửa sổ lên quăng lên cánh tay chính là một quyền hướng thủy tinh tàn nhẫn đập tới quyền diện cảm giác đụng phải thứ gì sau đó liền đánh xuyên đi qua nhìn thấy tuyến bên trong hình ảnh nhưng là gì họ tại thủy tinh mặt ngoài ngừng trong n á y mắt sau đó xuyên qua thủy tinh thủy tinh còn rất tốt cánh tay cũng tốt, tốt nhưng lại dôi đi ra bên ngoài rồi xuyên khuôn mẫu rồi không phải người anh em n g ư ờ i này trò chơi cũng có thể xuyên khuôn mẫu anh dung thư cơ thủ không nhịn được nổ nước bọn đồng thời thử tay trái đẩy về trước muốn cho thân thể cũng chen ra ngoài thế nhưng đương nhiên không được giờ k h ắ c này hắn nhớ lại một người ta muốn là có thể biến thành hoác hoác lá tốt rồi nói không chừng một cái đại chiêu là có thể chen ra ngoài rồi nước hữu muôn cười ha ha cũng có thể một cái đại chiêu kẹt ở bên trong chỉ lộ cái mông thu hồi cánh tay anh dung thư cơ thủ sửa đổi động tác lại vừa là một cước đá ra vẫn là tương tự tình huống cảm thấy đụng nhưng không có ngăn lại hắn sốc lực có thể kết quả vẫn là xuyên khuôn mẫu hắn cuối cùng quay đầu lại muốn tìm điểm tiện tay ra h ò a chuyện đập cửa sổ cái b à n cố định trên mặt đất thúng không xuống trôi lơ lửng ghế nằm ném ra bị thủy tinh bắn trở về còn đập chúng chính mình cái khác liền đều là một ít vụn vụn vật v ậ t đồ vật vừa nhìn liền không có uy lực gì anh d u n g thư cơ thủ có chút n ộ c trí khó chịu đ o à n đ o à n đ o à n bố b à n một bên chụp vừa trách móc xin nhờ này cũng hai trăm hai mươi ba ba năm như thế trong nhà liền cây súng cũng không có đừng nói súng ngay cả một truy tử cũng không có nhưng không phá nổi chính là không phá nổi không có cách nào hắn chỉ có thể tạm thời gác lại cái ý nghĩ này khuôn mặt dán thủy tinh nhìn về phía ngoài cửa sổ cố gắng phân biệt những thứ kia đèn nghe ông bảng hiệu định lấy được nhiều tin tức hơn những thứ kia bảng hiệu sử dụng ngôn ngữ rất tạp trung văn cùng văn tiếng anh pháp văn đức văn á dập văn mọi thứ đều có đột xuất một thế giới dân tộc đại đoàn kết anh d u n g thư cơ thủ không nhịn được nổ nước bọn t o a thành thị này dân tộc thành phần có phải hay không có chút quá phức tạp thị dân ở giữa thật có thể bình an vô sự sao ta thật sự rất khó tưởng tượng người anh cùng người pháp người nước đức cùng người do thái người nước mỹ cùng chung đông người ý dụ mộ người cùng trăm tế người tại cùng một thành phố bên trong hòa hái c h u n g sống này nếu không đánh cho thành hỗn loạn đều lãng phí lớn như vậy một cái võ đài anh dung thư cơ thủ trong miệng vừa nói lo lắng mà nói vẻ mặt nhưng là càng nói càng mong đợi lại tham lam nhìn một lúc lâu phong cảnh bên ngoài anh dung thư cơ thủ mới nhớ làm chính sự hắn tìm tới bạn tốt danh sách cho thất hoa hoa phát cái tin hoa hoa tới đánh bại a thất hoa hoa lập tức trả lời trước hết chờ một chút ra đây nhi gặp chút vấn đề anh dung thư cơ thủ không hiểu hỏi vấn đề gì cần giút không thất hoa hoa hồi phục không không cần anh d u n g thư cơ thủ đầu góc mơ hồ chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn nhưng siêu cấp h ư n phấn ta và các người nói đi nhanh thất hoa hoa chuyển trực tiếp giữa đi trễ liền không thấy được một nhóm người gào thét mà đi thất hoa hoa gặp phải một vấn đề nàng so với anh d u n g thư cơ thủ sớm hơn cầm đến thể cảm đồng bộ phục cũng thật sớm thay đổi y phục tiến vào trò chơi sau đó không ra ngoài dự liệu cũng bị t r ú c ngậu cái này đăng nhập không gian tàn nhẫn kinh ngạc đến nàng tràn đầy phấn khởi mà nghiên cứu đủ loại tiền hạng nhìn khắp cả ven hồ phòng nhỏ bốn cái mùa không đồng thời giữa điểm tự nhiên phong quang đối với chúc ngậu mỹ thuật khen không g i t miệng sau đó mới hoán đổi đến y o ga phòng học đi tìm h o á c h o á c tự nhiên cũng không tìm tới nàng có chút thất lạc nước hữu môn nhưng rối rít khiếp sợ c h ờ một chút vân vân và vân vân thất hoa hoa quả nhiên như vậy có thực lực sao chuyện lớn như vậy ngươi như thế không nói sơ vá không phải thì môn ngươi một cái cỡ lớn ngự tỷ mỗi ngày tại truyền trực tiếp giữa giả trang miêu nữ bán manh làm bộ đáng yêu không phải các ngươi mù kích động cái gì đây là chúc mộng cho người chơi n ắ m thống nhất thân thể mô hình chứ còn có khác người chơi nữ tại truyền bá sao so sánh một chút ta đừng với so thất hoa hoa đã sớm nói chính mình siêu có thực lực là các ngươi không tin ta vẫn cho là đó là mèo miệng này nguyên lai、like、là thật sao thất hoa hoa lúc trước đều là dùng la lụy miêu nữ bao gia truyền trực tiếp rất tốt chia nhỏ giả tưởng hoạt n ã o viên cùng chân thực tự mình hai cái thân phận cho đến ít ngày trước tại ninh châu cùng anh dũng thư cơ thủ quất tử quả chấp hai người tại phòng ăn truyền trực tiếp mới lần đầu t i ê n chân nhân xuất hiện dưới ô n g kính nhưng lúc đó nàng che phủ rất kín bất luận là vóc người vẫn là gương mặt mình cũng an an yên tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn phỏng vấn cũng không có tranh đoạt chú ý cho nên mọi người chú ý lực đều tại hướng mậu phỏng vấn video cùng nàng bên người hai nam nhân khoa trương phản ứng nhưng bây giờ đi tới y o ga phòng học tự động thay y o ga phục sau nàng g ó c người lại cũng không giấu được rồi thẳng thắp thon dài hai chân tập thể hình vết tích kéo căng thắt l ư n g tuyến cùng mật đào mông túi đầu không thấy được mũi chân hùng hậu tư bản trực tiếp liền cấp nước hữu môn nhìn bối rối thất hoa hoa mình cũng ngây ngẩn nàng vội vàng nắm tay ngăn ở trước ngực lúa cuốn tay chân đem cảnh tượng cắt trở về ven hồ phòng nhỏ vì vậy quần áo một lần nữa đổi về rộng thùng thỉnh của náo thường thất hoa hoa hoa gõ không biết nên làm thế nào cho phải nàng trước tại thể nghiệm trong quán thử chơi vào yoga phòng học thấy hoắc hoắc thời điểm dùng làm nữ điều tra viên vóc người là xương thuyết kế hoạch nhân vật chính là có thể tại nam điều tra viên cùng nữ điều tra viên bên trong hai chọn một mặc dù sau đó toàn diện chuyển hướng nhưng cũng không đến nỗi thủ tiêu nữ điều tra viên thất hoa hoa dĩ nhiên là nữ điều tra viên nữ điều tra viên vóc người cũng không tệ nhưng điều tra viên là người chơi hóa thân đương nhiên theo chắc cái từ này không thế nào tiếp xúc ít nhất đại đa số dưới tình huống không dính dáng nhưng bây giờ thất hoa hoa là bản thể vào trò chơi thể cảm đồng bộ phục vật này hoàn toàn trả lại như cũ nàng tại trên thực tế chân thực thân cao cùng vóc người này trực tiếp đánh nàng một trở tay không kịp thân hoa hoa tỉnh táo mấy giây sau cưỡng ép giải thích đó là chúc mộng làm người vật mô hình không quan hệ với ta n g h è o là kiều tiểu khả ái mỹ thiếu nữ dù sao trước phòng ăn truyền trực tiếp nàng toàn bộ hành trình đều ngồi ở trên ghế một lần đều không đứng lên qua không có ai biết nàng thân cao một m tám mươi ba chuyện này sau đó vì nói sang chuyện khác nàng nhanh chóng hoán đổi cảnh tượng đi rồi mạng sinh cũng sẽ kết quả lần này càng xong đời mới quần áo ngủ chất liệu quả thực như thủy ngân tại trên g a lưu tạ mà xuống một vòng quanh dưới áo ngủ thân thể đường dành đường cong anh d u n g thư cơ thủ đánh bài mời ngay vào lúc này phát tới thất hoa hoa lập tức quyết định khi tìm được tự định nghĩa trang phục thiết lập trước không bao giờ nữa đi mặt khác hai cái cảnh tượng nàng phí hết sức lớn mới để cho mọi người tin tưởng đây chỉ là t r ú c ngộng thống nhất mô hình mà bản thân nàng trên thực tế là một thân cao một m năm vòng ngực liền b ê cũng chưa tới c ẳ n cỗi miêu nữ chờ thật vất vả quyết định được cái này đại phiền thoái đã là sau mười lăm phút rồi nàng cuối cùng tiếp nhận mời tiến vào anh dũng thư cơ thủ tiền tuyến quáo rượu quất tử quả chấp cũng đã ngồi ở bài trước bàn vất quá vừa nhìn hắn kia lưng th ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ thất hoa hoa liền hiểu quất tử ngươi còn không có nhận được thể cảm phục sao không có quất tử quả chấp nhân vật miệng khép mở nhưng theo thanh âm nói chuyện cũng không đồng bộ vẫn còn trên đường đây phiền quá ạ còn chỉ có thể dùng máy vi tình đánh bất quá không liên quan đánh bài loại sự tình này dựa vào là kỹ thuật đồ thuật cảnh giới các ngươi những thứ này ngoạn khí vật liệu mãi mãi cũng sẽ không biết thất hoa hoa không có kéo c ă n g ở phốc thử một tiếng bật cười quất tử ngươi chính là như vậy có hài hước cảm anh dung thư cơ thủ hỏi bọn hắn còn kéo một người kéo cái người máy sao vẫn là thêm một nước hữu nếu không kéo cái tia s、si、ỉ b ở t r ù n g hôn phạm cùng nhau quất tử quá chấp đề nghị anh d u n g thư cơ thủ ngay lập tức sẽ biết rõ hắn nói là ai nhanh nhẹn nói ta hỏi một chút sau đó huyễn nguyệt nhận được anh d u n g thư cơ thủ tin tức huyễn nguyệt tại truyền trực tiếp giữa lên tiếng ngươi cứ như vậy quan g minh chính đại điệu đều sâu ta có tới hay không sao quất tử quá chấp hỏi huyễn nguyệt tiên lặng ba giây tới thế nhưng đầu tiên nói trước đánh s n g này vòng bài người nào thứ nhất thua người đó chính là xỉ、si、bở cặn ba nam xỉ、si、bở chủng hôn phạm ít nhất trong một tháng không cho phép phản bác lời này vừa nói ra ba người đồng thời trầm mặt xuống chật hai cái thằng nam không chịu thua tinh khí dâng lên tới thì tới ai sợ ai truyền trực tiếp giữa sở hữu nước hữu làm chứng đánh cuộc chỉ có thất hoa hoa yếu ớ t mà nhấp tay còn ta đâu huyễn n g u y ệ t đối với tam thứ nguyên nữ nhân chưa bao giờ khiêm nhượng cứ việc thất hoa hoa cái này bao ra hình người giống nghiêm chỉnh mà nói coi như là h a y nam thứ nguyên nhưng huyễn n g u y ệ t vẫn là không chút lưu t ì n h người thua mà nói chính là xì vợ cặn bạn nữ thất hoa hoa có lòng kháng nghị ta nếu bị thua sẽ không chỉ là xì vợ cặn bạn nữ vẫn là xì vợ cặn b ạ rồi rõ ràng đại giới lớn hơn này không có chút nào công bình nhưng một bàn bốn người ba người đều đồng ý thiểu số phục tòng đa số thất hoa hoa chỉ có thể không cam lòng đồng ý mấy phút sau huyễn nguyệt trình diện bốn người ngồi ở cùng một cái bàn t r ò n trước tại bầu không khí tổ đại binh môn hoan hô ầu nào lên trong tiếng chính thức bắt đầu c h ẳ n g này đánh cuộc danh dự đánh cuộc chia bài viên thành thạo các bài rút bài chia bài ván đầu tiên mấu chốt bài là a vị thứ nhất xuất bài người từ hệ thống ngẫu nhiên chọn chúng huyễn nguyệt. nguyệt ngồi trước máy vi tính nhìn trong hình ảnh năm cái bài điểm án dê kiện cùng phím cách lựa chọn một trường quy cùng một trường đang muốn đánh ra hình ảnh phía bên phải lại có một đạo bóng mờ bao t r ù n tới chặn lại một nửa tay bài h u y ễ n nguyệt bên phải rời con chuột chuyển động thị giác gương mặt xuất hiện ở hình ảnh chính giữa cơ hồ cùng hắn khuôn mặt dán khuôn mặt khe nằm h u y ễ n nguyệt thân thể đột nhiên ngửa về sau thình lình bị sợ hết hồn ngươi làm gì vậy gương mặt đó không trả lời mà là vận động cổ đi xem trong tay hắn bài h u y ễ n nguyệt giận dữ ngươi đặc biệt xuất thiên có phải hay không trở ra quá mức trắng trợn rồi hả Trưng xuất tiên, ta Trưng xuất Gì game Gì đó xuất thiên, ta đây là máy chơi game chế. Gì đó xuất thiên, ta đây là máy chơi máy là chế. hiện tại khẩn trương chờ thiết phấn tin tức trong lòng càng là nóng n ả y thật vất vả nói đánh một chút bài bông u lòng một chút kết quả anh dũng thư cơ thủ tên điệu nhân này đi lên liền cho hắn chơi đùa cái này có không anh dũng thư cơ thủ cũng không quay đầu lại mà hỏi ngược một câu cũng thuận thế chỉ điểm ngươi bài này ta đề nghị ngươi ra một chương a một chương k thật bên trong măng giả giả bên trong tàn g thật là không qua không mất bình thường cách huyết y ệ t ánh mắt đều t r ọ n to ngươi đặc biệt còn chỉ điểm lên ta trên c h i ế bài Bất l u ậ ngươi là huyện n u quất quả y ệ diện t tử t đối dụng vẫn ảnh chấp, h là c thủ đ ố d đừng nói hắn như vậy chẳng lẽ có thể đồng thời coi trọng xuống hai nhà bài n g o mạ đây chính là vinh dự người chơi thực lực sao chúc mộng nhân viên làm việc đây đi ra quản quản a này chính là phần cứng áp chế nháy mắt nếu khắc lao thực lực các người đều nhanh đi xem h u y ế n nguyệt vẻ mặt ha ha ha cười không sống được ta chưa từng thấy hắn cái biểu tình này người đặc biệt h u y ế n nguyệt cắn răng như lợi nhìn đủ rồi chưa nếu như nhìn đủ rồi có thể hay không làm phiền đem ngư i đầu lùi về để cho ta xuất bài hù dọa bài chuyện này bị nhìn đến tay bài đương nhiên rất không sóng nhưng là không phải là không thể chơi tiếp dù sao vốn chính là muốn gặp người trong tay hắn cũng quả thật có một chương a một chương rổ kệ hai tấm bài chỉ cần ra không cao hơn hai tấm bài anh dũng thư cơ thủ nên đoán vẫn là phải đoán điều kiện tiên quyết là hắn bao nhiêu còn muốn một điểm khuôn mặt khác vẫn nhìn chằm chằm vào hắn xuất bài cũng còn khá anh dung thư cơ thủ vui mừng nhất thú nhưng thật ra là phát hiện cái này trò chơi nhỏ cơ chế chỗ sơ hở sau đó là là chuyển trực tiếp sáng tạo tiết mục hiệu quả cuối cùng mới là cho bằng hưu ở mức gác thú vị hai tháng qua này hắn theo huyễn nguyệt đã rất quen thuộc tất rồi hoàn toàn có thể đùa kiểu này rồi vì bài cục có thể tiếp tục nữa hắn rút về thân thể huyễn nguyệt lúc này quăng ra hai tấm bài hai tấm a thế nào có muốn hay không mở ngươi ngay cả trong tay của ta bài đều nhìn rồi này không có thể mở lại sai chứ anh dung thư cơ thủ nháy mắt mấy cái động tác này cũng vờ giờ mắt kính bên trong máy thu hình bắt phản hồi đến trong trò chơi nhân vật trên người hắn rút ra hai tấm bài cầm ở trong tay lại không có lập tức giữ lại đi mà là dùng ngón cái móng tay dùng sức tại bài phía sau cạnh góc nơi rạch một cái sau đó mới ném tới trên bàn tà theo hai tấm hắn nhìn lá bài nào xó xỉnh rất nhỏ với c h ầ y ngoài miệng chỉ là mỉm cười nhưng trong lòng tại hô to quả nhiên thật có thể chúc mộng ngạo m ạ n quất tử quả chấp không có từ anh dung thư cơ thủ trên mặt nhìn ra sơ hở gì đổi mà thử n ô n ngữ do xét vòng thứ nhất ăn trộm gà cơ hội tốt、à. ngươi nhất định ném giả bài chứ như vậy ngươi tiếng kêu bà ta sẽ không mở ngươi anh d u n g thư cơ thủ không chỉ có không sợ còn chủ động khiêu khích hắn lập lại chiêu cũ thân thể nghiêng về trước đưa cổ lại đi xem quất tử quả c h ấ p bài nhưng quất tử quả c h ấ p la to một tiếng hờ hà a a a sớm để phòng ngươi đồng thời trong tay hắn con chuột bắt đầu trên dưới trái phải điên cuồng lay động con chuột không chế là trong trò chơi nhân vật thị giác cũng chính là đầu cho nên tại anh d u n g thư cơ thủ trong mắt ba người bọn hắn quất tử quả chất đầu đột nhiên bắt đầu trên dưới trái phải không quy tắc cuồng suý mau đều muốn chuyển thành cánh quạt rồi gần trong g a n g tấp anh dũng thư cơ thủ đầu cũng bị đụng vào đầu không có thể cảm nhưng hai cái đầu đụng vào nhau tạo thành xuyên khuôn mẫu cộng thêm quất tử quả chấp đầu bỏ rơi quá nhanh anh dũng thư cơ thủ trong tầm mắt tràn đầy điên cuồng lay động sắc khối cùng đồ hình mãnh liệt cảm giác hôn mê trong nháy mắt xông tới nôn anh dũng thư cơ thủ lập tức rút lui vẫn là không có nhịn được điên cuồng nôn huệ thiếu chút nữa không đem buổi sáng uống sữa đậu nành cho p h u n g ra quất tử quả chấp một bên, cùng suý đầu, một bên cực kỳ lớn tiếng nói ha ha ngươi xem à ngươi nhìn lại à vâng sáng không chết được ngươi anh dũng thư cơ thủ liên tục đánh ra trước ngực hóa giải buồn nôn cảm vẫn không quên sông quất tử quả chấp dựng thẳng lên một ngón tay cái coi như ngươi ngạn mạng ha ha ha ha gặp báo ứng đi huyễn nguyệt h à giận mà cười to không thôi đồng thời không ngừng khuyến khích quất tử quả chấp lái một chút mở liên hắn này tấm sắc mặt ngươi có thể nhịn được không ra hắn vậy thì mở quất tử quả chấp nhân vật vô bàn một cái cao giọng nghi ngờ chia bài viên nhanh nhẹn mà đưa tay vén lên anh dũng thư cơ thủ ném ra bài hai tấm a ha ha ha người vẫn còn phạm buồn nôn anh dũng thư cơ thủ cười to lên cuối cùng bị lừa ha ha người cũng không suy nghĩ một chút ngươi là ta số giới ta tại sao còn dám khiêu khích ngươi hạ ha ha ha nhân vật cầm lên tả luân thương nhắm ngay mình đầu quất tử quả chấp không nhịn được nổ nước bọn tâm thật bẩn a ngươi cũng còn khá đây chỉ là phát súng đầu tiên một phần sáu s á t suất quất tử quả chấp thành công tránh được một k i ế p đợt thứ hai mở lại mục tiêu bài biến thành ca từ vòng trước nổ súng quất tử quả chấp dẫn đầu xuất bài tại nhớ năm cái bài thứ tự trong nháy mắt hắn lại lần nữa bắt đầu điên cuồng hất đầu sau đó bằng vào trí nhớ chọn bài xuất bài tại hắn xuống dưới thất hoa hoa nháy mắt mấy cái có chút theo không kịp những người này tiếp ấ u theo não mạch không bình thường bệnh thần kinh ngồi chung một chỗ quả thật có chút khảo nghiệm phản ứng h u y ễ n nguyệt cùng anh dũng thư cơ thủ đều khuyến khích nàng nhập bài mà quất tử quả chấp chỉ là tự nhiên điên cuồng vứt đầu cũng không vì mình giải thích thất hoa hoa suy tư mấy giây sau ánh mắt sáng lên nàng đưa ra nhàn d ỗ i tay phải hướng quất tử quả chấp mới vừa ném ra hai tấm bài bắt đi ta t r ư ớ c xem một chút ngươi ra gì đó rồi quyết định có muốn hay không nghi ngờ quất tử quả chấp khiếp sợ dừng lại quay đầu còn có thể như vậy h u y ễ n nguyệt khó tiếp thụ không phải các ngươi liền khi dễ như vậy dùng máy vi tính người đây là phần cứng kỳ thị thật có thể thất hoa hoa kinh hỉ nàng quả nhiên thật cầm lên kia hai tấm bài nhưng nàng chưa kịp lật、lại. chia bài viên liền móc ra một cái hoàng kim xung ố lục để ở nàng sọ đầu lên chia bài nhân viên làm cũng không cần đ o ạ c chứ chia bài viên dùng âm trầm khiếp người nữ địa uy hiếm nói ngay tốt thân hoa hoa buông xuống bài đàng hoàng rụng tay về vẫn không quên kinh sợ kinh sợ mà đối với chia bài viên nói câu thật xin lỗi được rồi ta không kiểm tra rồi ta ra một t r ư ơ n g huyết n g u y ệ t nhìn nàng như vậy kinh sợ cảm thấy cũng sẽ không ra giả hơn nữa chỉ có một t r ư ơ n g giá sát xuất tựa hồ không cao liền không để ý đến bên t i ệ anh dung thư cơ thủ lần nữa dướn cổ lên dò sẽ tới còn tới nguyễn nguyệt lập tức noi theo quất tử quá chấp bắt đầu điên cuồng hất đầu thị giác nhanh chóng biến ảo khiến hắn cũng có chút mê muội chỉ đành phải nhanh chóng ném ra hai tấm t h ư cơ thủ nhìn một chút một tờ trong đó bài cạnh góc lên vết chảy không chút do dự n g h i ệ p bài quả nhiên một chương a một chương b ta tới giúp ngươi thanh trừ sạch sẽ băng đạn anh d u n g t h ư cơ thủ giơ tay lên tự đi cầm nguyễn n g u y ệ t tả luân thương chỉ là lần này không có thể thành công tay hắn theo tả luân thương mô hình bên trong xuyên qua nhưng nguyễn nguyện nhân vật nhưng không chướng ngại chút nào mà cầm lên cho tự mình tới một thương đồng dạng là xuống i lại một lần nữa xào bài làm lại cứ như vậy a nguyễn h d u n thư cơ thủ phát h cơ đầy đủ c h nguyệt cùng quất tử, tử quá chấp dùng máy vi tính chơi bừa hoàn toàn không có phương diện này ý thức cũng không chú ý tới loại này chi tiết thất hoa hoa thì tại vòng thứ tư theo xúc cảm lên phát hiện có cái gì không đúng nhưng nàng không nói gì chỉ làm như không biết vẫn là đàng hoàng từng cái từng cái xuất bài cũng không tham dự giữa bọn họ phân tranh huyết n g u y ệ t mở ra thương thứ tư đều không sao quất tử quả chấp càng là vượt quá bình thường mở ra thứ năm thương cũng chưa chết lúc này anh dũng thư cơ thủ rất vượt quá bình thường m à trực tiếp ném ra ba tấm bài liền đánh cược quất tử quả chấp một điều cuối cùng mệnh không dám mạo hiểm quất tử quả chấp quả thật có chút k i n h sợ ba mươi giây suy nghĩ thời gian từng giây từng phút trôi qua hãn từ đầu đến cuối do dự bất quyết thời khắc mấu chốt thất hoa hoa lên tiếng nói đánh cuộc một lần đứng chết tốt hơn quỷ mà sống những lời này thành cuối cùng một cây dâm dạng quất tử quả chấp đánh cuộc chiêu bài viên v ẽ n lên vừa nhìn ba tấm không giống n h a u bài ha ha ha ha, cuối cùng để cho ta bắt ngươi quất tử quả chấp cười to anh dung thư cơ thủ cầm lên súng lục khoát tay liền nhắm ngay quất tử quả chấp trong lúc cười to quất tử quả chấp nhìn trước mắt đen ngòm nòng súng nụ cười đột nhiên liền kẹt ừ con mẹ nó có thể như vậy b ấ t quá một giây kế tiếp chiêu bài viên liền động một mực vây ở bàn bên cạnh bầu không khí tổ đại bình môn cũng đồng thời động răng rắc răng rắc tiếng lên nòng vang rội trình cái què diệu tất cả mọi người đều móc ra vũ khí tùy thân cây súng miệng đẻ ở anh dũng thư cơ thủ trên đầu có người cầm súng lục có người cầm lấy bờ dạng đỉnh còn có súng trường súng tự động súng máy hạ nặng g n thậm chí súng phun lửa trời mới biết bọn họ từ nơi này móc ra những thứ này đại gia hỏa anh dũng thư cơ thủ thậm chí cảm giác d ầ m d ạ p chẳng chị nòng súng đỉnh đầy hắn cả nửa người kim loại nội g lạnh xúc cảm giống như là đang tỏa ra khí lạnh một giọt mồ hôi lạnh theo cái chán trượt xuống hắn n â n họng súng lên giơ hai tay lên chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút tiểu tử nếu ngồi lên bàn đánh cu anh dung thư cơ thủ biết điều đi xuống cầm thương nhắm ngay mình đầu ngươi đặc biệt tâm thái dơ bẩn quất tử quả chấp nổ nước bọn chờ chút đánh xong bài chúng ta đi giắt súng ta muốn với ngươi nhất quyết sinh tử tốt h ha ha anh dung thư cơ thủ khoái trá đáp ứng nhưng lời nói xoay chuyển lại nói bất quá ngươi trước đường nóng đánh xong một đem lại đi đi thanh này không thể tính ta ăn gian ngươi đặc biệt đều xem chúng ta bài ta còn không biết ngươi ăn gian quất tử quả chấp giận dữ không thôi anh dung thư cơ thủ cười lớn thẳng thắn thật ra ta tại rất nhiều bài phía sau đều làm ký hiệu rồi các ngươi nhìn kỹ một chút lẽ ra có thể nhìn đến huyết nguyệt cũng không kìm được rồi xoay tròn thị giác quan sát tỉ mỉ b à i trong tay lại thật nhìn đến một cái nho nhỏ hình dấu vết người đặc biệt ha ha ha các bằng hữu xem h i ể u sao gặp đánh cược phải thua a anh dung thư cơ thủ cười lớn bóc cỏ ẩm huyết hoa b ắ n tán loạn tràn ra một mét cao dài một phần sáu s á t suất anh dung thư cơ thủ một phát vào hồn c h ư n g một trăm sáu mươi bảy danh hiệu đang n g ó ta c h ư n g một trăm sáu mươi bảy danh hiệu đang n g ó ta anh dung thư cơ thủ thấy được chính mình cái ó t một tiếng súng vang trò chơi nhân vật tù một tiếng bao lấy huyết vừa ngã vào trên bàn chính hắn thì biến thành trong suốt lũ linh hình thái anh dung thư cơ thủ s ừ n g sốt một chút mới phản ứng được chuyện gì xảy ra sau đó liền không thể nào tiếp thu được thực tế cái gì đồ vật các ngươi một cái mở ra bốn thương một cái mở ra năm thương đánh g i ắ m cũng không có đến ta đây nhi liền một thương chết bất đắc kỳ tử huấn y n g u y ệ t quất tử quá chấp thất hoa hoa cũng s ừ n g sốt một chút sau đó lập tức cười thật to đáng đ ợ i ha ha ha, gặp báo ứng đi hệ thống đều không nhìn nổi cặn bạn a m người tốt không muốn cho ta tỉnh lược xỉ bờ hai chữ a là xỉ bờ cặn bạn a m không phải cặn b ạ nam anh dũng thư cơ thủ lớn tiếng phản bác được cắt ba nam biết cắt ba nam không thành vấn đề cắt ba nam ba người dối rít trả lời anh dũng thư cơ thủ hít một hơi thật sâu một giây kế tiếp hắn lại kịp phản ứng không đúng cái này không tính a ta trước khi nổ súng nói cái này ta an gian căn bản cũng không phải là một hồi công bình đánh cuộc để cho chúng ta lại tới một hồi công bình công chính mà quyết một trận thắng thua người i miệng m h u y ễ n nguyệt cùng quất tử quả c h ấ p đồng thời mở miệng chia bài viên đã bắt đầu vòng kế tiếp rồi anh dũng thư cơ thủ không thể làm gì khác hơn là tạm thời y miệng để cho còn lại ba người tiếp tục chính hắn làm dứt khoát đứng lên lượn quanh cái bản từng vòng di động ba trăm sáu mươi độ vây xem đánh bài đương nhiên hắn không nói lời gì nữa tham gia ít đi hắn cái này nghị trăm phương ngàn kế chơi đ ù a cơ chế người đánh cuộc bình thường rất nhiều nhưng chưa có hoàn toàn bình thường bởi vì hắn tại bài phía sau lưu lại vết tích vẫn còn ở đó còn lại ba người không thể không một bên đánh bài một bên nhớ bài đánh cuộc biến thành vận khí cùng trí tuệ đồng hành trò chơi bởi vì máy vi tính đoan thị cách vấn đề bài ở trong tay mình thời điểm quất tử quả chấp cùng huyết nguyện còn có thể thấy rõ ràng ký hiệu nhưng ở trong tay người khác lúc cùng ném lên bài bàn lúc sẽ không quá dễ dàng điều này thực có chút khảo nghiệm nhãn lực thất hoa hoa thì ung dung hơn nhiều không chỉ có nói trước mấy vòng nhớ bài còn có thể rất dễ dàng nhìn đến trong tay người khác bài cùng ném ra bài lên có phải hay không có ký hiệu đây đã là cực lớn ưu thế lại càng không muốn sách trước mặt quất tử quả chấp cùng h u y ễ n nguyệt bị anh d ụ n g thư cơ thủ hãm hại cũng đã làm mở bốn thương cùng mở năm thương trạng thái không phí bao lớn công phu thất hoa hoa thì thành công sống đến cuối cùng h u y ễ n nguyệt cùng quất tử quả chấp cũng không quân quít kết quả nhất là quất tử quả chấp tại kết thúc trong nháy mắt liền giận g ữ hét nghiêm bác、Đi. đi với ta giáp súng quyết đấu một v một thật nam nhân đại chiến đừng a anh dung thư cơ thủ vùng vây dây chết cái này ta ăn gian không thể tính chúng ta mở ván thứ hai công bình công chính nhất quyết thắng bại im miệng cặn ba nam im miệng cặn ba nam im miệng cặn ba nam quất tử quá chấp huyết nguyệt thất hoa hoa phóng ra ba kích liên tục anh dung thư cơ thủ truyền trực tiếp giữa mịt mờ nhiều nước hữu cũng đi theo c ù n g quét im miệng cặn ba nam tình cờ còn kèm theo một ít khác cười não ngươi dùng phần cứng người ta dùng tuổi thọ ngươi dựa vào cái gì hơn được à đau đớn mất nít nạm ha ha, ha. nguyên lai、like、ạ kỳ ngươi tên thật kêu nghiêm một a về sau liền thực danh lên mạng á cặn bã nam như g một anh dung thư cơ thủ theo bản năng lấy tay quất vào m ặ t nhưng họ tới vờ giờ mắt tính t h ở dài một tiếng vung tha g i ấ y rủa theo quất tử quả chấp đi rồi quân giới kho trang này giáp súng đại chiến có chút không chịu nổi hai người này mặc dù dùng phần cứng không giống nhau nhưng đối với súng ống dại đều giống vậy thiếu thốn bọn họ quyết đấu không có chút nào kích thích hoàn toàn chính là mù mờ mù đụng xem a i vận khí tốt tổ được vậy kêu là một cái chậm cuối cùng quất tử quả chấp dựa vào kibu mụ sệ thao tác đơn giản hơn thu được tràng này thức ăn gà lẫn nhau mổ chờ chút ta nhanh dỡ sạch rồi anh dung thư cơ thủ dãy rụa nhưng có tử quả chấp nhưng thông khỏe nói chúng ta xóa bỏ cặn b ã nam lập tức không chút do dự bắt cỏ một thương đưa đi cái này cặn b ã nam hô hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái sướng rồi cùng cày rượu trên chiếu bài chết hội lưu lại thi thể bất đồng anh dung thư cơ thủ ở chỗ này ngã xuống sau thi thể rất nhanh biến mất trong chốc l á t liền lại chạy tới lại tới một cái ta cảm giác được xì vợ cặn ba nam cái danh hiệu này ta thật sự không x ứ với mọi người đều biết muốn làm cặn ba nam chứ phải bị rất nhiều cô gái thích nhưng ta một cái chết chạch căn bản là không có nhân ái a có tài đức gì đến làm cái này cặn b ã nam chính là không chịu thua đúng không quất tử quả chấp một câu nói lấp kín hắn đường lui anh dung thư cơ thủ sở hữu lý do đều bị những lời này n g ẹ n ở trong cổ họng cuối cùng bất đắc di thở dài được rồi sau đó thì sao các ngươi có chuyện gì sao không việc gì mà nói lại tới chơi v ả i ván lần này ta không loạn làm hoặc là đi xem một chút vừa đổi mới tân giáo học quan cùng không thể bông t h a hiểu mới ta đều được quất tử quả chấp mở xong phát xuống kia liền đem trước khó chịu toàn bông xuống s ư ơ n g t u y ế t kế hoạch khai phục trước ta đều được thất hoa hoa vẫn là đem các lao bà đặt ở vị thứ nhất nàng cuối cùng là càng thích c h á t c h á t lao bà đệ nhị thế chiến loại hoàn cảnh này lộn xộn tất cả đều là thô giáp nam giới thình t h ị n h thành bắn súng cho chơi nàng chơi ít nhiều có chút cố hết sức bất quá đánh b à i mà nói nàng ngược lại rất vui lòng cuối cùng ba người đều nhìn về huyết nguyệt mà huyết nguyệt không có phản ứng anh dung thư cơ thủ này mới phản ứng được huyết nguyệt dùng máy vi tính chơi bừa chưa chắc có thể chú ý tới loại này nhìn chăm chú vì vậy mở miệng hỏi huyết nguyệt ngơi đây gì đó huyết nguyệt đầu tiên là theo bản năng hỏi ngược một câu sau đó mới phản ứng được. Hả, khác chuyện. Chuyện khác, hoa hoa hoa hoa cũng á không chỉ là bọn hắn xương tuyết kế hoạch người chơi không biết bao nhiêu người đều siêu cấp hâm mộ hắn anh dung thư cơ thủ hậu trường mỗi ngày đều hội nhận được hơn mấy trăm ngàn cái tự tin thỉnh giáo hắn như thế nào lấy được cái danh hiệu này rất nhiều người đều nói rõ nguyện ý bỏ tiền đến đáp anh dung thư cơ thủ từng tại truyền trực tiếp giữa hay nói dỡn chỉ cần ta ra một tiết trả tiền chương trình học treo trên mạng bán tựa đề liền kêu thu được trúc n g ọ n g vinh dự người chơi danh hiệu tâm đắc kỹ xảo b á n cái một hai triệu đều không phải là việc khó sau đó n g ư ờ i danh tiếng liền nát xong rồi trúc n g ọ n g chỉ sợ cũng được tìm n g ư ờ i làm phiền nước hữu m ô n nổ nước bọn anh dung thư cơ thủ lao những người á i mộ đều biết đồ chơi này không có gì kỹ xảo trúc mộng nhân viên làm việc nói hết rồi đều xem hướng mộng tâm tình nhưng bây giờ huấn nguyệt lại còn nói hắn phát hiện cầm đến danh hiệu cơ hội. nước h ư u môn trong nháy mắt liền kích động rồi d í t chạy đến huấn y n g u y ệ t chuyển trực tiếp giữa quét lễ vật hy vọng hắn chỉ điểm một chút huấn y n g u y ệ t phản ứng đầu tiên thì là không thể nói có một số việc chính là được thứ nhất làm mới có hiệu quả tất cả mọi người đều như hóng vỡ tổ đi làm kia còn có cái gì dùng đại gia hỏa khác quét lễ vật hắn khuyên giải nói ta đây cũng chỉ là suy đoán có được hay không còn khó nói sẽ không lãng phí mọi người tiền nhưng nước h ư u môn căn bản không để mình bị đẩy vòng, vòng biện pháp gì biện pháp gì biện pháp gì có chuyện tốt không thể quên các anh em a đừng để ý gì đó có đúng hay không ta thử chức một chút lại nói tiền gì không tiền thật lo lắng mà nói ngươi thay chúng ta ra tiền này không phải tốt huyễn nguyệt suy nghĩ một chút thật giống như bình thường nước hữu cũng không đến nỗi giống như hắn như vậy điên cộng thêm quất tử quả chấp cùng thất hoa hoa cũng điên cuồng cho hắn gửi tin nhắn liền r ứ t khoát rộng mở nói ta dự định xuất ra năm mươi vạn làm một hồi chiến tranh chi vương trên mạng đánh bại cuộc so tài đang điên cuồng cho huyễn nguyệt phát tin tức quất tử quả chấp cùng thất hoa hoa tại chỗ liền lăng ngay tại chỗ bốn cái truyền trực tiếp giữa đồng thời toát ra thành đốn dấu hỏi không phải người anh em năm mươi vạn đây chính là khắc lao thực lực sao cái này cùng vinh dự người chơi có quan hệ gì ngươi đem này năm mươi vạn trực tiếp cho hứa mộng hứa mộng cũng sẽ cho ngươi danh hiệu này chứ nước h ư u môn không thể hiểu được huyễn nguyệt cũng không có tiếp tục giải thích chỉ nói là ta đi trước chuẩn bị một chút mọi người cảm thấy hứng thú mà nói có thể chú ý một hồi không ra ngoài dự liệu mà nói hai ngày nữa ta sẽ cầm một cụ thể chương trình đi ra nói xong hắn liền nhanh nhẹn dưới đất tuyến anh dung thư cơ thủ thất hoa hoa cùng quất tử quả chấp dối dít phát tin tức tới khuyên hắn nghĩ lại năm mươi vạn dù sao không phải là cái con số nhỏ huyễn nguyệt chỉ là trả lời yên tâm yên tâm ta đang suy tư đây hắn trên miệm nói như vậy trong lòng thật ra đã hạ quyết tâm hắn khắc vọng cái danh hiệu này rất lâu rồi hắn một cái hai du khắc lão ánh mắt đều tại giả tưởng lão bà trên người c h ị số mang đến vui vẻ ngắn ngủi mà có hạn còn không bằng cùng nước hữu môn khoác lát tới cũng nhanh vui vẻ cho nên sương tuyết kế hoạch nặng chế sau hắn không chút dò dự vào cái hố mà ở cổ l ồ n bệ du hy triển lên mò tới giả tưởng lão bà sau càng là đêm đó liền tháo rỡ trong điện thoại di động cái k h á c phó du từ đó về sau ở trong lòng hắn t r ú c mộng liền không còn là một nhà đơn giản công ty game công ty này lại là thật muốn cho người chơi làm giả tưởng lão bà hơn nữa còn là có thể nhìn đến có thể mò tới có thể ôm đến giả tưởng lão bà còn không chỉ một cái mà là liên tục không ngừng cơ hồ mỗi tháng đều có vừa đến hai cái tất cả đều chất lượng cao đến bạo nhờ vậy coi như là cổ đại hoàng đế cũng không có loại đái ngộ này a huyễn nguyệt đã một trăm phần trăm mà trở thành hướng mậu não tàn phấn chỉ cần hướng mậu một ngày không thay đổi chính mình phương hướng đi tới huyễn nguyệt liền kiên định ủng hộ hắn một ngày hắn lúc trước vẫn cảm thấy một cái trò chơi hoạt náo viên cường bảng định một nhà công ty game là ngu xuẩn lại tầm nhìn hạn hẹp hành động là đối với chính mình không gian phát triển hạn chế nhưng bây giờ hắn siêu muốn cùng chúc mậu bảng định đến một khối giống như anh dung thư cơ thủ như vậy siêu cấp mớn ít nhất không muốn lại giống như lần này như vậy liền mới dụng cụ cũng mua không được như vậy như thế nào tài năng cầm đến cái danh hiệu này đây h u y ễ n nguyệt suy nói là trò chơi nhiệt tình cùng trò chơi công hiến nhiệt tình là hư nhưng công hiến nhưng có thể định lượng t r ú c mộng hiện tại đã không thiếu tiền rồi đều bắt đầu thưởng tiền bán phần cứng mở rộng người sử dụng thể hiển nhiên tiền mặt lưu đã sung túc đến bạo kia có giá trị nhất công hiến dĩ nhiên chính là trò chơi nhiệt độ rồi m ọ c tân bên trong tất cả đều là không tìm được người cùng nhau đánh bại thế mời vào lúc này nếu như có thể tổ chức một hồi tuyến hạ hù dọa bài c ộ c so tài nhất định có thể cực lớn để cao cái này cách chơi á c c h thậm chí còn chiến tranh chi vương trò chơi này nhiệt độ n à y cống hiến có đủ lớn hay không cho tới năm mươi vạn hắn chơi đùa hai du cao điểm đồng thời chơi đùa sáu khoản hai du hai người toàn chức thay hắn dưỡng số một tháng khắc ra sáu mươi vạn mà bây giờ hắn chỉ còn lại x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch một trò chơi tạp chí đã sớm khắc xuyên thương thành toàn rời hết cũng không tốn vài đồng tiền bình thường chính là m u ố n khắc kim cũng không tìm tới khắc địa phương hiện tại nếu có thể dùng năm mươi vạn liền đổi được vinh dự người chơi danh hiệu kia với hắn mà nói căn bản là kiếm lớn đặc biệt kiếm chương một trăm sáu mươi tám như đầy độ ả cảm o lão b thế í n không giống n h h là、so、a trưởng c định ộ hảo h lão cảm c bà, ngữ đầy đủ nói do chuyện này có nhiều tiểu chúng nhiều vượt quá bình thường mậu tân bên trong liên quan tới chuyện này thảo luận nhiệt độ thắng t n p thắng gọn năm mươi vạn đổi một cái danh hiệu người có tiền thế giới thật khó biết ta xem nói đúng là nói mà thôi đây cũng không phải là một người có thể trợ lý cảm giác mạo hiểm rất cao vì t h i ê n thưởng sẽ có siêu treo thêm chó xuất hiện đi người đừng nói ta còn rất mong đợi nhìn đến treo chó như thế nào đánh bài đám bạn trên mạng nghị luận sôi nổi nhưng thực sự có người bị h u y ế t n g u y ệ n ý tưởng xúi rục cũng muốn làm chút chuyện đi ra muốn vinh dự người chơi danh hiệu người có tiền cũng không chỉ có một h u y ế t n g u y ệ n khác lao môn chưa chắc đều mơ tưởng giả tưởng lao bà thậm chí chưa chắc đều độ cao công nhận chúc mộng nhưng bọn hắn thích hiếm hoi thích người vô ngã có siêu cấp thích cho nên càng hiếm hoi đồ vật bọn họ lại càng thích cứ việc lần này hiếm hoi không phải trong trò chơi một cái đạo cụ hoặc là ta khoản đồ trang sức nhưng trên thực tế hiếm hoi cũng là hiếm hoi thậm chí tinh tướng hiệu quả tốt hơn cộng thêm theo một nhà ngành nghề cự đầu trở thành bằng hữu chuyện này bản thân có thể mang đến hư vinh cảm cũng đủ để cho khắc lao môn cấp trên chỉ có t r ú c n g n g khắc phục biết rõ có bao nhiêu khắc lao là cái danh hiệu này mở ra quá cao giá cả đối với linh c ô định tiền lương khắc phục môn tới nói thậm chí là giá trên trời nhưng chúc n g một mực không hề bị lay động giống như nguyệt muốn như vậy chúc mộng đã vượt qua thiếu tiền nhất đoạn thời gian đó hiện tại huyết nguyệt hành động vừa v ẫ n nhắc nhở những thứ này khắc lá môn vì vậy càng nhiều t ử hào hành động trong lúc nhất thời c u ộ n c u ộ n sóng ẩm lớn hơn vận sóng bắt đầu xúc tích lực lượng m ộ ư ơ i h a giờ chưa chỉnh xương tuyết kế hoạch đổi mới xong máy chủ một lần nữa cởi mở xương tuyết kế hoạch dạo chơi vai diễn đồng thời khai phục chờ đợi đã lâu các người chơi rồi rít tràn vào trò chơi sau đó diễn ra dĩ nhiên là hai du tiết mục bảo lưu mới trì đi ra cùng với xương tuyết kế hoạch tự mình tiết mục bảo lưu long cung đập bảo mới tinh nhân vật thử chơi thử thử đại tỷ n h ư ợ n nguyệt đồng thời cũng là một vị sát thủ đây là một vị đi hát t h ắ hệ đẹp lạnh lùng phong cách á o d a đại tỷ tỷ trang phục che đậy trình độ không thấp nói riêng về d a thịt bại lộ trình độ đệ tính tại xương tuyết kế hoạch bên trong số một số hai thấp thậm chí có thể xếp loại đến cấm dục hệ bên trong đi nhưng bởi vì xương tuyết kế hoạch bên trong thành nữ nhân vật cục nghiêm trọng lạm phát để cho nàng vóc người vô cùng n ổ p mạnh vì vậy thật tốt một bộ da áo nhìn qua trở nên giống như keo rán áo giống nhau gần h ồ vu một bộ tình thú đồng phục nhất là chạy thời điểm chúc mậu vật lý động cơ cách tính cùng h n h động sư môn liều mạng gan đi ra động công hiệu người nào xem ai đều muốn chóng thất hoa hoa cơm đều không lo nổi ăn l i ê n h ò a tốc trở về sương t u y ế t kế hoạch vui nên đón đại tỷ tỷ thêm vào hoa hoa xỉ bờ hậu cung đại gia đình cũng hướng về phía này thân áo ra trước ngực chính phía dưới chỉ đen xúc cảm vải vóc xuống bụng sáng bóng sau lưng còn có bắp đùi hai bên trạm giống hoa văn này hạ ạt ha mà n ổ i liên một điểm cá nhân hình tượng cũng không cần có nước h ư u không hiểu đặt câu hỏi tại sao bọc kín như vậy áo ra sau lưng là t o à n quang t h â n hoa hoa lúc này cao r ộ n g đáp lại cái này gọi là nghệ thuật thời thượng nhân vật cũng có mặc quần áo tự do đại tỷ tỷ muốn mặc cái gì sẽ mặc gì đó hứa mộng lưu lại mặc quần áo tự do chân ôn vẫn còn phát huy u thất hoa hoa siêu cấp tiết lối lần này đổi mới bên trong không có nhược nguyệt cá nhân nhiệm vụ tuyến đã định t r ư ớ c không thấy được nhược nguyệt bạo áo hình tượng nàng suy đoán đây là vì cho nhân vật mới bảo trì cảm giác mới mẻ phòng ngừa tháng sau và hao thời điểm ảnh hưởng nước chảy nàng có thể hiểu được nhưng vẫn là không tránh được tiết lối liếm đủ rồi đại tỷ tỷ sau thất hoa hoa không gấp đi long cung đảm bảo cách chơi bên trong chiến đấu mà là mua yoga phòng học chuyển động cùng nhau cảnh tượng tại thiết t r í bên trong điều tốt bên ngoài tiếp dụng cụ lần nữa đeo lên vờ giờ mắt kính hiện tại là thời điểm nhìn một chút tràn đầy hảo cảm, cảm hoác hoác khác nhau ở chỗ nào rồi trước tại chúc ngộng thể nghiệm có rồi các ngươi không biết gợi ý của hệ thống rồi ta bao nhiêu lần thất hoa hoa khó chịu lặp lại ra k i a đôi câu để cho nàng nhớ đến bây giờ gợi ý của hệ thống độ hào cảm chưa đủ hoác hoác xấu hổ á mời tăng lên độ hào cảm cùng hoác hoác trở nên thân mật hơn đi n h ớ vậy đây chính là vợ của ta ai độ hào cảm đã sớm đầy nhất cưới đều đ e o lên nước hữu môn nghe vậy lại không có giúp nàng nói chuyện mà là điên cùng nổ nước vào đạo có hay không một loại khả năng là ngươi quá lưu manh rồi hả khi dễ chúng ta không đi qua thể nghiệm quá đúng không hoác hoác chỉ có thể cự tuyệt đặc biệt nhạy cảm tiếp xúc đúng vậy đầu tay nhỏ thậm chí thắt lưng cũng để cho người sở người đến cùng muốn sở nơi đó mới có thể bị cự tể tả sắc ma thất hoa hoa biến thái hẹn t ạ i hạ lưu nữ thu thu mùi vị mạnh thất hoa hoa ngượng ngùng cười một tiếng hoắc hoắc thật sự vô cùng đáng yêu có biện pháp gì sao thất hoa hoa đ á n g yêu lăn lộn vượt qua kiểm tra lần nữa đi tới yoga phòng học mà lần này quả nhiên không giống nhau lắm nàng còn cái gì đều không thấy rõ đã cảm thấy một cái nóng hổi thân thể từ phía sau lưng nào lên ôm lấy nàng e o điều tra viên ngươi tới rồi hoắc hoắc nhiệt tình vừa vui vui vẻ thanh âm ở sau lương v ă n g lên thất hoa hoa người còn chưa kịp phản ứng khoe miệng trước hết tách ra một cái to lớn nụ cười nàng xoay người lại vừa nhìn quả nhiên là nhận tình như lửa hoác hoác vẫn là tự mình dưỡng hoác hoác được ra quá chủ động thất hoa hoa cao h ứ n g nói vừa nói vừa xoay người ôm lấy hoác hoác bất động thanh sắc đem tội ác ma trào dọc theo hoác hoác tinh tế h ông đi xuống nếu như tại thể nghiệm trong quán như vậy hoác hoác tuyệt đối sẽ không chút do dự như một làn khói chạy đi nhưng bây giờ h o c h o c cao hưng mà ô n nàng dầm gì giống như con mèo nhỏ giống nhau thân thiết giúp lại trong ngực nàng sau một khắc thất hoa hoa lâm vào một mảnh mề mại bên trong nàng theo bản năng nhéo một cái a h o ó c hoác cuối cùng ở trong mộng mới t ỉ n h tại thất hoa hoa trong ngực ngẩng đ ầ u lên nhìn nàng nói không được rồi nhưng chỉ là ngoài miệng nói một chút trên thân thể nhưng không có bất kỳ cụ thể hành động vẫn là đàng hoàng giúp lại thất hoa hoa trong ngực thất hoa hoa nhìn nàng này tấm xấu hổ cô dâu nhỏ dáng vẻ trong lòng vui vẻ phải muốn nổ lên mọi người ta thật sự là quá hạnh phúc này một trăm năm mươi tám khối là ta năm nay tốn đáng giá nhất đáng giá nhất đáng giá nhất một khoản tiền nàng hai tay dân hót hoác, hoác khuôn mặt nhỏ nhắn đi tới chính là mua một cái mặc dù không có thân đến k h u vị nhưng vẫn là vui vẻ vô cùng nàng mù à mù à mù liền thân mấy miệng mới thỏa mãn nói t r ú c n g ọ n g lúc nào ra một cái thể cảm đồ che miệng mũi à hoặc là thể cảm lưỡi bộ cũng được ca ta mua bạo nước hưu môn có chút hết d i ệ t nhưng cùng lúc lại cảm thấy thật giống như đây chính là thất hoa hoa có thể nói ra tới mà nói làm được chuyện cái này vẫn đối với cái khác em gái c h ả y nước miếng miêu nữ cuối cùng vào hôm nay thật ăn vào thịt cho dù là một khối điện tử thịt hưng phấn đã có chút ít thất thố cũng là rất bình thường chuyện thất hoa hoa đã không để ý như vậy hình tượng không hình tượng chuyện theo chúc mộng đẩy ra đắm chìm thức trò chơi bắt đầu nàng liền biết rõ mình chân thực rất hình tượng khó bảo toàn mật cùng nó tiếp tục giấu dếm khó chịu không bằng nhân cơ hội này thả bày tự mình ngượng ngùng mọi người đột nhiên nghĩ đến nhà ta mèo đám nhóc con còn không có bú sữa mẹ ta cũng vừa thật là đói rồi trước hết hạ tuyến á chúng ta buổi tối gặp lại thất hoa hoa đột nhiên hướng nước hữu môn xin nghỉ nhưng nước hữu môn nhanh chóng khám phá nữ nhân này người trở lại cho ta nhà ngươi căn bản là không có dưỡng m è o coi như ngươi nói là miêu nữ người thiết la lụy miêu nữ cũng không thể s ả n thắng nhóc gì đó mẹo nhãi con còn không có bú sữa mẹ ta xem là ngươi muốn uống nói trước đi gì đó ngươi đem lời nói rõ ràng ra ngươi muốn uống người nào nói trước h o á t hoác cái mông còn không thỏa mãn được ngươi muốn có lấy sau lưng chúng ta làm c h ắ t c h ắ t đúng không không cho phép đi muốn làm gì liền ở đây làm thú tính đại phát mẹo thật là đáng sợ mục tiêu bị đ o á n được thất hoa hoa không thể làm gì khác hơn là lúng túng giải thích ta không phải thú tính đại phát ta chính là quá hiếu kỳ rồi muốn biết t r ú c ngọc lá gan bao lớn hơn nữa các ngươi cũng là biết rõ loại này tương đối nhạy cảm nội dung có thể sống sót bao lâu căn bản là ẩn số ta khẳng định không thể khiêu chiến siêu quản vậy thì phải khi đến truyền bá tài n ă n thử nếu là trúc n g ọ n g khẩn cấp sửa đổi che giấu một bộ phân thân thể tiếp xúc ta đây chẳng phải là muốn bỏ lỡ tương đương với một trăm năm mươi tám khối thua thiệt một n ử a nàng nói có lý có căn cứ làm gì nước h ư u môn căn bản không nghe truyền trực tiếp thời gian còn có siêu nhiều người không có cầm đến thể cảm đồng bộ phục cùng xúc giác cái bao tay đây nếu là trúc n g ọ n g thật đổi nhanh như vậy vậy bọn họ càng không chơi được cho nên mọi người có nạn cùng chịu đi thất hoa hoa thập phần không nói gì vì vậy khiêu khích méo một cái hoa hoa thịt núc ních bắt đùi lại gai gại hoác hoác lòng bàn chân hoác hoác bị ngứa được cười không dứt nhánh hoa r u dậy nhìn đến nước hữu môn không ngừng kêu hâm mộ sau đó thất hoa hoa không chút lựu tình cự tuyệt nước hữu môn yêu cầu t h á o xuống vờ giờ mắt kính thay đổi thể cảm phục ngồi trước máy vi tính chạy thẳng tới long cung đợi bảo ừ không để cho chúng ta hưởng thụ thế giới hai người vậy thì cũng đừng nhìn đánh nhau đi nàng cầm lấy nhân vật mới nhược nguyện tiến vào trò chơi trực tiếp tại một hồi t r o n g tranh tài gặp được mười một cái giống nhau như lúc nhân vật loại trừ một người đại khái là mới vừa tại yoga phòng học bên trong cảm nhận được hoác hoác ôn nhu cùng cắm rỗ trong trận đấu cũng kiên trì chọn hoác hoác thất hoa hoa cũng không kinh ngạc chỉ là khen ngợi một câu dùng h o á c hoác, hoác lão ca trung thành như một sau đó mới vừa khen ngợi xong ngay tại khúc quanh trên tường nhìn đến một cái quen thuộc thịt núp ních cái mông thất hoa hoa thắng gấp ngừng ở tại chỗ ta mới vừa khen qua ngươi đối h o á c h o c trung thành ngươi liền cho ta làm cái này hơn nữa này cũng thắng c h i n h p h ẩ n tại sao cái này bột còn không có sửa xong a chúc mộng lập trình viên không phải là rất lợi hại sao thất hoa hoa khó hiểu nhưng kỳ thật thẻ này tường không phải kia tạp tường nguyên lai、like、cái kia bột đã sớm được chữa trị hiện tại nàng nhìn thấy đã không còn là bột mà là trứng màu rồi chương một trăm sáu mươi chín chính tông đại heo n g p chương một trăm sáu mươi chín chính tông đại heo m ậ p cái thẻ này tôi mút s ắ c thực khó dây dưa cuối cùng vẫn là tiểu mộng hoàn thành lập trình viên bồi dưỡng sau mới tìm được vấn đề căn nguyên nhưng tiểu mộng cảm thấy cái này bột chơi rất khá muốn lưu lại vì thuyết phục hắn tiểu mộng trực tiếp đem mộng tân kho số liệu qua một lần đem sở hữu theo cái này bột có liên quan tiếp mời tìm ra đối với hắn bên trong người chơi ý kiến phân loại thống kê hội tụ thành một phần đồ biểu cho hứa mộng nhìn hy vọng tu bổ cùng hy vọng bảo lưu người chơi tỷ lệ là bốn chín mươi sáu chín mươi sáu người chơi đều mạnh liệt yêu cầu chúc m ộ n lưu lại cái này bột này h ứ a n g mộng còn có thể nói cái gì l ư u chứ tiểu mộng vì vậy sửa lại hai mươi sáu hành mật mã lấp kín khả năng này đưa đến trò chơi không ổn định bút sau đó lại dùng ba trăm tám mươi bảy hành mật mã thực hiện giống nhau như lúc hiệu quả cuối cùng lại dùng năm trăm sáu mươi hai hành mật mã tới phòng đ i ề u dân bảo đảm cái này cơ chế sẽ không bị người chơi lợi dụng làm ra càng nhiều vấn đề tới thất hoa hoa không biết cái này bút phía sau cố sự nàng chỉ là khống chế nhược nguyện t i ề n tới dự định theo này lão ca trò chuyện đôi câu hỏi một chút hắn từ gì đó tâm tính tại đổi mới giờ thứ nhất sẽ tới đây bên trong chơi đổi trựu tượng nhưng nhân vật vừa mới đến gần thất hoa hoa còn chưa kịp nói chuyện nhượng nguyệt nhỏ dài như mị ma ánh sáng đ ô i dài liền kia、yeah. một hồi vứt tại h o á c h o á c trên nông h o á c h o á c cái mông cũng vừa lúc mà run run lay động cấp cho phản hồi cái này chuyển động cùng nhau ảnh động hàng ngũ thoải mái vừa nhìn chính là các họa sĩ thiết kế tỉ mỉ đi ra thất hoa hoa trong nháy mắt quên mất vốn là muốn nói chuyện s ừ n g sốt một chút mới nổ nước bọc đạo không hổ là chúc mậu mỹ thuật bà nội liền chứng màu đều như vậy cùng người khác bất đồng nhưng xương t u y ế t kế hoạng mục tổ bên trong vượt quá bình thường cũng không chỉ là mỹ thuật ván này trước khi tranh tài mặt đánh thời điểm hết thể bình thường nhưng đánh tới bên trong bàn thất hoa hoa đội ngũ lấy được ưu thế lúc đối diện một cái idt động lực hạt nhân có súng người trong tay thương đột nhiên biến thành g ạ t l ỉ n h b ê ngoài n không biến hóa thế nhưng tốc độ bắn tăng nhanh gấp mấy chục lần một người đánh ra một mảng lớn mưa đã đến ép tới thất hoa hoa cùng đồng đội căn bản không ngóc đầu lên được xui xẻo thất hoa hoa có chút m ấ t h ứng mặc dù đối với mặt người này xuống vòng cũng sẽ bị ném vào thần tiên phục đi nhưng thanh này không tránh được phải bị buồn nôn đồng đội cũng ở đây nói chuyện p i ế m trong kênh mắng ra đừng gọi ta bkk có bị bệnh không tinh khiết giải trí cục cũng mở ô tô bất quá những lời này mới vừa mắng ra miệng dây đ ặ c tiếng súng đột nhiên dừng lại mở ra cỡ nhỏ truyền trực tiếp phương thức xứ sở tình huống gì người này bị ta mắng lương tâm phát hiện hắn điều khiển nhân vật thò đầu ra phát hiện đối diện cái kia điên cuồng bắn phá nhược nguyệt không thấy tại chỗ chỉ còn một chỉ màu trắng đại heo mập phương thức trên mặt viết đầy nghi hoặc tình huống gì nơi này vì sao lại có heo truyền trực tiếp giữa nước hữu môn cũng mê mội đây cũng là phần mềm h ợ p hiệu quả sao không thể đi đem chính mình biến thành heo này treo ai sẽ dùng a ta là chăn heo nhà đây là huyết thống thuần khiết g i t hại heo chính tông đại heo mập tại đại gia hỏa nhi nghi hoặc thời điểm cái kia heo lại còn hừ hừ hừ t ê u lên một bên t ê u vừa chạy mạnh mẽ đâm tới trang diện này thật sự quá ly kỳ hai phe địch ta đều dừng lại tay đến đang nói chuyện trời đất b ă n g tần trò chuyện treo ca ngươi tại làm sao đây là nào đó hành động nghệ thuật sao đội nhân vật mô hình phần mềm h ậ c thật giống như thần tiên phục bên trong cũng rất ít ngươi là làm sao làm được ta còn tưởng rằng làm phần mềm h ậ c người đều bị trúc n ộ n g thu biên n g ư ơ t h u bị t n n g u b ê n lai、like、còn có a không phải treo chó nói chuyện a lúc này đ ư n g nói thất hoa hoa đồng đội liền động lực hạt nhân có súng đồng đội cũng không có gì hào sắc mặt đang đối với phần mềm h o ặ c trong thái độ tất cả mọi người đứng ở cùng một chiến tuyến mở ổ t ố lão ca cuối cùng không hề chạy loạn tại chỗ ngừng mấy giây sau đó nói chuyện phiếm trong kênh liền nhảy ra một câu nói động lực hạt nhân quả súng hừ hừ hừ hừ hừ Hừ hừ. thất hoa hoa đừng gọi ta b ca ca. hài lòng liền siêu nhân hắc quang đẹp tin hai bên m ộ ư ơ i một người phát ra m ộ ư ơ i một cái thật chỉnh tề dấu hỏi người anh em ngươi làm hành động nghệ thuật đây quận t n lạy phúc thụy khống đại gia hỏa nhi càng tò mò hơn con heo này tức được không nhẹ quay đầu liền đụng đồng đội mình các đồng đội lập tức phản kích đoàn đ o à n đ o à n mấy thương đánh tới heo trên người huyết vụ tung bay có đồng đội làm thương tổn các đồng đội k i n h h ỉ dối d í t tập hỏa cái này chính tông đại heo m ậ p chính mình đánh còn không quan nghiện còn gọi tới đối thủ cùng nhau cuối cùng biến thành một một người toàn trường đuổi theo cái này chính tông đại heo m ậ p đánh heo này thanh máu quả thực không đắn một một người đuổi theo đánh mấy phút mới cho hắn đưa đi sau đó tranh tài hơi ngừng thất hoa hoa cùng phương thức bọn họ đều có chút chưa thỏa mãn cho nên đây là chúc mộng mới làm ra tới phòng phần mềm hặc thủ đoạn sao đem ở ổ t à người biến thành heo thủ đoạn này tiết mục hiệu quả quá đủ cho tới n g á y mắt nghề ức long cung đọc bảo đẩy ra mùa thi đấu hình thức này chân chính trọng yếu tin tức ngược lại không người chú ý đương nhiên ngày mùng ngày một tháng chín hôm nay chúc mộng đại động tác quá nhiều mùa thi đấu hình thức đổi mới cũng chỉ là đổi mới nội dung cùng khen thưởng liền mùa thi đấu giấy thông hành đều không bán quả thật có chút không phối hợp bản ý tứ hôm nay liên quan tới sương tuyết kế hoạch tối hỏa n h i ệ t đề tài chỉ có hai cái thứ nhất không nghi ngờ chút nào là hoắc hoắc ý ô ga phòng học cái thứ nhì chính là chủ cơ bản sương tuyết kế hoạch chính thức khai phục tại hải ngoại xã giao trên internet nhấc lên một hồi sóng gió kinh hoàng khiếp sợ người chơi cùng cùng nộ giờ ei thành viên tổ chức đang ở xã giao trên internet toàn diện giao phong hơn nữa hai người này còn mơ hồ có giao hội thế ở q u ố c nội eoga phòng học nhiệt độ tinh chuẩn chỉ hướng thể cảm đồng bộ phục vờ giờ mắt kính đắm chìm thức trò chơi phiên bản điện thoại di động đem máy vi tính đoan hòa dạo chơi vai diễn đem mặc dù cũng có thể tiến vào cái này chuyển động cùng nhau cảnh tượng nhưng những thứ này tái thể lên một chút điểm chuyển động cùng nhau phương thức cũng không thể cùng cái khác nhân vật chuyển động cùng nhau cảnh tượng kéo ra trên lệ cảnh tượng này so với trước kia cảnh tượng quý ba mươi khối tất cả đều quý ở thể cầm lên pham la mặc lấy thể cảm đồng bộ phục thể nghiệm qua tràng cảnh này người chơi đều chỉ có một cái đánh giá trúc n g ậ vĩnh viết thần sử dụng xúc i á c cái bao tay thể nghiệm người chơi mặc dù không thể nghiệm được bị lụng chạm nhưng chỉ là có thể đụng tới la bà cũng đã để cho bọn họ cảm xúc mênh mông cho nên trúc n g ậ vĩnh viết thần cái từ này cái tại vì quang nhiệt lục x o á t lên treo suốt một buổi chiều cường thế vượt quá bình thường các lộ trò chơi truyền thông cũng đều điên cuồng cọ nhiệt độ quả thực giống như đoàn xây giống nhau dây đặc phát hành liên quan tới thể cảm đồng bộ p h c ù n g giả tưởng la bà nội dung liên trước cố lốm bể triển thân trên nghiệm người chơi tập thể chống bóc lớn chuyện cũ cũng một lần nữa báo cáo một lần huyễn nguyệt lần nữa bị kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể nhưng lần này liên quan tin tức xuống xuất hiện rất nhiều đồng tình thanh â m đích thân thể nghiệm qua thể cảm đồng bộ phục cùng hoắc h o á c siêu khoảng cách gần ôm cùng chát bạo yoga cầu lên đ ạ đ ạ đ ạ biểu diễn sau bọn họ thật s â u hiểu huyễn nguyệt đương thời cảm thụ rất nhiều người thậm chí tại bình luận khu hồi phục ta thiếu huyễn nguyệt một cái nói xin lỗi chuyện tốt nước h ư u đem thiệt đồ phát đến huyễn nguyệt đám người hái mộ hướng hắn hồi báo cái tin tức tốt này gặp thảm huyễn nguyệt một giờ tiểu hốc chế tài huyễn nguyệt vạn vạn không nghĩ đến thời gian qua đi nhiều ngày như vậy chính mình còn phải lại xã chết một lần mà ở ngậu tân cái này toàn vong hai du nồng độ cao nhất khảo hạch cũng vung lòng nhất địa phương liên quan tới cái này chuyển động cùng nhau cảnh tượng thảo luận còn muốn càng nhiệt liệt cũng càng phức tạp ngay từ đầu tất cả mọi người có chút khó tin hướng m ộ n g rốt cuộc là gì đó bối cảnh gia đình có thể có loại này hợp kim ti tan hậu trường loại này chừng mực quả nhiên có thể thuận lợi thượng tuyến hậu trường không khỏi cũng quá cứng rắn chút ít mặc dù đều là sở nhân vật nhưng trên điện thoại di động một chút điểm cùng thật vào tay đi sở khảo hạch tiêu chuẩn hẳn không giống nhau đi mẫu tân bên trong người chơi cũng không phải là thất hoa hoa anh dũng thư cơ thủ những thứ này hoặc náo viên bọn họ hoàn toàn không cần cân nhắc bình đại khảo hạch t r ư ờ n g mực cầm đến thể cảm đồng bộ phục sau không cần suy nghĩ liền bắt đầu tìm tòi cái này chuyển động cùng nhau cảnh tượng cực hạn t r ư ờ n g mực đương nhiên bọn họ cũng gặp phải một vấn đề khác cần phải vượt qua chính mình chướng lại tâm lý nơi tay cơ đoan hòa máy vi tính đem chơi đùa xương tuyết kế hoạch lúc mua được mới thời trang mới chuyển động cùng nhau cảnh tượng sau trước tiên đem nhân vật toàn thân sở một lần tận khả năng kích động toàn bộ ẩn núp lời kịch cùng động tác vẫn luôn là thông thường thao tác nhưng đổi được vờ giờ hình thức xuống cái này, thông thường, thao tác. đột nhiên trở nên không một chút nào thông thường rồi rất nhiều tuổi trẻ điều tra viên cái nào biết rõ y o ga trong phòng học chỉ có mình và hoác hoác hai người không có bất kỳ người đứng xem cũng vẫn là đỏ mặt xấu hổ không xuống tay được còn muốn làm tốt nửa thiên tâm lý chuẩn bị có tật giật mình mà nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút lần nữa xác định không người sau mới trộm cả mười m phần mà vươn tay ra dẹ đặt kéo hoác hoác mềm mại tay nhỏ nếu là bởi vì sương t u y ế t kế hoạch nhân vật trường m ự c đại lộ ra độ cao liền cho là sương t u y ế t kế hoạch người chơi mỗi một người đều là tên háo sắc biến thái vậy thì sai hoàn toàn nhị thứ nguyên sắc phần lớn đều là một loại phô trương thanh thế đối mặt với trong màn ảnh tiểu nhân bọn họ đại khái có thể không cố kỵ chút nào tại trong màn đạm phát đờ giờ đờ giờ đờ giờ cùng liếm nhân vật thấy một cái yêu một cái thậm chí dám ở sóng người d ũ n g động trên đường chính cao dọc đều ta là ít, ít ít ít chó nhưng là khi chính bọn hắn cũng tiến vào màn ảnh cùng gần trong căng t h ớ c theo chính mình cùng kích cỡ giả tưởng lão bà mặt đối mặt lúc rất nhiều người tại chỗ liền sợ trên thực tế cô gái tay cũng không có kéo qua đột nhiên một người dáng r ấ p mặt nào vóc người mãn phẩn tính cách mà bác còn siêu cấp thích người mỹ thiếu nữ nhảy ra vì ngươi làm cái gì cũng không kháng cự quả thực giống như là một vần g mặt trời nhỏ ghim vào trong ngực căn bản không chịu nổi a mua rất nhiều trò chơi lại không hứng thú chơi đùa tính là gì điện t ử s loại này ngày nhớ đêm mong lão bà thật xuất hiện ở trước mắt cũng không dám đưa tay mới là chân chân chính chính điện t ử s hai mươi trướng ạ i tốt tại hoác hoác là ônu chủ động nhiệt tình loại này đột nhiên có lao bà không thích ứng rất nhanh thì tại hoác hoác chủ động ôm cái băng tan tuyết dung mà vượt qua giới tuyến cảm nhận được cô gái tốt đẹp xúc cảm sau bọn họ rất nhanh lại đi về phía một cái khác cực đoan tham lam muốn tìm lấy càng nhiều muốn nhìn một chút chúc ngộng cực hạn ở nơi nào không nghi ngờ chút nào trúc mộng tất nhiên sẽ có cái cực hạn không có khả năng thật chế ra hạn chế cấp nội dung xương t u y ế t kế hoạch mười tám phân cấp chỉ là trúc mộng chính mình cho mình hạn mức tối đa chế hạ quốc biên giới cũng không có loại này phân cấp chế độ căn bản không cho phép chế tạo hoặc tiêu thụ dầu mỡ ngươi muốn là xưởng nhỏ lén lén lút lút chỉnh một hồi vật khí tốt nói không chừng bất kể ngươi nhưng giống như xương t u y ế t kế hoạch như vậy người sử dụng mấy triệu trò chơi thực có can đảm làm dầu m ỡ chờ chết đi coi như hậu trường vô hiệu cường cũng phải hạ giá tràng cảnh này đi sửa đổi cho tới cực hạn đến cùng ở nơi nào cái vấn đề này tại mộng t bởi vì mộng tân hiếm có bắt đầu xóa tổ rồi bất luận phát t i ế p hay là trở về t i ế p cũng không luận văn chữ hình ảnh vẫn là video lấy bất kỳ phương thức nào phát hành liên quan tới y o g a phòng học dính liễu thấp kém hạ lưu nội dung cũng sẽ bị t r ú c n g ọ n g tốc độ ánh sáng che giấu thủ tiêu thậm chí t r ú c n g ọ n g phía chính phủ còn ban bố một cái đưa lên cao nhất t i ế p vì lâu dài hơn mọi bạn mời mọi người tôn trọng nhân vật văn minh trao đổi đây là t ổ n g chí thành quyết đoán hắn làm như vậy nguyên nhân cũng đơn giản bám ra như địa cực đoan đánh quyền tổ chức lại một lần nữa xuất hiện mà chúc mộng công nhân viên kỳ cựu mất đi gia đình cùng hải tử gián buộc đã hoàn toàn cử chỉ điên rộ dương、thuệ. một lần nữa công kích ở phía trước chương một trăm bảy mươi tiếng mắng bên trong vương tỏa đổi chỗ chương một trăm bảy mươi tiếng mắng bên trong vương tỏa đổi chỗ dương tuệ gần đây thời gian sống rất khổ không phải là bởi vì cha mẹ quyết liệt lao công ly dị cùng không thấy được hải tử những thứ này đối với nàng mà nói đều không phải vấn đề lớn lao gì chân chính để cho nàng khó chịu là sau khi ly dị không có lao công thu vào làm bảo đảm không thấp hơn nàng lại không muốn hạ xuống sinh hoạt tài nghệ cũng không sửa đổi được kiếm bao nhiêu xài bẫy nhiều tiêu phí thói quen này mới thời gian một tháng nàng cũng cảm giác kinh tế tình huống giật gấu và vai mấy ngày gần đây thẻ tín dụng đều nhanh quét nổ đây vẫn chỉ là phương diện kinh tế vấn đề càng làm cho nàng phiền lòng là johnson đối với nàng thái độ nhanh chóng lạnh nhặt lại johnson là đội hỏa phòng làm việc hạng mục quản lý l ộ c đảo trò chơi phe giáp nàng trước ở công ty địa vị như vậy kiên cố điên cuồng tại trên mạng giày vò lão bản dư dung dung cũng không dám đem nàng thế nào cũng là bởi vì nàng hội lấy lòng phe giáp johnson cùng hắn phi thường nói chuyện rất là hợp ý bình thường tại trong hội nghị khen ngợi ca ngợi nàng nhưng từ lần chiếc xe tải lớn xong gió nàng bị người mở hộp đủ loại ngày xưa ngôn luận bị moi ra đến lại bị tuân gia ngôn hành bất nhất len lén kết hôn sinh con cuối cùng theo gia đình quyết liệt này một dây chuyện phát sinh sau g o ò n sân đối với nàng đột nhiên liền lệnh n h ậ t lại nói lãnh đạm đều có điểm quá hời hợt cơ hồ có thể nói là tránh như tránh bỏ cạp đối với nàng sở hữu trao đổi đều gương mặt lạnh lùng giải quyết việc chung càng về sau thậm chí ngay cả nối tiếp người đều đổi hoàn toàn không hề trở về nàng tin tức vì vậy nàng tại lộc đảo công ty lên địa vị thẳng tắp hạ xuống tại nguyên bản trong đoàn thể nhỏ địa vị cũng nhanh chóng g a o động có thể nói hiện tại dương tuệ tại kinh tế sự nghiệp cùng về tình cảm đồng thời gặp gỡ trọng đại thất、bại. hoàn toàn lâm vào nhân sinh thung lũng đây là người nào sai đương nhiên là trúc m n g sai hứa m ộ n g sai bị tổ chức một lần nữa tiếp nạp sau dương tuệ đã là hạ quốc internet nhất là vi quan g cái này xã giao trên bình đài số một số hai đánh quyền bánh tướng ở gia đình cùng trong công ty mất đi tồn tại cảm giác nàng muốn tạo internet lên gấp mười gấp trăm lần bù lại càng tốt là lần này phun cựu nhân còn có tiền cầm hải ngoại không phải chính phủ tổ chức hạ quốc nữ quyền gọi nhất b ú t chuyên hạ kinh phí nàng không biết cụ thể h ạ n mức có bao nhiêu nhưng nàng cầm đến bộ phận kia cũng khá lớn đại hóa giải chính mình khẩn trương kinh tế tình huống n à y còn có cái gì tốt do dự dương tuệ lần nữa phát động công kích lý do đều là có sẵn t r ú c mộng lấy trò chơi là nguy trang công khai buôn bán thấp kém hạ lưu phần mềm mạng lưới bán ngân nghiêm trọng ô nhiễm mạng lưới bầu không khí ảnh hưởng cực kỳ ác liệt tổ chức bên trong có một cái đồ án kho tương tự lý do có rất nhiều chỉ cần chọn chọn lựa lựa chọn lựa tới thích hợp trực tiếp dùng là được nàng dĩ nhiên không phải một người công kích đông đảo nữ quyền đại vệ cầm đến tiền sau dối rít mang theo chính mình những người ái mộ lên tiếng lôi cuốn người qua đường chế tạo dư luận chiếm đoạt nhiệt lục soát thanhạo được dối tinh dối n g cùng lúc đó Hải ngoại GFI tổ các h những chuyện hay hạ những thứ này, nữ quyền tổ chức, đều là những thứ này hải ngoại tổ chức ứ mức c càng việc, quốc c làm lên là lớn, là này này này một quen nữ quyền ngoại dưỡng. đều tay rất tổ tổ bồi ở độ nàng có một bộ đầy đủ bao gồm giáo dục học thuật hoạt động xã hội truyền thông truyền bá chờ nhiều góc độ thành hệ thống bồi dưỡng phương án mà các nàng như vậy hận chúc động hận xương tuyết kế hoạch dĩ nhiên không phải bởi vì chính trị lý niệm những thứ này không thấy được không sờ được đ ổ vật các nàng cựu hận nơi phát ra rõ ràng sáng tỏ ngày một tháng chín tác phúc trò chơi trên cái hội xương tuyết kế hoạch chính thức khai p h ụ sau đó không tới ba giờ trò chơi cái hộp liền đối với bên ngoài tuyên bố xương tuyết kế hoạch vượt qua tám triệu phần bất luận là tác phúc trò chơi cái hộp nhân viên làm việc vẫn là chúc mộng nhân viên làm việc đối với mấy con số này đều không cảm thấy ngoài ý mớn c ộ lộn bệ du hy triển kết thúc thời điểm xương tuyết kế hoạch tại trò chơi trên cái hộp liền bị cất chứa gần sáu triệu lần sau đó tại ngày ba mươi tháng tám trò chơi cái hộp liền mở ra xương tuyết kế hoạch bản mới b ả n dự ở nơi này đồng thời trợ lực xuống ba giờ phá tám triệu cũng không làm người ta giật mình cũng xa chưa đạt tới hướng mẫu mục tiêu tác phúc trò chơi cái hộp bản thời đại cùng lên thời đại hai khoản chú cơ c ộ n lại có tới hơn tám mươi sáu tri hướng m mục tiêu là bắt lại ít nhất một phần ba này dù sao cũng là miễn phí trò chơi chỉ cần chất lượng đủ cao kéo mới so với mua đức chế trò chơi đơn giản có thể mấy con số này nhưng khiếp sợ đến hải ngoại trò chơi vòng một đám người chơi cùng truyền thông nhất là khi bọn hắn phát hiện trò chơi này bên trong cơ hồ tất cả đều là vóc người bốc lửa mỹ thiếu nữ chính trị siêu cấp không chính xác thời điểm càng là thu được mãnh liệt tâm lý trung kích tới thật tới hoàn toàn không có đổi vẫn là không có bất kỳ giờ ei nguyên tố nhân vật tất cả đều là vóc người nóng bỏng tướng mạo hoàn mỹ cô gái một cái gái xấu mập mạ đồng tính l u ê n ái cũng không có thuần túy mỹ thiếu nữ trò chơi ta quá hạnh phúc đây là bởi vì cổ lồn bệ du hí triển đối với xương tuyết kế hoạch từng có hiểu người những thứ k i a hoàn toàn mất hết người am hiểu bị chấn kinh đến càng thêm hoàn toàn như vậy trò chơi là thế nào làm được chúc mộng công ty này bên trong hoàn toàn không có giờ e y bộ môn sao hạ q u ố c trò chơi chế tạo hoàn cảnh như vậy tự do sao tại khai phục năm giờ sau trò chơi cái hộp lần nữa phát hành xương tuyết kế hoạch mười triệu lượng ăn mừng áp phích quảng cáo lúc loại này trùng kích càng là nhất cử đi tới đứng đầu đình phong bị giờ ei cùng siêu cấp bà bối chán ghét quá lâu có được nhìn đến một cái hoàn toàn không chịu giờ ei cùng lg mở tờ cờ ảnh hưởng thậm chí có thể ngược lại đánh bể những thứ này đa nguyên n g hóa tính số ít tổ chức lý niệm trò chơi hải ngoại các người chơi cũng dối rít bị đốt nhiệt huyết bắt đầu ở xã giao mạng lưới bên trong đại lực tuyên truyền trò chơi này miễn phí giúp làm q u ả bá cho dù là nguyên bản không có ý định chơi đ ầ a người cũng dối rít hỗ trợ xong số liệu mục tiêu chỉ có một cái giờ ei chán ghét chúng ta lâu như vậy hiện tại chúng ta cuối cùng có cơ hội buồn nôn trở về Bờ ra nhưng hải ngoại cực đoan tổ chức cũng không phải ăn chay chơi đùa dư luận đại chiến chính trị chính xác mở hộp võng bạo mạng lưới hủy bỏ các nàng quá quen thuộc một bộ này lại càng không muốn sách trước mặt các nàng có bị tẩy não mạng lưới tay chân phía sau có cung cấp tài chính chống đỡ kim chủ binh cường m ã trắng càng không thể nào nhận vua các nàng không chỉ có theo hải ngoại người chơi tại xã giao trên internet đại chiến còn đồng thời hướng tác phúc trò chơi cái hộp cùng trúc n g ộ n g phát động công kích chỉ là tác phúc công ty chính đều cấm chỉ giờ ei bộ môn hiển nhiên sẽ không giống chức giống nhau tùy tiện túi đầu mà trúc mộng trúc mộng tại nước mỹ căn bản không có trú điểm tại châu âu ngược lại có nhưng là mới vừa khởi bước còn t r ụ c vào một t ầ n g xác căn bản không quan tâm những mạng lưới này dư luận cuối cùng các nàng chỉ có thể thông qua giao tiền điều khiển từ xa hạ quốc đánh quyền tổ chức định trực tiếp đả kích trúc ngộng đại bản doanh nhưng ở hạ quốc internet lên trúc ngộng cũng không phải dễ chơi、ở. chúc ngộng người chơi càng không phải là dễ chơi、ở. ngay từ đầu mọi người chỉ là quá kích động mới quên cây đại triều phong đạo lý chờ phía chính phủ bắt đầu xóa tổ t i n hơn nữa lên tiếng minh nhắc nhở sau mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại thân kinh bách chiến hai du ngoạn các nhà hiếm thấy không có bởi vì phía chính phủ xóa tổ p i hạn chế trao đổi mà tức giận rất nhiều người thậm chí tự phát hành động phát tiếp phân tích t h ấ n thiệt hô hào mọi người chú ý thảo luận thuật ngữ đối với bộ phận này nội dung bảo trì trầm mặc vượt bực phát đại tài nhưng đối với nội dung trầm mặc không có nghĩa là đối với mạng lưới dư luận trầm mặc tại xã giao trên internet đả kích càng lúc càng kịch liệt sau đó bọn họ nhanh chóng hành động bắt đầu p h ả n kích trong lúc nhất thời phản phất soi gương giống nhau trong tường ngoài tường tất cả đều là người chơi đại chiến cực đoan tổ chức trong nước bên ngoài internet đều loạn thành hỗn loạn mà ở tràng này kinh thiên động địa dư luận trong đại chiến xương tuyết kế hoạch lạng yên không một tiếng động vượt qua thần chi huyên nhất cử leo lên thủ du thoải mái bảng đứng đầu bảng ngày thứ hai lần nữa leo lên trò chơi cái hộp thoải mái bảng đứng đầu bảng ở huyên náo bên trong vương tọa đội chỗ chương một trăm bảy mươi một n g ư ơ i chửi ngươi ta lên đ ỉ n h ta chương một trăm bảy mươi một n g ư ơ i chửi ngươi ta lên đ ỉ n h ta thân ái người chơi các bảng h ư u mọi người khỏe rất vinh hạnh ở chỗ này hướng mọi người tuyên bố một cái tin tốt xương tuyết kế hoạch đăng nhập t á t phúc trò chơi cái hộp hai mươi bốn giờ bên trong lượng đột phá một bốn triệu phần đồng thời lên đỉnh trò chơi cái hộp đơn tuần bảng cùng đơn tuần tiêu thụ bảng có thể lấy được như vậy mắt sáng thành tích không thể rời bỏ rộng lớn người chơi chống đỡ chúng ta mang theo cảm kích c h i tâm là xương t u y ế t kế hoạch toàn thể người chơi đưa lên mười mai dịch kim coi như đáp tạ đồng thời chúng ta còn đem rút ra một trăm tên may mắn người chơi đưa lên trò chơi đ ạ o cụ vĩnh hằng chi giới chú thích chú n giải g người chơi cần phải nắm giữ ít nhất một vị mãn độ h ả o cảm nhân vật nếu không sẽ mất đi c h ú n g thưởng tư cách xương t u y ế t kế hoạch hạng mục tổ hai trăm lẻ hai năm năm ngày mùng ngày hai tháng chín xương t u y ế t kế hoạch hạng mục tổ tại ngày thứ hai mươi n hết ì n đ n hạn trước mắt từ thể cảm đồng bộ phục xúc rác cái bao tay vờ giờ mắt tính cùng vạn hướng máy chạy bộ động tác bắt ma trượn tạo thành cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện đứng đầu một trăm năm mươi vạn phần một bán mà không hết hạn trước mắt đã thành công kích hoạt vượt qua một triệu bộ còn lại cũng đã ở phối đưa trên đường ven hồ phòng nhỏ yoga phòng học cùng mạng sinh cũng sẽ nên đón vượt qua triệu mới nhà ở là cảm tạ mọi người yêu thích chúng ta đem ngẫu nhiên rút ra một trăm vị may mắn người chơi mỗi người đưa lên một bộ cảnh tượng về nào trò chơi sáo kiện lần này rút thưởng giới hạn tại hôm nay trước đã ghi danh trúc mộng trò chơi tài khoản người chơi này quy tắc đem tiếp tục kéo dài về sau mỗi kích hoạt một triệu bộ cảnh tượng về nào trò chơi sáo kiện liền đưa ra một trăm bộ cuối cùng chúng ta biết mọi người đối với càng nhiều dụng cụ mãnh liệt nhu cầu mới nhất một nhóm dụng cụ đã ở gấp rút sinh sản bên trong trúc mộng thương thành sắp mở ra đợt thứ hai hàng hóa đắt trước hoan nên có nhu cầu người chơi sớm xuống đơn phong tỏa hàng hóa sinh sản xong thành sau trúc mộng đem dựa theo đặt trước thứ tự trước tiên a n bài giao hàng làm việc tận khả năng mau đem dụng cụ đưa đến các người chơi trên tay lần nữa cảm tạ mọi người chống đỡ cùng coi tốt phần này thông báo vừa ra rất nhiều người một câu nói cũng không kịp trở về liền nhanh chóng nhảy chuyển trúc mộng thương thành mở ra thể cảm phục cùng xúc giác cái bao tay trang bịa vừa nhìn quả nhiên bụi chừng mấy ngày đặt trước n ú tấn lần nữa sáng lên vì vậy đại gia hỏa ánh mắt cũng sáng lên hai ngày này đi xuống không ngừng nhìn người khác cùng giả tưởng lão bà ngươi tata tại đệ nhị thế chiến mưa bom bão đạn bên trong đánh bài loại trừ hâm mộ chỉ có thể làm gấp càng trọng yếu là n à y triệu cấp bậc người sử dụng cơ hội không có gì đó đánh giá kém lắp đặt không có mấy bất mãn tiếng cũng là không thể thời gian dài trò chơi vượt qua hai giờ thì phải gỡ xuống vờ giờ mắt kính nghỉ ngơi một trận mà vượt qua bốn tiếng độ cao dính thân thể cảm đồng bộ phục cũng sẽ mang đến một ít bực bội cảm yêu cầu thời gian nghỉ ngơi bọn họ đều hy vọng chúc ngộng có thể mang hắn nhẹ định lượng tiến một bước cải thiện trò chơi thể nghiệm phần này tiếng đồn hoàn toàn bỏ đi mọi người đối với sản phẩm nghi ngờ rốt cuộc không cần lo lắng đây là một hồi kinh doanh trò lửa rồi cho nên mua, mua mua không kịp chờ đợi các người chơi tranh nhau chen lấn xuống đơn đặt trước tin tức tốt là lần này mọi người không cần lo lắng đặt trước không hơn nhờ vào lần này trúc n g ọ n g không có tái thiết hạn mức tối đa muốn đặt trước người chơi ai đến cũng không có cự tuyệt nhưng tin tức xấu là lần này trúc n g ọ n g không có tồn chữ nhà máy sinh sản bao nhiêu liền bán bao nhiêu giao hàng chu kỳ hội rõ rệt chậm hơn nhóm đầu tiên hơn nữa đặt trước càng chậm giao hàng thời gian cũng liền càng chậm giờ thứ nhất bên trong đặt trước thành công các người chơi còn thật cao hứng rồi rít chạy đến trúc n g ọ n g mới vừa phát hành thông báo xuống chia sẻ vui sướng nhưng một giờ sau khi đi qua mới đặt trước người chơi nhìn xếp hàng con số cùng dự trù giao hàng thời gian liền hoàn toàn không c ở i được cũng chậm một giờ ngươi liền cho ta ném tới tháng mười phần đi rồi vượt phát một giờ một triệu người đặt trước điên rồi sao rất tốt chờ long cung đoạt bảo có thể dùng thể cảm chơi của thời điểm không cần lo lắng xứng đôi không được người hứa lao bản không cân nhắc bán lục sắc lối đi sao ra tiền t r ê n ngang cái loại này này mới một giờ nếu là ngày mai lại đặt trước chẳng phải là muốn xếp hàng sang năm đi rồi đặt trước tình huống nóng hương h ự c nhìn đến cái tình huống này trương dương lập tức hành động chuẩn bị lại thêm mấy cái sản xuất tuyến trước không có ra Là là bị hứa mộng cắn xuống. Hứa mộng mộng m ộ cắn xuống. trong mắt hắn này ba bánh khảo sát lần đầu tiên là nội bộ khảo sát lần thứ hai là đặc thù hàng mẫu khảo sát lần thứ ba là phạm vi nhỏ thời hạn khảo sát đều không có đủ đủ phổ biến tính hắn từ đầu đến cuối lo lắng vạn nhất những thứ này đến người chơi bình thường trong tay có thể hay không ra gì đó ngoài ý liệu chuyện rắc rối đến lúc đó lại phải triệu hồi dụng cụ điều chỉnh dây chuyển sản xuất đây cũng là hắn vòng thứ nhất không có thể mở hải ngoại app đi mua một trong những nguyên nhân triệu hồi quá phiền thoái đương nhiên đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn đem nhóm đầu tiên dụng cụ đều cung cấp lao người chơi hiện tại triệu cấp bậc phạm vi lớn khảo sát không có ra cái gì chuyện rắc rối vậy cũng không cần lại có cố kỵ trực tiếp mở rộng sinh sản là được trương dương tràn đầy phấn khởi mà đi làm việc theo hướng n g một phiếu này là một chút đến tập đoàn cao tầng nhìn hắn ánh mắt xảy ra do dẹn biến hóa hạ tại viễn dương tập đoàn uy tín đề cao thật lớn. cha thái độ cũng theo hận thiết bất thành cương biến thành vui vẻ yên tâm lại cũng chẳng nói hắn bán nhà làm công ty game là giàn v ậ t lung tung rồi hiện tại cha ý kiến đã biến thành thật tinh mắt hội đầu tư cùng t r ư ơ n g dương được thời đắc ý bất đồng cái k h á c trong nghề những người đồng hành đều sợ ngây người nhất là trò chơi mở mang công ty những người đồng hành mỗi một người đều cả kinh trợn mắt mất mồm bởi vì thật sự là quá nhanh mọi người vẫn còn đang suy tư chúc ngộng đồng thời bị trong nước bên ngoài cực đoan tổ chức điên cùng đà kích muốn ứng đối ra sao tài năng vượt qua cửa hải khó đây kết quả chúc n g ộ n bay đầu liền quăng ra tới hai phần thông báo song đem nước chạy lên đỉnh phân Cho chửi chuyện, sách sách cứng cùng ngày bán được bạo. bị tới lười đều một c tuần n h đúng hoàn trước k h ô n g diệu huy theo cổ lộn bệ du hy triển trở lại cùng ngày liền chạy thẳng tới căn phòng làm việc này hướng phí trí viễn hồi báo tự mình ở cổ lộn bệ sở hữu kiến thức t r ú c mộng kỹ thuật mới dùng giả thay thật thể cảm luận viên các nơi trên thế giới người chơi đổ xô vào trong nước ông ngoại ti dối dít tiến lên tìm kiếm hợp tác tất cả đều tỉ mỉ hồi báo p h ị trí viễn sau khi n g h e xong tại chỗ liền làm ra phán đoán chỉ cần không có gặp gỡ không thể đối kháng t r ú c mộng vượt qua thần chi huyên ra miệng hai du tân h vương đã là đại khái dẫn đầu sự kiện thế nhưng tại ta dự trù bên trong t r ú c mộng hẳn là dùng mấy cái phiên bản thời gian từng bước một vượt qua thần chi u y ê n mà không phải mẹ hắn một tuần lễ quá nhanh mau khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị trên mạng những thứ kia đánh quyền tổ chức tố cáo có hiệu quả sao hắn hỏi không có k h ô n g diệu huy lắc đầu tựa hồ là cảm thấy như vậy quá hời hợt hắn lại bổ sung một câu hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng sở hữu tố cáo đều đã chìm đáy biển mẹ đám này thành hư việc nhiều hơn là thành công phế vật điểm i tâm. trí Phí v ễ n nộ k h í dân phân không nàng Ngọng hoán, trào. Ta đều không phân do các nàng rốt cuộc là thật theo Trúc có thủ hoán, hay là do hay đều cuộc thủ hắn các có là m u tâm h n Ngọng rang nóng độ tới. Phí viễn không nhịn được bảo lời lẽ bẩn cố cho Trúc được ý thê tới. trí thịu. Phí vai, lời bảo độ lẽ ọ mọi i người đều biết, ít nhất tại hai du vòng mọi người đều biết. nhất vòng đều đều du ít cho đối phương tạo thành tổn thất to lớn nếu không nhiều đi nữa lưu lượng đều là cho đối phương đưa phúc lợi mà này giúp cực đoan nữ quyền mắng xương tuyết kế hoạch dùng là lý do gì thấp kém hạ lưu chắc t ỉ n h nhờ vậy những lý do này thật là đã k í c h sao tại xương tuyết kế hoạch mục tiêu người sử dụng trong mắt đây quả thực là công việc quảng cáo có thể nói xương tuyết kế hoạch x o n g đem lên đỉnh những thứ này cực đoan nữ quyền tổ chức không thể bỏ qua công lao p h i trí viễn lồng ngực lên xuống thật vất vả mới đẻ xuống nộ khí đã như vậy chúng ta cũng phải gia tốc hắn để cho trợ lý gọi tới cùng phong mở miệng chính là một câu để lại cho k i n h thế giới vật ngữ thời gian đã không nhiều lắm à cùng phong kinh ngạc ngây tại chỗ tại sao hắn không hiểu hỏi hắn biết rõ sương tuyết kế hoạch nước c h ả y liên tục hai ngày vượt qua thần chi u yên nhưng trúc mậu mới vừa mở bản mới bản lại có kỹ thuật mới trợ lực ngắn hạn nước c h ả y vượt qua thần chi u yên cũng không khó lý giải không cần như vậy ngạc nhiên chứ nhưng phi trí viễn nhìn càng thêm xa phiền bói nhất không phải nước c h ả y dẫn trước mà là nước c h ả y dẫn trước nguyên nhân nếu như chỉ là bởi vì buôn bán mềm mại xác tỉnh ra tiêu chuẩn lớn nhân vật vậy không quan trọng hơn bởi vì chúng ta có thể bắt trước có thể vượt qua có thể dùng bọn họ đánh bại tứ thứ nguyên phương thức trò chơi tới đánh bại bọn họ nhưng bây giờ t r ú c Ngọc là dựa vào lấy phần cứng kỹ thuật thực hiện vượt qua cái này thành công đường tắt chúng ta hoàn toàn không cách nào tham khảo một khi t r ú c Ngọc đem phần cứng hoàn toàn b à y đ ặ tới t giống như sony game cùng tác phúc trò chơi cái hộp như vậy tỷ lệ phổ cập cơ sở hữu hai du không gian phát triển cũng sẽ bị cực lớn áp súc ai cũng đừng còn muốn khiêu chiến t r ú c Ngọc địa vị nếu như chúng ta còn dựa theo nguyên lai kế hoạch từng bước một đến kia kính thế giới vật ngữ đừng nói ăn đến bánh ngọt lấy được so với thần điệu tốt hơn thành tích an phân khả năng cũng không đổi kịp nóng hổi muốn giải thích nhưng hắn còn không có hám ổ m phí chí viễn liền nói còn là nói ngươi có biện pháp làm ra theo trúc ngộng thể c a m phục giống nhau đổ vật đi ra lời này vừa ra cùng phong nhất thời không phản đối hắn một cái làm trò chơi sách lược biết cái gì sinh vật điện m ạ c h trùng cách tính khiến hắn làm cái này không bằng khiến hắn đi trên mặt trăng trồng khoai lang mật cho nên phí chí viễn tổng kết đạo chúng ta cần phải tận khả năng tăng thêm tốc độ tại trúc ngộng phần cứng hoàn toàn bẫy trước tức một khối kế cũng khá lớn bánh ngọt chúng ta cần phải so với trúc n g ộ n nhanh hơn cũng cần phải so với xương t u y ế t kế hoạch to gắn hơn còn muốn nhanh hơn cùng phong như bị xét đánh Theo lần đầu tiên khảo lần đầu sau đó vì nhanh hơn bước đi sớm một chút hấp lại tài chính hai chắc liền trả tiền khảo sát đi vẫn là lao phương án sở hữu nạp số tiền khai phục sau toàn bộ hoàn trả tới người chơi tài khoản cùng phong trong mày sắc mặt khó coi nhưng cũng không khỏi không gật đầu rời phòng làm việc đi thông báo đoàn đội thành viên tin giữ này căn cứ lao bản ý tứ trễ nhất tháng sau tốt nhất tháng này liền mở ra đợt thứ hai trả tiền khảo sát cùng phong càng nghĩ càng thấy đến quá mức cuối cùng vị này lão bản trung thực chân chó cuối cùng không nhịn được mắng ra tiếng mẹ ngủ ngốc lãnh đạo chương một trăm bảy mươi hai nồng nhiệt ngọn lửa tờ vờ tờ thứ mời chương một trăm bảy mươi hai nồng nhiệt ngọn lửa tờ vờ tờ thứ mời có thể đoán trước tương lai k u y hướng không chỉ là phí chi viễn cơ hội tại phí chí viễn yêu cầu cùng phong tăng tốc cũng trong lúc đó rất nhiều công ty lão bản đều khẩn cấp họp đưa ra tương tự yêu cầu bọn họ đều tiên đoán được ngành nghề tương lai to lớn không xác định chỉ có cùng hướng m ộ n gặp g mặt qua đã theo t r ú c m ộ n g nói tốt hợp tác công ty đang khẩn trương sau khi còn có chút mong đợi h u y ế n lung trò chơi tổng giám đốc phòng làm việc liễn quốc tổng sách lược trần vũ r a đắc ý hỏi tự mình lão bản thế nào ta nói không sai chứ dựa vào cái này kỹ thuật t r ú c m ộ n g sớm muộn có thể vượt qua tứ thứ nguyên trò chơi trở thành hai du tri vương vậy nguyên h ấ t định cũng đoán được bọn họ chỉ cần một tuần lễ là có thể lên đỉnh chứ lão bản tạo diệp hỏi ngược lại ngay cái đó ngược lại không có trần vũ r a lắc đầu một cái bị trong nước bên ngoài đồng thời mắng lên nhiệt l ụ c x o á t hắc lưu lượng an mãn còn có thể hoàn m ị chuyển hóa thành chính hướng lưu lượng loại này chuyện tình cờ ai có thể dự đoán được t à o diệp nhìn t r ú c mộng thông báo xuống lần nữa chiến thành một đoàn người chơi cùng cực đoan nữ quyền như có điều suy nghĩ cũng không nhất định chính là tình cờ trải qua hắn vừa nhắc cái này trần vũ r a cũng kịp phản ứng ngươi vừa nói như thế giống như cũng là xương t u y ế t kế hoạch sẽ bị giờ ei cùng nữ quyền mắng xác thực không tính ngoài ý mới thế nhưng hắn lắc đầu một cái ta còn là trước ý tưởng bị chửi không tính ngoài ý mới nhưng thời cơ độ chấn động ảnh hưởng cũng rất khó khống chế ta không cho là hứa mộng sẽ dùng loại thủ đoạn này hắn dựa hết vào trò chơi cách chơi cùng phần cứng kỹ thuật liền đủ vững vàng đảng đảng bước lên đình phong không cần phải đi nổ hầm phân hồi trước hắn liền vi quan g tài khoản đều gạch bỏ rồi tào diệp lắc đầu một cái tùy tiện đi ta thật ra cũng không quá quan tâm cái này hay là trước suy nghĩ một chút chính sự đi chúng ta được điều chỉnh một chút mở mang kế hoạch trần vũ ra ngoài ý muốn nâng lên lông mày nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng đúng vậy chúc mộng quá nhanh trước nói chuyện hợp tác thời điểm nói chúc mộng trò chơi bình đại ta còn tưởng rằng sẽ mở phát một một hai năm Ai có t hơn ể nghĩ tới, bọn họ chỉ dùng mấy ngày liền họ chỉ tới, cái c mấy xoa cấu đi ra. p h ò g t r ư nữa g Trọng dùng lượng. ngày người dụng, năng cũng trong người dụng. đã đầu đầu đổi sớm số sử Sản sử mới làm. một mà năm bắt bảo lắc Tào nhất thể trì tình thế. thể theo thể triệu yếu là là nhà này Diệp cái. Hai cái nói, nội trong năm nay là có thể có có có vạn nay Hơn n hay còn là dính tính cao tiêu phí ý nguyện cùng tiêu phí năng lực đều rất cường người sử dụng bất kể tương lai cái sân vượng này có thể hay không phát triển thành sony game cùng t á t phúc trò chơi cái hộp cái loại này cự vô phách này mở đầu mấy khẩu bánh ngọt chúng ta là đều nhất định phải ăn rõ ràng trần vũ ra gật đầu ta hiện tại tiểu đi tìm trúc ngộng nói cái gì cũng phải muốn nhiều hơn điểm người tới t ấy ghép đoàn đội kích thước cũng mở rộng gấp đôi tranh thủ sớm ngày hoàn thành t à o diệp hài lòng gật đầu được cực khổ linh chu phòng làm việc lệ vân xuyên cũng ở đây theo người hợp tác học trò chuyện giống nhau chuyện bất quá hắn chú ý điểm cùng h u y ễ n lung trò chơi không quá giống nhau x o n g đem nước chạy lên đỉnh ta thiên này không được một ngày mười cái ức làm c h ắ t chắt như vậy kiếm tiền sao lệ vân xuyên con người đều chặt tròn, tròn hâm mộ cơ hồ phải chạy nước miếng bọn họ là phòng làm việc nhỏ cộng cũng lại liền người số đều phá một chú chuyến không nghĩ hành rồi. rằng Lại đi này, đ vào dựa n cường, g lực có h thể ể nấu, có x ế phen à là n chính g h t o chúc g giang quá tuyến. phen Một câu thông sau hứa mộng trực tiếp quăng một khoản tiền cầm phòng làm việc bốn mươi cổ phần cho hai người bọn hắn vị người sáng lập một người giữ lại ba mươi chỉ cần hai người bọn họ không cắt đứt như vậy cộng lại sáu mươi cổ quyền liền không cần lo lắng phòng làm việc mất đi k h ô n g chế đương nhiên hứa mộng cũng căn bản chưa từng nghĩ muốn bọn họ phòng làm việc làm như thế thuần túy là không muốn bị người trở thành đại thiện nhân rất nhiều lúc đại thiện nhân ước tương đương với người tiêu tiền như g i á c hắn đi tới cái thế giới này sau không hiếm thấy đến đồng hành ở giữa lẫn nhau hãm hại chuyện dưới tình huống này hắn càng không vui ý tạo gì đó đại thiện nhân hình tượng đỡ cho về sau một nhóm người chạy đến tìm hắn tống tiền có đầu tư sau đó linh chu phòng làm việc thuận lý thành trương lấy được chúc mộng kỹ thuật ủng hộ và phát hành giúp đỡ phát hành cũng không phải là tìm một cử đạo trưng bày liền song chuyện nhi hắn bao hàm quảng bá kinh doanh đoàn đội phối hợp thị trường phân tích cử đạo bảo vệ địa phương hóa chờ một chút làm việc là một cái ngưỡng cửa rất cao n ề nghiệp bất quá trần quân nghị n g h chính cũ chính là phát hành có hạn tại chúc mộng không bao lâu là có thể xây dựng từ bản thân phát hành hệ thống vào lúc này lệ vân xuyên không có tài chính cùng phát hành phiền não thì có khác ai điện tử nếu làm c h á t c h á t như vậy kiếm tiền vậy chúng ta là không phải cũng có thể không phải lão đại người hợp tác chu ninh hoảng sợ nhìn lấy hắn chúng ta đây là kinh khủng trò chơi kinh khủng trò chơi a kinh khủng trò chơi như thế làm c h á t c h á t người kia rồi hả lệ vân xuyên lơ đ ễ m ai nói kinh khủng vào trò chơi không thể làm chắc chắn rồi hả sắc khí quỷ nữ lại tỉ tỉ có cái gì không được còn có hai tháng đội cái mô hình chuyện hoàn toàn tới kịp chúng ta cũng coi như trúc mộng dưới cờ phòng làm việc muốn theo lao đại ca nhất trí trong hành động a chu ninh nháy mắt mấy cái thật giống như có đạo lý hắn bị thuyết phục rồi theo trúc mộng xác định hợp tác lớn nhỏ mở mang thường nhìn đến hướng mộng miêu tả game giả lập bình đại nhanh như vậy đã có rồi hình thức ban đầu mỗi một người đều bắt đầu gia tăng tốc độ mở mang tiến trình không kịp chờ đợi muốn ăn đến cái này nóng hổi mới mẹ bánh ngọn mà trước không có đạt thành hợp tác những thứ kia thì lòng như lửa đốt mà liên lạc trúc mộng muốn cùng hướng mộng nói một chút hợp tác thế nhưng rất đáng tiếc lúc này bọn họ đã không tìm được hướng mộng giống vậy hợp tác hiện tại chỉ có thể theo trương bách tuyển nói bọn họ khẩn cấp gặp nhau hướng h n g vào lúc này thậm chí đều không ở công ty l i n h châu ngoại ô một cái nhà hơn tám trăm bình to lớn xưởng bên trong hướng h n g cùng một cái lưng h ù m vai gấu mánh nam n ắ m lấy tay chào ngươi chào ngươi mạnh nam rất nhiệt tình chào ngươi chào ngươi hướng h n g rất khắc khí dù là ai đối mặt một người cao một m chín lưng h ù m vai gấu trọng lượng cơ thể hai trăm năm mươi cân đi lên tuyệt thế mạnh nam cũng sẽ trước tiên trở nên tao nhã lễ phép lại càng không muốn sách vị này tuyệt thế mạnh nam còn người mặc đồ dằn gì bên h ô n trói chiến đấu đai lưng trước ngực khoác súng trường tự động hoan g h ê n tới chúng ta câu lạc bộ tham quan ta là tần siêu ninh châu quân đẩy câu lạc bộ người phụ trách phi thường vinh hạnh hứa mộng cực tốt nói chuyện hứa lao bản tới là bởi vì chiến tranh mâu nghị khí chứ tần siêu tính cách giống như hắn tướng mạo như vậy thẳng thắn giống như một cái khói đ a o a một nửa nguyên nhân là cái này hứa mộng gật đầu một cái hắn đã thấy s ư ở n g đầu k ê u bảy biện mấy chục đài vạn hướng máy chạy bộ cùng năm đài xe tăng mâu nghị khí một nửa tần siêu nâng lên lông mày khá cảm thấy hứng thú hỏi kia một nửa kia đâu muốn mời ngươi tham gia một hồi tờ vờ tờ tờ vờ đờ. gì đó tờ vờ đờ. nếu các ngươi mua vạn hướng máy chạy bộ cùng xe tăng mâu n g h ị khí vậy hẳn là đại khái biết đạo nhất chút ít chiến tranh chi vương sự t ì n h biết đạo nhất chút ít còn đi các ngươi thể nghiệm trong quán chơi qua thần siêu gật đầu thật tốt chính là thể cảm phục quá chặt hướng mộng xem hắn vóc người hít sâu một hơi vừa đành chịu mà phun ra ngoài ngươi vóc người này s ắ c thực không tốt lắm làm như vậy ngươi tới tham gia chàng này t ợ vợ tờ ta cho ngươi lượng thân định chế một bộ như thế nào đây ngươi còn chưa nói là tranh tài gì đây thần siêu ý nghĩ rõ ràng cũng không có bị hướng mộng mang lệnh hướng mộng vì vậy cười vì hắn giải thích chiến tranh chi vương chính thiên sẽ là một hồi năm mươi người đối với năm mươi người chiến trường mô phỏng đối kháng ta dự định mời năm mươi vị nhân khí tương đối cao trò chơi hoạt náo viên cùng năm mươi vị lính giải ngũ tại tận khả năng mô phỏng chiến trường giả tưởng bên trong đánh mấy trận tần siêu không có đánh giá hắn cái ý nghĩ này mà là trực tiếp trầm mặc này có ý nghĩa gì sao hắn không nghĩ ra không thể làm gì khác hơn là hỏi hướng hậu ừ ý nghĩa hướng hậu cũng có chút ngoài ý m u ố n ta không có cân nhắc cái này thế nhưng ngươi không cảm thấy chơi rất khá sao một đám tại xạ kích trò chơi lên kinh nghiệm phong phú người chơi cùng một đám nắm giữ chân thực xạ kích đối kháng kinh nghiệm xuất ngũ quân nhân tại giống vô cùng chân thực chiến trường xạ kích trong trò chơi đối kháng hai cái khác biệt cực lớn đ o à n thể tại chiến tranh tri chi vương cái này kỳ diệu trung gian khu vực phát sinh va chạm nhất quyết thư hùng có nhiều ý tứ a thần siêu có chút ý động cuộc biểu diễn này thi đấu ít nhất sẽ có hơn mười triệu người chú ý chỉ cần đánh thật hay các nơi g ư câu lạc bộ tuyệt đối có thể hỏa hớm hậu tiếp tục xúi d ụ đương nhiên vì có thể đánh tốt cũng cần sớm một tháng cùng mình đội ngũ ma hợp huấn luyện thế nào có muốn thử một chút hay không tần siêu động lòng một vấn đề cuối cùng nếu là năm mươi người người đó tới làm quan chỉ huy h á n tại quân đẩy trong hoạt động vẫn là người tổ chức cùng quan chỉ huy nhân vật sâu sắc rõ ràng tại loại này nhiều người trong đối kháng quan chỉ huy tầm quan trọng chúng ta có hiện dịch sĩ quan cấp tá làm cố vấn quân sự hãn hội phụ trách lính giải ngũ trước khi so tài huấn luyện cùng quan chỉ huy tuyển chọn làm việc hứa hậu nói người chính là tạ bộ vân ta không thành vấn đề tần siêu liền có hay không thủ lao đều không hỏi lúc này lựa chọn thêm vào thậm chí lúc nói những lời này sau lưng đều dẫn đến càng thẳng đi một tí như vậy hoan n ê n thêm vào hứa hậu lần nữa bắt tay với hắn sau đó mới bắt đầu nói chi tiết hiện tại người còn không có tổ tể ngươi còn phải đợi thêm ít ngày thường ngày huấn luyện thể năng loại hình ta xem ngươi trạng thái cũng không cần lo lắng bất quá tốt nhất sớm thích đứng một chút đeo dụng cụ chiến đấu tránh cho mê mội hoặc vứt bỏ dụng cụ dụng cụ ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần ngươi nếu như nhận biết đáng tin sức chiến đấu cũng còn có thể lính giải ngũ cũng có thể giới thiệu đi vào thù lao bảo đảm cho đủ hai người vừa nói chi tiết vừa đi về phía cách đó không xa xe tăng ngâu nghị khí tại hướng ậ u hiện trường phát ra t r o miệng thư mời lúc hai người khắc cũng nhận được điện tử thư mời anh d u n g thư cơ thủ đang ở tổ chức nước hưu môn đánh không thể bung tha hơn nữa còn là thật vất vả tổ chức m ộ ư ơ i v m ộ mươi đối cục song phương đánh cảm xúc mạnh mẽ như lửa truyền trực tiếp giữa nhiệt độ cũng cao vô cùng vừa v ậ n tại bọn họ tiêu diệt hết đối thủ thời điểm anh d u n g thư cơ thủ nhận được một phong đữ kiện hắn căn cứ gợi ý của hệ thống trở lại ven hồ phòng nhỏ mở ra trên bàn phong thư cùng cụt một chương màu lót đen lên thiêu đốt ngầm màu đỏ hòa diễm thẻ theo trong phong thư rơi ra tới chiến tranh chi vương nồng nhiệt ngọn lửa tờ vờ tờ thư mời sau đó là kỹ thuật đứng đầu danh tiếng một lần lấn át hiện dịch tuyển thủ nhà nghề trước tuyển thủ nhà nghề cục gạch ca phương hắn lúc này không có ở chơi game mà là ở chuyển trực tiếp giữa cảm xúc mạnh mẽ mở bằng tần phun người bình thường tới nói loại này người chơi cùng cực đoan nữ quyền đại quy mô đối với phun sự tình hắn loại này nhân vật công chúng là không quá thích hợp hạ tràng quá dễ dàng trở thành bị tập hòa cái b ĩ a nhưng vương thức căn bản không quản phun n g ư ờ i nha không có thương lượng sau đó hôm nay phun phun nhận được một cái mậu tân phát tới tin tức bên trong tin phần cuối đồng dạng là một chương màu lót đen ngầm màu đỏ hỏa diễm thẻ chiến tranh tri chi vương nồng nhiệt ngọn lửa tờ vờ tờ thư mời mậu tân chiến tranh tri chi vương chuyên khu nhiều hơn tới một bản mới đầu thượng thư nồng nhiệt ngọn lửa tờ vờ tờ năm cái chữ to bản dưới đầu bên trái đỏ bên phải làm phân chia hai cái khu vực màu đỏ khu vực chỉ có một cái tên thần siêu làm sát khu vực thì xuất hiện hai cái tên anh dũng thư cơ thủ vợ d ì xa hai cái trong khu vực giữa là một đoàn xích màu đỏ hòa diễm thấy tình hình này các người chơi lập tức ý thức được hứa mộng tại trong phòng vấn đề cập tới trận kia năm mươi đối với năm mươi cứng rắn chiến tranh hạt nhân trường tờ vờ tờ chính thức kéo ra màn tre sáu tám k yêu cầu phiếu hàng tháng ba chương một trăm bảy mươi ba các ngươi lễ phép sao chương một trăm bảy mươi ba các ngươi lễ phép sao nhìn đến chiến tranh chi vương bản khối mới tinh bản đầu sau các người chơi mong đợi sau khi dối dít phát thiếp hỏi dò tần siêu là ai anh dung thư cơ thủ cùng cục gạch ca phương thức đều là người q u e n cũ một là công nhận n mậu tương quân một cái khác cũng là lý lịch cực sâu f g s trước tuyển thủ nhà nghề mấy tháng gần đây x ư ơ n g tuyết kế hoạch chơi được tương đương cấp trên bọn họ bị chúc mậu tuyển chọn không có chút nào khiến người ngoài ý thế nhưng tần siêu đây là người nào ạ hoàn toàn chưa từng nghe qua danh t ự này a mọi người mở ra lục soát động cơ cùng các đại c h u y n trực tiếp bình đài đi tìm kết quả tìm ra một nhóm trùng tên người công chức diễn viên thầy thuốc sư học sinh làm cái gì đều có cho đến bị quyền cắn người đoàn thị nhiều lần trên bình đài tần siêu chủ động đứng ra ban bố một đoạn cùng hướng mộng cùng nhau tham quan câu lạc bộ đoàn thị nhiều lần mọi người mới rốt cuộc phong tỏa chân thân tha tổ chức ninh châu quân đẩy câu lạc bộ cũng thuận thế tiến vào các người chơi tầm mắt tần siêu t à i khoản xuống phát hành từng cái video đều không thiếu được quân đẩy tour game chiến tranh trò chơi những thứ này ký hiệu anh dung thư cơ thủ cùng phương thức trước tiên chạy tới hiệu đối thủ bọn họ chỉ là nhìn ba cái đưa lên cao nhất video liền lập tức ý thức được đây là một kình địch tần siêu ba cái đưa lên cao nhất video cái thứ nhất là ninh châu quân đẩy câu lạc bộ giới thiệu cùng thêm vào phương pháp là quảng cáo tính chất video còn lại hai cái thì theo thứ tự là viên sơn cứng rắn hạch mười hai giờ vượt ngày đêm quân đẩy chiến đấu lăn lộn c ắ t ninh châu tiên h duyệt thị trường ban đêm đại hình c c ờ bờ hoạt động ghi chép trong video tất cả đều là kịch liệt chạy băng băng kêu lên cùng chiến đấu nhìn xong này lưỡng video bất luận anh dũng thư cơ thủ cùng phương thức hai vị này người dự thi còn là bọn hắn chuyển trực tiếp giữa nước hữu đều tương đương giật mình quân đẩy ta lần đầu tiên nghe nói cái từ này ta ngược lại thật ra biết đạo nhất điểm quân đẩy chính là dân gian phiên bản quân diễn chứ dựa theo h người anh em này vẫn là lính giải ngũ nay thể trạng cộng thêm nhập ngũ trải qua lại hợp với quân đầy chỉ huy cùng năng lực chiến đấu treo a huyền cái l ô n gà g rõ ràng không có bất kỳ lo lắng quy định anh d u n g thư cơ thủ áp lực núi lớn nhưng đương nhiên không có khả năng nhận thua ta thừa nhận hắn rất mạnh nhưng đây là trong trò chơi tranh tài trò chơi trong trò chơi ta sẽ sợ hắn bắt đầu từ hôm nay là vấn nơi chú quân sân tập bán mỗi ngày năm trăm không phát đạn luyện anh dũng thư cơ thủ quyết trí tự cường bên kia phương thức thì tại đối phó một vị người quân cũ tại sao tại sao tại sao không có ta trương tư minh phát điên hắn và phương thức t r ư ớ c cũng không hiểu rõ hay là bởi vì đồng thời vào cái hố xương tuyết kế hoạch tại nước hữu môn khuyến khích xuống từ từ quen thuộc rõ ràng là ta phát động mỗi ngày ba cây số khiêu chiến rõ ràng ta mỗi ngày đều kiên trì chạy bộ đánh tạp rõ ràng ta mỗi ngày đều tại cường độ cao truyền bá xương tuyết kế hoạch cùng chiến tranh tri chi vương tại sao cuối cùng chúng tuyển người là người a trương tư minh hâm mộ cắn răng nghĩ lợi ừ nói không trừ ngươi là cái kế tiếp phương thức thử an ủi hắn trương tư minh thì hỏi hắn ngươi làm chuyện gì để cho chúc n g mời ngươi dạy một chút ta vấn đề này để cho phương thức đầu hóc mơ hồ không biết ta ta cũng không làm cái gì ạ người suy nghĩ kỹ một chút trương tư minh cảm thấy nhất định là có phương thức khổ tư minh tưởng lường này cuối cùng không xác định nói không nên nói ta tham dự m ắ n g chiến giúp chúc mộng mắng dương tuệ những người đó trương tư minh tinh thần chấn động ta đây cũng đi sông phương thức kinh hãi ngươi sông lông gà trước một giây ngươi dám nảy ra một giây kế tiếp các ngươi câu lạc bộ quản lý sẽ cho ngươi tới cái phi thân trần vặn không sợ chết ngươi liền thử một chút trương tư minh suy nghĩ một chút cảm thấy quản lý thật làm được vì vậy bỏ đi ý niệm vậy làm sao bây giờ ta cũng muốn đánh a bỏ qua lần này nào còn có theo quân nhân luận bản cơ hội t r ư ơ n g tư minh là thực sự rất muốn cùng xuất ngũ những quân nhân luận bản một hồi lúc trước hắn muốn đồng ý nhập ngũ đáng tiếc tại kiểm tra sức khỏe m a t xích bị loại bỏ kia sau đó vẫn đối với quân nhân có một loại tình cảm phức tạp có ước mơ có hâm mộ cũng có thật sâu tiết mới phương thức không biết những thứ này suy nghĩ một chút cho hắn ra một ý đồ xấu nếu không n g ư ờ i dây q u ố t động tính hỏi một chút hướng hậu hớm hậu vi quang tài khoản gạch bỏ rồi nhưng tỷ li ti li tài khoản vẫn còn ở đó mặc dù hắn rất ít phát động trạng thái nhưng bình thường có người bị hắn điểm đáng khen hồi phục cộng thêm x ư ơ n g tuyết kế hoạch nhiệt độ chống đỡ cũng mau tốc độ tích lũy nổi lên một trăm sáu mươi vạn người ái mộ trương tư minh cảm thấy chủ ý này không đáng tin cậy nhưng căn cứ ngựa chết thành ngựa sống tâm tính vẫn là phát thứ nhất động tĩnh hướng ngộng trúc ngộng chiến tranh tri chi vương còn ta đâu động tĩnh sau cùng còn tăng thêm tội nghiệp vẻ mặt đồ khiến hắn có chút ngoại ý muốn là không tới năm phút hướng ngộng liền nô ra hồi phục hắn vì cho các khán giả d â n hiến một hồi đặc sắc tranh tài chính thi đấu bắt đầu trước hai cái đội ngũ cũng sẽ tiến hành tập trung ở tuyến huấn luyện ngươi một cái tuyển thủ nhà nghề làm sao có thời giờ tham gia t r ư ơ n g tư minh ngồi trước máy vi tính ngây ngẩn ước chừng ngây người nửa phút sau hắn đột nhiên bẹn g ó n tay tính toán một chút tương lai mấy tháng tranh tài nhật trình sau đó đột nhiên đánh một cái cái ghê đứng lên xông ra tìm quản lý cùng lúc đó h ứ a mộng cái kia hồi phục xuống một nhóm người chạy tới nội bọn dứt bỏ đơn thuần tham gia náo nhiệt người chơi không đ ể cập tới còn xuất hiện mấy vị tuyển thủ nhà nghề mà bọn họ nhắn lại là h ứ a lao bản ta không đi thi đấu a ta cũng không đánh thời gian của ta rất đầy đủ hớ lao bản ngươi bây giờ cho cái mà nói ta tối nay liền xuất ngũ đã xuất ngũ sắp xuất ngũ quân dự bị thậm chương í tư minh phát t đầu này đọc tĩnh nhiệt độ liên tiếp cao thăng ở trong rất ngắn thời gian liền vượt qua một vạn cái hồi phục hứa mộng liên tục tại bình luận khu phát ra ngoài tám phần thư mời nồng nhiệt ngọn lửa đờ vờ vờ vờ làm đội bên này đội ngũ nhanh chóng lớn mạnh lại sau đó một cái đặc thù tên liền nhảy ra ngoài nam sơn hứa lão bản suy tính một chút ta hạ ta lúc trước cũng là tuyển thủ nhà nghề tài nghệ tuyệt đối vượt qua thử thách vẫn là x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch lão người chơi chúc mộng trung thực người sử dụng hứa mộng nhìn danh tự này có chút quen thuộc tiểu mộng lập tức giúp hắn nhớ lại hắn tại long cung đ ậ bảo bên trong mở ô tô tại truyền trực tiếp thời điểm bị ném tới phần mềm hặc máy chủ rồi thế nhưng hắn một mực không thừa nhận mỗi ngày đều sẽ cho chúng ta phát một phong khiếu nại biểu kiện muốn cho chúng ta đem hắn thả ra chứng minh hắn t h u ậ n thiết hớ mộng trên đầu toát ra cái dấu h ỏ i tới hắn chỉ biết trước mặt chuyện phía sau khiếu nại biểu kiện liền hoàn toàn không rõ lắm loại chuyện nhỏ này cũng sẽ không hồi báo đến hắn tới nơi này thế nhưng người này lấy ở đâu khuôn mặt ta hắn nhặt lên bàn phím công khai hồi phục xin lỗi ha mở ô tô h o ặ c náo viên sẽ không nhét vào suy tính nam sơn nhìn đến hớ mộng trả lời lập tức bị sợi u ấ t mồ hôi lạnh cả người hắn ý thức được đại sự không ổn theo bản năng trả lời ta không có mở ô tô hướng mộng tốc độ ánh sáng hồi phục không ngươi có đ á n g bạn trên mạng tại chỗ cười thật to ha ha ha ha ha hờ à à à đáng lời à không phải lão ca ngươi nghĩ như thế nào còn dám tại hướng mộng trước mặt nhảy t r ư ớ c trúc mộng không để ý tới ngươi ngươi liền vui t r n g đi còn chạy người ta trước mặt nhảy khuôn mặt tinh khiết chán sống rồi được rồi huyền án hoàn toàn cáo phá vẫn là phía chính phủ t h ự c truy không phục đi truy tố hướng mộng nam sơn cuối cùng từ chính mình bậy nào ảnh bên trong tỉnh hôn lại ý thức được chức trúc m ộ n đối với hắn khiếu lại không có bất kỳ phản ứng cũng không phải là phía chính phủ cố ý dung túng càng che là không lượng hắn. phải lưu vì bao r ấ trong có chỉ khách phục thể thuần hắn. Hắn để liền là lười đơn không ngừng bận ý ộ n chính mình bình luận, muốn không sinh. Nhưng thủ tiêu phát đều làm làm làm gì đều không phát sinh. Nhưng vậy s a có thể? Tiệt đồ lưu ứ chốc ũ n g là a gia A. i du chuyển quản ngoạn năng Trong lý kỹ năng a. Trong chốc lát này trương tiệt đồ liền chuyển đến khắp nơi đều là chờ nam sơn nhớ tới một kiện khác chuyện trọng yếu vội vàng hấp tấp đăng nhập xương tuyết kế hoạch lúc mới phát hiện đã không lên được rồi hắn bị phong số đến đây chuyện này hoàn toàn bậy nắp định luật chờ trương tư minh bày sự thật nói phải trái vắt hết vóc cùng n g nước cuối cùng thuyết phục quản lý lần nữa trở lại t r ư ớ c máy vi tính đổi mới bình luận khu lúc nhìn đến chính là cái này tình cảnh ta bỏ lỡ gì đó hắn mặt đây đều là hoài nghi nhân sinh ta liền một hồi không ở hứa lao bản liền phát ra ngoài mười một phần thư mời còn thuận tiện đập chết rồi cái treo chó không phải đây là ta bình luận khu ta còn không có cầm đến t ư cách đây các ngươi lễ phép sao chương một trăm bảy mươi bốn tống chí thành hỏng rồi hướng ta tới t r ư ơ n g tư minh khẩn trương vội vàng hồi phục hướng n ộ n g hứa lão bản ta có thời gian chúng ta tháng mười hai mới có tranh tài trước đó chỉ có một chút huấn luyện thi đấu ta hoàn toàn có thể tham gia tập trung huấn luyện phát xong bình luận còn tư tin hướng n ộ n g ta đã thuyết phục giám đốc thật sự không được thế chỗ có thể thay thế ta ra sân nhất định sẽ không chế mãi tờ ờ ờ phát xong sau đó hắn liền bắt đầu lo âu hướng n ộ n g còn ở đó hay không có thể hay không đã đi làm chuyện khác rồi hả tháng mười hai trước tờ vờ tờ có thể kết thúc sao trương tư minh đứng ngồi không yên rồi một lúc lâu cho đến hướng n ộ n g hồi phục hắn ok chú ý một chút tư tin Yes. hắn hưng phấn tại chỗ từ trên ghế nhảy cất lên sau đó nhanh chóng hướng những người h ái mộ chia sẻ rồi cái tin tức tốt này mà hắn thành công lại đưa tới những nghề nghiệp khác tuyển thủ chú ý bọn họ rối rít đi tìm đến hỏi do trương tư minh là làm sao làm được trương tư minh đã lấy được rồi tư cách cũng không có dấu dếm ý tưởng đem chính mình theo câu lạc bộ quản lý câu thông lý do từng cái chia sẻ cho bọn hắn cơ bản cũng là đủ loại thổi lần này tờ vờ tờ siêu cao độ chú ý lại mô tả một hồi tương lai nguyện cảnh cái gì mà này trong đó mấu chốt nhất một bước là hắn cho quản lý nhìn một phần báo cáo trúc n g ộ n đang ở sáng tạo tương lai bản này bài viết từ nổi danh tài kinh truyền thông mỗi ngày tài kinh viết vạch ra trúc mộng sản phẩm mới cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện chỗ có đủ to lớn tiềm lực rất nhiều truyền thông cùng bạn trên mạng đều đã mơ hồ ý thức được trúc mộng đang ở làm ộ t kiện đại sự đại sự này không phải bọn họ đang ở cách tân thăng cấp vờ xích giờ trò chơi mà là bọn họ đang ở sáng tạo một loại mới tinh internet hình thái mấy năm trước vờ xích giờ khái niệm mạnh mẽ hưng khởi lúc từng đưa tới qua một lần cuồng nhiệt tư bản nhiệt triều khi đó tất cả mọi người cho là thời đại hoàn toàn mới tự muốn tới v e r g e ờ sẽ trở thành mới tinh người cơ luân phiên phương thức giống như di động internet cách tân truyền thống internet giống nhau lần nữa cách tân đương thời internet nguyên vũ trụ internet ba không đều là lần đó nhiệt triều phần sau có thể cho tới bây giờ những thứ này khái niệm cũng vẫn là khái niệm loại trừ từng đợt sóng giao hẹ bị cắt tới mất hết v ừ liếng chẳng có cái gì cả phát sinh nhưng bây giờ sự tình cuối cùng phát sinh biến hóa chúc mộng âm thầm liền lấy ra thành thục thậm chí tiến hơn một bước sản phẩm tư thể cảm động bộ phục vơ giờ mắt kính cùng vạn hướng máy chạy bộ tạo thành cảnh tượng huyền ảo trò chơi sao kiện ta sẽ không nói nhóm này x á o kiện thập toàn thập mỹ nhưng không nghi ngờ chút nào mảnh này đất đai lên đã tại mang bầu chân chính thế giới giả tưởng đợi chúc mộng trong miệng giả tưởng thành thị hoàn thành này g chân chính mà không phải là khái niệm lên nguyên vũ trụ thì sẽ xuất hiện tại toàn bộ mọi người trước mắt đến lúc đó trò chơi cùng internet đều đưa bước vào một cái mới giai đoạn trong đám người tuổi trẻ thịnh hành một loại ý kiến trò chơi là một loại lối sống hiện tại những lời này hay là đối với sinh hoạt lý niệm miêu tả có thể tương lai những lời này rất có thể trở thành một loại tinh chuẩn chiến thuật trò chơi mới hình thức cùng mới internet hình thái hòa tan thành một lò trở thành một chồng phổ biến lối sống hướng học tại trò chơi quan sát siêu tầm bên trong nói chúc mộng hy vọng cung cấp cho người chơi là một loại càng thú vị lối sống mà ở một vị trò chơi người khai phá trong mắt còn có cái gì lối sống so với cái này càng thú vị đây loại này lý niệm chính xác hay không ta không cách nào đánh giá nhưng đối với hắn đang ở làm việc ta phải công bình nói hắn đang ở làm một món không tưởng tượng nổi sự tình một món t ạ i internet thế giới chính cống sự nghiệp trọng tố internet mới hình thái mà bây giờ phần này sự nghiệp nảy sinh đã sinh ra đang kể chuyện cũ thổi khái niệm lên t à i kinh truyền thông thực lực đứng sau khoa kỹ công ty cùng gây dựng sự nghiệp đ o à n đội như vậy bản thảo chỉ có thể để cho mới giao hẹ kích động lao luyện người đầu tư nhìn đến nhiều nhất điểm cái đáng khen liền đi qua nhưng đối với không biết tư bản thị trường bạn trên mạng cùng các người chơi tới nói kia s u ố i dục tính cũng quá mạnh nhất là đích thân thể nghiệm qua cảnh tượng n g ư ờ n ả o trò chơi sáo kiện cảm thụ qua đắm chìm thức người cơ luân phiên phương thức cũng thưởng thức qua mạng sinh cũng sẽ phong c ả n h người càng là ngay lập tức sẽ đối với loại thuyết pháp này rất tin không nghi ngờ chương tư minh chính là trong những người này một thành viên hắn tin tưởng trúc mộng tất nhiên sẽ thay đổi tương lai phương thức trò chơi sau này muốn tiếp tục đánh nghề nghiệp thì nhất định phải sớm thích hứng mới điện tử thi đấu hình thái hắn cũng là dùng giống vậy lý do thuyết phục câu lạc bộ quản lý những nghề nghiệp khác tuyển thủ dối rít biểu thị học được cũng cầm lấy bộ này thoại thuật đi vừa tự mình câu lạc bộ quản lý bọn họ có thành công có thất bại nhưng bất luận như thế nào nồng nhiệt ngọn lửa tờ vờ tờ hoạt náo viên đội ngũ đều tại nhanh chóng lớn mạnh huyết miệt mắt thấy tờ vờ tờ chỉ có năm mươi cái vị trí càng ngày càng ít cũng từ từ lo lắng h ắ n vốn là không có cùng lính giải ngũ va vào ý tưởng nhưng bây giờ trúc mộng không ngừng kéo người. hắn mắt thấy từng cái xa lạ tên lên trúc g ộ n g thể lớn trong lòng đột nhiên liền không thăng bằng rõ ràng là ta tới trước tại vô cùng sốt ruột trong tâm tình nhìn hắn không được từ từ hoàn thiện quy tắc thuê người viên mà là trực tiếp gửi tranh tài ghi danh thông báo các anh em đợi lâu trước tại truyền trực tiếp bên trong nói tử vong hù dọa bài cuộc so tài nhất định phải làm tiền thưởng tổng số năm mươi ba vạn quán quân ba trăm ngàn á quân m ộ ư ơ i vạn quý quân 5 bạn, 4 năm vạn tháng bốn ă m một không tên mỗi người một vạn không có ghi danh ngưỡng cửa chỉ cần ngươi có thể mở ra chiến tranh chi vương ngồi lên quán diệu bài bản là có thể tham gia lần tranh tài này cảm thấy hứng thú các bằng hữu hiện tại liền có thể mở ra bình luận khu đưa lên cao nhất liên tiếp ghi danh ghi danh Ghi danh thời gian kéo dài ba ngày ngày mùng ngày năm tháng chín m ư ơ i hai giờ chưa ghi danh hết hạn đến lúc đó chúng ta hội căn cứ dự thi số người an bài tranh tài n h ậ t trình hoan n ê n mọi người hăng hái ghi danh hai ngày này lấy anh dung thư cơ thủ quất tử q u ả chấp h u y ế n n g u y ệ t cùng thất hoa hoa trận kia đánh bài chuyển trực tiếp làm khởi điểm tử vong luân bàn đánh cực ở người chơi vòng nhiệt độ càng ngày càng cao nhưng bởi vì hứa mậu không có nói cung cấp xứng đôi chức năng rất nhiều người đều tại tìm bài hữu lên gặp vấn đề khó khăn mậu tân bên trong quét một cái mười mấy trang đều là tìm bài hữu thích mời hiện tại huyễn nguyệt đứng ra tổ chức tranh tài không chỉ có cung cấp bài h ư u trả lại cho tiền thưởng này nay lập tức sẽ hấp dẫn đại lượng người chơi chú ý anh d u n g thư cơ thủ quất tử quả chấp cùng thất hoa hoa rất nhanh cũng truyền đi rồi đầu này đ ộ n g tĩnh giúp huyễn nguyệt cuộc tranh tài này để cao nhiệt độ ở nơi này nhiều nặng trợ lực xuống huyễn nguyệt trước mắt tờ ghi danh cách mỗi phút mỗi giây đều tại tự động đổi mới mỗi lần đổi mới cũng sẽ nhô ra ít thì mười m ấ y cái nhiều thì bốn mươi năm mươi cái ghi danh tin tức không tới một giờ ghi danh số người liền vượt qua một và người huyễn nguyệt liếm liếm khô khốc đôi môi có chút khẩn trương hắn tìm được nguyện ý đi làm thêm hỗ trợ cũng làm t ố t r ồ i tùy t huấn ờ i mở g t luyện m kích tâm lý dự trù bên trong hai mươi vạn người không sai biệt lắm là điểm giới hạn một gian quán rượu ba tấm bài bản một chương bài bản bốn cái tuyển thủ dự thi một giờ trung bình có thể đánh bốn cục tranh tài cho nên hắn chỉ cần thuê mơn bốn mươi người một ngày chủ trì tranh tài tắm giờ trò chơi kèm theo chia bài viên đi làm thêm người chỉ cần khen chương trình nhiệm vụ cũng không nặng nề mỗi ngày có thể ứng đối dự thi số người cực hạn là ba nghìn bốn t bốn tám bốn mươi m ư ơ i năm nghìn ba trăm sáu mươi cân nhắc đến tình huống ngoài ý mớn con số thực sự nhất định sẽ thấp một ít nhưng tương tự tại thực tế trong tranh tài cũng sẽ có rất nhiều người bởi vì thời gian hoặc nguyên nhân khác bỏ thi đấu áp lực cũng sẽ nhỏ một chút này một tăng giảm một chút sơ lược tính được hai tuần có thể hoàn thành hai mươi vạn người đấu vòng loại nay cường độ đã cao vô cùng rồi nếu là vượt qua mấy con số này hắn thì không khỏi không tìm kiếm trợ g i ú p hắn có thể thuê mướn càng nhiều người nhưng số người quá nhiều giống vậy sẽ xuất hiện k h á c phiền thoái cho nên hắn dự định là dự thi người chơi vượt qua hai mươi vạn phải đi tìm trúc ngộng tìm kiếm trợ g i ú p huyết nguyệt có một loại kỳ diệu trực giác trúc ngộng nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ nghĩ tới đây hắn thậm chí có chút mong đợi ghi danh dự thi người chơi càng nhiều càng tốt rồi tốt nhất mang đến triệu người dự thi trực tiếp vượt qua cực hạ để cho trúc ngộng không thể không hạ tràng đến lúc đó hắn liền có thể thuận lý thành trương lên thuyền huyết nguyệt chính là m ộ n đẹp đám người hãi mộ bên trong đột nhiên có người hãi huyết y ệ t không rõ vì sao mà khuyết đại người ái mộ phát tới tên i đồ phát hiện đó là p chạm một vị khác hữu danh k h á c lao sơn quỷ động tĩnh hắn giống vậy biểu thị phải xuất ra năm mươi ba vạn mở một lần tử vong h ủ dọa bài c u ộ c so tài bất đồng huyết y ệ t suy nghĩ người này là không phải tại âm dương hắn lập tức lại có bảy hữu phát hiện cái thứ ba k h ắ c lao hiện thân điện âm ái địch sinh cũng phải xuất ra năm mươi ba vạn tiền thưởng tổ chức tử vong h ủ dọa bài c u ộ c so tài sau đó là cái thứ tư thứ năm huyết mệt đều nhìn bối rối mấy cái ý tứ ta một phát các ngươi liền cùng nhau phát cũng đều theo ta thiết trí giống nhau như lúc tiền thưởng hạn mức đánh lén ta đây đây là bất quá tại nước hữu truyền lời xuống hắn phát hiện những người này đều cho hắn phát tự tin chỉ là hắn bận bịu nghiên cứu tranh tài làm sao bây giờ không có quan tâm nhìn hắn dứt khoát toàn bộ cộng thêm bạn tốt kéo một cái nhóm nhỏ một p h e n câu thông sau cơ bản giải trừ h i ể u lầm mọi người đều là chạy vinh dự người chơi danh hiệu đi cũng đúng là bị hắn ý tưởng dẫn d á t theo dõi làm tái sự để tỏ lòng ấ y náy cố ý cũng chờ ở hắn sau đó phát hành thông báo tiền thưởng cũng với hắn thiết trí giống nhau hẳn mức huyết、Nguyệt、nhìn trong bảy mấy cái này siêu có tiền tử hào phát ra xin lỗi xin lỗi thứ lỗi thứ lỗi mà nói suy nghĩ nhất chuyển liền sinh ra ý ngh lao ca môn nếu chúng ta mục tiêu nhất trí nếu không liên hợp lại làm cái đại đại gì đó đại còn lại năm vị tử hào rồi rít mở miệng hỏi dò huyễn nguyệt nhanh chóng gõ bàn phím các ngươi hãy nghe ta nói sau một tiếng t ồ n g t r í thành nhận được khách hàng lớn dành riêng khách phục khẩn cấp đưa ra một phần sách l ư ợ c phương án chiến tranh chi vương tử vong hù dọa bài cuộc so tại sáu tỉnh thi đấu vòng tròn nhìn không đến cái này tựa đề sẽ để cho t ồ n g t r í thành một đầu dấu hỏi rồi mà hắn càng hướng xuống nhìn trên đầu dấu hỏi thì càng nhiều thứ gì sáu tỉnh thi đấu vòng tròn ba trăm hai mươi vạn tiền thưởng cuối cùng đỗ vương chiến á c n g ư m tranh tri vương mặc dù là mua đức chế trò chơi nhưng lại không phải một cái bướm mua bán mà là một cái yêu cầu kéo dài vận doanh bảo vệ trò chơi hãng coi như vận doanh chủ quản cũng tham dự rất nhiều mở mang hội nghị nhưng trò chơi này còn không có bán vận doanh làm việc căn bản là không có triển h a i hắn tinh lực chủ yếu vẫn là tại xương thiết kế hoạch lên nhưng bây giờ sương t u y ế t kế hoạch khách hàng lớn họp thành đội tìm tới cửa muốn làm chiến tranh chi vương tranh tài không là đã bắt đầu làm bọn họ thông báo đều phát ra ngoài ghi danh dự thi người chơi cộng lại đều vượt qua ba trăm n g à n rồi lúc này t r ú c Ngọng đâu còn khả năng làm như không thấy tham gia là nhất định phải tham gia duy nhất yêu cầu cân nhắc chỉ có dùng phương thức gì tới tham gia nhưng có thể nhất định là không có tác dụng phương thức gì tham gia hắn đều được chuẩn bị s o n g tàn nhẫn làm thêm giờ cũng không thể để cho lão bản tới làm những thứ này tạp sự chứ nghĩ đến lão bản tống trí thành buông xuống con chuột nhanh chóng cho hứa mậu gọi điện thoại hồi báo tình huống việc có thể hắn làm nhưng quyết định được lão bản tới xuống nhất là này đánh b à i cách chơi căn bản là lão bản một người làm ra tới chiến tranh chi vương hạng mục tổ nhân viên chính là muốn trợ giúp đều không tiện đ ú n g tay bên đầu điện thoại kia h ứ a m ộ nghe n g xong tống trí thành đối với chỉnh sự kiện miêu tả tinh thần chấn động ngươi nói lại có bao nhiêu người dự thi trước mắt hậu trường ghi danh vượt qua ba trăm l i n án theo tốc độ này cuối cùng khả năng vượt qua một triệu người dự thi h ứ a mộng yên l ặ n g phúc chốc từ trong thâm tâm thở dài nói ngã mạ chính hắn trả sát đi ra c á c chơi tự nhiên đứng đầu biết rõ tình huống này cách chơi chính là cho các người chơi giải b u ồ n chỉ là một trò chơi nhỏ loại trừ thú vui bên ngoài các người chơi có thể từ đó thu được khen thưởng chỉ có trò chơi tiền cùng chia bài viên trong tay hoàng kim xung lục có thể đám người này quả nhiên có thể sử dụng một cái như vậy hạn chế nặng nghề cách chơi tổ chức lên một hồi kích thước khả quan tranh tài phần này tính năng động chủ quan quả thực khiến hắn l a o mắt mà nhìn hơn nữa có chút nhớ tham gia náo nhiệt hỗ trợ h ứ a mộng không chút do dự phương diện kỹ thuật chống đỡ ta lại nghiên cứu một chút bọn họ muốn danh tiếng cùng nhân thủ đều có thể cho cho tới tiền thưởng liền như vậy chúng ta sẽ không quá mức bỏ tiền tránh cho giọng khách g á t giọng chủ cho ra một ít vật thật khen thường đi mỗi một thi đấu khu top ba đều ra một bộ cảnh tượng người nào trò chơi sáo kiện lại đưa một bộ thế giới giả tưởng bài xì phé đồ cất giữ cuối cùng cuối cùng đồ vương cũng có thể cho cái nhân vật danh hiệu ngươi cảm thấy bài hoàng cùng đánh cược thanh cái nào nghe c à n g bá khí một ít t ồ n g chí thành cảm thấy đều không khác mấy tất cả đều là bên trong nhị khí tức bùng nổ vì vậy hắn trả lời để cho các người chơi chính mình bỏ phiếu có thể hay không tốt hơn chút ít ý kiến hay kiệm cứ làm như vậy hướng biết lắng nghe đồng chí thành cảm giác lão bản sắp cút điện thoại đi nghiên cứu kỹ thuật chống đỡ vội vàng gọi lại hắn chờ chút l á o bản đối với này sáu vị tổ chức tranh tài người chơi có phải hay không cũng cho chút ít khích lệ t ồ n g t r í thành hiện tại chủ yếu vẫn là x ư ơ n g tuyết kế hoạch v ậ n danh tự mình khách hàng lớn vẫn là phải chiếu cố cho trung p u y đây không phải là một cái tự hào mà là sáu cái cái khác sở hữu người chơi tự nhiên cũng bao gồm cái khác tự hào người chơi đều nhìn chúc m n g phản ứng đây hứa mộng sơ qua sau khi tự hỏi đạo chờ sau khi kết thúc cho huấn y nguyệt một cái vinh dự người chơi danh hiệu còn lại năm người mỗi người đưa một phần đồ cất giữ lại cắt đưa một phần cảm tạ hột q u ạ đi hứa mộng tiêu chuẩn một mực không thay đổi vinh dự người chơi Danh h sáu không tỉnh h thi đấu vòng tròn danh cự này trước tiên liền bị vứt bỏ hạ quốc ba mươi bốn cái tỉnh ngươi là một cái sáu tỉnh thi đấu vòng tròn gây sự nhi tới chứ tại i ế p theo trình lịch là an b n đại gia ê hỏa o ạ đồng tâm hiệp lượt xuống buổi tối hôm đó huyễn nguyệt bọn họ lại lần nữa ban bố một phần thông báo cuối cùng tử vong hù dọa bài cuộc so tài quy tắc đổi mới thông báo ở nơi này phần mới quy tắc bên trong sau phần tiền thưởng bị toàn bộ trình hợp lên Phần thường bên trong cũng nhiều ra, cảnh tượng các người chơi lúc ghi danh không cần cân nhắc những thứ này chỉ cần ghi danh chỗ ở bình tĩnh hậu trường sẽ tự động là người chơi phân loại an bài tranh tài nhập trình đủ loại chi tiết so với ngay từ đầu huấn luyện bọn họ phát hành động tĩnh muốn nghiêm cẩn tỉ mỉ rồi một mảng lớn sau đó chiến tranh chi vương phía chính phủ tài khoản truyền đi đầu này động tĩnh chúc mừng lần này tái sự hết thể thuận lợi các người chơi liếc mắt liền nhìn ra chúc động kết quả cho đến hạ h c nửa g k h giờ h â sau hướng động hậu chính tý lìm tý lì tài khoản ban bố thứ nhất đoạn thị nhiều lần video mở đầu là hắn tại trên thực tế cầm lấy một bộ bài thử hóa cắt nhưng hắn hiển nhiên là chưa từng luyện Thủ p một, một, tiến một tiếng giòn g vang một bộ hắc kim màu sắc bài xì phé liền chống rông xuất hiện rơi vào trong tay hắn tiếp lấy hướng mộng đưa tay bao trùm tại bài xì phé lên hai tay hướng hai bên kéo một cái trình bộ bài xì phé liền bị kéo thành một chuỗi dài hai tay khép lại lại kéo trên dưới tung bay trong tay bài xì phé theo hắn động tác nhanh trong biến đổi hình thái hào hào v ă n g lên lại phối hợp thêm nhanh tiết tấu ống kính hoán đổi cùng dần dần cảm xúc mạnh mẽ dâng trào bối cảnh âm nhạc để cho chàng này hoa cắt biểu diễn hoa lệ lại loa mắt các khán giả chỉ cảm thấy hoàn toàn không rời nổi mắt nhưng ngay tại video cao chiều nhất nơi ống kính đột nhiên hoán đổi theo thế giới giả tưởng ven hồ phòng nhỏ trở lại thực tế vì vậy sụp sôi âm nhạc và hoa lệ hoa cắt đồng thời biến mất trong phòng chỉ còn lại mặt lấy thể cảm phục mang vào giờ mắt kính hướng n ộ n g một bên ngũ âm không được đầy đ ủ theo sắt chiếp bgm hử bài h một bên hai tay không ở trong không khí hồ loạn huy động giống như tại kéo một trận nhìn bằng mắt thường không tới tay phong cầm video đến đây hơi ngừng bình luận khu một mảnh xôn xao chúc mộng m a u tới cá nhân quản quản lão bản của các ngươi ngã mạng n g u y ê n lai、like、không phải trên thực tế bài mà là thế giới giả tưởng bài a còn kèm theo hoa cắt động tác x o a y a cái tia bối cảnh âm nhạc đây bgm là bộ này động tác kèm theo sao đó cũng quá ngưu bức chứ muốn có thể lên ra sao ta nguyện ý bỏ tiền mua mới vừa rồi ai nói chúc mộng hẹp hòi tới hết thể nói xin lỗi ta được không ta biết đây chỉ là một chuỗi số liệu thế nhưng s â u này số liệu cũng quá mẹ hắn đẹp trai ta cũng phải dự thi video phát ra lượng liên tiếp tăng lên bình luận khu một nhóm người chơi cầu nguyện hy vọng chúc mộng trưng bày này tấm bài xì phé cuối cùng tử vong hù dọa bài cuộc so tài ghi danh tình huống cũng biến thành càng thêm hăng hái tranh tài trò chơi hứa mộng đạo cụ trong lúc nhất thời tất cả đều thành người chơi vòng nhiệt tử bầu không khí như dầu sôi lửa bỏng tình hình một mảnh thật tốt nhìn đến này tấm cảnh tượng dương tuệ hoàn toàn phá vỡ rồi chương một trăm bảy mươi sáu chân chính đại tác hai ngày này phát sinh ở cực đoan nữ quyền tổ chức cùng chúc mậu người chơi giữa internet đại chiến một khác cũng không dừng lại qua dương tuệ càng làm mọi thời tiết công kích ở phía trước cường độ cao cùng người đối với tuyến cái này còn không đến hai ngày nàng vi quan danh sách đen liền lại thành dài rồi một mảng lớn vừa được hệ thống đều nhắc nhở nàng ngài đã kéo đen vượt qua năm trăm không cái tài khoản vi quang hội viên nhiều nhất có thể che giấu mười nghìn cái tài khoản xin chú ý hợp lý phân phối vi quang đều tại lo lắng nàng mười nghìn cái kéo đen vị trí không đủ dùng rồi dương tuệ cũng không thiếu sinh khí một ngày hai mươi b ố tiếng có một nửa thời gian đều tại nội khí trung thiên dẫn đến nàng nhũ tuyến đều bế tắc duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm là những thứ này t r e o tức nàng không có hưởng phí chịu chúng ta nhất định cho t r ú c Ngọng tạo thành to lớn phiền thoái hứa mậu nhất định so với ta tức giận hơn càng đứng ngồi không yên khởi động nàng lực lượng nguồn suối làm ộ t loại lấy mạng đổi mạng phá hư mớn mỗi lần nghĩ đến hứa mậu ngồi ở trong phòng làm việc mặt mà tù mày chau đối với nàng hận đến cắn răng n g h i ế n lợi nhưng không thể làm gì dám vẻ nàng là có thể thu được tiếp tục chiến đấu lực lượng nàng một mực như vậy tin tưởng cho dù chúc mậu vẫn không có đáp lại các nàng cũng không có làm ra gì đó h ư n g đối chỉ là làm từng bước mà đẩy tới chính mình kế hoạch nàng cũng cho là đây không phải là t r ú c n g ọ n g không n g h ĩ phản kích mà là không có cách nào phản kích cho tới bây giờ nàng nhìn thấy hứa mộng tại vê trạm phát hành video hứa mộng không chỉ có không tạm thời làm được một cái mới tinh phức tạp trò chơi đạo cụ thậm chí còn có tâm tình đích thân ra tay làm chuyện vui làm tiết mục hiệu quả dương tuệ nhìn trong hình hứa mộng một bên hừ bài hát một bên khoát tay hoa tại chỗ liền phá vỡ rồi nàng nhặt lên bàn phím giận giữ mở phun nhưng lần này nàng nghĩ thông suốt một chuyện đơn thuần méo xương tuyết kế hoạch thấp kém hạ lưu qua đời nữ t í phun căn bản không có ý nghĩa bởi vì trúc mộng không quan tâm nay trò chơi mục tiêu người sử dụng cũng không quan tâm tại tố cáo không có hiệu quả sau đó các nàng phun này trò chơi tương đương với biến hình giúp làm quảng cáo nếu thành t h u ộ c xương tuyết kế hoạch chửi không nổi k i a chiến tranh chi vương đây dương tuệ l ử a dận công tâm bên dưới rời đi mục tiêu rác rưởi công ty chỉ có thể làm buôn bán mềm mại sắc t ì n h rác rưởi trò chơi cũng xứng làm đại tác chân chính đại tác yêu cầu kinh nghiệm phong phú đoàn đội nhất lưu kỹ thuật nội tỉnh phong phú mỹ thuật tài liệu thực tế kho độc đáo đặc sắc cách chơi trên mạng nhiều người đối kháng loại hình đại tác còn cần cực mạnh trị số năng lực điều khiển đường dài vận d o a năng lực công nghiệp hóa chế tạo năng lực mà những thứ này trúc n g ọ n g cũng không có ta theo trúc n g ọ n g thành lập bắt đầu ngay tại trúc n g ọ n g đảm nhiệm mỹ thuật tổng thanh tra ta hết sức rõ ràng công ty này chính là một gánh h ắ t rong căn bản không có năng lực chế tạo đại hình h ạ n g ngũ chiến tranh chi vương là một cái nhất định phải thất bại trò chơi kết quả xấu chính là hắn kết cục tất nhiên dương tuệ vơ vét l ấ y chính mình trà trộn trò chơi ngành nghề nhiều năm tích lũy xuống kinh nghiệm tìm hết thệ có thể dùng được lên từ ngữ cùng góc độ tàn nhẫn đả kích trúc ngộng cùng chiến tranh chi vương cái này chế tạo bên trong trò chơi mới có thể nàng quên một chuyện nàng đúng là trò chơi ngành nghề l a n lộn một ít năm nhưng nàng là làm trang trí ngóc quá công ty tất cả đều là hai du công ty nàng đối với mua đức chế trò chơi đối với trang trí ở ngoài mở mang lĩnh vực cũng là một tay nghiệp dư cho nên những công kích này vừa phát ra đến dương tuệ liền bị một đám nhìn nàng khó chịu người bắt lại chân đau tàn nhẫn đà kích nàng thử phản kích nhưng nàng đối với trò chơi nhận thức liền một chút như vậy gặp phải chân chính b i ế t người không có mấy câu nói sẽ rơi vào hạ phòng thậm chí bị hỏi á khẩu không trả lời được cuối cùng loại trừ kéo đen đối phương không có bất kỳ biện pháp nào nhưng nhận thua là không có khả năng nàng còn có cuối cùng một đòn sát thủ chớ bán làm các ngươi về điểm kia không biết mùi vị kiến thức rồi chỉ có thể lý luận x u ố n g nhưng không có bất kỳ đem ra được thành tích gặp qua chân chính đại tác là hình dáng gì sao ta bây giờ đang ở tham dự mở mang một cái vượt thời đại đại tác đây là sony game đời sau thay trò chơi gánh đỉnh tác phẩm mở mang chi phí đến gần hai mươi ước tân lực đệ nhất phương phòng làm việc độ hỏa phòng làm việc dẫn đầu nòng cốt mở mang đoàn đội vượt qua hai trăm n g ư ờ i tham dự mở mang bên ngoài đoàn đội số người vượt qua tám trăm h ơ n nữa đã mở mang tám năm đồng dạng là phục vụ hình nhiều người đối kháng loại trò chơi so sánh một chút là có thể rõ ràng trúc ngậu chỉ dùng hai ba tháng làm được đồ vật hội là dạng gì r ấ t r ư ở i chờ tương lai các ngươi bị trúc ngậu cắt giao h ẹ đừng nói ta không có nhắc nhở qua các ngươi dương tuệ đoạn này thành thạo kéo dẫm đ ạ p cuối cùng xoay chuyển cục diện không hề cái mền phương diện nghiền ép nàng cho ra tin tức đủ c ặ n kẽ t h â n thông quảng đại các người chơi rất dễ dàng liền tìm được nàng nói kia khoản trò chơi cổn có ta gần trò chơi này quả thật bị sony g a m e ký thác kỳ vọng hơn nữa đã tiến vào mở mang thời kỳ cuối chẳng mấy chốc sẽ tiến hành bán trước khảo sát truyền thông tiếng đồn tựa hồ là cũng một mảnh thật tốt cái gọi là sự thật thắng hùng、biện. làm dương tuệ xuất r a chính mình đang ở tham dự vượt thời đại đại tác mở mang này một luận cứ sau đám bạn trên mạng xác thực không tốt l ắ m theo chuyên nghiệp tính phương diện tới đả kích nàng lại n h é o không thả cũng chỉ sẽ bị dương tuệ dùng một câu nói lấp kín trở về người so với sony game cùng độ hỏa phòng làm việc càng chuyên nghiệp sao đặt câu hỏi người bị kìm nén đến khó chịu chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ song phương làm ồn không đi xuống chàng mâu thuẫn này liền tạm thời bình ổn lại nhưng đây chỉ là trung c h à n g nghỉ ngơi tuyệt không phải kết thúc bất quá dương tuệ làm nhiều như vậy mong đợi nhất vẫn là chúc ngộng nhất là hướng n n g phản ứng nhưng nàng đợi thật lâu chỉ chờ đến một cái đ ộ n tĩnh n ô n g nhiệt ngọn lửa tờ vờ tờ đội đỏ một cột duy nhất nhiều hơn mười sáu cái tên cùng l à m đội trò chơi hoạt náo viên tuyển thủ nhà nghề kia l o ẹ i loại id bất đồng đội đỏ giải ngũ binh lính bên này đều là bản ngay n g ắ n chính tên thật bình thường được không giống như là tham gia trò chơi tái sự trừ lần đó ra trúc mộng không còn có cái khác động tĩnh dương tuệ thất vọng hải ngoại giờ ei tổ chức giống vậy thất vọng coi như giờ ei đại bản doanh siêu cấp bảo bối cổ phần công ty hữu hạn s u p t r baby in c o m p o s i t tại phát hiện dư luận thế công cơ hồ không có hiệu quả tác phúc công ty giả bộ câm điếp trúc mộng cũng không có liên lạc các nàng thỉnh cầu đa nguyên hóa chỉ đạo sau lần nữa sử dụng hai cái đại chiêu truyền thông chấm điểm hòa thanh hữu đ ỉ n h công xương tuyết kế hoạch nếu trên mạng vậy thì không trốn thoát trò chơi truyền thông chấm điểm nếu làm tiếng anh khu vùng này hóa vừa v h n t hối vậy thì không tránh được mời tiếng hữu hòa âm vừa vặn tại hai địa phương này các nàng đều có không nhỏ ảnh hưởng lực tại các nàng vận hành xuống không tới hai mươi b ố tiếng nội danh thế giới trò chơi truyền thông tưởng tượng trò chơi võng liền vì xương tuyết kế hoạch đánh ra bốn phân cực thấp phân những cởi mở bản đồ thế giới thiết kế huyết thiếu tính chất phức tạp tìm tòi thú vị tính bình thường câu đố đơn độc lặp lại khắc kim thiết kế qua nhiều nhân vật thiết kế thẩm mỹ k huyết thiếu đa dạng tính nhiều người đối kháng cách chơi không thiếu điểm sáng nhưng không cách nào đền bù đa nguyên hóa bao dung tính nghiêm trọng thiếu sót tư tưởng tượng trò chơi vong khai đầu càng nhiều truyền thông rối rít đuổi theo màn ảnh gấm thét năm phân giờ vợ gờ trang web ba phân thắp kho võng bốn phân một nhà tiếp một nhà bốn phân sáu phân năm phân không ngừng nô ra k huyết thiếu bao dung tính cùng đa dạng tính này một lý do một lần lại một lần xuất hiện đến cuối cùng xương biết kế hoạch tổng hợp chấm điểm chỉ lấy đến tội nghiệp năm mươi chín phân còn kém một phần mới đạt tiêu chuẩn thành tích này quả thực có chút tệ hại coi như tham khảo thần chi huyên ban đầu lấy được rồi tám mươi phân đối với cái này tình huống đừng nói hứa mộng rồi liền tống trí thành đều không như thế để ở trong lòng xương tuyết kế hoạch bây giờ tại hạ quốc chấm điểm đều cái ba hai rồi cũng không ảnh hưởng nước chạy cất cánh cặp cặp kiếm tiền bất quá đến ngày thứ ba cuối cùng xuất hiện phiền thoái sự tình đầu tiên là đồng tức cùng hoắc hoắc anh phối cv tuyên bố đình công sau đó là vì v ị ẩn ninh hy cùng k h ẹ mò anh phối cv đình công cuối cùng liền nhân vật mới thanh linh cùng nhược nguyện cv cũng cùng nhau tuyên bố đình công xương tuyết kế hoạch tiếng anh khu hòa âm trước là trò chơi cái hộp hỗ trợ đáp cầu rắc mối giải quyết hiện tại những người này tập trung đình、công. t r ú chương thể một n trăm bảy mươi bảy hiện tại nói xin lỗi còn kịp sao chương một trăm bảy mươi bảy hiện tại nói xin lỗi còn kịp sao lão bản tin tức xấu t ồ n g chí thành vào phòng làm việc thời điểm h n g mậu đang cùng trần quân nghị video nói chuyện điện thoại trần quân nghị đã giải quyết tiền kỳ làm việc xương tuyết kế hoạch châu âu máy chủ chính thức sách lên nhật trình tiếp theo liền dự định đi nước mỹ xây dựng nước mỹ máy chủ hứa mộng nằm g đầu lên liếc nhìn tổng trí thành nghiêm trang nói ngươi nên nói lao bản không xong tốt nhất tâm tình cũng khẩn trương một ít không muốn bình tĩnh như vậy hứa mộng này vượt quá bình thường đáp lại đem tổng trí thành cho trình sẽ không hắn quay đầu nhìn nhìn cửa phòng làm việc có chút không nói nói ta đây lại tới một lần không cần không cần hứa hậu cười lắc đầu chỉ đụa một chút mà thôi nói đi xảy ra chuyện gì xương tuyết kế hoạch anh phối lồng tiếng môn nghị việ hứa m ộ n g trên mặt cũng không có thần sắc kinh ngạc chỉ là nhướng nhướng mày hỏi toàn bộ sao cái đó ngược lại không có t ố n g chí thành lập tức lắc đầu trước mắt có bảy cái lồng tiếng đình công tất cả đều là nước mỹ lồng tiếng còn không xác định có thể hay không tiếp tục mở rộng s ư ơ n g t u y ế t kế hoạch anh phối cơ bản từ nước mỹ cùng anh quốc hai nước lồng tiếng tạo thành trong này nước mỹ lồng tiếng lại chiếm cứ đại đa số như vậy a ngươi trước chờ một chút hứa m ộ n g không gấp xử lý chuyện này mà là đối với bên đầu điện thoại kia trần quân nghị nói trần ca nước mỹ bên kia trước giao cho thủ hạ đi ngươi bận rộn xong châu âu về tới trước làm á châu máy chủ ở bên ngoài làm việc nhiều ngày như vậy cũng nên trở lại thăm một chút vợ con rồi trần quân nghị mang đoàn đội đồng thời mở ra bảy cái quốc gia chi nhánh công ty c h ú điểm sẽ v ợ thành lập làm việc hắn không ở tại chỗ cũng sẽ không ảnh hưởng sự tình bình thường đẩy tới bất quá hắn tại chỗ mà nói các hạng làm việc đẩy tới lên hội nhanh hơn không ít nếu hiện tại nước mỹ bên kia viên náo hung sự tình thiết lập tới khẳng định trở lực nặng nghề vậy còn không như về tới trước làm cửa nhà máy chủ dù sao thì tính không cân nhắc những thứ này hai du cũng là tại á châu thị trường được hoan n ê n h ơ n trần quân nghị gật đầu một cái cúp điện thoại liền đổi ký vé phi cơ hứa mộng cũng lần nữa nhìn về phía tống chí thành trên mặt hắn cũng không có gì lo âu t h ầ n sắc chỉ là có chút chán ghét cho nên tống chí thành mở miệng trước lão bản chúng ta tháng sau đổi mới có muốn hay không trước tạm ngừng tiếng anh hòa âm không cần phải hứa mộng lắc đầu một cái bao lớn chút chuyện các nàng chê chúng ta trò chơi không đủ nhiều nguyên hóa ta còn chê các nàng tiếng anh nói không chính tông đây à hứa mộng mà nói lần nữa để cho tống chí thành sừng suốt một chút người nước mỹ nói tiếng anh không chính tông đây không phải là bọn hắn tiếng mẹ đẻ sao hắn thử đuổi theo hứa mộ ý nghĩ lão bản ngơi ý tứ là toàn đội thành anh quốc lồng tiếng tới hòa âm sao không thành vấn đề mấy ngày trước ta sẽ để cho nối tiếp tiểu tổ sớm tìm được tuyển chọn lồng tiếng rồi mỗi một nhân vật đều có hai gã được tuyển chọn anh quốc cũng không biết nhưng hứa mộng nhưng kỳ quái nhìn lấy hắn hỏi này lưỡng khác nhau ở chỗ nào sao lão bản kia ngươi ý tứ là t ồ n g t r í thành không biết hứa mộng lắc đầu một cái hỏi ngược lại ai nói tiếng anh hòa âm nhất định phải tiếng anh tiếng mẹ đẻ người đến xứng tiếng anh là cái gì rất tiểu chúng tài năng sao tìm một ít tiếng anh nói thật hay hạ quốc lồng tiếng không coi vào đâu việc k h ỏ chứ đồng chí thành theo bản năng trận to hai mắt trước hắn có suy nghĩ thói quen luôn nghĩ nếu muốn vùng này hóa vậy khẳng định muốn mời vùng này lồng tiếng không chỉ là để cho hải ngoại người chơi có thể nghe hiểu đối với nhân vật có cảm giác thân thiết đồng thời cũng là kinh doanh một bộ phận nổi danh lồng tiếng đối với nhân vật cũng có gia tăng nhưng nếu như bưng tha kinh doanh gia tăng vậy có thể làm chuyện này như nhiều người rất dù sao tại Âu mỹ vốn là không có lồng tiếng cái này cặn kẽ phân loại tại bọn họ bên kia cũng gọi h ò a âm diễn viên so sánh với lồng tiếng càng nhiều là diễn viên hơn nữa lưỡng cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng nổi danh hóa âm diễn viên người hái mộ lượng cực kỳ to lớn không thua gì với chân chính diễn viên mà những thứ kia chân chính chỉ có thể làm hòa âm mà không phải diễn viên đóng vai người ảnh hưởng lực nhỏ vô cùng hoàn toàn chưa nói tới kinh doanh giá trị chính là đơn thuần đi làm người theo phiên dịch tính chất không sai b i ệ t lắm vừa nghĩ đến đây tống chí thành hiệu ra đã như vậy những thứ kia đ ỉ n h công cv chúng ta toàn bộ giải trừ hợp tác chứ đúng hứa mộng m t không thay đổi gật đầu một cái nếu các nàng tưởng bãi công vậy thì một mực ngừng đi xuống đi cái khác lồng tiếng cũng giống vậy chỉ cần là đình công hết thể giải trừ hợp đồng hơn nữa vĩnh viễn không hề hợp tác được ta hiện tại t ự đi tìm mới cv t ố n g chí thành xoay người rời đi trước sau như một thi hành lựa kéo căng nhớ kỹ phát một phần giải ướp thông báo hứa mộng tại hắn sau lưng nhắc nhở biết trở về thì phát nhìn t ố n g chí thành rời phòng làm việc hứa mộng lại nhìn một chút trên mặt bàn bận rộn tiểu mộng bắt đầu ở trong lòng tính toán trên tay mỗi cái hạng mục thời hạn công trình chuyện này tại hắn nơi này vẫn chưa xong trước cùng vũ hạo trao đổi xong ai kỹ thuật ở trong game ứng dụng sau hắn tập trung tinh thần suy nghĩ dùng đến nở đỡ cơ lên để cho giả tưởng thành thị trở nên càng náo nhiệt nhưng bây giờ bị chuyện này mở ra phát hắn nghĩ tới rồi một món càng tốt chuyện sao không trực tiếp đem sương t u y ế t kế hoạch nhân vật môn đều thăng cấp thành ai em gái đây đến lúc đó vẫn xứng gì đó thanh nhâm ạ trực tiếp để cho các cô em tự mình nói là thời điểm chiêu một ít hai phương diện n h ấ t tài cách xa ở nước mỹ new jork thành phố vị thứ nhất đứng gia đình công đồng tước hòa âm diễn viên lộ dạ lộ dạ jones nhận được một cái tin nhắn ngắn ngân hàng thông báo siêu cấp bảo bối cổ phần công ty hữu hạn cho nàng chuyển tiền vào tài khoản rồi chỉ là phát hành thứ nhất thanh minh lại xối dục một hồi đồng hành là có thể chỉ kiếm ba trăm linh nào còn có thể lẽ thẳng khí hùng mà cho mình nghỉ tốt như vậy sự tình lộ dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua hiện tại tiền đã đến số sách nàng không chút do dự mở ra mua đồ dưới website đơn mua mình muốn rất lâu túi sách cùng kiểu mới điện thoại di động khoái trá kết thúc mua đồ sau nàng mới cắt đến xã giao mạng lưới chú ý cùng nhau đình c ô n g hào tìm hội môn động tĩnh cắt qua tới sau nhìn đến câu nói đầu tiên sẽ để cho lộ dạ không nhịn được cười lên coi như chúc mộng như thế nào đi nước huyên chúng ta cũng sẽ không kết thúc đình công kháng nghị trừ phi bọn họ làm ra n h ư ợ n bộ đối với nhân vật tiến hành sửa đổi hoặc thêm vào đáng sợ hơn bao dung tính nhân vật nếu không chúng ta tuyệt không thỏa hiệp lộ dạ nhanh chóng hồi phục không sai t r ú c mộng một ngày không thay đổi nhân vật chúng ta liền một ngày không hợp tác còn phải tiếp tục mở rộng kháng nghị đội ngũ để cho sở hữu đồng hành đều cự tuyệt t r ú c mộng hợp tác mời l o n g đầy căm phẫn tâm tình cơ hồ theo giữa những hàng chữ trả ra nhưng trên thực tế nàng như một bên viết chữ một bên cười tiếng cười sẽ không dừng lại qua tất cả mọi người đợi sương tuyết kế hoạch vận danh o bộ môn đi tìm đến khuyên các nàng trở về tiếp tục hòa âm nhưng bất kể cái khác sáu người nghĩ như thế nào lộ dạ dù sao đã làm sòng thỏa hiệp dự định chỉ cần chúc m ộ n nguyện ý ra tiền lại hơi chút tránh mấy ngày danh tiếng nàng không nói hai lời đi trở về tiếp tục hòa âm lý do nàng đều nghĩ、xong. ta vừa nghĩ tới có nhiều như vậy người chơi đều thích lấy nhân vật này trong lòng liền thập phần bất an những ngày gần đây ta cũng nhận được rất nhiều người chơi khẩn cầu ta không hy vọng để cho bọn họ thất vọng sóng gió đi qua hết thể khôi phục bình thường còn có thể thu được lớn hơn danh tiếng càng nhiều chú ý cùng cao hơn thu vào hoàn mỹ lộ ra một bên lớn tiếng kêu gọi khích lệ những người đồng hành kiên trì kháng nghị một bên mặc sức tưởng tượng lấy tốt đẹp tương lai cho đến điện thoại di động dung một cái một cái tin tức đưa nàng theo trong ảo tưởng bừng tỉnh tin tức tự sương quyết kế hoạch hòa âm đạo diễn lộ ra sắc mặt vui mừng mặc dù bây giờ tìm tới chính mình không có khả năng lập tức trở lại bắt đầu làm việc trung pi lúc này mới đ ỉ n h công ngày thứ nhất nhưng đạo diễn đi tìm tới càng nhanh càng nói rõ chúc mộng tâm tình vội vàng nàng đ à m phán quyền chủ động cũng liền càng lớn lộ dạ cao hứng mở ra tin tức đã tạm mớn phi thường t i ế ệ t đối sau đó nên dùng gì đó thố tử nhưng cửa sổ chát bên trong xuất hiện tin tức nhưng đánh nàng một trở tay không kịp hòa âm hợp tác kết thúc về sau ngươi không còn là đồng tức hòa âm diễn viên n h â n ngươi dùng không lý do chính đáng đình công không tuân theo hợp tác hiệp nghị đã là c h ú c mộng tạo thành kinh tế cùng danh dự đồng thời tổn thất chúng ta sẽ thông qua luật pháp thủ đoạn hướng ngươi và ngươi cho ở phòng làm việc tiến hành bắt đền mời làm tốt ứng kể chuẩn bị lộ i ạ con ngươi mở rộng kinh ngạc tâm tình lộ rõ trên mặt tại sao sẽ như vậy không nên như vậy đang ở tim đập rộn lên bất an thời điểm điện thoại di động lần nữa kịch liệt chấn động tại tuyên bố đ ỉ n h công sau bởi vì ý kiến không hợp mà ầm ĩ một trận đã một ngày không một người nói chuyện xương tuyết kế hoạch hòa âm diễn viên trong bảy mấy vị đình công hòa âm diễn viên gần như cùng lúc đó thoát ra ta nhận được trúc mộng thông báo bọn họ nói ta không còn là nhược nguyện hòa âm diễn viên ta cũng bị cuốn gói rồi bọn họ còn uy hiếp muốn truy tố ta bọn họ làm sao có thể thô bạo như vậy tại sao có thể như vậy bọn họ không nên tới yêu cầu chúng ta kết thúc đình công nhanh lên một chút trở về bắt đầu làm việc sao ta ta bây giờ nói xin lỗi bọn họ hội tha thứ ta sao chương một trăm bảy mươi tám tập bốn mươi vạn người lực chương một trăm bảy mươi tám tập bốn mươi vạn người lực đáp án gì như là đương nhiên không thể hóa âm diễn viên trong b ầ y từ vừa mới bắt đầu liền phản đối đình công gây chuyện anh tịch hóa âm diễn viên mỹ dị ẩn bình tĩnh hướng trong bảy chuyển đi rồi một chương tiệc đồ ta đã sớm khuyên qua các ngươi Chúng ta đều l à tiểu hữu người... ò môn i khuyết đại tây đô phát hiện là sương tuyết kế hoạch mới vừa phát hành thông báo sương tuyết kế hoạch nhân vật hòa âm diễn viên thay đổi thông báo nhân bộ phận hòa âm diễn viên không hề tinh thần trách nhiệm cùng khế đ ớ c tinh thần khiến cho sương tuyết kế hoạch bản mới bản hòa âm làm việc bị nẹt không cách nào đúng kỳ hạn hoàn thành là bảo đảm mới nội dung đúng lúc đổi mới chúng ta không thể không làm ra một cái t r ậ t vật quyết định giải trừ cùng này bảy vị hòa âm diễn viên hợp tác hiệp nghị lại tương lai vĩnh viễn không hề hợp tác s ư ơ n g t u y ế t kế hoạch tháng mười hàng tháng đổi mới đem tạm ngừng tiếng anh hòa âm được thay thế bởi tiếng anh phụ đề cùng hắn ngữ hòa âm không chỉ là vắng mặt bảy vị hòa âm diễn viên chỗ vai phụ sắc là bảo đảm nội dung nhất trí tính cùng thể nghiệm trôi chạy tính sở hữu bảy vị nhân vật tham dự hòa âm tân kịch tỉnh đều đưa tạm ngừng tiếng anh hòa âm làm việc chúng ta đã hết hết t h ể cố gắng tại công việc sau này bên trong phòng ngừa loại này tình huống xảy ra lần nữa xương t u y ế t kế hoạch vận doanh đoàn đội hai trăm linh hai năm năm ngày bốn tháng chín nhìn xong phần này thông báo lộ ra bảy người cuối cùng ý thức được sự tình đã không thể vắn hồi từng cái mặt như màu đất cái khác bầy hưu môn cũng biết m ị gì ẩn cuối cùng tiếng thở dài đó từ lâu tới không chỉ là này bảy cái đ ỉ n h công người liền bọn họ làm việc cũng cùng nhau bị ép chết rồi giống như bọn họ loại này hòa âm, diễn viên, đều là dựa theo hòa âm nội dung nhiều ít tính toán thủ lao hiện tại hòa âm làm việc tạm ngừng cũng liền ý nghĩa các nàng thu và hội cùng theo một lúc cắt đứt Mỹ mồ mẫu gì ấn là mồ côi cha thần, hiện là côi cha tại thu vậy à o thiếu như v m vẹn vẹn vị, vị đình công t hỏa n âm diễn viên sắc mặt khó coi trong lòng hoảng loạn không nói ra một câu phản bác mà nói lộ dạ càng là nhanh chóng mở ra mua đồ trang web nhìn một chút mới vừa mua túi sách cùng điện thoại di động như thế lui khoản cùng lúc đó phần kia thông báo xuống các người chơi cũng cười thành một đoàn không có anh phối ta rất khó chịu nhưng các ngươi không hướng giờ e y n h ộ n bộ ta thật cao hứng ha ha ha chết cười rồi đình công vậy thì v i n h viễn ngừng đi xuống đi làm trông rất đẹp ta bây giờ liền cho người khắc kim những thứ kia không có đình công h ò a âm diễn viên thật đáng thương sương tuyết kế hoạch vừa nhìn liền muốn kéo dài vận doanh rất nhiều năm đổi mới tần số vẫn như thế cao đây là nhiều ổn định nhiều chất lượng tốt công việc a cứ như vậy không cần ai có công việc tốt ta cũng không cần chính là chơi đùa chơi một tí t r ú c n g ộ n g như vậy một phát thông báo về sau ai còn hội thuê mướn các nàng thật không thể lần này có thể đ ỉ n h công cả đời không thường mạnh mẽ đoán bảy người bên trong có mấy cái tối nay hội trong chăn tắt mình bằng hai t r ú c n g ộ n g trực tiếp cứng rắn mới vừa thái độ không nghi ngờ chút nào lần nữa chọc giận cực đoan chính trị chính xác đáng người hòa âm diễn viên là đóng băng tần rồi không phải vài người đóng băng tần mà là cơ hội sở hữu hòa âm đều trực tiếp đóng băng tần nhưng trò chơi truyền thông thấp phân thế công vẫn còn tiếp tục chúc mộng ư ờ i để ý rất nhiều người chơi nhưng không nhịn được vờ ra d i tiểu ca cạm họ giận g ữ tàn nhẫn đập phá vài cái sau cái bản quyết định làm những gì hắn mở ra vạm của trò chơi bình đại sáng lập một cái chuyên gia đánh giá trang địa sbi ổn định sbi cảnh cáo các ngươi cho là k h ô n g chế mấy nhà trò chơi truyền thông là có thể dùng các ngươi đánh giá hệ thống tới bắt cóc tất cả mọi người sao nếu các ngươi nghĩ như vậy tiêu ta nhất định muốn để cho các ngươi biết rõ không công chính chấm điểm không có chút giá trị nào các ngươi đa dạng tính đối với trò chơi tới nói căn bản là được dược cạm đưa hai biết sở hữu sbi tham dự qua trò chơi toàn bộ nhét vào cái này chuyên gia đánh giá trang địa cũng từng cái nói rõ ràng tỉ mỉ sbi đều đối với những trò chơi này làm gì đó kẻ đáng ghét chỉ đạo đi qua vài năm hắn một mực ở chú ý super s ủ gababy sbi đối với trò chơi vòng tạo thành ảnh hưởng tồi tệ hiện tại thống kê lên vậy kêu là một cái muốn gì được nấy không tới một giờ hắn liền ghi chép vượt qua 22 khoản có sbi tham dự trò chơi trong đó vừa có đại hình công ty game ba a h à n g mục cũng có mô hình nhỏ phòng làm việc độc lập trò chơi h à n g mục mà sbi đối với những trò chơi này làm ra sở hữu chỉ đạo bán sau đều bị các người chơi dùng ngói bút làm vũ khí cơ hồ đều không ngoại lệ hoàn thành thống kê cùng phân tích sau c ả b v à một khắc không ngừng đem cái này chuyên gia đánh giá trang địa chia sẻ đến lần lượt trò chơi thảo luận tổ bên trong đương nhiên hắn cũng không quên tại x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch thông báo xuống phát một phần trang địa liên tiếp cũng nhắn lại đạo súp tơ sủ g ạ baby đối với trò chơi ngành nghề làm gì đó công hiến đáp án dĩ như là không có bất kỳ công hiến không nên tới gần sbi sẽ trở nên bất hạnh khiến hắn kinh ngạc là trong chốc lát lời nhắn này quả nhiên bị x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch vận doanh đoàn đội cho đưa lên cao nhất rồi chúc mậu mạnh như vậy sao đây là trần c h u n khai chiến người chơi đối với sbi khai chiến cùng công ty đem đối với sbi khai chiến hoàn toàn không phải một m ã chuyện công ty game mục tiêu quá lớn đương nhiên nghĩ đến hiện tại hai bên đã thế như thủy hỏa đao thật minh thương làm hơn trúc Ngọc làm như vậy cũng sẽ không tính ra như t h ấ y kết quả là mượn trúc Ngọc đưa lên cao nhất ra ánh sáng cũng mượn này cô lưu lượng nhiệt c h i ề u cái này danh sách chú ý số người nhanh chóng tăng trưởng mấy ngày ngắn ngủi thời gian số người siêu tầm quả nhiên nhất cử vượt qua bốn mươi vạn đây cũng không phải là gì đó coi thường nhiều lần hoặc là xã giao động tĩnh đây là thế giới lớn nhất DC trò chơi bình đại vạ vừa lên chuyên gia đánh giá trang địa một khi cất chứa cái này trang địa về sau chỉ cần đi vào những trò chơi này cửa hàng trang chính tiện tay hướng một kéo trò chơi giới thiệu cũng còn không có biểu diễn sẽ xem trước đến một cái màu lót đen chữ viết nhầm thật to hình cái đầu sbi ổn định hình cái đầu bên cạnh chính là cạm họ tự mình viết sbi tham dự cảnh cáo ý vị này ít nhất có bốn mươi vạn thật nòng cốt người chơi sáng tỏ cự tuyệt sở hữu sbi tham dự chế tạo trò chơi về sau bất kể là nhà nào trò chơi chế tạo công ty chỉ cần mời sbi thêm vào chế tạo đ o à n đội liền muốn chịu đ ư ợ c đại giới bất kể bọn họ là nóng quá chung ở đa nguyên hóa vẫn là thu được lường gạt vơ vét tài sản các người chơi bất kể cái này chỉ cần thấy được có sbi tham dự như vậy theo hắn thêm vào một khắc kia trở đi trò chơi này tiềm ẩn lượng tiêu thụ liền muốn trước giảm đi bốn mươi vạn c ả m họ một chiêu này chính là đem sbi cùng bốn mươi vạn nòng cốt trả tiền người chơi đ ặ tới t rồi cây cân hai đầu để cho toàn thế giới sở hữu trò chơi chế tạo công ty tự mình tiến tới chọn là muốn cái gọi là giới tính đa nguyên hóa thẩm mỹ đa dạng hóa hướng tự mình trong trò chơi tắc bà mập bánh nướng khuôn mặt đồng tính luyên ái vẫn là phải giữ được này bốn mươi vạn tiềm ẩn lượng tiêu thụ cạm họ mình cũng không nghĩ đến bởi vì nhất thời nghĩa vẫn khai sáng chuyên gia đánh giá trang địa quả nhiên sẽ đưa tới lớn như vậy gần sóng nhưng k i ế p sợ sau khi hắn lại có chút bừng tỉnh ngân lai、like, giống như hắn đối với sbi bất mãn người chơi nhiều không kể x i ế t chỉ là tất cả mọi người tán lạc tại thế giới các ngõ ngách trong ngày thường cũng sẽ không tạo internet lên lên tiếng khuyết thiếu tổ chức tiếng lượng không hiện này mới đưa đến quyền phát biểu ngoài ra chỉ khi nào gặp phải thích hợp cơ hội đem mọi người tụ tập lại vậy thì sẽ biến thành một cái trọc quyền đập người nào người nào hộp máu sbi công ty nhân viên cũng ý thức được cái này trang bịa sức uy hiếp nhiều lần uy hiếp c ạ bò đóng kín cái này trang bịa không có kết quả sau cuối cùng lựa chọn công khai tại xã giao trên internet mở hộp c ạ bò c ả m vỏ tin tức cá nhân bao gồm id quốc tịch email xã giao mạng lưới tài khoản tất cả đều bị treo ở xã giao trên internet c ả m vỏ cơ hồ lập tức liền tao nộ một hồi ủ n ùn kéo đến vang bạo nhưng những thứ này tồi tệ hành động cũng không có để cho c ả m vỏ lôi bước càng không có bỏ đi hắn theo sbi đối nghịch quyết tâm mặc dù hắn sinh hoạt hàng ngày phần lớn thời gian đều dùng tạo internet lên hắn hoạt động xã giao cũng cơ bản tạo internet đi lên được hiện tại ủ n ùn kéo đến ác ý đặc kích đã nghiêm trọng trở ngại hắn bình thường sinh hoạt có thể sbi càng như vậy làm hắn thì càng sinh khí càng là kiên định phải chiến đấu đến cùng cho đến số điện thoại hắn và gia đình địa chỉ cũng bị người ra ánh sáng đi ra một đám rơi tính không biết cực đoan phân tử này mới kinh ngạc phát hiện cái này bọn họ vẫn cho là cách xa ở người bờ gia diệu quả nhiên ngụ ở cũ kim sơn cái này người bờ gia diệu quả nhiên ngụ ở nước mỹ rồi rất nhiều người tại chỗ ngay tại xã giao mạng l ư ỡ i bưng lời phải đi trong nhà giáo hơn hắn cực đoan nhất một số người thậm chí một bên nói dọa đe dọa một bên tại phân phối bên trong ảnh bên trong phơi ra xương ống hành vi bạo lực chỉ lát nữa là phải thăng cấp theo internet lan tràn đến trên thực tế tới cái nào cạm bỏ ý chí vẫn kiên định nhưng cũng không khỏi bắt đầu cảm thấy sợ hãi bất luận ở chỗ này hay là ở hắn lớn lên bờ r a dịu hắn nổ súng đều không phải là cái gì xa lạ sự tình hắn cuối cùng cảm nhận được to lớn tinh thần áp lực cũng cựu tại lúc này cạm bỏ trước mặt màn ảnh lên đột nhiên nhảy ra một người có mái tóc hai mẹo tiểu cô nương người ta tiểu cô nương cách màn ảnh nhiệt tình hướng hắn chào hỏi có muốn tới hay không hạ quốc chơi đ ù a điều chỉnh ngày thứ hai làm việc và nghỉ ngơi không có điều bao nhiêu nhưng trạng thái kỳ quái trở lại một ít cũng không tệ